t r ư ơ n g năm mươi b ố vân bảo lâu t r ư ơ n g năm mươi b ố vân bảo lâu t r ì n h khoan từ diệp ra rời đi kế tiếp đi tới chỗ tiếp theo hắn sở dĩ muốn nhận diệp hy trần vì đệ tử của mình thứ nhất diệp hy trần loại bệnh trạng này t r ì n h khoan cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy hai là diệp hy trần thể nội cái tia cố lạ lẫm năng lượng t r ì n h khoan muốn biết đó là cái gì có thể chính là cố năng lượng kia n h ư n g cái này trong mắt của mọi người phế vật trong một tháng đột nhiên tăng mạnh đáng tiếc t r ì n h khoan chỉ lấy được diệp hy trần một câu ta muốn suy nghĩ thêm một chút mặc kệ như thế nào phải nghĩ biện pháp đem diệp hy trần thu là muôn hạ nàng là một cái hiếm có nghiên cứu tài liệu trên thế giới này vẫn còn có trừ vô cực thiên quỷ tâm kinh bên ngoài khác thay đổi giới tính công pháp t r ì n h khoan từng lờ tới tập luyện vô cực thiên quỷ tâm kinh có lẽ có thể trị hết chính mình chân hỏa tổn thương mà hắn cũng một mực chịu chân hỏa tổn thương có nhiêu tâm lực tiểu tụy h trình trường lão của ngài sự t ì n h giúp s o n g a một vị thân hình mập mạp trung niên đón hắn đã ở diệp phủ phụ cận chờ đã lâu tiền lâu chủ để cho ngươi chờ l â u không ngại không ngại tà thời gian rất nhiều mập mạp trung niên là kinh thành đỉnh cấp tiệm bán thuốc vân bảo lâu tiền trường quỹ cũng là một vị tu tiên giả nhưng cùng ngũ đại gia tộc chắc chắn không so được hơn nữa vân bảo lâu là vân ra dưới cờ sản nghiệp tiền bàn tử chỉ là một cái đi làm hắn sở dĩ cầu kiến t r ì n h khoan là muốn mời t r ì n h khoan trị liệu chính mình nhận tật trình trường lão mời đi theo ta biển người manh liệt trên đường phố trưng vũ cách cùng trương thanh diêu đi bộ đi tới tại vân lan dưới sự giúp đỡ hắn lộng một t r ư ơ n g mặt nạ ra người đổi thành khắc một bộ dáng sư phụ có mấy lời đồ đệ nên tin hay không tin và hỏi người nói đi ngược lại có nhiều như vậy bản mẫu vì sao nhất định phải dùng ta lấy trước kia khuôn mặt đâu bởi vì mặt của ngươi đủ phổ thông đủ người qua đường người khác đều không nhớ được ngươi được chưa đừng để ý những thứ này không quan trọng chi tiết t sư ơ n đồ hai người ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại một bên trương thanh diêu cũng nghe được gặp mới đầu trương vũ cách không hề giống ý thiếu nữ theo tới nhưng trương thanh diêu khăng khăng như thế còn khóc lóc gom sòm lăn lộn vân lan không thể làm gì khác hơn là cũng cho nàng một trường mặt nạ ra người bây giờ hai người liền là một đôi giấc người đi đường bình thường phụ thê tại kinh thành đường phố phồn hoa nhất lộ ra không chút nào thu hút nhưng mà mặt của ngươi bây giờ về ta rồi cho nên bây giờ đẹp trai là b ả n thiếu gia không phải ngươi chưng ơ vũ cách có chút khó chịu hắn dùng lực nắm mặt của thiếu nữ gò má khiêu khích nói ô đau thiếu gia đừng nặng thanh diêu mặt nạ muốn rơi mất chưng ơ vũ cách thế là b ô n g tha nàng b ấ t quá thiếu gia tất nhiên chúng ta đã phát hiện lý vũ hàn cho ngài hạ độc cái kia chúng ta còn muốn cùng bọn hắn hợp tác ta bọn hắn có thể sẽ tiếp tục hại chúng ta trương thanh diêu dùng sức sờ lên đỏ lên gương mặt hỏi hợp tác vẫn là phải tiếp tục hợp tác t r ư ơ n g g i a người còn phải trông cậy vào lý vũ hàn đi cứ u đâu độc này không có chậm chạp không có phát tác nghĩ đến ta bây giờ còn có giá trị lợi dụng lý vũ hàn còn cần ta đi giả mạo quốc sư nhảy đại thần đoán chừng hắn sẽ ở cầu mưa tế điện đem ta tính cả ngũ đại gia tộc người cùng một chỗ tiêu diệt hết không thể không nói lý vũ hàn huyết dịch trong cơ thể kèm theo kịch độc là ta không nghĩ tới nếu không phải là ta tối hôm qua cùng trương thanh diêu cường độ cao suốt đêm song tu tại buổi sáng hôm nay thành công đột phá luyện khí sáu tầng nhường hệ thống quét hình một phen mặt của mình tấm bằng không thì thật đúng là không phát hiện được mình đã trúng độc mắt nhìn bên cạnh thiếu nữ trương vũ cách ánh mắt hướng xuống n g m nhìn về phía nàng hạ bàn cứ việc có váy dài bao trùm ở bên ngoài nhưng trương thanh diêu từ đi ra ngoài vẫn kéo chính mình trương vũ cách có thể phát giác được nàng khác thường trương thanh diêu hai cái đùi đang run run run nếu không phải là một mực kéo chính mình dựa vào ở trên người tự mình đoán chừng đã sớm run chân quỷ ở nửa đường nếu như cảm thấy mệnh lời nói kỳ thực không cần không phải phải cùng ta đi ra ngoài. bị trương vũ cách kiểu nói này thiếu nữ sắc mặt hơi đỏ vô ý thức phản bác mới mới sẽ không mệt mỏi đâu thiếu gia cũng chớ nói lung tung ta rõ ràng cũng rất có tinh thần được được được ngươi rất có tinh thần rất tuyệt n ữ khí không cần qua loa lấy lệ như vậy a khu khu hai người bên thai đồng thời truyền đến một cái nam nhân khắc tiếng ho khan vân lan đã không chịu nổi hắn nhất định phải ngăn cản hai người này đến phía trước liền là dược liệu cửa hàng tại vân lan dưới sự nhắc nhở chủ tớ hai người lúng túng tách ra đi vào vân bảo lâu trực tiếp luyện chế giải độc đan dược cần quá nhiều thiên mệnh giá trị trương vũ cách cấp không nổi chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác mua xuống đan dược phối phương luyện chế thuốc giải độc một bộ phận dược liệu nô đức lưu lại di sản bên trong không có trương vũ cách chỉ có đi tiệm bán thuốc mua cũng chính bởi vì như thế vân lan mới cho hai người lấy được hai tấm mặt nạ ra người trương vũ cách quét một mắt vân bảo lâu bên trong bóng người không thiếu nhìn ra được nhà này tiệm thuốc có phần có danh tiếng hắn đi tới sân khấu lấy ra một phần đan phương trên đan phương này dược liệu ta tất cả lấy một phần phụ trách tiếp đãi là một cái mười tám mười chín tuổi thiếu nữ tiếp nhận đan p ư ơ n g nhìn một chút phía sau ngầm đầu dùng ánh mắt khác thường nhìn xem trương vũ cách nhưng vẫn là ôn hòa như thường đi tới nội đường lấy thuốc. Thiếu nữ một ớ i đi vào, thanh âm của âm m nam tử liền từ bên ngoài tử từ cái m n g ư vậy lập thân n những g cách có chút những mày, chính mình vừa tới mẩy, vừa cửa liền lấy thuốc, cửa. hàng liền đóng cửa. Một cái thân hình mập mạp trung niên cùng một mặt cho tái nhợt thanh bảo lão giả đi vào trong điếm nhận ra lão giả mặc trên người chính là ngũ linh môn bảo phục trưng ơ vũ cách lập tức xoay người q u a n g đối với hai người h ắ n một tháng trước làm thịt một cái ngũ linh môn tiếp dẫn trưởng lão lúc này nhìn thấy ngũ linh môn người tự nhiên hội chột dạ sợ cái giam a ngươi không đều dịch dung vẫn lan mắng một cái chúc cơ có cái gì thật là sợ ra ngoài chơi cùng những người khác nói ngươi là đồ đệ của ta thiếu nữ nhìn thấy hai người trên mặt lộ ra kính sợ vội vàng tiến lên thi lễ nói tham kiến tiền t r ư ở n g quỹ chỉnh t r ư ở n g lão t i ê n ban tử phát g ắ á c tất cả mọi người đều đi trương vũ cách cùng trương thanh diêu đi đứng ở đằng kia không n ú c đích lập tức sắc mặt hơi trầm xuống ta không phải đã nói hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách sao vì sao lại có người ở đây hồi bẩm t r ư ở n g quỹ vị này trước sinh vừa mới lấy ra một phần đan phương vạn bối đang vì hắn lấy thuốc thiếu nữ mở miệng giải thích nói thầm nghĩ lúc này tới được đích sắc rất không khéo là cái gì đan p ư ơ n g lấy tới ta xem một chút tiền ban tử không có chờ thiếu nữ nói hết lời liền đem đan p ư ơ n g đ o t lại dưới mắt hắn đang muốn cùng quý khách trình trường lao tiến hành một kiện trọng yếu sự t ì n h có người ở này chỉ hoãn tất nhiên là để cho mười phần không vui ánh mắt nhìn qua hai lần lại nhìn một mắt bình thường không có gì lại chương vũ cách sắc mặt của tiền b ả n t ử đột nhiên trở nên rất khó coi chương năm mươi lăm nhìn kỹ hệ thống là dùng như vậy chương năm mươi lăm nhìn kỹ hệ thống là dùng như vậy đây là cái gì quỷ đồ vật d i ễ m n g u y ệ t quả cùng huyền lộ thảo thuộc tính tương s u n g làm sao có thể tan đến cùng một chỗ một điểm luyện đ a n t h ư ờ n g thức cũng không có ta xem luyện khí kỷ này tiểu tử là đến gây chuyện mau để cho hắn lăn bản thân không có thời gian ở đây tiêu hao tiên ban từ một cái ném xuống đa n phương lại từng ngụm từng ngụm nước nôn đi lên nổi giận đùng đùng nói hắn tuy không phải nghề nghiệp luyện đan sư nhưng có thể vận doanh kích thước như vậy tiệm bán thuốc đối đan dược và linh tài hiểu rõ từ không phải là người thường có thể so sánh phát giác trương vũ cách này đan phương cổ k h á i kỳ lạ tự nhiên kinh sợ k h á c t h ư ờ n g bên cạnh trình khoan nghe diễn nguyệt quả cùng huyền lộ thảo hai đạo hoa dâm lông mày có chút n h u phản phất như có điều suy nghĩ trương vũ cách sầm mặt lại mẹ nhà hắn ta dùng tiên mệnh giá trị đổi lấy phối phương bị nuôi mập mạp chết bầm này xem như rác rưởi ném đi trước sinh nếu không thì ngài lần sau lại đến thiếu nữ không dám đắc tội tiền t r ư ở n g quỹ không thể làm gì khác hơn là hướng trương vũ cách cười x o a nói trương vũ cách có chút dò xét cái này khí thế bất p h ẳ m mập mạp trung niên hệ thống bắt đầu giám định người này nội tâm của hắn nói keng giám định hoàn tất nhìn trước mắt kết quả trương vũ cách khoe miệng hơi vểnh cười một tâm thành ngày mấy ngày nay chân khí nghịch hành tư vị rất khó chịu à. tiếng nói của hắn rất nhạt rơi vào tiền bản tư vị rất khó chịu a tiếng nói của hắn rất nhạt rơi vào tiền bản tư vị rất khó chịu a tiểu thiên thành thuật là thế gian âm độc tà thuật tất nhiên có thể t ạ i ngắn thời gian bên trong nhường ngươi tu vi trên phạm vi lớn tăng trưởng thật tình không biết cách mỗi ba tháng liền sẽ chân khí nghịch hành nhường ngươi nhận hết gân mạch đứt từng khúc nỗi khổ thậm chí lâu dài xuống cực kỳ có thể tu vi tất phế tự bạo mà chết thực sự là đáng tiếc sẽ phải đột phá chúc cơ người từ đây liền muốn biến thành phế nhân t i ê n trưởng quỹ sắc mặt bá một cái t r ắ n g bệnh như tờ giấy trình khoan thần sắc cũng liên tiếp thay đổi mấy lần trương vũ cách bên cạnh trương thanh diều càng là một mặt r u n động như thế nào trương vũ cách lợi hại như vậy gì đều hiểu a tiểu từ im ngay c ò n dám h ồ ngôn l o ạ n ngữ tin hay không bản thân phế bỏ ngươi phế đi ta t r ư ơ n g vũ cách lắc đầu cười khẽ phách lối nói chờ ngươi có mạng sống lại nói lời này không m u ộ n nếu ta đoán không lầm chỉ sợ hiện tại đã gân mạch và mẹo tu vi đang dần dần trôi mất ta phù phù t i ê n trưởng quỹ đặt mông ngồi trên mặt đất trên mặt triệt để thảm bại không máu ngươi làm sao ngươi biết ta tu luyện tiểu tiên thành thuật ừ chỉ là tà thuật làm sao có thể giấu giếm được bản thiếu gia hỏa nhãn kim tinh chưng vũ cách mở ra có xếp ra vẻ thần bí che kín mặt của tự mình chỉ lộ ra hai mắt n g a khí khinh thường nói kỳ thực lấy ngươi luyện khí mười tầng tu vi dù cho tu luyện thuật này cũng xa không đến chân khí nghịch phản trình độ đáng tiếc ngươi chỉ vì cái trước mắt không dừng ngủ đêm tu luyện dẫn đến phản vệ tăng tốc mắt thấy là không còn sống lâu nữa tại kiếm thần hệ thống thôn vệ hết nô đức siêu cấp luyện đan hệ thống phía sau t r ư n g vũ cách có thể thông qua hệ thống đối người khác tình trạng cơ thể trực tiếp tiến hành quét hình giám định nhìn kỹ nô đức siêu cấp luyện đan hệ thống là dùng như vậy gạo ngươi đã gửi nha cái kia không sao từng khoả lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh từ tiền bản tử trên trán chạy xuôi xuống hắn một mặt mờ mịt l u n cuốn quan sát bên người chính k h a n gặp cái sau một bộ ngầm thừa nhận th t r ì n h khoan thế nhưng là đại chu số một luyện đan sư t i ê n bàn tử vẫn là dựa vào cùng hắn có mấy phần ngoại thích quan hệ mới đem người đến hy vọng hắn có thể vì chính mình giải quyết này một g i ấ c rối l i ê n hắn đều như vậy ngầm thừa nhận đủ thấy trẻ tuổi người này lời nói tám chín phần mười t i ê n bàn tử nhất thời như rơi vào hầm băng toàn thân lạnh cứng không thôi lúc này đã thấy t r ì n h khoan tiến lên thật sâu ngắm nhìn vị kia trẻ tuổi người nói vị này đạo hưu mắt sáng như đuốc đạo hưu tất nhiên vẫn có thể nhìn ra tiền trưởng quỹ triệu chứng nghĩ đến là có giải cứu phương pháp bởi vì lời nói kích động chính k h a n trọng, trọng ho khan vài tiếng tại tay áo trên khăn lưu chút một tia vết máu sắc mặt càng t h ư ờ n g trận nhìn mấy phần nay chân hỏa tổn thương chậm c h ạ m không trừ mang đến cho hắn cực lớn có nhiễu trương vũ cách nhìn lão giả này đến mắt cùng sử dụng hệ thống quét hình giám định một phen sư phụ ta muốn đến gia nhập vào ngũ linh môn biện pháp a cái gì biện pháp l ã o nhân này có cái gì khác thường a vân lan hỏi khác thường lớn đâu nhìn ta biểu diễn a trương vũ cách mặt hướng ngũ linh môn trình trưởng lão k h ẽ c ư ờ i nói tiểu tiểu chân khí phản vệ bản thân tự nhiên hưu hóa giải tri pháp tiền ban từ nghe vậy cọ một chút mẻ lên kích động nhìn qua trương vũ cách mời lên sư chỉ giáo hắn liên xưng hô cũng thay đổi tiền ban cũng đem trương thanh diêu cho kinh động chỉ giáo có thể bất quá ta vừa rồi ném một phần đan phương không biết bây giờ nơi nào trương vũ cách giống như cười mà không phải cười mong một mắt buồn phía tiên ban tử sững sở lập tức minh bạch đi qua nhìn về phía xó xỉnh bên trong vừa mới bị chính mình nhà một nước b ọ t đan phương sắc mặt dị thường khó coi hắn chịu đựng trong dạ dày c u ộ n c u ộ n đem phần kia đan phương nhặt lên dùng tay h á o đem phía trên nước bọt lau sạch sẽ bồi mặt mày vui vẻ đưa tới trương vũ cách trước mặt đan p ư ơ n g ở đây mời lên sư xem qua a bản thân luôn luôn dễ quên đối đan p ư ơ n g bên trong nội dung nhớ không rõ lắm nếu không thì ngươi giút ta niệm niệ trương vũ cách mạng bất kinh tâm nói tiền trưởng quý trong lòng đâm trầm nhưng là vì tính mệnh suy nghĩ hắn lập tức nụ cười rực rỡ không có vấn đề tại hạ cái này giúp đỡ sư n i ệ m n i ệ m đồng thời đem dược liệu chuẩn bị đầy đủ hỏa d i ễ m quả thanh tâm lưu ly b á c hợp tiền bàn tử bên này nhớ tới bên kia trình khoan lại sắc mặt đại biến không lo được đàn phương bên trên ô h ế trực tiếp từ tiền bàn tử trong tay đoạt lại cẩn thận xem kỹ chỉ chốc lát sau hắn đột nhiên hai mắt chợt o trên mặt lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ những dược liệu này nhìn bình thường không có gì lạ nhưng mỗi một gốc lại dùng đến vừa đúng có thể giải thế gian bất độc người này niên kỷ nhẹ、nhàng. lại có như thế luyện đan tạo nghệ t r ì n h khoan đang luyện đan một đường tạo nghệ cực sâu một cái nhìn ra trên đan phương này chỗ liệt dược liệu nhìn như phổ biến phối hợp với nhau lại có thể vận ra kinh người hiệu quả cái này bảo hắn làm sao không kinh sợ vì thiên nhân nay phần đan phương bên trong tinh rượu cùng ngày đó từ ngô đức tay ở bên trong lấy được phần kia giải trừ hòa độc không xê xích bao nhiêu nghĩ không ra thế gian lão phu lại liên tiếp gặp đến như thế đan thuật thông về người xem ra lão phu thực sự là hết ngồi đ á y giếng trong lòng của trình khoan lật lên kinh đ ả o hải lãng đi qua một đoạn thời gian nghiên cứu ngô đức cho r a đa phương trình khoan đối với mình này tên đồ đệ l a o mắt mà nhìn đáng tiếc cái này ưa thích sinh sự đồ đệ bây giờ sinh tử chưa biết n h ư n g hắn cảm thấy vui chính là trước mắt trẻ tuổi người đối đan thuật lý giải tựa hồ so ngô đức chỉ có hơn chứ không kém trình khoan không biết là ngô đức sở dĩ luyện đan ngưu như vậy là bởi vì có hệ thống mà cái kia hệ thống đã bị trước mắt trẻ tuổi người cũng chính là trương vũ cách cho tiếp mâm đạo hữu đan thuật kinh người lao phu cảm giác sâu sắc kính n g không biết đạo hữu sư thừa gì phái ngày khác nếu có cơ hội lao phu mong có thể đến nhà thỉnh giá t r ư ơ n g vũ cách nghe vậy mừng thầm trong lòng cơ hội tới chương năm mươi sáu tính toán chương năm mươi sáu tính toán bản thân không môn không phái một kẻ tán tu độc tử tu hành t r ư ơ n g vũ cách phong khinh vân đạm đáp một tâm thành hắn cũng không dám báo lên trương gia tục dành dù sao bây giờ trương gia vẫn ở tại truy nã trạng thái t r ì n h khoan có chút h ồ nghi người này có thể có được như thế đa phương nhất định là luyện đan sư không thể nghi ngờ muốn trở thành luyện đan sư hỏa linh căn là trước quyết điều kiện nhưng này người rõ ràng là ngũ linh căn tuy có hỏa t h u tính nhưng như thế hôn tạp bất thuần tư chất nếu không có danh sư chỉ đạo không thể nào có thành thử bất quá trình khoan lại bừng tỉnh minh bạch cái gì tựa như liên tục bồi cười lên nói là lao phu hồ đồ rồi đạo h ư u niên k ỳ nhẹ nhàng liền như thế kỹ nghệ lối lạc sư môn tất nhiên là siêu phàm thoát tục sao có thể tùy tiện nói hội lao phu suýt nữa phạm vào kiềng kỵ mà không biết tiên t r ư ờ n g quý gặp một màn này sau l ư n g toát ra mùa h ô i lạnh suýt chút nữa không cho t r ư ờ n g vũ cách quỳ xuống trẻ tuổi người này đến cùng là cái gì lai lịch một lời nói toạc ra cái chết của tự mình môn không nói liền trình khoan đều như vậy kính trọng vị này chính là đại chu đệ nhất luyện đan sư a tiên ban tử còn như vậy một bên khác vị kia thiếu nữ càng là hãi nhiên muốn chết ngươi n m ặ cho ư a thấy q lão nhân này nói vài lời lời hữu ích đem vị trí hắn bảy cao điểm hẳn là sẽ muốn ngươi vân lan nói trình trưởng lão vẫn luôn là van bối tôn kính hướng tới đối tượng thuật nghiệp hữu chuyên công văn bối chỉ là trùng hợp ở trước mặt trưởng lao khoe khoang một phen quả thực không dám cùng t r ì n h trưởng lao đánh đồng bất quá văn bối không môn không phái một chuyện thật là sự thật trương vũ cách mang tới giấy bút nhanh chóng viết xuống một phần danh sách giao cho tiền bàn t ử trưởng quỹ vừa rồi chính là chẳng qua là một đợt hiệu lầm dựa theo phía trên này linh dược phối phương mỗi ngày ba phục tiểu thiên thành thuật p h á n vệ chứng bệnh có thể tự trốn thoát nói thì nói như thế nhưng trương vũ cách trong lòng đang dị máu đây chính là hắn dùng tiên mệnh giá trị đổi lấy tiền ban tử mừng rỡ như điên liền vội mở miệng cảm ơn chinh k h a n cũng không nhị được dưỡng cổ lên hướng về cái kia phối phương bên trên quét một mắt lập tức lại hai mắt tỏa sáng tuy chỉ là một phần đơn giản linh dược phối phương lại ẩn chứa vô tận kỳ diệu để cho đại có điều nộ ra đến mức dưới sự kích động lại không nhịn được trọng trọng ho khan vài tiếng tất nhiên ta cũng vì tiền trưởng quỹ viết xong phối phương vậy ta muốn lấy những thuốc kia t r ư ơ n g vũ cách chỉ, chỉ chính ỉ c h mình tấm kia đan phương yếu đ ớt nói thượng sư xin yên tâm thượng sư có bất luận cái gì yêu cầu tại hạ sông pha khói lửa cũng không chối tử chưng vũ cách nghe vậy t r ư mắt nay tiền bản tử coi như thượng đạo hắng nghĩ, nghĩ nói kỳ thực cái này phối phương chỉ là trì hoãn triệu chứng của ngươi m u ố n t r ị tận ước còn phải cần càng nhiều dược liệu hơn thượng sư phạm là có bất luận cái gì cần cứ tới ta vân bảo lâu tại hạ tất nhiên hai tay dâng lên không chờ trương vũ cách nói xong không kéo dị thường tiền bản tử liền vỗ độ ngực bảo đảm nói lúc này trương vũ cách bên hai truyền đến vân lan cắt dặn ngươi lấy xong dược trực tiếp rời đi liền có thể cái kia tiến ngũ linh môn chuyện ngươi yên tâm lao đầu kia tự sẽ ngăn lại ngươi trương vũ cách nhẹ gật đầu không nói thêm lời lấy dược liệu liền dẫn trương thanh diêu rời đi đạo hữu d ư n g ước dám hỏi hữu tôn họ lại tên trình khoan giơ tay lên một cái đem hắn ngăn cản van bối họ trương tên vũ cách trương vũ cách biết bây giờ không thể báo ra trương thanh diệu danh hạo thế là hắn nói chính mình bản danh nguyên lai là trương đạo hưu lao phu chính khoan đạo hưu niên kỳ nhẹ nhàng liền có thành tựu này thực sự để cho ta bội p h ụ c à. nhìn lao nhân này sắc mặt hắn đoán chừng cũng là mang một ít cái gì bệnh ngươi không phải rất biết xem bệnh à. nhân cơ hội này biểu hiện một đợt kinh ngạc người không chỉ có tiền bản tử cùng trình trường lão còn có trốn ở trong giới chỉ vân lan trương vũ cách trên thân cất dấu chính mình không biết bí mật của nói hơn nữa tên đồ đệ này còn không có ý định nói với mình tâm tư thâm trần vân lan không có hỏi nhiều mà là nhân cơ hội này thăm dò trương vũ cách sâu cạn trương vũ cách nhìn trình khoan một cái biểu lộ hơi có thâm ý nói trình trưởng lão này chân hỏa thương phổi hình dạng tích tụ thật lâu sau n h ư không sớm cho kịp trị t ậ n gốc sợ là có hại cảnh giới tu vi à. đạo hữu càng nhìn ra lão phu là chịu chân hỏa gây thương tích trình khoan chân kinh hắn này thân thương thế là tại rất nhiều năm trước luyện đan nửa đường lưu lại nhưng mà thầy thuốc khó khăn tự chữa mặc dù hắn thân là luyện đan sư thử qua rất nhiều linh đan rượu d ư ợ c phía sau vẫn như cũng vô pháp chữa trị dần già liền cũng chỉ có thể như thế bây giờ nghe trương vũ cách lời này trong lòng không khỏi hiện nổi sóng luyện đan sư vì luyện chế cực phẩm đan dược chân hỏa sử dụng không thể từ xưa đến nay bị chân hỏa gây thương tích luyện đan sư nhiều vô số kể cái này ngược lại không khó khăn đoán trương vũ cách khiêm t ồ n nói trốn ở trong giới chỉ vân lan nhưng là khiếp sợ không thôi trương vũ cách ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật là ta không biết nhưng vân lan càng nhiều hơn chính là cảm thấy hưng phấn trương vũ cách biểu hiện càng là tròi sáng như vậy hắn lại càng có tư cách thành vì chính mình tân vật chứa trương đạo h ư u có thể có biện pháp vì lao phu khu trừ thể nội chân hỏa t r ì n h khoan kinh nghi bất định một hồi lâu cuối cùng nhịn không được hỏi thân là luyện đan sư chính k h a n đều không thể tin được chính mình sẽ nói ra như thế cầu người nhưng mà t r ư ớ cuối mắt trẻ t vị này trẻ người, xuất thương. Nhưng cuối cùng là cố ý hết kéo lại kéo nếu không phải hắn có thể nhiều lần viết ra hoàn bị cách điều chế chính khoan đã sớm đối với hắn không thể nhịn được nữa trình trưởng lão bị chân h ỏ a đốt bị thương đã lâu nếu thật muốn trừ tận gốc nhất thiết phải lấy linh đan phụ trợ chờ ta trở về chuẩn bị một phen đem đan dược luyện chế xong từ sẽ vì ngươi đưa đi t r ì n h khoan cùng hỉ trong đầu hắn linh quang loại lên lập tức tiếp lời nói chương đạo hữu đại ân lao phu vô cùng cảm kích bất quá đạo hữu đã vì tại hạ luyện đan gom góp dược liệu sự tình sao dám lao động đại giá lao phu ở trong kinh thành này cũng coi như có chút chút tình bọn đạo hữu nếu không cho tại hạ biết cần thiết vật gì tại hạ tự thân vì ngài chuẩn bị tới chính là vừa vật luyện chế đan dược dược liệu ta đều có cũng không nhọc đến trình trường lao đặc biệt đi di động trưng vũ cách bây giờ còn ở vào chương ũ n g k năm h ư mươi bảy hô phu quân chương năm mươi bảy hô phu quân đồ đệ a người hỏi như vậy có phải hay không quá gấp không phải là trước tiến ngũ linh môn a điều kiện quá thấp sẽ chỉ làm người hoài nghi đem điều kiện gọi cao một chút lại càng dễ đạt tới giao dịch trường vũ cách giải thích nói chinh khoan ngây mẩn cả người hãn vạn vạn không nghĩ tới trương vũ cách nói lên điều kiện lại là cái này nếu là chỉ cần một cái thần hoàng tông đệ tử cử đi danh l ạ c h t r ì n h khoan vẫn là không có cái gì áp lực nhưng lúc trước hắn đã hướng diệp thiên lộ hứa h ẹ n qua nếu là diệp hy trần nguyện ý gia nhập vào môn hạ của hắn liền có thể xem tình huống cử đi hắn tiến vào thần hoàng tông thần hoàng tông đệ tử cử đi danh l ạ c h ngũ linh môn mỗi mười năm mới có ba cái t r ì n h khoan một cái đan phòng trưởng lão độc chiến hai cái này làm sao đều không thể nào nói nổi a người không bị mình thiên chu đất diện dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là cần phải chị thật là phiền nhiều chính mình nhiều năm chân hỏa tổ thương nhìn diệp ra công tử thái độ đó chính mình cũng nói đến ph còn cự muốn, muốn mục đích, chính cứu, cứu có gốc chân đang phần muốn mình. Trinh Khoan muốn Trần nghiên nghiên tận nội phương đó ra hòa do dự, Diệp trào pháp. Hy thể thể là là làm mời tuyệt từ trừ vì bây giờ tới một thế năng hoàn mỹ thay thế ngô đức cùng diệp hy trần tác dụng trẻ tuổi người điều kiện chỉ là một cái thần hoàng t ô n g cử đi danh lệch ngốc tử đều biết rõ làm sao tuyển trương đạo hữu nếu là muốn cầm đến cử đi danh lệch cần trước vào ngũ linh môn trở thành môn hạ đệ tử của ta một thời gian mới có thể danh chính môn thuận nếu là lao phu trực tiếp đem danh lệch cho một cái chưa từng thấy qua ngoại nhân tất nhiên sẽ lọt vào trong cửa cố hết sức phản đối không sao van bối đang có ý đó có thể trở tử, vậy, trương h ể t ở thành trình t r lão vũ cách có thể nói cho đủ trình khoan mặt mũi sư phụ ngươi nhìn ta thành công tiến vào thần hoàng tông ở trong t ầ tay trương vũ cách thầm vui nói nghĩ không ra ngươi vẫn rất có một tay làm không tệ vân lan vui mừng nói trương vũ cách vốn là chỉ là đi ra ngoài mua sắm luyện chế giải trừ lý vũ hàn huyết dịch chi độc đan rượt phối phương lại không ngờ còn thuận tay lấy được tiến vào ngũ linh môn tư cách sóng này kiếm lời t hắn không có ở này lưu thêm lấy thuốc tài liền dẫn trương thanh diêu tiêu thất ở ngoài vân bảo lâu trở lại thành tây hiệu cầm đồ đã là chạm vào tối trương vũ cách thẳng đến mật thất mà đi lập tức căn cứ vào hệ thống chỉ thị bắt đầu luyện chế giải độc đang ăn dược mãi đến lúc đêm khuya trương vũ cách nhìn bản g thuộc tính của mình cái kia chúng độc hai chữ đánh tan mới yên tâm chìm vào giấc ngủ nằm ở trên giường trương vũ cách cảm thấy một trận hoảng sợ lúc đàm phán mình đã vạn phần cẩn thận nhưng vẫn là bị lý vũ hàn hạ độc trương vũ cách như thế nào cũng không nghĩ đến đối phương huyết dịch trong cơ thể vậy mà kèm theo độc tố hậu tiên h chính là cầu mưa tế điện bây giờ cũng không phải vạch mặt thời điểm tốt nhất là giả vờ cái gì cũng không biết húng chi trương gia trên dưới hai trăm người bây giờ đều bị giam giữ tại thiên lao thiếu đi lý vũ hàn trợ rút muốn nghĩ cách cứu viện trương gia khó như lên trời ngày thứ hai tới một vị không tưởng tượng được người trương vũ cách lúc mở cửa vẫn rất giật mình sao ngươi lại tới đây đứng ở cửa thiếu nữ nghe xong lập tức khuôn mặt chìm xuống dưới như thế nào ta không có chuyện thì không thể tới thăm ngươi a ta lại không nói không chào đón ngươi trương vũ cách ánh mắt phía dưới đốc nhìn thấy lý vũ lạc trong tay lấy một cái chế tạo tinh mỹ rổ nhà nương tử mang theo cái gì đồ vật tới thăm phu quân lý vũ lạc không để ý đến trương vũ cách đùa dỡn trực tiếp đi vào giữa phòng đi vào liền nhìn thấy va trong chăn ngủ say trương thanh diêu không cần nghĩ hai người này tối hôm qua lại là ngủ chung một chỗ lý vũ lạc chưa hề nói cái gì chỉ là h ứ một â m thanh đem trong tay rổ thả xuống n g ư ờ i hẳn là không ăn qua ngự thiện phòng bánh mặt ta cũng đúng các ngươi nơi này cơm nước kém như vậy nhất định là không ăn được thiếu nữ âm thanh đề cao hai điểm đem trên giường trương thanh diêu cũng đánh thức chúng ta bình thường cơm nước rất kém cỏi a ta cảm giác tạo được trương Vũ c á thanh diêu từ trong chăn leo ra nói ngử vậy ngươi chờ ăn lý vũ lạc hai tay ôm ngực xoay người không muốn lý biết cái này nói chuyện âm dương quái khí ra hỏa vương ra một phần tâm ý dân nữ tự nhiên là không dám cố phụ trương thanh diêu mỗi lần hô vương ra thời điểm cuối cùng sẽ tận lực tăng thêm âm lượng lý vũ lạc biết nàng là cố ý nhưng chính là không có phản chế thủ đoạn bởi vậy hai người cãi nhau lý vũ lạc liền không có ẩm ý thắng nổi trương thanh diêu một khi trương thanh diêu cầm nàng trước đó là một nam nhân tới một điểm này công kích lý vũ lạc lập tức liền á khẩu không trả lời được trương vũ cách cười hì hì đi qua ông lý vũ lạc thon thả eo nhỏ nương tử sáng sớm đến cho ta t i ễ n đưa bánh ngọt như thế thương ta vi phu rất là mừng rỡ nay một mạc cung nữ phục xuyên tại nương tử trên thân vẫn như c ũ không che giấu được nương tử khuôn mặt đẹp hơn người đâu ra trương vũ cách dự kiến lý vũ lạc p h ả n phất rất mâu thuẫn chính mình đụng nàng dùng sức tránh thoát cánh tay của trương vũ cách dùng sức hất ra ăn thật ngon ngươi bánh ngọt không cần động thủ động c ước lý vũ lạc cảm thấy một hồi bất khuất chính mình sáng sớm d i ấ u diếm hoàng minh sơ đến ngự t h i ệ n phòng vụ trộm trồn ra cung cho trương vũ cách t i ễ n đưa ăn kết quả không chỉ có bị một tên khác châm trọc khiêu khích còn bị trương vũ cách cái này đáng g i ậ n sắc lang chiếm tiện nghi ta bị trương thanh diêu khi dễ lâu như vậy đều chưa từng giút ta nói một câu luôn luôn tùy ý chính mình năm lý vũ lạc đột nhiên phản kháng chính mình cái này khiến trương vũ cách trở tay không kịp từ phía sau lưng vây quanh ở lý vũ lạc tiến đến tiêu nữ bên hai nói khẽ vi phu vừa rời giường không lâu rất là mệt mỏi nếu không thì nương tử tới đ ư t ta n g ư ơ i n g ư ơ i nghĩ đến đẹp lý vũ lạc muốn đẩy ra ôm lấy chính mình e o hai tay ta có thể nói cho n g ư ơ i liên quan tới trương thanh diêu một cái bí mật ta bên hai đột nhiên tới một câu như vậy lý vũ lạc ngây ngẩn cả người ngươi lấy tay đốt ta ăn bánh ngọt hơn nữa hô phu của ta ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết trương thanh diêu hát lịch sử lý vũ lạc đắng trương thanh diêu lâu rồi nghe xong trương vũ cách cư nhiên muốn lộ ra trương thanh diêu hát lịch sử lập tức động、lòng. nhưng nàng lại sợ trương vũ cách là đang lừa người ngươi trước nói n g ư ơ i chưa làm ta mới nói một phần vạn ngươi gạt ta làm sao bây giờ tất nhiên lương tử như vậy không tình nguyện cái kia vi phu liền ép buộc không đợi trương vũ cách nói xong một cái thơm ngọt tấm áp bánh ngọt liền rán lên môi của hắn lý vũ lạc cầm trong tay một khối táo bánh ngọt đầu nhưng l à túi không dám nhìn hắn còn có đ â y này trương vũ cách hỏi ăn ăn bánh ngọt t n phu quân mời ăn trương vũ cách lúc này mới hài lòng há mồm nuốt t r ừ n g cái kia phu quân có thể nói cho ta bê ta trương vũ cách xích lại gần lý vũ lạc bên hai rất nhỏ giọng địa lẩm bẩm cái gì sau l ư n g trương thanh diêu nhưng là một mặt h ầ nghi nhìn xem hai người ảnh hưởng lẫn nhau. trong đó hai nữ sinh ngồi đối mặt nhau ở giữa cách một cái chương vũ cách cái này bỗng nhiên đồ ăn sáng trương thanh diêu phát giác được lý vũ lạc một mực đang nhìn mình chằm chằm cái này khiến nàng cảm thấy rất không được tự nhiên ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì cuối cùng nàng nhịn không được bùn vương ra nhìn ngươi là ngươi này đê tiện gia nô vinh hạnh lý vũ lạc đánh trả nhã a bây giờ lại tự xưng vương ra đúng không c ũ người không kia, phu hỏn miệng tiếng quân, giọng nói biết mới ai một vừa mở là c h ế trương Vậy vương phận bậc, ngươi quân, ngươi thân càng hơn một bậc, không cần buồn gia, thiếu ai đâu? kêu phu kêu Ta một là là thanh diêu nhất thời nghe lời nhưng nàng linh cơ động một cái tiếp tục mở miệng nói đã như vậy cái k i a ta có phải hay không hẳn là muốn đổi lời nói nên h ô u n g à i thiếu nãi nãi nữa nha đúng là nên đổi lời nói trương tam lý vũ lạc trả lời ân trương tam cái gì trương tam trương thanh diêu ngây ngẩn cả người nàng nhớ ký trương tam đây không phải là mấy tháng trước mình bị trung ra người tập kích lúc chết mất một cái da nô a lý vũ lạc lấy hắn làm gì ha ha lý vũ lạc đắc ý c ư ờ i nói trương tam a trương tam ngươi cũng chớ giả bộ nói chính là ngươi ngươi nói ta là trương tam trương thanh diêu dùng ngón tay hướng mình dở khóc dở cười hỏi hử bất quá một cái đê tiện da nô phu quân nhất thời sai lầm nhường ngươi biến thành thân nữ nhi lại vẫn vọng tưởng bay lên đầu cảnh biến vợ hoàng thực sự là si nhân nằm mơ giữa ban ngày trương thanh diêu khí cười nàng phản hỏi ai nói với ngươi ta là trương tam tự nhiên là phu quân nói tới nói lý vũ lạc thân thể hướng về trương vũ cách trên thân cỏ kéo lại cánh tay của trương vũ cách trương vũ cách cũng không cự tuyệt tùy ý nàng giống mẹo con như thế dựa và ở trên người tự mình thiếu ra nàng nói là sự thật à. người nói ta là trương tam trương thanh diêu hủy khuất ba ba nhìn về phía trương vũ cách trương vũ cách quay đầu chỗ khác không cùng nàng đối mặt lý vũ lạc lộ ra người thắng một dạng khiêu khích nụ cười trương thanh diêu nội tâm cái kia khi à nàng thật muốn vò đ ã mẹ không sợ rơi nói thẳng mình mới là trương gia thiếu ra trương vũ cách mới là cái tia giả mạo nhà của mình nô càng nghĩ vẫn là không dám nói ra không thể làm gì khác hơn là ăn này người cầm thua thiệt chỉ là gia n ô còn không mau cho thiếu nãi n ã i bưng trà d ó t nước trương thanh diêu không làm nàng đứng lên ngươi còn không có cùng thiếu ra bãi đường thành thân ta tuyệt không thừa nhận ngươi là thiếu nãi n ã i muốn ta rót t r à cho ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ lý vũ lạc cầm lấy một khối bánh ngọt đút cho trương vũ cách ngự khi dáng vẻ cạnh cỡm phụ quân ngươi nhìn người làm này khi dễ nhân ra thiếu diêu không được vô lễ trương vũ cách nói thiếu ra rõ ràng là năm trước lời còn chưa dứt liền bị trương vũ cách đánh gây cho vương ra xin lỗi trương thanh diêu còn muốn phản bác nhưng nàng nhìn thấy trương vũ cách được ánh mắt phía sau lập tức hể phải xuống thiếu nữ biệt khuất không thôi nàng cắn chặt răng khó khăn gạt ra một câu nói v ư ơ n g ra thật xin lỗi phu quân ngươi nhìn nàng một điểm thành ý cũng không có nhân ra mới không cần loại này qua loa lấy lệ xin lỗi tốt đều theo nương tử trương vũ cách nhẹ nhàng trấn an lý vũ lạc lấy tương đối ngự a khí nghiêm khắc nói trương thanh diêu thiếu nữ khó có thể tin ngốc trệ tại chỗ lần trước thiếu g i a gọi nàng tên đầy đủ đã là rất lâu chuyện lúc trước ngày bình thường cũng là gọi mình là tiểu diêu lần này t ê u mình tên đầy đủ xem ra thiếu ra thật sự tức giận rồi chẳng lẽ mình cùng thiếu gia mấy tháng sớm chiều ở chung còn không sánh được cùng lý vũ lạc mấy lần cá nước thần mật ta trương thanh diêu càng nghĩ càng bị khuất lần nữa mở mắt ra đối đầu vẫn như c ũ là trương vũ cách lạnh lùng ánh mắt thật xin lỗi vương gia là tiểu nhân có mắt không biết thái sơn hy vọng vương gia không nên trách tội tiểu nhân thiếu nữ không lưng túi đầu nữ khí h è n m ọ n hướng lý vũ lạc xin lỗi nương tử ngươi nhìn trương tam cũng nói xin lỗi xong ngươi khí cũng nên tiêu tàn a này con tạm được lý vũ lạc lầu bầu nói ba người dùng xong đồ ăn sáng trương vũ cách đưa tiễn lý vũ lạc trước khi đi lý vũ lạc cố ý căn dặn phu quân, ta tới cấp cho ngươi tiễn đưa ăn chuyện này ta không cùng hoàng huynh nói ngươi cũng không cần cho hắn biết chuyện này được không trương vũ cách miệng đầy đáp ứng thuận tiện đi lên trước thân một chút thiếu nữ mượt mà nhắn nhủi gương mặt đưa mắt nhìn lý vũ lạc đi xa phía sau trương vũ cách ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống hệ thống mở ra giao diện thuộc tính khi nhìn đến chính mình khỏe mạnh trạng thái tốt đẹp phía sau trương vũ cách một mực nỗi lòng lo lắng lúc này mới bông ra hắn xoay người mắt nhìn túi đầu yên lặng thu thập bắt đôi trương thanh diêu đi tới thiếu nữ phát giác được trương vũ cách tới gần lập tức thân thể đứng vững dừng lại trong tay việc làm thiếu thi trương Vũ c á thanh diêu nhẹ giọng hỏi câu còn đang giận ta a thanh diêu không dám không dám ý tứ là tại đang tức giận rồi trương vũ cách mỉm cười hỏi trương thanh diêu trầm mặc thiếu ra là đang kiên kỵ lý vũ lạc a thật lâu thiếu nữ hỏi lần này lý vũ lạc không có hạ độc nhưng ta vẫn không thể xác định nàng và lý vũ hàn phải c ra n g đồng bọn nếu như ta ở trước mặt nàng quá che chở người ta sợ lý vũ hàn sau đó hội gây bất lợi cho người trương thanh diêu không thể tin vào thai của mình nàng hỏi nguyên lai thiếu gia là đang lo lắng thanh diêu à? tiểu diêu là bạn thiếu gia người rất trọng yếu bạn thiếu gia tất nhiên là lo lắng tiểu diêu an nguy cái kia thiếu gia hung thanh diêu kỳ thực cũng là đang bảo vệ thanh diêu đúng không đây là tự nhiên thiếu gia trương thanh diêu cảm động đến không muốn không muốn nàng ôm chặt lấy trương vũ cách nước mắt từ nàng hốc mắt chảy ra đứa nhỏ này thật đúng là dễ dụ à, trương vũ cách nghĩ thầm lý vũ lạc rời đi hiệu cầm đồ thỉnh thoảng quay đầu xem xét xác nhận không có ai theo dõi chính mình lý vũ lạc mật vào một cái hẻ nhỏ một cái thân mặc hắc bảo mặt nạ nam sớm đã xin đợi đã lâu lý vũ lạc nhẹ g i ọ n g đ ề ờ hoàng huynh như thế nào trương vũ cách nhìn thấy ngươi phía sau là cái gì thái độ thái độ hồi tưởng lại trước phía trước cùng trương vũ cách anh anh em em chẳng cảnh lý vũ l ạ cách xấu hổ thần mở miệng thần đệ nói với đệ Trương Vũ c là mình một thân một mình tìm hắn trương vũ cách cũng tin tưởng không nghi ngờ hắn phát giác bánh ngọn trung hạ ở ga không chỉ không có phát giác thậm chí mảy may không có hoài nghi hắc bảo người móc ra một viên thuốc đưa cho lý vũ lạc khổ cực đây là giải dược ngươi ăn vào sau đó liền không sao cảm ơn hoàng huynh lý vũ lạc tiếp nhận đan d ư ợ c phía sau liền nuốt vào hoàng huynh thần đệ có một chuyện muốn nhờ ngươi nói ngày mai cầu mưa tế điện đi qua có thể hay không lại để cho thần đệ vì trương vũ cách đưa lên giải dược như thế nào ngươi không nỡ hắn chết lý vũ hàn lạnh giọng hỏi không phải thần đệ cảm thấy giữ lại trương vũ cách sau này có lẽ hữu dụng lý vũ lạc liền vội vàng giải thích cũng được sau khi chuyện thành công ta sẽ cho hắn tạm hoán độc tính giải dược chỉ cần hắn sau đó một mực làm việc cho ta ta liền định kỳ vì hắn giải độc hoàng h u n h anh minh biết trương vũ cách không cần chết lý vũ lạc mừng thầm trong lòng nàng cũng không biết kinh ỳ thực Trương t chính mình mang cho Trương Vũ cách bánh ngọn, không có hạ Hàn h có độc. mang ngọn, nàng. lừa Vũ Vũ Đây là Lý thành hoàng cung trước điện đại chu trên dưới văn võ bách quan gặp nhau tại trước điện rộng lớn bằng phẳng đất trống thái dương chiếu trên không vào lúc giữa trưa chỉ là đứng lên mấy phút đồng hồ liền có thể làm người mồ hôi đồng địa ngoại trừ văn võ bách quan năm đó đi theo khai quốc lý hoàng đế nam trinh bắc chiến lại thủ hộ đại chu đã hơn sáu trăm n ă m ngũ đại tu tiên gia tộc buộc tóc cập kê tử đệ tất cả đều có mặt những người này gặp nhau ở chỗ này chính là chỉ vì một kiệt chuyện chứng kiến vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi quốc sư tổ chức cầu mưa tế điện đối với dạng này một vị từ hoàng đế tự mình chiêu mộ tiến cung phía sau tươi ít xuất hiện thần bí quốc sư trong chiều gặp qua chân thân người ít càng thêm ít văn võ bách quan cũng nghĩ mượn cơ hội này kiến thức một phen nay quốc sư đến tột cùng có năng lực gì đáng giá hoàng đế như vậy lễ ngộ lúc này cách g i chưa tế điện bắt đầu vẫn có một đoạn thời gian đại thần trong triều nhóm riêng phần mình hàn h u y ê n ân cần thăm hỏi diệp gia chủ đã lâu không gặp gần đây từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì diệp gia gia chủ diệp thiên lộ tỷ lệ diệp gia mọi người đi tới trước điện cơ gia gia chủ tiến lên đón làm phiền cơ gia chủ quan tâm cơ gia chủ liếc mắt hai mắt đ ố i bên cạnh mình nhi tử nói còn không hướng diệp gia chủ ân cần thăm hỏi gặp qua diệp gia chủ tại hạ cơ anh diệp thiên lộ gật đầu t á n thường nói nhiều ngày không thấy cơ anh hiền chất lại đã đạt đến luyện khí tầng chín quả thực là tiền đồ vô lượng a cơ gia chủ chỉ là lắp đầu diệp gia chủ quá khen rồi anh nhi cần muốn trưởng thành chỗ còn rất nhiều ngay sau đó hắn l ờ i nói xoay chuyển hỏi ta giống như không thấy hy trần hiến trước hắn hôm nay không có cùng đi diệp gia chủ tới à? không đợi diệp thiên lộ đ á p lời không biết từ chỗ nào thoát ra một cái phong gia gia chủ t r ê n miệng nói diệp gia chủ thời gian trọng yếu như vậy bệ hạ đặc biệt dặn dò ngũ đại gia tộc tất cả buộc tóc cập cây người đều muốn tới chẳng lệnh lang lúc này cũng tuổi tròn mười sáu đi diệp gia chủ đem lệnh lang giấu trong nhà không để cho đi ra ngoài tiếp khách này có tính không là kháng chỉ đâu diệp thiên lộ khỏe miệng có chút run dày vị này phong gia chủ từ trước đó bắt đầu liền cùng chính mình không hợp nhau hắn xoay người nhẹ hô một tiếng trần nhi cách đó không x a một đám diệp r a đầy một ư ơ i năm tuổi tiểu bối một người từ trong đám người x à i bước mà đến phong gia chủ nết miệng lên diệp thiên lộ những năm gần đây một mực đem tên phế vật kia nhi t ử giấu đi không đồng ý hắn gặp người lúc này nhìn ngươi làm sao giấu chờ cơ gia chủ bọn người thấy rõ mặt mũi người tới phía sau không khỏi cảm thấy kinh ngạc trần nhi vị này là cơ gia chủ vị này là phong gia chủ gặp qua cơ gia chủ phong gia chủ diệp hi trần ôm quyền chắp tay không tiêu ngạo không tự tin nói phong gia chủ nghi ngờ nhìn chằm chằm diệp hi trần lại nhìn mắt diệp thiên lộ bầu không khí biến trở mặc thế này sao lại là cái thiếu niên lang đây rõ ràng là cái tuổi trẻ thiếu nữ nhưng mà diệp hi trần mặc trên người nam tính trang phục hơn nữa tóc cũng là buộc chặt lên hơn nữa nơi đó rất phẳng càng quan trọng chính là diệp hi trần trên người cái này cổ khí tức chất mặc dù thanh l ã n h lạnh lùng lại hạo nhiên chính khí cùng cô gái tầm thường t r ê n lệch rất xa người khác chỉ coi là diệp hi trần tướng mạo âm nhu tân u mỹ cũng không làm nhiều hoài nghi l ệ n h lang thật đúng là có được một bộ tốt bể ngoại a lao diệp phong ra chủ sở lên tròm dâu của mình cảm t h á n nói cơ gia chủ mặc dù sớm đã từ diệp ra phản đồ miệng bên trong biết được diệp hi trần đột nhiên biến thành nữ sinh sự tỉnh nhưng hắn cũng không thể liền nói ra như vậy nói thẳng ra diệp thiên lộ lập tức liền biết gia tộc g i a nội gian bất quá diệp hi trần tu vi đã đến luyện khí tầng năm a rõ ràng hai tháng trước vẫn là luyện khí tầng ba kẻ này kinh khủng như vậy ừ thì tính sao nhi tử ta thế nhưng là luyện khí tầng chín vẫn còn so sánh n g ư diệp hi trần nhỏ hơn một tuổi cơ gia chủ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử lại phát hiện cơ ánh ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm diệp hi trần chuyển đều không rời ra diệp hy trần chú ý tới cơ anh ánh mắt trở về lấy nợ nụ cười cơ anh đ ố n g nhiên đ ỏ mặt vội vàng đem đầu bỏ qua một bên cơ gia chủ lúng túng q u á t lớn một câu anh nhi không được vô lễ luyện k h í tầng năm t u vi tại ngũ đại gia tộc trong con em chỉ có thể coi là trung dung nhưng có thể làm cho nàng thoát khỏi quấn quanh nhiều năm phế vật tên diệp hy trần thậm chí còn nắm chính mình này tuấn mỹ bề n g o à i phúc còn lại tứ đại gia tộc nữ tính tiểu bối chủ động hướng hắn dựa s á t vào cùng lúc đó nơi xa cung điện cuối hành lang có hai cái lén lén lút lút thái giám không biết đang làm chút cái gì hoạt động này diệp ra công tử tựa hồ trải qua còn thật dễ chịu xem ra bản thiếu gia xem như là một m chuyện tốt thiếu gia chúng ta động tác nhanh hơn điểm quá muộn đi qua lý vũ hàn hội hoài nghi biết chờ một chút l i ề n tốt liền thấy trương vũ cách người mặc thái giám phục ngồi sổm ở một chỗ xa xôi xó xỉnh đang đang giải trừ thêm tại nơi này t h u ậ t thức mà một bên trương thanh diêu cũng là mặc cùng tiểu thái giám phục bốn phía nhìn quanh vì đó canh chừng hai người từ lúc sáng sớm liền trộm chạy vào hoàng cung đánh n g ấ t xịu hai tên thái giám tiếp đó khắp nơi tìm kiếm lý vũ hàn tại ban đêm sớm bố trí tốt thoát thức hơn nữa dần dần phá giải hai người tự nhiên là mang theo lần trước đi dạo vân bảo lâu lúc tấm k còn thừa lại không đến nửa giờ đại thần và ngũ đại gia tổng người đều tới gần đủ rồi trương thanh diêu thúc giục nói hô cuối cùng phá giải giải quyết trương vũ cách hai tay vịn đầu gối chậm dại đứng lên sư phụ còn có chỗ kia bị thi thuật trương vũ cách hỏi còn có một cái huyết thần đại trận trung sắp đặt chín cái thi thuật vị trong đó tám cái phân biệt ở vào đông nam tây bắc tạm cái p h ư ơ n g vị cái cuối cùng nhưng là thi thuật giả tự thân phương hướng một cái kia nhất định là không phá hết vân lan giải thích nói sư phụ ngươi hiểu thật nhiều a ngươi không phải hợp hoàn tông sao như thế nào cũng hiểu huyết minh tông những cái kia chật pháp Trương nọt nói năm đó huyết tông cùng hợp hoàn tông tất thuộc ta huyết tông chút Ta thịt chưa định nói năm minh cùng hoàn nói đến, ta cùng minh cũng ăn cùng cũng đã gặp Vũ với cách cả chủ có cuối hợp heo, heo chạy đó đạo, đã lại. ma qua qua bất quá thiếu ra ngươi là thế nào nghĩ đến lý vũ hàn có đại động tác một bên trương thanh diêu chen miệng nói ta cũng là đoán lý vũ hàn sở dĩ cho ta hạ độc là bởi vì hắn quyết tâm muốn trừ hết ta lần trước ta mượn nhờ sư phụ sức mạnh cùng hắn giao thủ hắn nhất thời c ầ m ta không có cách sớm hạ độc nghĩ đến là để cho an toàn đối với ta như thế một cái ngồi chung một chiếc thuyền đồng bạn hợp tác hắn đều muốn trừ chi cho thống khoái lại càng không cần phải nói những cái tia áp bách hắn nhiều năm ngũ đại gia tộc húng chi chỉ là giả trang một cái thần côn nhảy một bản lý vũ hàn liền đáp ứng phóng thích t r ư n g ra trên đời này nào có như thế có lời mua bán tám chín phần mười là có bẫy trương thanh diêu như có điều suy nghĩ gật đầu tiếp theo hỏi lý vũ hàn nghĩ tại cầu mưa tế điện đem tất cả mọi người đều một nồi bưng vậy bây giờ chúng ta đem hắn sớm bố trí tốt tr hắn đến lúc đó đánh không lại ngũ đại gia tộc làm sao bây giờ như vậy người nhà của ta ngươi yên tâm ngươi chờ chút đi tìm tòi thiên lao tìm nhà ngươi người bị giam ở đâu ta lưu lại một khi hôn chiến bắt đầu ta liền lập tức cùng ngươi hội hợp Chương 60, Quốc sư đăng tràng. Chương 60, Quốc Cây, cầm Lạc cầm Kinh Thành, Thành Thị Hiệu cầm đồ. Lý Vũ Lạc như ngày hôm qua như vậy, nhẹ nhóm né qua trường ra phía nhà hiệu hậu sư sư trường dưới người trường đăng tràng. đăng tràng. Trần ngày né tuyến, lẹn vào hiệu cầm đồ hậu viện, sờ đến 60, 60, qua qua sờ đồ. đồ ra vào vậy, Lý Vũ Hàn. Nhưng mà tế điển tới gần bắt đầu. nàng lại chậm chạp không thấy trương vũ cách đến đi tới trong cung quốc sư phủ cũng tìm không thấy bóng dáng của trương vũ cách vì thế lý vũ lạc không thể không đến tìm tòi hư thực để cho nàng cảm thấy bất ngờ là trương vũ cách cùng trương thanh diêu cư nhiên đều không có ở đây gian phòng lý vũ lạc lòng nóng như lửa đốt nàng không lo được mình làm ộ t lẻn vào người chạy tới hỏi thăm thị nữ lục châu liên quan tới trương vũ cách tung tích lục châu hơi có vẻ giật mình nhưng rất nhanh lánh tính một chút dù sao trước mắt vị nữ tử này cùng thiếu ra quan hệ thân mật tuyệt đối là không thể đắc tội thiếu ra cùng thanh diều sáng nay ngày mới hệ ra liền đi ra ngoài đến bây giờ còn không có trở về ngươi nói hai người bọn họ sáng sớm liền ra cửa ân đúng vậy vậy hắn có đi đâu không điểm ấy thật không có để cặp qua bất quá thiếu ra phân phó chúng ta chuẩn bị hơn mấy dương nhanh chóng ăn lương khô cùng mấy chiếc xe đ ầ y cho nên tất cả mọi người ra đi mua lương khô ngay vậy lý vũ lạc lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng lầu bầu nói trương vũ cách cùng trương thanh diêu sáng sớm liền ra cửa lại chậm chạp không cùng hoàng huynh hội hợp không biết tung tích đột nhiên phân phó hạ nhân mua sắm đại lượng để mà gấp rút lên đường lương khô vật tư đây rõ ràng là muốn chạy trốn kinh thành nhưng mà trương gia người vẫn bị giam giữ tại thiên lao trọng trọng phong hộ muốn giải cứu trương gia người. hắn cần hoàng huynh trợ giúp trương vũ cách đến cùng muốn làm cái gì đông nhiên lý vũ lạc đống nhiên chừng lớn hai mắt bừng tỉnh đại ngộ trương vũ cách muốn thừa dịp cầu mưa tế đ i ể n cử hành tất cả mọi người đều bị điều đến hoàng cung c ử a chính thời gian đoạn đánh lén tiên lao nhưng cái này không đúng à hắn không ở tại chỗ quốc sư không có người đóng vai cầu mưa tế đ i ể n cũng không làm được a hung chi nhiều cao thủ như vậy tụ tập tại hoàng cung c ử a chính biết được thiên lao có di động chạy tới không phải vì khó lý vũ lạc nghĩ đến nhức đầu nàng dùng sức lắc đầu tóm lại trương vũ cách cấp mục đã là chuyện ván đã đóng thuyền ta cũng không thể nhường hắn được như ý quốc sư thân phận còn phải cần trương vũ cách tới đó n g vai tuyệt đối không thể để cho hắn kéo hoàng huynh chân sau không để ý tới lục châu kinh ngạc biểu lộ lý vũ lạc dứt khoát lợi rơi xuống đất vượt qua vách tường thẳng đến hoàng cung mà đi khi nàng phong trần phó phó địa chạy về hoàng cung trước cửa chính quảng trường lại phát hiện cầu mưa tế điện như thường lệ cử hành tầm mắt mọi người đều đặt ở mấy ngày nay tạm thời xây dựng bố trí tế đàn lúc này một hồi quen thuộc thanh tuyến từ phía sau chuyển đến á ha ha, ha quốc sư tới rồi loại ký hiệu tiện hề hề n g ữ khí ngoại trừ trương vũ cách không thể nào có những người khác quay đầu chỗ khác l i ê n thấy một cái mang theo hoa văn vẽ xấu mặt nạ hắc bảo người từ đám người sau lưng đi ra à nguyên lai quốc sư là ta à cái kia không sao ha ha ha có người mang lên trên mặt nạ nhưng kỳ thật là tháo xuống mặt nạ tại chỗ văn võ bách quan cùng với ngũ đại gia tộc người cùng nhìn chăm chú lên cái mặt nạ này hắc bảo người yên tĩnh im lặng lý vũ lạc nhưng là trận mắt h ố c mộn gia hòa này biết mình đang làm cái gì à hắn có phải hay không đầu góc nước vào à nhưng mà mặt nạ hắc bảo người khi đi ngang qua nàng thời điểm dừng bước lại không tốt ý từ a đồ đệ vi sư để cho người chờ lâu lý vũ lạc ngây ngẩn cả người đồ đệ quốc sư xoay người mặc hướng văn võ bách quan chư vị đồng l i ê u bản thân vào khoảng vào lúc giữa trưa chính thức bắt đầu cầu m ư a n g h i thức đến lúc đó học trò của ta xem như trợ thủ của ta từ bên cạnh nhập trợ nếu là quốc sư đồ đệ quần thần không khỏi đưa ánh mắt cùng nhau nhìn về phía lý vũ lạc cái này khiến nàng rất cảm thấy áp lực có người nhận ra lý vũ lạc đồng thời cũng là mấy ngày nay hoàng thượng tân đổi thiếp thân cung nữ không khỏi nữ h mày đại đa số người cho rằng này cái gọi là quốc sư bất quá là một cái giang hồ p h í tử chỉ là dựa vào lừa gạt không dành thế sự hoàng thượng vì chính mình mưu được một chút lợi ích hiện nay này quốc sư còn đem học trò của tự mình cho an bài đến bên người hoàng thượng tư mã chiêu chi tâm người qua đường đều biết ta một cái dịu dàng lừa đảo vẫn còn có đồ đệ vân ra một vị trẻ tuổi người nhỏ giọng mắng thanh âm không lớn không nhỏ vừa vặn bị quốc sư cùng với xung quanh những người khác nghe xong đi quốc sư nghe vậy cũng không giận chỉ là đạm nhiên cười nói ta có phải hay không lừa đảo vài ngày sau thấy rõ ràng quốc sư lần này tự tin làm dáng nhường u ò n thần không khỏi ôm lấy chờ mong chẳng lẽ người này kỳ thực không phải thần côn nhưng thật ra là có thứ tiếp nối là quốc sư đúng là lừa đảo không phải liền là khoác lác tạo thế ai không biết đi dù sao mình diễn xong trận này trực tiếp chuẩn đi cũng không gặp lại cứ việc một bên lý vũ lạc rất muốn nói ai mẹ hắn là học trò của người a nhưng đây là không thể nào nàng chỉ có thể bồi tiếp trương vũ cách diễn tiếp nếu là lộ h ã m bị người khác nhìn tấu xui xẻo người chính là hoàng huynh hoàng thượng g i á lâm theo kịch liệt thái giám âm vang vọng trời cao người mặc màu đen long bảo đầu đội d è m trâu quan lý vũ hàn tại một đám cung nữ thị vệ cùng đi phía dưới từ đại điện đi ra lý vũ hàn đứng tại cao cao tại thượng bậc thang quan sát cửa chính quảng trường văn võ bách quan hoàng cung thị vệ từ quần thần sau lưng cửa chính đi vào Khoảng cách dính ba em mở đ vì thế a m i n hoàng thượng. văn võ bách quan cùng ngũ đại gia tộc người tất cả giật này cả mình bọn hắn kinh ngạc tại phế vật hoàng đế lý vũ hàn cứ nhiên cũng là tu tiên giả đại chu lập quốc nghiêm cấm bằng xác lệnh hoàng tộc tu tiên đại chu từ ngũ đại gia tộc đợi đợi thủ hộ nhưng bây giờ cách không truyền âm bản sự rất hiển nhiên là tu tiên giả mới có thể chiêu thức xuất từ phong ra lễ bộ thượng thư tỷ lệ trước đưa ra kháng nghị bệ hạ đại chu lập quốc sơ kỳ liền quyết định quy củ hoàng tộc cấm tu tiên bệ hạ cớ gì phá làm hư quy củ đưa liệt tổ liệt tông dạy bảo không để ý lời ấy vừa ra còn lại chúng thần phụ họa trong lúc nhất thời quần thần gây nên hoàng minh lý vũ lạc tại giới này vì lý vũ hàn lao vệ mồ hôi mà một bên quốc sư trương vũ cách nhưng là âm thầm gọi tốt hắn hận không thể song phương trực tiếp liền làm hắn tốt toàn thân trở ra l ê n lạng hùng hậu nội lực hôn tạp tại trong lời nói hướng về phía trước đánh tới nguồn sức mạnh này l ư ợ c áp bách tha là có luyện khí kỳ thực lực ngũ đại gia tộc tử đệ cũng khó có thể ngăn cản lại càng không cần phải nói phần lớn là phạm nhân văn võ bách quan không ít người bị chấn động đến mức hướng về sau ngã xuống dưới mắt sắp đến buổi trưa bất luận cái gì chuyện quan trọng tất cả các loại quốc sư cầu hết mưa lại đi thương nghị lý vũ hàn ngữ khí không được xế vào tràn đầy huy nghiêm cùng lấy trước kia cái khôi lỗi hoàng đế trên lệch mười vạn tám ngàn dặm nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chăm chú lên lý vũ lạc mang theo khẩn cầu ý vị ánh mắt hắn động dung đi thôi quốc sư dắt tay của thiếu nữ hướng đi tế đàn chương sáu mươi một dịch nộ chương s á dịch nộ quảng trường đám người bị lý vũ hàn tản ra cường đại khí chẳng kinh sợ thu tới những cái kia muốn hướng hắn làm khó dễ người cũng bởi vậy thu tay lại đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau nay khôi lỗi hoàng đế không chỉ có vụ trộm t u tiên hơn nữa nhìn qua thực lực còn không yếu này ngoài dự liệu của bọn hắn biến cố này làm dối loạn rất nhiều người sớm bố trí kế hoạch phong vân hai nhà vốn định thừa này lần cầu mưa tế điện giết lý vũ hàn hơn nữa cấp tốc gáp chế ra còn thừa ba nhà lý vũ hàn chết phía sau lại chuyển ra vân chỉ nhược trong bụng hải tử xem như miễn tử kim bài Đã n gia gia một h ế còn khi n ám sát không thành phong vân hai nhà bởi vậy biến thành phản tặc rất có thể bị còn lại ba nhà vây giết năm trăm linh năm trước vân gia trước tổ hợp hoàn tông chủ vân lan bị thần tổng hoàng phải thôi. sau đó đi qua n g chủ n m trăm linh năm g đảo d a n n vân gia trưởng đối đều đúng vân lan một chuyện im miệng không nói đến nơi này một đời ngoại trừ gia chủ cùng số ít mấy vị trưởng lão còn lại vân gia người đều đúng vân gia đã từng đi ra nguyên anh kỳ tu sĩ chuyện này hoàn toàn không biết cứ việc đã nhiều năm như vậy hai vị tông chủ cực ít có sẽ liên lạc lại vị trí chỗ đại chu b ằ n g r a ngũ đại gia tộc ở giữa cũng dựa vào cùng chèn ép hoàng tộc cực kỳ còn lại đại thần duy trì lấy mặt ngoài hòa bình ngẫu nhiên lẫn nhau thông hôn càng là đem này mặt ngoài hòa bình phát huy đến cực hạn trên thực tế ngũ đại gia tộc tại tài nguyên cạnh tranh bên trong cơ gia cùng hoa gia k i ể u gì cũng sẽ chiếm t h ư ợ n g phong nếu quả thật đến muốn tranh cái cao thấp tình cảnh còn lại ba nhà thưởng thường đều sẽ nhường hai nhà này vạn nhất chân vạch mặt đối phương chuyển ngoại viện gọi tới thần hoàng tông cùng bách hoa t ô n người cái t i ế có thể gặp phiền toái phong gia đi qua nhiều năm cố gắng cũng coi như h ồ n xuất đầu tộc nhân tại đại chu xây cái ngũ linh môn diệp gia cũng dựa vào nịnh bợ lấy lòng cơ gia không đến mức bị n h ầ m vào mà vân gia tại những năm này mình tranh ám đấu bên trong địa bàn cùng sản nghiệp đang từng bước một bị cơ gia cùng hoa ra từng bước xâm chiếm cũng bởi vì có vân lan cái này hắc lịch sử vân gia chỉ có thể khắp nơi nhường nhịn dưới mắt á m sát lý vũ hàn ủng lập vân chỉ nhược trong bụng hải tử vì tân đế là vân gia có thể lật bản cơ hội cuối cùng cũng không thể liền bỏ qua như vậy kế hoạch duy trì không thay đổi tên đã trên dây không thể không phát vân hải kiên định nói nói cho phong ra người theo tín hiệu làm việc tín hiệu vừa ra, đánh giết lý vũ hàn là vân gia nhị trưởng lão linh mệnh yên lặng lui ra cùng lúc đó giả trang thành quốc sư thân phận trương vũ cách mang theo người mặc cùng nữ phục lý vũ lạc đi đến dựng xây xong tế đàn tế đàn trưng bày đông đảo cầu nguyện hàng linh đạo cụ đủ loại kiểu dáng cái gì cần có đều có quốc sư hướng lý vũ lạc gật đầu ra hiệu lý vũ lạc cầm lấy tràn đầy đồng tiền giấy trắng mạnh rộ hướng về bốn phía e m tán quốc sư một tay cầm linh đang một tay cầm lên phát trượng chuẩn bị tư thế hít sâu trên tế đài trương vũ cách nhìn qua thật đúng là giống có chuyện như vậy ánh mắt mọi người cơ bản đều bị hắn hấp dẫn chờ đợi hắn b ư ớ c kế tiếp hành động liền thấy mang theo quỷ dị mặt nạ hắc bảo người trong miệng khởi xướng ý nghĩa không rõ đọc diễn cảm ngay sau đó chính là một hồi chu lên hử hử hử a a a tiết tấu trầm đồng c h ậ m trùng rất có vài phần quỷ dị thần bí tông giáo màu sắc một cái trước cùng thế hệ một cái áp lực mã tư bên trong dịch n ộ ca phòng ngân ở chỗ này nói với người hát l tc chỉ là nói thầm không thể được vì hiệu quả rất thật quốc sư tiếp tục bổ sung một đoạn c u ồ n ma là vũ Đáng trước đó chính mình đưa ra nhường chương vũ cách sớm tập luyện một phen chương vũ cách trực tiếp tự tuyển còn nói không cần thiết mười phần có nắm chắc hồ lộ qua trong cung nhãn tuyến đông đảo tập luyện ngược lại sẽ gây nên hoài nghi lý vũ lạc hối hận nàng liền không phải tin tưởng trương vũ cách chuyện ma quỷ nhưng chuyện cho tới bây giờ lại hối hận cũng chẳng ăn thua gì chỉ có đâm lao phải theo lao lý vũ hàn ngồi ở trên bậc thang v ư ơ n g t o ạ n một n ắ m đ ấ m t r ố n g cằm lạnh lùng nhìn chăm chú mọi người dưới đài nhất cử nhất động chú ý tới mặt nạ hắc bảo người một loạt hài hước vũ đạo động tác nhìn lại lần nữa hắc bảo bên người thân cung nữ ánh mắt k h ó a chặt tại vị này cung nữ bên trên như thế nào mềm lòng quen thuộc làm cho người chán ghét âm thanh truyền lọt vào trong hai lý vũ hàn không kiên nhẫn nhữ mày người cái tia khả ái muộn thế nhưng là đối vị tia trương gia thiếu gia nhớ mãi không quên a chỉ sợ nàng bây giờ thể s á t tinh thần cũng đã là tên kia hình dáng mọc ra cùng lý vũ lạc nam thân giống nhau như lúc k h u ô n mặt minh huyết thần vương liền đứng tại bên người của lý vũ hàn nhưng mà bên người cung nữ cùng thái giám tất cả không phát hiện được hắn tồn tại lý vũ hàn nghe vậy khoe miệng co giật hắn hỏi một câu ngươi bằng cái gì như vậy kết luận ha ha ha lý vũ hàn đều lúc này ngươi tại lừa mình dối người có ý tứ ha g i ả lý vũ Lạc vô tình dễu cợt nói ngày hôm qua ngươi tốt lắm ngội ngội thân sắc ngươi cũng không phải không có thấy nàng phải biết tiểu tình nhân của mình có thể không cần đi chết không biết có bao nhiêu vui vẻ đây chính ngươi chắc chắn cũng là sáng tỏ tại tầm bằng không thì ngươi cũng sẽ không cố ý an bài nàng đi tiễn đưa bánh ngọt đến sò xét nàng phải trang đối ngươi trung thành ngươi cùng trương thanh diệu p h ả n phất đứng tại cán cân hai bên đối lý vũ lạc mội mội tới nói hai người các ngươi liền duy trì tại một cái giống nhau trọng lượng độ cao hơn nữa trọng lượng chỉ càng ngày sẽ càng hướng về trương thanh diệu bên kia dựa vào không lâu sau nữa trọng lượng của ngươi đem bị trương thanh diệu hoàn toàn vượt qua đến lúc đó cán cân triệt để hướng về cái kia bên cạnh ưu tiên lý vũ hàn trầm mặc không nói hắn chỉ là nhìn chằm chặp trên tế đài cuồng ma loạn vũ trương vũ cách nằm chặt trong tay nằm chương sáu mươi hai giao phong chương sáu mươi hai giao phong quảng trường tất cả mọi người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại địa quan sát trương vũ cách biểu diễn có một người ngoại lệ diệp hy trần nhìn về phía trên tế đài loạn vũ quốc sư ánh mắt tràn đầy t h ầ n kinh tận quan tâm chính mình đi tới nơi này cái thế giới đã qua một mươi sáu năm nhưng không có nghĩa là hắn quên rồi mình nguyên lai、like、là cái tia quốc tế ngữ nói mặc dù diệp hi trần nghe không hiểu nhiều lắm nhưng nàng rõ ràng nhận ra đó là một cái gọi địa cầu chỗ tên là tiếng nhật lời nói còn có mặt sau những lời kia không chỉ là tiếng nhật liền anh ngữ tiếng thái đều xuất hiện khi dễ cái này thế giới người nghe không hiểu đúng không chẳng lẽ quốc sư cũng cùng chính ta như thế là một cái xuyên biệt giả d ấ u ở trong giới chỉ lão giả phát giác được diệp hi trần khắc t h ư ờ n g mở miệng hỏi thăm tiểu trần ngươi thế nào ta không sao huyền lão ta chỉ là cảm giác cái này quốc sư tựa hồ không đơn giản nghe đồ đệ t i ể u nói này được s ư n g huyền lao tàn hồn cũng đưa ánh mắt phóng tới quốc sư trên thân hắn dùng thần thức đi dò xét đối phương một vòng cùng lúc đó vân lan cảm nhận được từ dưới đài quăng tới thần thức lập tức mở miệng nhắc nhở trương vũ cách đồ đệ có người ở dùng thần thức thăm dò ngươi cái gì biểu tình của trương vũ cách hơi có vẻ kinh hoàng vì thế mang che mặt nạ không có ai phát giác sư phụ biết đối phương là cái gì người sao không biết cái kia n g ư ờ i như là có ý định che giấu khí tức của tự mình ta tìm không thấy vị trí của hắn bất quá ngươi không cần lo lắng tiếp tục n h ả ra cái gì chuyện có vi sư treo lên vân lan lời thề son sắt nói có sư phụ câu nói này đồ nhi an tâm bất quá tiểu diêu bên kia cũng không biết là không thuận lợi điểm ấy ngươi yên tâm đi trương thanh diêu luyện khí bảy tầng tu vi cao hơn ngươi huống hồ bây giờ hoàng cung chủ yếu lực lượng phòng ngự đều tập trung ở bên này cùng với hoàng thành tứ lại môn thiên lao phòng bị buông lỏng chỉ bằng mấy cái phạm nhân võ giả không đủ để cùng tu tiên giả chống lại như thế nào huyền lão cái này quốc sư là cái gì lối vào diệp hi trần hỏi người này tu vi cùng ngươi khá đều là luyện khí tầng năm không có cái gì đặc biệt chỉ là luyện khí tầng năm a diệp hi trần như có điều suy nghĩ nói bất quá Ta phát giác c à người có ý tứ Đứng điểm. Nơi nào?、Đứng、sau l n vung trang n g giấy g quốc sư ư c u nói g cũng giả, nữ tiên kia, c là tu giả, có luyện tầng tu tầng khí tám v Người nói cái gì diệp hi trần kinh ngạc không thôi nhưng hắn lập tức phát giác được khác thường không đúng huyền lão nếu như nàng có luyện khí tám tầng cái kia ngũ đại gia tộc người bao quát phụ thân ta không còn sớm liền phát hiện à. cái này cung nữ tu luyện là huyết minh công cùng đại đa số người hấp thu linh khí khác biệt huyết minh công hấp thu là sắc khí phổ thông tu sĩ nhìn không ra hắn tu vi cao thấp cho nên tại chỗ một đám tu tiên giả ngoại trừ ta không có ai nhìn ra được nàng có tu vi một chuyện tất nhiên huyền lão đều nói như vậy diệp hi trần không thể làm gì khác hơn là tin tưởng theo hắn huyền lão lên tới thiên văn xuống đến địa lý không gì không biết cũng là tại huyền lao dưới sự giúp đỡ chính mình mới có thể tiến bộ thần tốc không đến hai tháng từ luyện khí tầng ba đột phá tới luyện khí tầng năm cái này quốc sư đối ngoại tuyên bố cái này cung nữ là đệ tử của mình nhưng mà hắn tu vi lại không kịp cái này đệ tử cao quả nhiên khả nghi rất diệp hi trần nói bỗng nhiên nàng nghĩ tới rồi cái gì bước tới kéo t ú n diệp thiên lộ ống tay á o trần nhi cái gì chuyện từ khi chính mình biến thành thân nữ nhi phụ thân thái độ đối với tự mình muốn so trước đó tốt hơn nhiều phụ t h â n ngươi có thể cảm giác được hoàng thượng là cái gì tu vi a diệp thiên lộ lắc đầu ta không nhìn ra được diệp hy trần gật đầu lui về đối người khác dùng thần thức thế nhưng là không tôn trọng hành động của người ta đối hoàng thượng dùng càng là đại bất kính nàng tự nhiên sẽ không để cho cha của tự mình mạo hiểm huyền lão ngươi có thể sử dụng thần thức dò xét ra hoàng thượng chân thực tu vi a liền cùng điều tra quốc sư lúc như thế không bị hoàng thượng tìm được phương vị của ta vậy ta thử xem nói đi tên là huyền lão tàn hồn liền vận dụng thần thức thẳng đến ở vào đại cao lý vũ hàn nhưng mà ngay tại huyền lao tầm mắt sắp tiến vào lý vũ hàn thể nội một k h ắ c này đột nhiên trước mắt của hắn xuất hiện một phiến hoang vu thiên địa bầu trời trở nên h ố n lộn không có một ngọn cỏ đỉnh núi một người đứng thẳng phía trên huyền lao dần dần thấy rõ dung mạo của đối phương đó là một cái mặt mỉm cười trẻ tuổi người lăn trẻ tuổi người chỉ là hời hợt nói một câu thiên địa phản g phất nứt ra lập tức huyền lao cảm giác đầu của tự mình giống như là muốn nổ tung không sai hắn nhận lấy đối phương tinh thần công kích đó là một cái vô pháp theo dõi cực kỳ cường đại tồn tại một mảnh mây đen nhẹ nhàng đi qua che lại bộ phận ánh sáng mặt trời nhường sắc trời có phiền muộn quan nhiên bởi vì tế điện nguyên nhân lính điều động thiên lao phòng vệ binh lực so với lần trước tới thời điểm muốn lỏng lẻo rất nhiều chỉ có linh tinh mấy cái ngục tốt tại thủ vệ trương thanh diêu kế hoạch là giả trang tiễn đưa bữa ăn thái giám chậm rãi tới gần đại môn tiếp đó tốc chiến tốc thắng đem thủ vệ đánh mất xịu lại ẩn vào đi cứu người đúng lúc này cách đó không xa chuyển đến khắc văn động thiếu nữ vội vàng lẩn nút tiến bụi cỏ thu liễm khí tức đại nhân mời tới bên này chỉ gặp một lần con mắt định hót trung niên nam nhân cung kính bay chúng quanh tại một cái khác nam nhân mập mạp bên cạnh hai người sau lưng đi theo ước chừng bảy tám cái hai chục tả hữu trẻ tuổi nam nữ một cái hai cái tiên phong đạo cốt khí chất bất phàm trương thanh diêu lập tức phát giác được những thứ này trẻ tuổi người giống như tự mình cũng là tu tiên giả nhưng bọn hắn là cái gì người đâu nhìn thấy vị kia diện mục định hót nam nhân trương thanh diêu có chút q u á n mắt luôn cảm thấy dường như đang cái nào gặp qua diệp lao đệ yêu cầu của ngươi ta đã nói với tông chủ mập mạp trung niên mở miệm nói cái kia tông chủ nàng lao nhân ra là nói như thế nào linh ngọt nam nhân cẩn thận từng ly từng tí một hỏi thăm tông chủ trạch tâm nhân hậu tất nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi sang năm lúc này ngươi đem nhi t ử đưa qua tự nhiên sẽ có người ăn bài mập mạp trung niên chỉ cao khí dương nói linh ngọt nam nhân vui vẻ ra mặt không n g ậ p miệng được cái kia tiểu nhân liền ở trong này cảm ơn tông chủ đại nhân cảm ơn cựu hình thưởng thức rất rõ ràng đây là một hồi không người nhận ra giao dịch trương thanh diêu nghe được mập mạp trung niên là cơ gia người linh ngọt nam nhân là diệp gia người này gây nên nàng cảnh giác đồng thời nàng cũng nhớ lại hai tháng trước đại náo d i phủ người này lúc đó cũng tại đi theo một đám diệp da cao thủ vây công trương vũ cách bị d i ế t ngược đối với diệp da cứ việc trương thanh diêu trong lòng tràn đầy c ự u hận nhưng nàng biết rõ mình bây giờ hoàn toàn không là những người này đối thủ một phần vạn bị bọn hắn phát hiện kết quả đem không thể tưởng tượng nổi không chỉ là hai cái này chung như người liền đằng sau đám kia trẻ tuổi người cũng không phải mình có thể treo chọc cứ như vậy thiếu nữ đưa mắt nhìn những người này tiến đến tiên lao chương sáu mươi ba đánh nhìn thấy mây đen dần dần hướng về hoàng cung phía trên dựa sắt vào sắc trời dần dần lờ mờ đám người tưởng rằng quốc sư cầu nguyện lên hiệu quả huyền lão ngươi không sao chứ phát giác được bên cạnh lão nhân khắc thưởng diệp hi trần lo âu hỏi ta không sao không cần lo lắng huyền lao chậm một hồi lâu lúc này mới bỏ đi diệp hi trần lo nghĩ cái kia hoàng thượng tu vi ngài cha được chưa huyền lao bất đắc dĩ lắc đầu không được người này thần thức quá mức cường đại chỉ là nhìn hắn một cái mấy chục năm tu vi lập tức hóa thành hư không diệp hi trần đối với cái này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi hoàng thượng thực lực lại có mạnh như vậy ta khó mà nói bây giờ chỉ biết là hắn thần thức thâm bất khả chắc thực lực cụ thể còn không rõ ràng nhưng ta suy đoán hắn so tất cả mọi người ở đây đều mạnh hơn huyền lao trầm trọng nói ngũ đ ạ i gia tộc từ xưa tới nay chen ép hoàng tộc một chuyện toàn bộ kinh thành người đều lòng dạ biết rõ diệp hi trần tự nhiên cũng không ngoại lệ nàng có một loại dự cảm xấu tiểu trần ngươi thấy bầu trời mây đen sao nhìn thấy thế nào những mây đen này là đại chu hoàng đế k i t á c ngươi nói cái gì ngay tại vừa mới hắn đem ta thần thức cự tri ngoài cửa thời điểm cùng nhau đưa tới nhìn trên trời mây đen diệp hi trần đã kinh ngạc nói không nên lời bất luận cái gì lời nói có thể đạt đến khí tượng thay đổi tình cảnh nay muốn thực lực khủng bố bực nào mới phải làm đến huyền lão hoàng thượng hắn phát giác là chúng ta sao lão phu bây giờ chỉ là một bộ không đáng kể tàn hồn hắn hẳn là không phát hiện được ngươi làm cái gì lý vũ hàn chất vấn bên người giả lý vũ lạc giả lý vũ lạc chẳng hề để ý núi bay cười nói không có cái gì chỉ là có chỉ không biết sống chết chuột vọng tưởng lẹn vào b u ồ n vương lãnh địa là ai bên kia giả lý vũ hàn chú ý tới đó là diệp ra đám người phương hướng đó là diệp thiết lộ đúng vậy cứ việc minh huyết thần vương sớm đã khoa chặt diệp hy trần cùng huyền lão đại khái vị trí nhưng còn chưa đủ tinh tế chỉ có thể đưa ra một cái tiểu nhân phạm vi nhìn thấy diệp hy trần bên cạnh thẳng tắp đứng thẳng diệp ra gia chủ lý vũ hàn liền hoài nghi đó là diệp thiên lộ tại dợ trò quả nhiên những ngũ đại gia tộc này người một cái cũng không thể lưu thật lâu cồn ma loạn vũ c ố t sư cuối cùng yên tĩnh xuống t r ư n g vũ cách mệnh mỏi đầu đầy mồ hôi không thể không nói m ặ c đại hát bảo mang theo giày mặt nạ chính s ắ c nóng cùng lúc đó vân gia gia chủ vân hải hướng nhà mình cùng phong gia gia chủ bọn người nháy mắt đắm người hiểu ý lạc yên xê dịch mạ cơ ra người nhưng là một mực g á m thị bí mật vân gia nhóm người này một khi phong vân hai nhà có hành động đường lang bộ thiền hoàng t ứ c tại hậu năm nhà bên trong vẹn vẹn có diệp g i a còn bị mơ mơ màng màng bọn hắn cũng sẽ không biết gia tộc bên trong sớm đã có phản đồ mà vị kia phản đồ đang là lúc trước sớm nhất đưa ra cùng thanh dương trung ra đám hỏi diệp g i a lào ngũ diệp thiên lôi đây hết thảy đều tại cơ g i a kế hoạch ở trong chuẩn xác hơn nói là đều tại cơ giạ t u y ế t kế hoạch ở trong từ đầu đến cuối diệp g i a bất quá là cơ giạ t u y ế t để kế hoạch ở trong cụ đây s u ố i rục trung gian nửa đường tập kích trương thanh diệu trương vũ cách đ o à n người tự nhiên cũng là vị này diệp g i a phản đ ổ diệp thiên lôi chỉ tiếc âm sai dương sai bên trong chứa hợp hoan tông tông chủ tàn hồn giới chỉ rơi xuống tay của trương vũ cách bên trong cơ giả tuyết một loạt thận trọng từng bước ngầm thao tác kém một bước liền thành công hiện nay diệp gia phái gia đông đảo cao thủ vây quét trương gia đem trương gia trên dưới hai trăm n h â n khẩu áp giải kinh thành cũng là cơ giả tuyết dẫn dắt kết quả bây giờ diệp gia đã đã mất đi giá trị lợi dụng bách hoa tông tông chủ nói không sai ngũ đại gia tộc chỉ để lại hai nhà như vậy đủ rồi trương vũ cách tất nhiên nhảy s o n g múa làm s o n g pháp như vậy kế tiếp chính là hoàng đế diễn thuyết thời gian lý vũ hàn đứng lên đi thẳng về phía trước đối mặt với giới đài bách quan cùng chúng tướng sĩ cho đến giờ phút này hắn vẫn trong lòng còn có do dự những người này cũng là từng cái hoạt bát sinh mệnh có thể nhìn thấy rất nhiều vừa đầy mười lăm tiểu bối cũng đi theo trong tộc trường bối tới quan sát trận này cầu mưa tế h đ i ệ n quan trọng nhất là đệ đệ của hắn bây giờ là m u ộ i m u ộ i liền ở phía dưới ta muốn hỏi một chút lý vũ hàn nhỏ rộng mở miệng thế nào cả ca của ta cái t i ê huyết thần đại trận thật có hiệu quả đây là nhất định không ai có thể chạy thoát được bổn vương huyết thần đại trận giả lý vũ lạc thanh âm bên trong mang theo hưng phấn c a c a liền để chúng ta tới vì những người này thổi lên sau cùng t h ắ n g ca lý vũ hàn không nói gì hắn xuôi theo bậc thang đi xuống hoàng hậu quý phi thái giám cùng nữ đi theo phía sau hoàng hậu vẫn chỉ n h ư ợ c nhìn qua lý vũ hàn bóng lưng ánh mắt bên trong để lộ ra thất lạc nàng kỳ thực không có mang thai trong bụng không con l ử a gạt lý vũ hàn để cho nàng thẹn trong lòng nhưng cho dù là giả mang thai cũng có chút thời gian lý vũ hàn từ khi tới tham q u a một lần sau đó mới cũng không dò nữa m ă n qua vừa rồi cũng là lý vũ hàn từ đầu tới đôi u không đã cho chính mình một cái con mắt cái này khiến nàng lòng sinh không vừa lòng ngươi lai、like、ngươi cũng là như vậy người bạc tỉnh cổ kim đế vương là vô tính nhất tính toán ta nhìn lầm ngươi nghĩ như thế vân chỉ n h ự c á i náy chi tỉnh cũng giảm đi không thiếu lý vũ hàn xuống phía sau một thân một mình đi lên tế đ à n cùng trương vũ cách lý vũ lạc hai người cùng đài ta đại chu quốc từ khai quốc đến nay đã trải trải qua hơn sáu trăm l ạ i tuế nguyện che trước tổ trên trời có linh bảo hộ ta đại chu quốc quốc vận hương thịnh hương thịnh đến nay bây giờ trong nước mấy năm liên tục đại hạ lê dân chịu khổ chấm vì hoàng đế xem dân như con gặp tử trôi giạt khắp nơi t đông nhiên g g chỉ t nghe n n thấy sấm dậy đất bằng phong vân hai nhà đông đảo cao thủ cùng nhau xử lý lao thẳng tới trên tế đài lý vũ hàn mà đi tốc chiến tốc thắng đều lên cho ta lấy l y ra tiểu nhi mệnh vân hải gào thét nói vô số phi kiếm đạo cụ phụ lục nhưng mà hắn lời còn chưa dứt lý vũ hàn tay phải hướng về phía trước dối ra một đạo mắt sáng huyết hồng sắc vòng phòng hộ xuất hiện tại ba người trước mặt kịch liệt anh tạc cơm thanh tầng tầng lớp lớp dù là đều bị lý vũ hàn ngăn lại nhưng lý vũ lạc nơi nào thấy qua loại tràng diện này nàng bị dọa đến sắc mặt tái nhuận hai tay bị thay cuối cùng đánh chính mình nhanh chóng trốn đi đi cùng tiểu diêu hội hợp hắn vốn định cứ như vậy lặng lẽ rời đi nhưng hắn nhìn thấy một khuôn mặt bất lực lý vũ lạc chương 64, không b ô n g bỏ bất luận cái gì một người chương 64, không b ô n g bỏ bất luận cái gì một người mặc kệ hắn trước đi cứu t r ư ơ n g ra người quan trọng nhượng cái này người đấu cái lưỡng bại câu thương chúng ta trở lại ngồi thu ngư ông thủ lợi nhìn thấy v ì lý vũ lạc mà dừng lại t r ư ơ n g vũ cách vân lan lời nói ý vị sâu xa khuyên nhủ đại ca chúng ta vô pháp phá đi lý ra tiểu nhi vòng phòng hộ tiếp tục anh tiếp tục nổ ta cũng không tin cho ta hơi anh vân hải quát đệ nhất thời gian không có giải quyết đi lý vũ hàn chuyện này đối với phong vân hai nhà tới nói cực kỳ bất lợi lại tiếp tục xuống chỉ có thể cả bản đều thua đáng chết lý ra tiểu nhi c ư nhiên dám trộm tu hành chẳng lẽ hắn bình thường phế vật cũng là giả vờ vân hải tự đ ủ lý vũ hàn đứng thẳng bất động chỉ là yên lặng phòng ngự lấy chỉ lưu cho lý vũ lạc cùng trương vũ cách một cái bóng lưng lý vũ lạc run lời bẩy nàng rất muốn làm chút cái gì trợ giúp hoàng huynh của mình nhưng bọn này tập kích lý vũ hàn người liền không có từng túi trúc cơ kỳ tồn tại một màn này rơi xuống t r ư ơ n g vũ cách trong mắt sư phụ ta nhớ được ngươi đã nói ngươi hy vọng ta tập luyện đế vương nói đúng không t r ư ơ n g vũ cách hỏi nói là đã nói như vậy nhưng tình huống dưới mắt người nhà nhân số càng nhiều thủ hạ thực lực càng mạnh vậy ta cũng sẽ càng mạnh đây chính là đế vương nói đúng không đúng nhưng lý vũ lạc cùng lý vũ hàn là cái gì quan hệ ngươi cũng không phải không biết có cần thiết thu như thế một cái lúc nào cũng có thể làm phản người nhà a hai người lúc nói chuyện v â n ra ra chủ sử dụng chất bảo một đạo mánh liệt q u a n g mang chói mắt rơi xuống chương vũ cách là thực sự bảo ngươi mau tránh ra vân lan nhắc nhở hắn chương vũ cách x u n g thứ hắn xông về lý vũ lạc sư phụ liền xem như rằng này ta cũng không muốn từ bỏ bất luận cái gì một người ai nhất là là nữ nhân của ta nổ tung to lớn phía dưới h ỏ a d i ễ m thủy triều c h e mất toàn bộ tế đàn đây hết thạy đều phát sinh quá mức độ t nhiên để bảo đảm ám sát hành động bảo mật tính thậm chí ngay cả hoàng hậu vân chỉ nhược đều không biết bị gia tộc đưa tới làm t ầ n phi cũng cơ bản đều là không có duyên với tu tiên trong tộc nữ tử các nàng chân tay luôn uống địa ngốc trệ tại chỗ phía sau biên cung nữ thái g i á m lập tức giải tán bốn phía chạy trốn sợ bị tác động đến nhìn thấy tộc nhân của mình đối diện tế đàn điên cùng công kích vân chỉ n h ư c tim đập đột n h ư n ngừng tại nàng tuân thủ gia tộc ý chỉ, đồng thời nói dối có thai một khắc này liền mơ hồ đ o á n được gia tộc muốn độc thủ lý vũ hàn không còn sống lâu nữa cứ việc nàng thẹn với lý vũ hàn nhưng ở gia tộc lợi ích trước mặt nhi n ữ tỉnh trường nhất thiết phải vứt bỏ giống như là mười mấy năm trước nàng chỉ có thể từ bỏ đi ái mộ đã lâu trong tộc đường hình gả vào hoàng cung đường hình thiên tư chắc tuyệt vân chỉ nhược cũng biết mình không xứng với hắn hai người không có kết cục nhưng nàng như thế nào đều không nghĩ tới chính mình nhiều năm như vậy vì gia tộc hy sinh nhiều như vậy lại đổi lấy gia tộc đâm liên tục giết thời gian đều không nói với mình tế đàn bị tạt hủy phía sau bay ra khối vụn đập tới mắt thấy muốn đập chúng vân chỉ nhược các loại một đám tần phi lúc này một đạo có chút quen thuộc thanh tuyến từ bên thai chuyển đến đường m g ộ i cẩn thận một đạo ngân quan g thoáng qua cự tảng đã lớn bị lăng không chém nát hóa thành m ả n h vụn khối tản ra đường ca xuất hiện ở trước mặt vân chỉ nhược chính là hồi nhỏ thẩm mến đường huynh vân sơn chính mình đã là tuổi gần ba mươi thiếu phụ niên kỷ đối phương lại như cũng là thiếu niên bộ dáng tu tiên giả tu hành đến trúc cơ kỳ liền có chú nhan năng lực dung mạo già yếu tốc độ xa chậm hơn thường nhân vân sơn sau lưng đi theo mấy vị vân gia trẻ tuổi một đời người nổi bật đường ngội đi theo ta ta mang ngươi rời đi chỗ này nói xong vân sơn liền cùng mấy vị khắc vân gia thanh niên cùng nhau rết lùi tiến đến chợ giúp hoàng đế cấm vệ quân che chở vân chỉ nhược rời đi còn lại gia tộc tần phi thì bị bọn hắn trệ ở lại tại chỗ rút lui trước đó vân chỉ nhược vô ý thức xem một mắt sau lưng tế đàn phương hướng bụi mùi quần quận che lại lý vũ hàn g đám người thân ả n h chỉ có thể nghe thấy bên kia chuyển đến chém g i ế t cùng gào thét quảng trường sớm đã loạn cả một đoàn nhiều gia tộc ở giữa lẫn nhau hỗ chiến tay trói gà không chặt quan văn triệt để biến thành báo cát thịt võ tướng miễn cưỡng có thể tự vệ nhưng cũng tại hỗn loạn tưng bừng bừng b tại liên một đoàn người rút lui thời điểm đột nhiên lúc nào tới tiếng la hấp dẫn hoàng hậu lực chú ý nàng quay đầu chỗ khác liền thấy một người cầm kiếm đâm về nàng đang lúc vân chỉ nhược cho là mình chắc chắn phải chết vân sơn cấp tốc xuất hiện tại trước người của nàng ngăn lại chiêu kiếm trí mạng kia tiếp đó phản s á t người tới nhưng mà chính hắn cũng bởi vậy t h ụ thương đáng giận là cơ ra người đánh l é n chúng ta vân sơn cắn răng nghiến lợi nói đường ca đường ca thật xin lỗi đường ca là ta liên lụy ngươi hoàng hậu thất kinh mà xin lỗi vân sơn chỉ là lắc đầu nói không quan hệ chỉ cần ngươi cùng trong bụng hải từ không có việc gì liền tốt hoàng hậu ngây ngẩn cả người ngươi nói hải tử đúng bụng của ngươi có mang hoàng đế dòng dõi đây chính là chúng ta vân gia trọng yếu nhất á chủ bài vân chỉ nhược tâm tình phức tạp nàng muốn nói lại thôi cuối cùng nhịn được n g u y ê n lai đường ca bọn hắn không biết ta kỳ thực không có mang thai tin tức là giả nhưng dưới mắt đã không cho phép nàng nghĩ quá nhiều chỉ có thể trước đi rút lui bảo trụ trong bụng cái kia đồng thời không tồn tại hải tử vân sơn không hổ là vân gia trẻ tuổi một đời nhân tài kiệt xuất mười lăm tuổi tiến vào nhất lưu tông môn vạn kiếm núi hai mươi tuổi đột phá chút cơ hiện nay đối mặt một đám ngăn cản bọn hắn rút lui được nhân vẫn như cụ thế không thể đỡ tế đàn bị triệt để phá hủy một khắc trước trương vũ cách ôm lý vũ lạc tung người nhảy lên thành công thoát đi trung tâm chiến trường hoàng minh bị ôm vào trong ngực thiếu nữ nhìn thấy lý vũ hàn thân ảnh bị nổ tung sóng nhiệt mất hết dọa đến hét lên phong vân hai nhà nói là ám sát lý vũ hàn nhưng trên thực tế xuất thủ là hai g á i gia chủ cùng với thực lực cao cường trưởng lão người còn lại thì lại là phụ trách ngăn trở hộ giá người vốn là không có người để ý trương vũ cách thần côn à y nhưng lý vũ lạc đột nhiên giống lên như thế hét to một đống ánh mắt của người bị lực hấp dẫn đi qua người cung nữ kia vừa mới hô cái gì ngươi nghe chứ a nàng giống như kêu hoàng minh trương vũ cách lúc này lại che lý vũ lạc miệng cũng là thì đã trễ hắn nhanh chóng liếc nhìn một vòng m ộ n phía phát giác khắp nơi đều là người không có một đầu có thể dễ dàng phá vòng vây con đường nắm lấy thà rết lầm ba ngàn không bỏ qua một người lý niệm đám người này lập tức hướng trương vũ cách lý vũ lạc hai người nào tới sư phụ nhanh nhanh nhanh nhanh cho ta mượn sức mạnh a biết biết đừng thúc giục ta n g ư y i cấp bách cái gì cấp bách a vân lan không nhịn được nói không đội sẽ chết người lấy a ở nơi này nhóm con em thế ra sẽ phải đem trương vũ cách đâm thành tổ o n g vỏ vẽ lúc truyền công hoàn tất khanh một hồi cường đại uy áp bông xuống một cái bàn tay to lớn vô căn cứ phủ xuống một đám tu vi vẹn vẹn có luyện khí kỳ đệ tử thế gia cơ hồ bị chụp làm thịt trên mặt đất lập tức toàn bộ người lực chú ý đều bị cố này cường đại sức mạnh hấp dẫn liền thấy quốc sư trong ngực ô m g hội một tay chậm rãi t h u trường làm bộ tới một câu a di đà phật chương 65, rút kiếm chương 65, rút kiếm gặp trương vũ cách tựa hồ rất hài lòng chính mình câu kia a di đà phật vân lan nhịn không được cười nhạo lại nói ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất đẹp trai một cái nhảy đại thần tắt mãn hô lên phật ra dùng từ cái kia đương nhiên sư phụ trong người cô mộ giết cái này chẳng lẽ không đẹp trai sao À đẹp trai anh tuần soái quá đẹp rồi ngay tại sư đ ổ hai người ba hoa lúc lực chú ý của mọi người đều đã bị trương vũ cách hấp dẫn kết kết đ ă n g kỳ thần côn này c ư nhiên là kết đ ă n g kỳ tu sĩ đáng chết tại sao có thể như vậy vân gia gia chủ không có cam l ò n g sức đầu mẹ chán một cái lý vũ hàn liền khó đối phó như vậy tới một cái nữa kết đ ă n g kỳ quốc sư này làm sao đánh bị trương vũ cách đạ thương vân gia trẻ tuổi người càng là hô to gia chủ quốc sư trong tay người cung nữ kia hư hư thực thực hoàng tộc huyết mạch ta chính thay nghe thấy nàng hô hoàng huynh cái gì lại còn có lý ra huyết mạch vân ra mọi người trưởng lao khó có thể tin ta làm chứng bên cạnh ta vị mỹ nhân này đúng là hoàng thượng muộn muội đương đại công chúa không tin ngươi hỏi hoàng thượng mang che mặt nạ quốc sư ở dưới đáy hô lúc này kinh lịch một vòng điên cuồng công kích lý vũ hàn chậm rãi từ trong đụi mù hiện lên lý vũ lạc nhìn thấy ca ca của mình không có việc gì cũng thở phào một cái lý vũ hàn không để ý đến quốc sư hầu n g n luận n ữ chỉ là hai tay mở ra gương mặt phách lối cùng nạo mạn lũ sâu kiến cú lét kết thúc rồi ạ như là đã kết thúc bùn vương cũng nên tiễn đưa các ngươi lên đường lý vũ hàn đối với trương vũ cách không nhìn rơi xuống vân gia gia chủ trong mắt không khác gián tiếp chấp nhận cách nói của hắn vân hải lập tức hạ lệnh nàng này đánh gậy không thể lưu thắng bại nhất cử ở chỗ này cho ta giết tuân mệnh cứ việc trước mắt quốc sư cho thấy kết đan kỳ tu vi nhưng vân gia lần này có thể nói là từ chiến đến cùng không có ai lưu lại bọn hắn không dám hướng quá nhanh chỉ là đối trương vũ cách tạo thành vòng đây chậm rãi vây quanh ta tiên những thứ này luyện khí kỳ trúc cơ kỳ đều không sợ chết sao tiến tới bị ôm lấy lý vũ lạc đột nhiên cảm giác một hồi khó chịu giống như có cái gì đồ vật muốn từ trong cơ thể của mình đi ra thân thể của ta chuyện gì xảy ra nương tử yên nhẫn một chút lập tức lên i tốt một thanh kiếm c h u i chậm rãi từ thiếu nữ trước ngực nổi lên trương vũ cách vừa nắm chặt c h u i kiếm trực tiếp t ú m ra tôn thất trường kiếm này này này đây là kiếm lý vũ lạc bất khả tư nghị hỏi vân ra đám người cũng bị trương vũ cách đặc thù rút kiếm phương thức c h ấ n nhiếp hai mặt nhìn nhau trương vũ cách thả xuống lý vũ lạc dặn dò nương tử đứng ở đằng sau ta mục tiêu của bọ là ngươi yên tâm đi ta nói thế nào cũng là luyện khí tám tầ sẽ không kéo ngươi chân sau chẳng biết tại sao trương vũ cách tiếng này nương tử lý vũ lạc rất được lợi liên tâm tình đều thoải mái không thiếu đồ đệ không thể hạm chiến ngươi còn phải đi c h ợ giúp trương thanh diêu mang theo nhiều như vậy vương hữu nàng một cái luyện khí kỳ có thể không ứng phó q u a nổi vân lan nhắc nhở ta biết sư phụ lập tức liền tốt trương vũ cách quản xuống n g a n thoại không sợ chết liền đến nhìn ta chặt không chặt ngươi liền xong việc cách đó không xa diệp h y trần nhìn thấy đây hết thảy hai mắt đều nam nàng cấp tốc tránh thoát một cái cơ gia trẻ tuổi người công kích trở tay một cái dứt khoát c á c thiết hầu kết thúc đối thủ sinh mệnh đáng chết gia hỏa này không phải phế vật ta làm sao lại khó chơi như vậy lần hành động này phong vân hai nhà mục tiêu là ám sát lý vũ hàn mà cơ hoa hai nhà mục tiêu là tiêu diệt còn lại ba nhà vì thế cơ giạ tuyết đặc biệt phái tới một phê trẻ tuổi có triển vọng thần hoàng tông đệ tử đến đây trợ trận đương nhiên những thứ này thần hoàng tông đệ tử cũng không mặc môn phái nhà mình quần áo đây là xuyên qua cơ g i quần áo có thần hoàng tông trợ chiến còn lại ba nhà hoàn toàn bị áp chế lại vân hải cùng phong gia ra t r ụ bọn người đệ nhất thời gian giết không được lý vũ h bây giờ lọt vào cơ hoa hai nhà những cao thủ tắc kích song phương lâm vào hôn chiến t r a sẽ không sai cái này mang mặt nạ quốc sư là trương thanh diệu tại xác định thân phận của đối phương phía sau diệp hi trần hướng diệp ra ra chủ hô diệp thiên lộ một trưởng đánh bay một cái hoa ra tu sĩ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đang cùng phong vân hai nhà người giao chiến trương vũ cách đột nhiên xuất hiện từ luyện khí kỳ bước vào kết đan kỳ từ hắn trong thân thể rút kiếm sẽ không nhận sai tên kia chính là trương thanh diệu diệp hi trần tiếp tục cường điệu nhưng mà diệp thiên lộ chỉ là lắc đầu bất đắc di nói ra hỏa này bây giờ là kết đan kỳ tu vi chúng ta không thể cùng hắn cứng đối cứng liền để bọn hắn trước đánh chúng ta dưới mắt còn có những thứ khác nguy cơ cần phải giải quyết diệp hy trần mặc dù không có cam l ò n g nhưng nàng cũng cảm thấy mình lời của phụ thân nói có lý không thể làm gì khác hơn là tiếp tục vùi đầu vào cùng cơ hoa hai nhà chiến đấu nhưng mà diệp thiên lộ chân thực ý nghĩ là trương gia người toàn tộc trên dưới hai trăm n g ư ờ i tính mệnh đều ở trên tay tự mình trương thanh diệu tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ húng chi diệp g i a bị trương thanh diệu đục nhã thủ còn chưa báo cũng không thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua hắn diệp hy trần phát giác cơ gia có một chút chính mình trước khi chưa từng thấy qua gương mặt hơn nữa phần lớn đều thực lực cao cường ngũ đại gia tộc bên trong dù là giữa đồng bối lẫn nhau không biết hô không nổi danh chữ nhưng cũng nhìn quen quen mà nàng bây giờ đối mặt cái này luyện khí mười tầng thiếu niên nhưng là trước khi chưa từng thấy qua càng không bằng nói ngũ đại gia tộc bên trong có loại này niên kỷ thì đến được luyện khí mười tầng diệp hi trần không thể nào không biết luyện khí tầng năm đánh nhau luyện khí mười tầng đánh như thế nào đều đánh không thắng diệp hi trần không địch lại liên tục bại lui huyền lão cơ gia nhất định là mời ngoại nhân trợ chiến ta đối người trước mắt này hoàn toàn không có ấn tượng ta cũng đã nhìn ra kiếm của đối phương chiêu con đường giống như là thần hoàng tông đi ra ngoài huyền lão nói huyền lão Sa tu diệp, diệp hi nguyệt kém n h i lắm, h sắp lấy lại tinh thần diệp hi trần bóng lưng cản ở trước mặt nàng mà những địch nhân kia đều bị diệp hi trần đều đánh lui bày tỏ biểu ca cứ việc diệp hi nguyệt đã biết người trước mắt đã biến thành nữ tính nhưng vẫn là vô ý thức địa dùng biểu ca danh xương này chính mình trước đó đã từng xem thường qua diệp hi trần thậm chí còn ở trước mặt đã cười n ạ n nàng bây giờ nàng lại liều chết tới bảo vệ mình hy nguyệt ngươi lui ra phía sau những người này k ẻ đến không thiện diệp hi trần không muốn mượn dùng huyền lao sức mạnh nếu không phải tại vừa rồi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nàng vẫn như c ũ chọn tiếp tục đục nước béo cỏ mặc dù như thế diệp hi trần cũng chỉ mượn một một phần nhỏ đem mình tu vi để thăng đến luyện khí viên mãn so với trương vũ cách cao điệu nàng càng muốn lựa chọn ẩn nhẫn cái này cũng rất phù hợp thời kỳ đầu huyền n u y ễ n tiểu thuyết nam chính các chất ẩn nhẫn m i n huyết h thần vương b â cái, cái đại ờ trận p h mở lý vũ hàn lấy chính mình vì trong trận khởi động sớm chuẩn bị mấy ngày huyết thần đại trận hôn chiến thành một mảnh các nhà cao thủ bị lý vũ hàn khí thế chấn nhất long vẫn còn sợ hãi nhìn về phía hắn ha ha ha để hóa thành bổn vương chất dinh dưỡng a trở thành bùn vương tái nhập đỉnh phong bàn đạp một đạo huyết hồng s ắ c cổ sáng bao phủ tại lý vũ lạc toàn thân một mực đi lên mãi đến chui vào trong mây ngay sau đó trong mây đen huyết hồng s ắ c cổ sáng k h u y ế t tản ra tạo thành một cái đủ để bao trùm toàn bộ hoàng cung hình tròn trận pháp lớn này đây là cái gì đồ vật người ở chỗ này cực kỳ hoảng sợ ha ha ha chờ sau đó các ngươi liền có thể thấy được lý vũ hàn lấy một loại thương hại ánh mắt nhìn về phía bọn hắn vân hải bọn người cảm giác sâu sắc không ổn lập tức trở về phòng tiến đến vây công lý vũ hàn lý ra tiểu nhi ngươi muốn làm cái gì lan lý vũ hàn chỉ là hời hợt một trường liền đem đi đầu một cái trúc cơ sơ kỳ trưởng lao trục chết hắn không tiếp tục cần giấu thực lực bản thân phóng xuất ra kết đan kỳ tu sĩ cường đại uy áp làm sao lại vân hải bọn người mặt lộ vẻ tuyệt vọng khó có thể tin lý ra tiểu nhi cư nhiên là kết đan kỳ mở cái gì nói đùa có cái kết đan kỳ quốc sư đã đủ khó đối phó bây giờ lại tới một cái kết đan còn thế nào đánh lý vũ hàn thật không nghĩ tới ngươi không chỉ có vi phạm hoàng tộc tổ hấn tự mình tu hành lại vẫn đề cập tới tà man g o ạ i đạo đối mặt mấy cái này gia chủ chỉ trích lý vũ hàn khinh thường nợ nụ cười tà m a ngoại đạo bồn vương sáng tạo công pháp hệ thống các ngươi những thứ này gian ngoan hủ nho cũng xứng đánh giá bồn vương nói nhiều với các ngươi một câu cũng là lãng phí miệng lưỡi đều đi chết đi theo lý mà nói lúc này huyết thần đại trận đã hoàn thành những người này đã sớm chết vểnh lên vểnh nhưng mà từ đầu đến cuối ngoại trừ hoàng cung bầu trời bị một cái cự đại huyết hồng sắc pháp trận bao trùm không có hắn biến hóa của hắn lý vũ hàn gây n g ẩ n cả người đây là cái gì tình huống còn lại tám cái trận n h ã n đâu lý vũ hàn không biết hắn dự chức chuẩn bị xong đủ để bao trùm toàn bộ hoàng cung huyết thần đại trận đã bị trương vũ cách tại buổi sáng hôm nay hủy đi không còn một mảnh kẻ cầm đầu bây giờ còn đang cùng một đám liền trúc cơ cũng không có con em thế ra chơi nhà tròi t r ư ờ n g vũ cách xem như minh bạch những người này cũng là phá hôi tới ngăn chặn chính mình để cho chủ lực đi đánh g i ế t lý vũ hàn không nghĩ tới lý vũ hàn đã đột phá kết đan lần trước giao thủ với hắn rõ ràng vẫn là trúc cơ hậu kỳ không được n à y lý vũ hàn cảm giác gác bách quá mạnh mẽ bây giờ cùng hắn đối đầu t r ư ờ n g vũ cách hư vô cùng cũng không hẳn có thể quá ra s ứ ca trước bồi những thứ này phá h ô i chơi một chút bây giờ trực tiếp rút lui lời nói nhất định sẽ bị lý vũ hàn cằn chặt không thả trương vũ cách một mực đang âm thầm quan sát lý vũ hàn bên kia động tĩnh tìm kiếm s o n g phương lâm vào cháy bỏng thời cơ lại nhất cử bước ra lý vũ hàn tựa hầu nghĩ tới cái gì hắn hồi tưởng lại trương vũ cách buổi sáng hôm nay chậm chạp chưa tới vũ lạc đừng sợ hắn nhất định sẽ đến thậm chí tự mình đi tìm hắn đang chết lý vũ hàn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía mặt nạ hát bảo người cắn răng nhìn đến răng trường thanh rượu trương vũ cách lập tức cảm giác mình phía sau lưng mắt lạnh một bên lý vũ lạc không biết phát sinh chuyện gì nàng hơi có vẻ lo nghĩ nhìn về phía lý vũ hàn hoàng h u n h đây là thế nào trận pháp xảy ra vấn đề a Quốc thiếu cho chân sư sẽ tướng, tự nhiên sẽ không nói cho thiếu nữ chân tướng. hắn chỉ lý à hoàng là nhẹ dọng an đuổi thiếu nữ, yên tâm, người huynh nhưng là kết đăng、kỷ. những người kia không gây thường tổn thiếu thế hắn. gây kia đuổi tâm, kết được l kỷ, Ừ,、lý、vũ lạc nghe vậy cũng khôi phục lòng tin mà một bên khác vì đối phó tại chỗ tối cường lý vũ hàn nguyên bản trước lẫn nhau hôn chiến tất cả đại gia tộc tạm thời đạt đến mặt trận thống nhất cùng đối kháng đại bột lý gia tiểu nhi đây là muốn đem chúng ta tất cả mọi người đều xử lý chúng ta trước đêm này tà ma ngoại đạo giải quyết lại tính toán sau các ngươi mau nhìn cái này tà môn trận pháp chậm chạp không động tựa như là xảy ra vấn đề cứ như vậy huyết thần đại trận đột nhiên kéo vượt sự thật rất nhanh liền bị ngũ đại gia tộc người phát giác được coi như không có p h á p trận b ồ n vương cũng có thể đem các ngươi lấy chơi ác hai cái toàn bộ giết sạch chịu chết đi lũ sâu kiến lý vũ hàn phải rối tay ra vô căn cứ hiện ra một thanh khổng lồ liêm đao một c h ú t cơ tu sĩ không t r á n h kịp bị hắn chặn ngang chặt thành hai đoạn tu sĩ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tàn biến hóa thành hồng sắc cơ máu bị lý vũ hàn hấp thu mấy vị gia chủ thấy thế đều kinh sợ, sợ không thôi vậy mà như thế bảng môn tà đạo lý gia tiểu nhi rất là ác độc、ca. trong đó chủ nhà họ hoa nhận ra lý vũ hàn chiêu thức nàng hoàng sợ nói hắn này tựa như là ma đạo huyết minh tông công pháp huyết minh tông không phải hơn 500 năm trăm n ă m trước liền bị chính đạo minh g i ễ n ra lý gia tiểu nhi ngươi này ma đạo công pháp là ai dạy ngươi vân hải nghe vậy nghiêm nghị chất vấn lý vũ hàn ồn ào lý vũ hàn dùng trong tay liêm đao tùy ý hất lên một đạo huyết sắc trang khuyết công kích hướng vân hải đánh tới vân hải chỉ là ngăn lại một cách này liền hao phí mất đại lượng pháp lực lộ ra rất là phí sức những người này đảm luận nội dung tự nhiên cũng bị lý vũ hàn nghe xong đi bổn vườn trước khi phi thăng sáng lập huyết minh tông từng tại toàn bộ tu tiên giới cực thịnh một thời không có nghĩ rằng cuối cùng rơi được một cái bị diệt môn hạ tràng đương nhiên hắn là chỉ là thổn thức một phen thực lực không đủ bị tiêu diệt cũng là tất nhiên không có cái gì thật đáng tiếc dưới mắt trọng yếu nhất chính là diệt trừ bọn này ảnh hưởng chính mình tu tiên c h i lộ chướng ngại vật đáng tiếc thân thể này thực lực trước mắt vẹn vẹn có kết đan sơ kỳ bằng không thì đối phó các ngươi bọn này chúc cơ luyện khí phế vật l i ề n huyết thần đại trận đều không cần nói đi lý vũ hàn sách theo đại liêm đao mở ra đồ sát hình thức một bên khác trương vũ cách một cước đạp bay một cái nhìn xem không vừa mắt con em thế ra t i ế p đó hướng về lý vũ hàn bên kia liếc trộm một cái rất tốt lý vũ hàn giết bây giờ là chuẩn đi thời cơ tốt nhất trương vũ cách không còn bồi bọn này pháo hơi nhà tròi dứt khoát lợi rơi xuống đất đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã đ ư ơ n g tử cần phải đi hắn hướng lý vũ lạc hô lý vũ lạc đang cùng một cái giả trang thành cơ ra tử đệ thần hoàng tông đệ tử đơn đấu ngay vậy nghi h o ặ c hỏi à đi đâu trương vũ cách đột nhiên thoáng qua tới một quyền đem cái kia thần hoàng tông đệ tử đánh bay ta bây giờ muốn đi cứu người nhà của mình ngươi ở lại chỗ này rất nguy hiểm cùng ta cùng đi thế nhưng là hoàng h u n h bên kia những người kia đánh không lại ngươi hoàng h u n h ngươi nên lo lắng một chút chín h n g ư ơ i trương vũ cách không đợi lý vũ lạc trả lời cường ngạnh lôi tay của nàng rút lui nhưng mà lý vũ lạc nhìn thấy nơi xa vân sơn một đoàn người đang tại hộ tống hoàng hậu phá vây thiếu nữ kinh ngạc nói chờ một chút phu quân ta hoàng tẩu cũng bị người cướp đi nhanh nhanh đi cứu nàng chương sáu mươi bảy dết đi rồi chương sáu mươi bảy dết đi rồi theo lý vũ lạc chỉ phương hướng nhìn lại trương vũ cách trông thấy hoàng hậu đích xác bị bảy tám người bắt giữ nhưng hắn bây giờ kỳ thực không muốn xen vào việc của người khác nhưng nhìn thấy trong ngực thiếu nữ kia đáng thương bất lực bộ dáng vẫn là nhắm mắt đi trương vũ cách ra trương vũ cách ngươi cuối cùng có một ngày sẽ chết tại trên tay nữ nhân hắn trong lòng thầm m ắ n g chính mình một câu vân sơn một đoàn người thế không thể đỡ liền không kém mười bước khoảng cách liền có thể chạy ra nơi thị phi này đúng lúc này mang mặt nạ hắc b à o người trực tiếp trên xuống đến trước mặt mọi người ngăn chở bọn hắn đường đi vân sơn bọn người dừng bước lại khẩn trương đề phòng mà nhìn chằm chằm vào trước mắt hắc báo quốc sư không dám càng đi về phía trước bọn hắn đều được chứng kiến quốc sư thực lực có thể không dám tùy tiện tới lên xung đột chính diện vân chỉ nhược tức thì bị bộ kia hại quỵ dị trừu tượng mặt nạ dọa đến lui lại hai bước các bằng không thì mơ tưởng bình an vô sự địa ly khai nơi này lý vũ lạc lên tiếng cảnh cáo vân sơn bọn người nàng còn hướng trốn ở đám người phía sau vân chỉ nhược gọi hàng hoàng tàu đừng sợ ta sẽ không nhường ngươi bị bọn hắn mang đi ngươi là cái gì người cùng hoàng thượng là cái gì quan hệ vân chỉ nhược có chút trần trời hỏi ta ta là lý vũ lạc cấp đúng nguy rồi ta quên mình bây giờ là thân nữ nhi hoàng tàu căn bản cũng không nhận biết ta không đợi lý vũ lạc làm ra đáp lại một bên quốc sư cấp trước trả lời hoàng thượng cùng khang vương phụ thân đông vương điện h ạ hạ tại trẻ tuổi thời điểm khắp nơi lưu tỉnh trong lúc đó gây nên một huề thường nhân gia nữ từ mang thai lưu lại một di phúc tử những năm này công chúa điện hạ một mực tại nông thôn sinh hoạt lớn lên trong cung chưa có người biết cũng hợp tình hợp lý nói một chút phần eo đột nhiên tê dần quốc sư phát giác có người ở bóp bên hông mình thịt l i ê n thấy lý vũ lạc hờn dỗi địa nhìn mình lom lom ánh mắt bên trong tràn ngập không vừa lòng cùng oán trách t r ư n g vũ cách biết thiếu nữ đang vì mình chửi bới phụ thân nàng danh tiếng chuyện cảm thấy sinh khí vân chỉ nhược c h o mày rõ ràng là không tin ngươi nói ngươi là hoàng thượng muộn ngươi có chứng cứ a ngươi cũng đã biết giả mạo hoàng tộc tội danh nếu như hoàng hậu nương đại có thể trực tiếp đi hỏi thăm hoàng thượng cần thân đón ngài đi qua một chuyện t r ư ơ nghe Vũ c c á nói. n g h được quốc u ố sư đưa ra m nhà dẫn n m ì đi gặp h o n thượng, Vân g tức chỉ nhược lập m m i ệ n g Nàng ống Vân Sơn n lôi kéo áo, tay h ỏ hỏi, rộng đường ca, c h ú n g ta bây g i ờ nên Nghe làm gì? đ ư ợ cầu nhà mình đường mội c cứu vân sơn cường tráng lên lòng can đảm tiến về phía trước một bước tính toán cùng trương vũ cách tiến hành câu thông quốc sư đại nhân hoàng hậu không biết võ công cũng không có tu vi nàng không chỉ có là nhất quốc chi mẫu càng là chúng ta vân g i a người thân ta là vân ra gia, gia chủ tri tử có nghĩa vụ bảo hộ tộc nhân an uy còn xin quốc sư đại nhân cho vân ra một bộ mặt cho vân ra mặt núi lý vũ lạc khí cười chết hỏi liền là phụ thân ngươi dẫn người rất trước tập kích ta hoàng huynh ngươi nhường chúng ta cho vân ra một bộ mặt đồng thời lý vũ lạc cũng nhìn ra hoàng hậu đã vì vân ra đã sớm phản bội hoàng huynh hoàng tẩu ngươi thực sự là làm ta quá là thất vọng ta nguyên lai tưởng rằng ngươi mãi mãi cũng không sẽ phản bội hoàng huynh không nghĩ tới mặc kệ như thế nào trong b ụ ngươi n g chính là ta hoàng huynh huyết mạch ta sẽ không nhường vân ra mang đi hắn lý vũ lạc trách nói lý vũ hàn bản thân mang thai đoạn này thời gian đến nay một lần đều không tới tham q u a ta rõ ràng là hắn có mới mới cũ vô tình vô nghĩa ta không có làm sai vẫn chỉ được bị lý vũ lạc nói phải gấp mắt nghiêm nghị phản bác đàm ph xong phương lâm vào g i ả n g co vân sơn một đoàn người đem vần chỉ n h ư ợ c bảo hộ tại sau lưng cùng đông đảo cao thủ giao chiến lý vũ hàn cũng chú ý tới bọn hắn vân lan chờ đến hơi không kiên nhẫn hắn thúc giục t r ư ờ n g vũ cách trực tiếp đem những người này giết hết đem cái kia nữ nhân k h ô n g chế lại là được rồi nếu như có thể ta đồng thời không muốn giết người đánh cái nửa tàn phế là đủ rồi cái kia ngũ linh môn nội môn đệ từ đâu không phải liền là bị ngươi giết ta sư phụ đ ừ n g giới hắc đó là hạ nhân giết không phải ta giết ta lúc đó muốn hô ngừng là bọn hạ nhân đau nhanh đang lời nói nói mát đều nói với ngươi xong đúng không ngay tại trương vũ cách cùng vân lan ba hoa công phu lý vũ hàn trực tiếp giết tới ta vô tình vô nghĩa ha ha ha lý vũ hàn xuất hiện trở tay không kịp hai tên vân gia tinh anh còn không có phản ứng kịp liền bị hắn dùng đại liêm đao lúc này chém chết tiếp đó hấp thu biến thành cây khô hắn bóp một cái qua vân chỉ n h ự cổ đem nàng nâng lên mau g ừ n g tay trong bụng của ngươi à n có cốt đục của n g vân sơn hướng lý vũ hàn hô to ha ha ha cốt nhục của ta người nữ nhân hạ tiện này cho tới bây giờ cũng không có mang thai qua ở đâu ra cốt nhục lý vũ hàn cười nạo nói ngươi ngươi là làm sao mà biết được bị bóp lấy cổ hoàng hậu gian khổ mở miệng nói không có mang thai lần này không chỉ là vân sơn b ọ n người liền trương vũ cách cùng lý vũ lạc đều trận tròn mắt ngươi t i ệ n nhân này từ mười mấy năm trước đại hôn cho tới bây giờ một mực kiên trì không ngừng địa cho ta hạ dược thiệt thòi ta vẫn còn tin tưởng ngươi như vậy thực sự là độc nhất là lòng dạ đàn bà a các ngươi vân ra liền không có một cái tốt lý vũ hàn càng nói càng kích động phần tay lực đạo dần dần tăng thêm vân chỉ nhược đã bắt đầu xuất hiện mắt trận trắng dấu hiệu giờ khác này đã không biết hiện tại lý vũ hàn đến cùng là thần vương ý chí vẫn là nguyên chủ ý chí đường ca cứu ta vân chỉ nhược thần sắc thống khổ cầu cứu vân sơn thấy thế đưa tay một kiếm đâm về lý vũ hàn phía sau lưng tên kỳ đạ đều chết cho ta tốc độ nhanh đến mắt thường cũng không nhìn thấy một kích trong nháy mắt suốt khi anh tuấn dáng vẻ đường đường vân sơn bị một liêm đao chặt thành hai nửa huyết dịch hiện lên phát ra hình dáng phun ra thậm chí bắn tung t ó é đến quốc sư trên mặt nạ a a a a vân chỉ nhược phát ra cực kỳ thống khổ kêu gen nàng khóc không thành tiếng ngươi cái này ác ma nước mắt từ vân chỉ nhược gốc mắt không ngừng chạy ra nhìn thấy chính mình đã từng yêu s a a a a nàng ho kịch liệt đứng lên cụ cụ cụ ta hận ngươi ngươi này người cặn bã ta cho tới bây giờ đều chưa từng yêu ngươi trước đó không có bây giờ không có về sau cũng sẽ không có y ê u còn do dự phế vật cho b u ồ n vương cút xa một chút cũng không biết lý vũ hàn đang mang ai hắn ánh mắt lại một lần nữa biến dữ tợn hung t à n dối ra hai tay để lại hoàng hậu đầu tiên nhân cho b u ồ n vương chết chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng phong vận vẫn còn hoàng hậu đầu bị chuyển cái một trăm tám mươi một màn này trực tiếp cho trương vũ cách cùng lý vũ lạc thầy choáng lý vũ lạc sắp không biết nam nhân ở trước mắt đây chính là hoàng huynh yêu nhất hoàng tậu à liền dễ dàng như vậy h chương sáu mươi tám sụp đổ rút lui bán chuyển mất chương sáu mươi tám sụp đổ rút lui bán chuyển mất vân hải tựa như nổi điên nhào về phía lý vũ hàn vì giết chết lý vũ hàn hắn sử dụng toàn bộ gia sản cái gì pháp bảo pháp ký phù lục có bao nhiêu dùng bao nhiêu lý vũ hàn ta hôm nay không giết người ta vân hải thể không là người không sợ chết vậy thì tới a bột vương tiễn đưa ngươi đi gặp con của ngươi lý vũ hàn lấy tay lao đi bắn tung tóe đến trên mặt mình chưa vết máu khô khốc dùng đầu lơi ư liếm một miệng ngay sau đó lý vũ hàn lại một lần nữa cùng ngũ đại gia tộc gia chủ cùng trưởng lao nhóm đánh nhau song phương cũng đã giết đỏ cả mắt hoàng h ì n h lý vũ lạc nhỏ giọng hô câu đáng tiếc đ ố i phương cách q u á xa hoàn toàn không nghe thấy đi thôi nơi đây không nên ở lâu trương vũ cách quên nhủ nhìn lý vũ lạc vẫn như c ũ một bộ dáng vẻ mất hồn mất vĩa trương vũ cách triệt để mất kiên trì hắn một tay lấy lý vũ lạc ôm trực tiếp vượt nóc băng từ ai a ai ai ai thả ta xuống lý vũ lạc muốn tránh thoác ngươi nói đừng hối hận nói trương vũ cách hai co tay một cái lý vũ lạc chỉ cảm thấy chính mình cả người lơ lửng giữa không t r u n g thẳng đứng rơi xuống đi nguyên lai、like、không biết cái gì thời điểm trương vũ cách chạy đến đại điện nóc nhà a a a trong tưởng tượng đau đớn không coi truyền đến lý vũ lạc mở ra hai mắt nhắm chặt thấy là vẫn như cũ bộ kia quen thuộc xuất khí gương mặt chơi vui a loại cách chơi này tại chúng ta cái kia gọi là nhạy cầu trương vũ cách cởi mở địa cười hỏi làm ta sợ muốn chết lý vũ lạc có chút oán trách dùng nắm tay nhỏ n h ệ ngực của hắn trương vũ cách cười cười hướng về thiên lao vị trí chạy tới trương thanh diêu một mực trốn ở ngoài thiên lao dây không dám hành động thiếu suy nghĩ. bởi vì nàng biết rõ mình không phải là đám người này đối thủ đám người kia sau khi tiến vào không bao lâu liền lại đi ra chỉ là một lần nhiều rất nhiều người trương thanh diêu nhìn thấy trương gia người đang bị từng cái từng cái địa áp đưa ra phụ trách nhìn giải bọn họ chính là cái kia một mặt nịnh hót diệp r a trung niên cơ da mập mạp cùng với một đám không thể khinh thường tông môn tử đ ệ trương thanh diêu nhìn thấy gia chủ của mình phụ thân còn có các vị trưởng lão bọn hắn xương quai xanh đều bị đinh sát cắm đây là vì không để bọn hắn vận chuyển công lực ước trừng tương đương phế bỏ bọn hắn tu vi tất cả mọi người tay đều bị tấm ván gô khó lại vô pháp thi triển chất cũng bị xiềng chân còn lại nửa bước khó đi mặc dù như thế những thứ này nhân mô c ầ u dạng tông môn tử đệ không khách khí chút nào đối đãi bọn hắn động một tí đánh chửi lao giả quẻ rồi phải không cho ra ra người đi nhanh một chút một tông môn đệ tử dùng sức một c ư ớ c đạp tại cao tuổi nhị trưởng lao sau lưng nhị trưởng lao ứng thanh ngã xuống đất đau đớn không chịu nổi thấy cảnh này trương thanh diêu suýt chút nữa la hoảng lên vì thế nàng kịp thời che miệng của mình không đồng ý âm thanh phát ra toàn bộ trương gia thực lực tối cường chúc cơ trung kỳ nhị trưởng lão hiện nay bị một cái luyện khí tiểu bối khi dễ thành dạng này trương thanh diêu gắt gao nắm chặt nắm đấm gân xanh lộ ra ngoài. Còn lại tứ ộ c nhân gặp đ c cao vọng thúc r ọ n n g ị bị bị trường thế tay tự nhưng vàng lên quanh, bọn hắn tay của tự mình chân cũng g láo lại, đạp, đi pháp vội vây vô i của khóa p đỡ hôn đàn, hôn ngươi tại sao ó thể như thế đối một như đối vị lao nhân? Tứ thuốc là o nhân. thuốc Tứ l một cái bạo t i n h khí hắn nào về phía cái kia tông môn tử đ ệ lại bị cái kia tông môn tử đệ một cái tắt bay thế ra mấy mét có gan ngươi thả ta cùng ta đơn đấu các ngươi những thứ này l ấ n yếu sợ mạnh phế v ậ tứ t thúc mắng không chờ hắn nói xong một chiếc giày giẫm ở trên miệng của hắn tiếp đó một cước đem tứ thúc rằng cửa đá bay ngay sau đó vị kia nữ tử lại là liên tiếp mấy cất xuống quả thực là đem tứ thúc cho dấm đến bất tỉnh nhân sự dẫm xong nữ tử này nhìn tứ thuốc ánh mắt giống như là tại nhìn một ít mấy thứ bẩn thiệu một dạng chán ghét tại tứ thuốc trên quần áo cọ sát dày của mình hai người các người đem ra hỏa này kéo lấy đi chúng ta phải trở về tông chủ giao phó cho chúng ta nhiệm vụ nhất định phải mau sớm hoàn thành nữ tử lạnh lùng như băng nữ khí nghiêm túc nói tuân mệnh sư tỷ hai cái tông môn chó săn hấp tấp chạy tới một cái giữ chặt tứ thuốc một cái tay kéo lấy hôn mê bất tỉnh tứ thuốc đi trương thanh diêu núp ở phía xa trong đùi có thấy hai hùng t i ế t vĩa nàng gắt gao nắm chặt ngực của tự mình cắn răng nhến răng một cái phong độ nhắc nhẹt anh tuấn bất nhìn qua sau lưng này trùng trùng điệp điệp có hai bách nhân đội ngũ n ế u mày nhiều người như vậy rất khó tất cả mang về vậy làm sao bây giờ ngay tại chỗ giết chết một nửa bị những người này gọi sư tỷ nữ tử hỏi cho dù là giết chết một nửa một trăm cái cũng thật phiền thoái một bên diệp thiên lôi n g h e vậy tất cung tất kính nói mặc dù trương gia hết thể có không sai biệt lắm hai trăm người nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận là hạ nhân tôi tớ chân chính trương gia người ước chừng chỉ có hơn sáu mươi cái bọn hạ nhân mang về chính xác không có cái gì tất yếu cơ gia mập mạc bổ sung một câu đã như vậy vậy thì chỉ đem cái kia sáu mươi người bạch n nam nói sư hình vậy còn dư lại những người này nên làm cái gì ném trở về thiên lao bạch ngân nam nhìn về phía cơ mập mạp tìm này n g ư ờ i đem cái kia một trăm bốn mươi người xử lý sạch minh bạch minh bạch cơ mập mạp liền vội và n gật đầu mặc dù mập mạp này cùng tông chủ cơ dạ tuyết như thế đều họ cơ nhưng đại chu cơ g i a sớm đã biến thành thần hoàng tông một cái có cũng được không có cũng được con cờ một dạng cơ g i a người đều không có một cái nào nội môn đệ từ địa vị cao chỉ là vì lùng bắt vân lan tàn hồn thuận tiện diệt trừ dư thừa t r ư ớ mắt gia tộc có thể tiến thêm một bước nhường đại chu biến thành thần hoàng tông phụ thuộc cơ giả tuyết lúc này mới phái thần hoàng tông đệ tử chờ đợi cơ gia điều khiển cùng cơ gia cùng nhau hành động nhưng trên thực tế thật đi lên chuyện tới cơ mập mạp cũng không dám đối với mấy cái này nội môn đệ tử khoa tay múa chân tương phản túi đầu cắp yêu người là chính hắn nhất là trong nhóm người này n à y bạch đi nam nhảo bột mỹ có q u ắ p nữ cũng là trúc cơ kỳ toàn bộ đại chu cơ gia trúc cơ kỳ cũng liền tám cái lần này thần hoàng tông xuất động đệ tử không tính luyện ánh sáng tính toán trúc cơ kỳ cũng có mười cái cơ mập mạp mắt nhìn một bên diệp ra phản đồ diệp thiên lôi hắn vì để cho chính mình cái kia tư chất bình thường nhi t ử tiến thần hoàng tông không tiếp phản bội gia tộc đáng tiếc hắn không biết diệp ra lúc này nói không chừng s ắ p bị cơ gia hoa ra cùng với thần hoàng tông phái tới các đệ tử liên thủ tiêu d i ệ t nhìn thấy cơ mập mạp nhìn chằm chằm cười đùa t í t ừ n g diệp thiên lôi bạch n i nam lúc này mới nhớ còn có một việc không có xử lý đúng ngươi gọi diệp cái gì tới bạch n i nam hỏi tiểu nhân gọi diệp thiên lôi không biết ngài có gì phân phó ta muốn giao phó ngươi đi làm một chuyện quyền quyết định tại ngươi xin các hạ giảng tiểu nhân nhất định hội tận tâm tận lực không cô phụ tông chủ chờ mong diệp thiên lôi lời thề son sắt nói chuyện này rất đơn gi đó chính là xin mời ngươi đi chết thử huyết n ụ c bị xuyên thấu âm thanh truyền đến diệp thiên lôi cúi đầu nhìn về phía ngực của tự mình gương mặt khó có thể tin bạch n i nam một cái cổ tay chặn quán xuyên diệp thiên lôi lồng ngực hắn rút tay ra tại diệp thiên lôi trên quần áo l a o l a o trước mắt trung niên nam nhân hướng về sau n g ã xuống chết không nhắm mắt chương 69, dây dưa thời gian chương 69, dây dưa thời gian trương thanh diêu bị một màn trước mắt khiếp sợ bờ môi run rẩy nói không ra lời nàng không hiểu cái tia diệp ra dẫn đường đảng vì cái gì một giây trước còn cười đùa tý t ư n g một giây sau liền bị bạch n nam giết nàng cũng không biết những thứ này đến tột cùng là cái gì người trương thanh diêu nguyên lai tưởng rằng trương gia người bị bắt là bởi vì chính mình cùng trương vũ cách đắc tội diệp ra bị trả thù nhưng ở nàng nhìn thấy diệp gia phản đ ồ chết đi phía sau nàng đã không hiểu rõ đến cùng là ai muốn ở sau lưng phá đổ trương gia đã trở thành nghi điểm lớn nhất bạch n i nam một cước đá văng diệp thiên lôi đổ ở trên địa thi thể đối sau l ư n g đám người hạ lệnh đem bọn hắn mang đi tông môn đệ tử tuất lệnh xô đẩy t h ú c giục đuổi còn lại trương gia người tiến lên gia nô bọn hạ nhân đưa về thiên lao bạch n nam từ túi chữ vật lấy ra một kiện pháp bảo ném lên trời Món trong không biến kia tiểu tiểu phát cấp bảo ở trong không cấp tốc lúc ớ n biến thành một chiếc phi thuyền. Cần áp tải con tin đến 60 người, đầy đủ tất cả mọi người dung nạp tiến phi thuyền. Trương người từng cái lần bị áp lên phi thuyền. bị chiếc phi tải giảm mọi phi gia cái phi một tất lượt cả áp áp đầy đã đủ l này trương thanh diêu nhìn thấy chính mình muốn gặp nhất cái kêu bóng dáng của người nàng chừng lớn s o n g đồng lâm di cùng còn lại một đám t r ư ơ n g gia nữ quyến cùng một chỗ nàng chung quanh cơ bản đều là đàn bà và con nít trong đó có tiểu hài t ử k h ó c giống một tông môn đệ tử nghe tâm phiền giơ tay lên liền muốn đánh tới tiểu hài tử mẫu thân lập tức ôm lấy con của mình đem hắn bảo vệ tông môn đệ tử bàn tay rơi xuống mẹ đứa bé trên mặt cả người đều bị đập bay trực tiếp đem này khóc giống tiểu thí hải làm thịt bị mọi người người gọi là sư tỉ mặt đơn lưu nói cái k i a nam đệ tử nghe lệnh rút bội kiếm ra dương quang chiếu dọi tại dơ cao lưỡi dao bên trên sắp rơi xuống trương thanh diêu cơ hồ muốn ngừng thở d ừ n g tay lâm di hô to nàng gọt tới hải từ bên cạnh dùng thân thể của tự mình ngăn tại nam đệ tử trước mặt hắn vẫn chỉ là một đứa bé các ngươi so đo với một đứa trẻ cái gì lâm di thái độ không tiêu ngạo không tự ti không có bởi vì những người này tàn nhẫn mà cảm thấy e ngại hoặc lùi bớt xu bất cầm kiếm đệ tử đem nàng đá ngã xuống đất những người khác tiếp theo dẫm lên mới cướp lâm di hai tay ôm đầu thống khổ co lại thành một đoàn nhìn thấy các sư đệ sư mội đối lâm di lại đá lại đạp mặt đơn nữ cho mày nàng không muốn chờ đợi thêm nữa một kiếm đâm xuyên kêu khóc hài đồng toàn bộ bốc lên tới văng ra ngoài hai tử mẫu thân cũng chính là bị đập bay người kia phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc mặt đơn nữ không kiên nhẫn lại là một kiếm đi qua chấm dứt vị tia đáng thương mẫu thân nhìn thấy mẹ của tự mình chịu đục trương thanh diêu mười phần khó chịu cứ việc nàng rất muốn lập tức tiến lên cứu người nhưng trương vũ cách không tới nàng là vạn không dá nàng chỉ hy vọng trương vũ cách có thể nhanh lên chạy tới thần hoàng tông đệ tử làm ra như thế hôm h á c trương gia nam nhi không chịu nhục nổi bọn hắn muốn bạo phát vợ của tự mình bị mấy người đá đạp trương gia g i a chủ trương chính trí giận không kìm được các ngươi khinh người quá đáng chúng ta trương gia người thì sẽ không khuất phục trương gia một đám nam nhi cứ việc tu vi t ậ n p h ế tay chân bị khóa bọn hắn như cũng không muốn mạng hướng những người này bổ nhào qua mắt thấy trương gia đám đàn ông phấn khởi phản kháng bạch n i nam lộ ra khinh thường ý cười v ù vụ mấy giới kiếm đi trong nháy mắt cho trương ra người cái k i a bạo động tâm dội lên một chậu nước lạnh một đám không tự lượng sức rắp rưởi nếu như không muốn ở trong này bị g i ế t sạch vậy thì an phận một chút cho ta bạch di nam vứt bỏ trên lưới kiếm dính lấy vết máu lên tiếng cảnh cáo trương ra đám người hắn dùng tay vớt trương chính trí khuôn mặt khinh miệt nói ta lưu ngươi một mạng đơn giản là gia chủ của ngươi thân phận thông chủ có chuyện muốn hỏi ngươi cho nên ta không thể giết ngươi trương chính trí từng ngụm từng ngụm nước phun tới bạch d nam cái tia trên khuôn mặt anh tuấn ha ha ngươi có gan ngay bây giờ giết ta ngươi g i a không trương chính trí khiêu khích nói bạch d nam đem mặt trôi chảy nước lấy t nụ cười rất rực rỡ sương diệp đem người nữ kia kéo tới sương diệp là mặt đơn nữ danh chữ nàng là bạch di nam là một đôi đạo nữ lần này cùng nhau thi hành tông chủ sai phái nhiệm vụ mặt đơn nữ lôi tóc của lâm di đem nàng kéo tới bạch di nam cùng trương chính trí trước mặt lúc này lâm di đã làm ặ t mũi bầm rập thoi t h o á t mới vừa rồi bị một trận đấm đá bị thương không nhẹ cô gái này là phu nhân người a trương gia chủ mắt thật là tốt bạch di nam cười hỏi ngươi muốn thế nào không có muốn thế nào chỉ là muốn cho ngươi một cái cảnh cáo bạch d nam đi đến trương chính trí sau lưng níu lại tóc của hắn ép buộc hắn nhìn về phía vợ của tự mình sưng diệp động thủ ai nhường chúng ta t r ư ơ n g gia chủ thể hội một chút tăng vợ thống khổ ghi nhớ thật lâu không không ta xin lỗi ngươi ta nghĩ ngươi xin lỗi chương trình chi luôn cuống hắn thay đổi trước phía trước thái độ ha ha ha bây giờ biết nhận lầm chậm ha ha ha động thủ một kiếm hạ xuống chuyến đến lâm di tiếng kêu thảm thiết thống khổ sương diệp không có trực tiếp đâm lâm di yếu hại mà là đâm xuyên nàng bên trái đuổi kế tiếp là bên phải sương diệp nói lại là một hồi bi thống gào thét ha, ha ha vẫn là ngươi biết chơi bà di nam tán dương a a a dừng lại mau dừng lại t r ư ơ n g chính trí càng không ngừng giấy ruộng nhưng phía sau lưng của hắn bị bạch di nam một chân đạp hoàn toàn không động được chỉ có thể nằm sấp ở trên địa mắt thấy lâm di bị hành hạ thảm trạng các ngươi dừng tay cho ta một đạo kịch liệt giọng nữ hấp dẫn thần hoàng tông các đệ tử chú ý liền thấy nơi x a một người mặc thái giám phục người anh chạy tới trên đầu thái giám mũ rơi đen nhánh tịnh lệ tóc dài tản đi ra mọi người mới phát giác này là một vị mỹ lệ làm rung động lòng người nữ từ các ngươi bọn này ác ôn vung cha ta ra đường thả ta ra người nhà bạch di nam nhìn ra đối phương có tu vi một trưởng hướng trương thanh diêu đánh tới trương thanh diêu cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém chính diện đánh trả. thế nhưng luyện k h í bảy tầng có thể nào là trúc cơ sơ k ỳ đối thủ đụng một cái liền nát trương thanh diêu bị đánh lui mấy mét chiến đều đứng không vững trên mặt đất hấp hối lâm di nhận ra cái ý nghĩ này tới cứu bọn họ thiếu nữ trung bạch linh nàng tại sao sẽ ở này tuy thiếu nữ sớm đã đổi tên trương thanh diêu nhưng ở lâm di trong ấn tượng nàng thủy trung là cái kia muốn giết con trai mình trung bạch linh chẳng lẽ nói diệu nhi cũng tại phụ cận a ngươi mới vừa nói thả ra ngươi cha mẹ ngươi cũng là trương gia người bạch di nam chất hỏi trương thanh diêu biết mình đánh không ăn đối phương nhưng nàng đã không có cách nào không còn m ậ u thân chỉ sợ thật sự sẽ chết ta là trương gia người nàng t h ư a n h ậ n nói ta không biết trương gia đến cùng là thế nào đắc tội các ngươi các ngươi vì cái gì muốn đối chúng ta trương gia b ổ i tận giết tuyệt thứ bạch di nam tiếp tục bày ra thường dùng bộ kia đạo đức giả biểu lộ chúng ta cũng bất quá là phụng mệnh hành sự muốn trách liền trách các ngươi đắc tội chúng ta tông chủ các ngươi tông chủ là ai trương thanh diêu nghĩ hết tất cả biện pháp dây d ừ a thời gian ngươi cùng chúng ta đi không liền có thể biết bạch di nam mỉm cười nói chương bảy mươi anh hùng đăng tràng chương bảy mươi anh hùng đăng tràng đối phương không muốn trả lời thẳng trương thanh diêu nghi ngờ trong lòng càng lớn trương gia đắc tội bọn hắn tông chủ tất nhiên l đối phương đem bọn hắn nhận làm ngũ linh môn cái kia liền dứt khoát ngửng ngũ linh môn dưới lưng này nổi các người làm sao điều tra ra trương thanh diêu hỏi nàng không minh bạch thiếu ra rõ ràng đã làm được không chê vào đâu được ngũ đức thi thể cũng bị xử lý không lưu một tia vết tích đến cùng là thế nào bại lộ đây không phải ngươi nên hỏi bà di nam quay lưng lại nói vậy ngươi đâu mặt đơn nữ thanh kiếm thu hồi vỏ kiếm chờ khoảnh khắc ta lập tức liền tốt bà di nam lời biến hướng đi trương thanh diêu hoàn toàn không đem nàng để vào mắt trương thanh diêu nuốt nước miếng một cái khẩn trương nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt chuẩn bị liều mạng một lần tốt kế tiếp không có người có thể đánh nhiều chúng ta tiểu mỹ nữ bà di nam lộ ra nụ cười không có hảo ý đúng lúc này không biết cái gì chỗ chuyến đến đ ộ trương nhiên xuất hiện tiếng thanh thét chói thai xuất từ t âm là ê tiên n xuống, n tất rơi mọi g cả ờ i vô ý thức t ngẩn lên đầu. r ư thanh diêu nhìn thấy lý vũ lạc đang tại làm rơi tự do tại lý vũ lạc sắp ném tới trên mặt đất một khắc đột nhiên tránh ra một bóng người lấy công chúa ô m động tác tiếp lấy nàng bình ổn rơi xuống đất ô m lấy lý vũ lạc là người mặc h á c s ắ c đại áo khoác đầu đội xạ mạn mặt nạ trương vũ cách trương vũ cách thả xuống chưa tình hồn thiếu nữ mắt nhìn cách đó không xa bị áp giải lên thuyền trương gia đám người ngã trong vũng máu trương gia trường lão cùng với cùng trương thanh diêu rằng có bạch đ nam xem ra ta tựa hồ tới hơi trễ trương vũ cách nói câu thiếu, thiếu nhìn thấy trương vũ cách cuối cùng đổi tới một mực căng thẳng dây cùng trương thanh diêu âm thanh không tự chủ run d ậ y lên xin lỗi nhường ngươi đợi lâu như vậy ân thiếu nữ lắc đầu hốc mắt tuân ra nước mắt thiếu ra tới liền tốt hai người ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nhường bạch di nam cảm thấy rất khó chịu hắn chất vấn trương vũ cách cô gái này gọi ngươi thiếu ra ngươi cũng là trương gia người đúng thì thế nào trương vũ cách nói vậy thì thật là tốt các ngươi đừng hòng đi cô gái này ta muốn dẫn đi đến nội ngươi bạch d nam nghĩ đến một cái thú vị cách chơi tất nhiên trương thanh diêu cùng cái này mang mặt nạ ra hỏa quan hệ chặt chẽ nếu như cái mặt nạ này nam chết ở trước mặt nàng nàng sẽ lộ ra cái gì biểu lộ đâu vẫn là đi chết đi bạch n i nam đã không kịp chờ đợi muốn thấy được trương thanh diêu tuyệt vọng bộ dáng xem như thần hoàng tông bên trong lần trước treo kiếm phong thi đấu thập l ụ c cường dù cho ở trong nội môn đệ tử cũng là người xuất sắc tồn tại bạch n i nam tự tin này mặt nạ nam không thể nào là mình đối thủ lấy ra ra bản thân cái thanh kia hao phí trọng kim cùng cao cấp tài liệu chế tạo thanh sắt bội kiếm làm cho ra bản thân sở trường thanh nguyên kiếm quyết hắn chỉ muốn gây nên mặt nạ nam vào chỗ chết đi chết đi tên hề một đạo lục sắc kiếm khí tại bạch đi nam trên lưới kiếm n g ư n g kết đây là hắn toàn lực một k í c h rút kiếm trương thanh diêu đông cảm thấy một hồi khô nóng nàng thậm chí không kịp tự hỏi đến cùng xảy ra cái gì chỉ thấy trương vũ cách đem bàn tay hướng trước ngực mình khanh kiếm cùng kiếm va chạm đột ra tứ tán hỏa hoa trương vũ cách từ trương thanh diêu thể nội rút ra bản nham kết lục nhẹ nhõm ngăn lại bạch đi nam một kích toàn lực trương thanh diêu có chút đứng không vững vì thế lý vũ lạc tới kịp thời đỡ nàng mới không để n g ã nào trên đất liền này trương vũ cách k h é cười một tiếng hơi một lần phát lực bạch đ liền liền bị một cô cường đại sức mạnh bắ tông môn đám tử đệ đỡ bạch di nam một lần nữa đứng lên cái này sao có thể bạch di nam khó có thể tin mặt đơn nữ n h ư mày lập tức cũng rút kiếm chuẩn bị ứng chiến còn lại sáu bảy thần hoàng tông đệ tử cũng kiên kỵ nhìn về phía trương vũ cách trương vũ cách không giả hắn tùy ý tản ra chính mình kết đan kỳ huy áp cho dù c ố này lực cũng không thuộc về hắn cùng lúc đó áp giải trương g i a hạ nhân tôi tớ trở về thiên lao cơ mập m ạ c đi ra hắn một cái liền nhận ra cái kia xuyên hắc bảo mang mặt nạ người là quốc sư tại trong sự nhận thức của hắn n à y quốc sư luôn luôn chỉ là một cái giang hồ phi tử bây giờ thấy một đám thần hoàng tông người đề phòng quốc sư không khỏi ngạc nhiên nhưng hắn nhìn thấy quốc sư tản mát ra kết đan kỳ uy áp phía sau lập tức minh bạch một các thiếu gia ô ô ô ngươi nhất định muốn báo thủ cho trương gia nha bọn hắn bọn hắn giết trương gia thật nhiều người trương thanh diêu khóc ròng ròng nàng thế nhưng là chính mắt thấy trương gia bị ngược đãi toàn bộ quá trình chỉ cần thiếu gia giúp thanh diêu báo thủ thiếu gia muốn thanh diêu làm cái gì thanh diêu đều nguyện ý đi làm trương vũ cách không làm ứ n đúng h ắ n ngắm nhìn nằm trên đất những cái kia trương gia người thi thể còn chứng kiến một bộ tiểu hài tử di thể hắn không quay đầu lại ta đ á p ứ ngươi n g trương vũ cách tay phải dối thẳng hướng sau lưng hai người bày ra trong tay lục sắc kiếm trên tay của ta cái này là từ trong cơ thể ngươi rút ra kiếm kế tiếp ta sẽ dùng thanh kiếm này đem tất cả thương hại bộ tộc của ngươi người lũ tặc trùng một cái hai cái tất cả chặt nát vụn bam ta sẽ dùng những người này huyết đục để tế điện ngươi chết đi tộc nhân ngươi liền rửa mắt mà đợi a t ố t nói hay lắm đây mới là ta vân lan nhìn chúng người lên đi trương vũ cách thủ hộ thần dân của mình thủ hộ chính mình trọng yếu người đây mới là một cái đế vương một cái cờ ư n g giả, phải làm chuyện đi thôi phu quân đem bọn hắn tất cả giết chết một tên cũng không để lại lý vũ lạc đỡ trương thanh diêu cổ vũ nói thời gian đi tới trạm v à tối bầu trời dần dần biến đến đ ỏ bừng giống như là nhiễm lên vết máu địa ở trên là thi thể ngột ngang tất cả đều là thần hoàng tông đệ tử nguyên lai bạch sắc quần áo sạch sẽ bởi vì đầu người thiếu hụt đại lượng máu tươi từ cổ chỗ đức chảy ra quả thực là đã biến thành hồng y p h ụ bây giờ phải gọi hồng y nam không đúng đúng phải gọi hồng y không đầu nam mới phù hợp cái kết quả thiếu hụt đầu người tự nhiên là bị hắc bảo mặt nạ nam xét theo Mặt nạ nam đi tới trên thần nạ địa, đi quỷ ở s ắ chương đờ đẫn xương mặt h bảy mươi kia một băng thuần ái chính i thần chương bảy mươi một thuần ái chính thần thấy đối phương phủ nhận t r ư ơ n g vũ cách thở dài hay đáng tiếc vốn là tam ớn ngươi bản tính cũng không hỏng đoán chừng là theo sai cận bã nam ta biết chỗ ở trong ái tình nữ nhân một dạng cũng là không lý trí cho nên không thể không đi theo cặn bã nam làm một trận chuyện xấu cái gì là hoàn toàn có thể được tha thứ vốn còn muốn tha cho ngươi một cái mạng nhưng ngươi lại nói ngươi không phải nam nhân kia đạo lữ như vậy nhìn tới ngươi là dựa vào bản thân ý nguyện hành động theo lý thuyết ngươi là nữ nhân xấu nữ nhân xấu chết ta là ta là đạo lữ của hắn xương diệp lại l i ề u mạng gật đầu a trương vũ cách hỏi có thể ngươi vừa mới bất tài nói ngươi không phải đạo của hắn lữ a không ta nhưng thật ra là đang nói láo ta thật là đạo lữ của hắn ta trước đó là lừa gạt ngài cho nên xin ngài tha thứ ta đi ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới có thể tin c ặ n bã nam đó chuyện ma quỷ thật sự ta cam đoan với ngươi bây giờ sư diệp nào có nửa phần trước lúc trước phó cao lánh lại không ai bị nội bộ dáng nàng g á i kêu cầu xin tha thứ tư thái nhìn một cái không sót gì mà hiện lên tại trường gia trước mặt mọi người dạng n à y à vậy ngươi nhất định rất yêu hắn à dù sao ngươi cũng có thể vì hắn làm ra những thứ này chuyển táng tận lương t â m trương vũ cách nhắc lên bạch đi năm đầu cầm tới xương mặt lá phía trước tới hôn một cái nhường ta chứng kiến các ngươi cái kia kiên trinh không đổi hái tỉnh ta không có xương diệp quay đầu chỗ khác không xa mãn mặt nạ gần xương mặt lá phía trước cảm giác gáp bách mười phần n g ư ơ i cư nhiên nói không ngươi tại sao có thể không nói gì ngươi không phải đạo của hắn lữ a vậy ngươi vì cái gì liền thân miệng của hắn đều không làm được đâu ta hắn hắn đã chết chết đúng a hắn chết có cái gì vấn đề a môi của hắn thúi hư a mặt của hắn hủy khuôn mặt a t r ư ơ n g vũ cách âm thanh dần dần kích động phấn khởi không hắn không có hắn t r ư ơ n g này mặt anh tuấn hoàn hảo không chút tổn hại mà ngươi lại không muốn thân hắn ngươi căn bản cũng không yêu hắn đây không phải ái tình ta không có tin tưởng các ngươi hai người là đạo lữ quan hệ quả nhiên ngươi là nữ nhân xấu còn là một cái tùy ý lợi dụng phái nam nữ nhân xấu nữ nhân xấu chết ta thân ta thân s ư ơ n g diệp biểu lộ biến dữ tợn ta thân chính là tại tất cả mọi người chứng kiến phía dưới trước phía trước mặt đơn nữ bây giờ nhan nghệ nữ s ư ơ n g diệp cùng bạch đi nam miệng đối miệng hôn một cái đi rất tốt kế tiếp cho mời tân lang tân nương trao đổi giới chỉ. mặt nạ nam đứng ở nơi này đối hôn đạo lữ ở giữa đóng vai lên một vị chủ trì hôn lễ cha sứ tục nữ nói hôn nhân chính là phân mộ kế tiếp các ngươi sẽ nên đón hôn nhân cũng chính là nên đón phân mộ các loại c h ờ một chút, n g ư ơ i n vũ cách hai tay giơ lên xanh ao tựa như tác pháp xa mãn các loại chờ một chút cầu ngươi không cần giơ tay chém xuống một cái đầu lâu lan xuống cùng một viên khác bốn mắt nhìn nhau hôm nay là thuần ái người thắng lợi chừng vũ cách nhẹ nói đúng lúc này vẫn lan âm thanh không đúng lúc xông ra cho nên ngươi trái ôm phải ấp tay trái một cái chương thanh rìu tay phải h cái một Lạc, c Lý Vũ lạc, đây í dần dần những l thứ trước kia hoàn toàn nghe không hiểu dùng từ bây giờ không chỉ có nghe hiểu mấy phần thậm chí còn có thể trở về hai câu trong tay xanh đao chậm rãi tiêu thất biến mất cũng liền mang ý nghĩa bản nhằm kết l ụ n về tới trương thanh diêu thể nội cơ gia mập mạc muốn nhân cơ hội lén lút trốn đi vị lý vũ lạc cùng trương thanh diêu bắt được h ắ nguy k h ô n phải hai h cái i t ế nữ đối hiểm a n giải trừ trương vũ cách vì trương gia đám người giải khai khóa lại tay của bọn họ còn tay cùng xiến chân trương thanh diêu nhưng là vấn an lâm di cùng trương chính trí thương thế nhưng mà hắn phát giác trương gia không thiếu nữ quyến hài đồng tựa hồ cũng đang sợ chính mình lý vũ lạc cũng ý thức đến điều ấy mở miệng nhắc nhở phu quân đem mặt nạ lấy xuống đi mặt nạ trên đều la huyết hội hù đến bọn nhỏ a a trương vũ cách lấy xuống quỷ dị xa màn mặt nạ cởi h áp sắc vũ trùm một t r ư ơ n g xuất khí thanh tú gương mặt lộ ra ở trước mặt mọi người diệu nhi bị trương thanh diêu đỡ lâm di suy yếu hô trương vũ cách mật người lúc này mới ý thức đến mình bây giờ đối ngoại thân phận là trương thanh diệu là trương gia nhị thiếu ra mẫu thân trương vũ cách đi tới lâm di trước mặt ngồi xuống hài nhi tới trượm nhường mẫu thân chịu khổ chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt lâm di đưa tay ra vẽ vuốt lên mặt của trương vũ cách gò má trương vũ cách cầm tay của nàng trương thanh diêu nhìn trước mắt mẹ hiền con hiếu một màn cười khổ một chút tiếp đó chạy tới cho trương gia người nhóm nhận được mẫu thân phụ thân chiếc này mặc dù là những cái kia ngũ linh môn người lưu lại nhưng hải nhi cho rằng đại gia thời gian này hẳn là phải ngồi ngồi chiếc thuyền này mau chóng rời đi chỗ này rời đi kinh thành nơi thị phi này trở về ninh châu nhị trưởng lao ai thẳng nói trương phủ đã sớm bị thiêu hủy chúng ta trương gia tài sản cũng bị vờ lấy bây giờ trương gia nghèo rất m ừ n g tơi cái gì cũng không có lần này liền trương vũ cách đều không cách nào điểm ấy không cần lo lắng trương gia các vị có thể trước đi khoảng cách kinh thành gần nhất xuyên thành đặt chân chờ kinh thành loạn lạc bình định phu trương thiếu gia có thể lại đem tộc nhân kế đó kinh thành lý vũ lạc đi giải quyết trông coi thiên lao những thủ vệ kia dẫn trương ra một trăm bốn mươi cái hạ nhân tôi tờ tới, tới lâm di nhìn thấy tướng mạo đ o ồ n trang khí chất cao nhã lý vũ lạc liền hỏi thăm một bên trương vũ cách diệu nhi vị cô nương này là mẫu thân nàng gọi lý vũ lạc trương vũ cách không có nghĩ quá nhiều trực tiếp trả lời lý vũ lạc trương chính trí chừng lớn hai mắt đây không phải là khang vương điện hạ tục danh a hoàng thượng duy nhất đệ trương vũ cách lập tức gây dại hắn như thế nào quên vụ này lý vũ lạc cũng không biết làm sao thần xác hốt hoảng không biết nên giải thích thế nào dưới tình thế cấp bách trương vũ cách t h e o dệt vô cớ một trận đúng à, nàng chính là khang vương điện hạ trương gia đám người kinh trụ nhao nhao đem ánh mắt phóng tới lý vũ lạc trên thân diệu nhi ngươi là đang nói đùa à khang vương điện hạ rõ ràng là một cái nam hơn nữa hắn không phải còn mất tích à thật không có nói đùa khang vương điện hạ vốn chính là nữ nhân nàng sở dĩ mất tích nhưng thật ra là bởi vì nàng đối ta vừa thấy đại yêu c ầ u nháo phải cùng ta bỏ trốn lần này tất cả mọi người đều trận tròn mắt chương bảy mươi hai tiễn biệt trương gia chương bảy mươi hai tiễn biệt trương gia xét thấy trương vũ cách nói lời thực sự quá không hợp t h o i thưởng người ở chỗ này đều bị hắn chỉnh vô ngữ trương gia đám người đánh giá người mặc cung nữ phục lý vũ lạc từ đầu đến cuối nửa tin n ử a n g ờ cuối cùng vẫn là lâm di tỷ lệ trước đánh vỡ trầm mặc nàng tại trương thanh diêu nâng đỡ c h ậ m r i hướng đi lý vũ lạc lúc này lý vũ lạc bởi vì trương vũ cách vừa rồi lần phát biểu kia nàng xấu hổ mà túi t h ấ p đầu hoàn toàn không dám nhìn thẳng lâm di cô nương lâm di nắm chặt lý vũ lạc hai tay nhẹ nhàng cầm lấy có thể nói cho ta biết hay không cô nương người thế nào cái kia ta lý vũ lạc âm đúng không biết đáp lại như thế nào liếp mắt trương vũ cách lâm di tự nhiên chú ý tới cái này tiểu cử động nàng nói là diệu nhi khi dễ cô nương a ngươi không cần sợ ngươi nói cho ta biết ta chủ trì công đạo cho ngươi không không phải ta bây giờ lý vũ lạc thật muốn tìm cái lỗ để chui vào mãi mãi cũng không ra À à à, cứ mạng tại sao có thể liền trực tiếp như vậy đem thân phận thật sự của nhân g i a đem ra công khai à. đột nhiên trương vũ cách không biết từ chỗ nào chui ra ô m thiếu nữ eo nhỏ nhường lý vũ lạc giật mình một chút m â u thân à, ta không phải nói đi khang vương điện hạ vốn chính là nữ hai tử chỉ là hiếm ai biết tôi vũ lạc bây giờ không chỉ có là đại chu vương gia càng là vợ của ta mẫu thân nếu ngươi không tin có thể hỏi thanh diêu tại ta rời nhà đoạn này thời gian thanh diêu một mực cùng đi ở bên cạnh ta lâm di nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đỡ chính mình trương thanh diêu trương thanh diêu bất đắc dĩ mà nhẹ gật đầu thiếu gia nói là sự thật khang vương điện hạ đúng là nữ hải tử lần này trương gia đám người khiếp sợ không thôi nguyên lai là thật sự thần ninh châu quận trưởng trương chính trí Chí, bái kiến vương gia bái kiến vương gia ách miễn lễ tất cả mọi người miễn lễ bị trương vũ cách ôm eo trước mặt nhiều người như vậy lý vũ lạc không tiện phát tác chỉ có thể khuôn mặt tươi cười chào đón nhưng nàng vẫn như cũ giận đem bàn tay đến trương vũ cách sau lưng dùng sức bóp thịt của hắn cũng là người một nhà cha mẹ không cần đa lễ lý vũ lạc hào phóng đúng mức nói ý của vương g i a là vương g i a đã cùng nhà ta diệu nhi bái đường sao lâm di hỏi a lý vũ lạc ngây ngẩn cả người b á i b á i b á i b á i đường nàng đại nao đứng máy kìm lòng không được bắt đầu não đổ ngẩng đầu lên mang mũ phượng khuôn mặt che khăn đội đầu cô dâu mặc v áo bào đỏ váy đỏ cùng trương vũ cách bài đường thành thân chàng cảnh ô ô cảm giác quá xấu hổ gặp bên người thiếu nữ không trả l Trương vũ cách vội và nói g n còn không có thành thân ta cùng vũ lạc thành thân sao có thể thiếu đi cha và nương đầu đúng vậy các ngươi hai vị không tại cho nên chậm chạp không có cử hành h ô n lễ nhưng chúng ta đã t ư định c h u n g thân lý vũ lạc phụ họa nói như thế nào mẫu thân ngươi đồng ý vụ hôn nhân này à? đồng ý đương nhiên đồng ý làm sao lại không đồng ý này nhưng làm lâm di vui như điên còn lại trương gia người cung cấp gia chủ cùng gia chủ phu nhân chúc mừng nương đã từng cho là diệu nhi có thể đợi này cũng không tìm tới thích hợp thê tử nhân tuyển hiện tại xem ra là nương quá lo lắng diệu nhi bây giờ không chỉ có luyện thành một thân năng lực tu vi cao cường càng tìm được ưu tú như vậy t h a tử thật sự là quá tốt lâm di tâm tình kích động nói ta cảm thấy ta không có như vậy không chịu nổi à mẫu thân có phần cũng quá coi thường ta trương vũ cách bất đắc dĩ mà vừa cười vừa nói một bên n â n lâm di trương thanh diêu yên lặng cúi đầu không biết đang suy nghĩ chút cái gì đám người tiếp tục hàn huyên một một lát trương vũ cách cùng bọn hắn làm cáo biệt hắn trước khi đi dặn dò hai cái lao bà để các nàng cùng một chỗ hộ tống trương gia trên dưới hai trăm nhân khẩu an toàn rời đi kinh thành chính mình nhưng là trở về chính điện quảng trường tiểu diêu vũ lạc trương gia người bây giờ tất cả cũng không có sức chiến đấu chỉ có thể dựa vào hai người các ngươi bảo vệ b trương vũ cách khó khăn thần tình của được nghiêm túc một lần thiếu ra xin yên tâm thanh diêu cam đoan hoàn thành nhiệm vụ phu quân đáp ứng ta đem ta hoàng huynh an toàn mang về tới có thể chứ ta cam đoan với ngươi cùng tất cả mọi người cáo biệt phía sau trương vũ cách một lần nữa đeo lên x à mạn mặt nạ cùng hát sắp đại áo k h o á t quốc sư đ ẩ y máu quay về đồ đệ có một việc ta nhất thiết phải phải nói cho ngươi bỗng nhiên vân lan âm thanh lại một lần nữa truyền lọt vào trong thai ngươi nói đi sư phụ bị ngươi giết chết đám tia trẻ tuổi người hẳn không phải là ngũ linh môn đệ tử không phải ngũ linh môn vậy bọn hắn là cái nào tâm môn cái kia trúc cơ kỳ bạch đi nam h n tại trước khi chết sử dụng toàn bộ thực lực của mình những cái kia kiếm chiêu đường lối rất như là thần hoàng tông nội môn kiếm quyết thần hoàng tông chính là cái kia ta lấy đến cử đi tư cách nhất l ư u tông môn thần hoàng tông chính là nó trương vũ cách không hiểu truy hỏi n à y không có đạo lý à, thần hoàng tông vì cái gì muốn làm trương gia vân lan không có trả lời giữa hai người lâm vào yên lặng ngắn ngủi qua một một lát trương vũ cách tính thăm dò hỏi thăm sư phụ thần hoàng tông là hướng về phía ngài nhân ra tới a ngươi vì cái gì sẽ nghĩ như vậy lần trước ta hỏi qua tiểu diêu có liên quan trương gia trước tổ lịch sử chuyện cũ biết được trương gia già phả sớm nhất chỉ ghi vào năm trăm năm trước hơn nữa này mấy đến nay trăm năm trải qua nhiều lần di chuyển cuối cùng mới tại n i n h châu rơi xuống đất mọc dễ ân vi sư lúc đó cũng nghe đến nếu như ta nhớ không lầm sư phụ hợp hoan tông hủy diệt cũng là tại hơn năm trăm năm trước à. trưng ơ vũ cách h ỏ i chỉ dựa vào điểm này liền kết luận ta cùng trương gia ở giữa có liên hệ à. hơi bị quá mức vó đoán đồ đệ đương nhiên không ta sở dĩ muốn như vậy là bởi vì cái này chứa đựng sư phụ tàn hồn màu tím giới trì chính là tiểu diêu từ trương gia t à i t r o n g kho tìm ra vị sư nhiều năm trước tới nay một mực ở vào trạng thái ngủ say d ư ớ i chỉ nửa đường gián tiếp nhiều nhân thủ cũng không tính cái gì chuyện đáng ngạc nhiên gặp vân lan một mực tính toán né tránh trương vũ cách nói tiếp tiểu diêu nói qua trương gia bên trong một mực có đầu quy c ủ bất thành văn tất cả trương gia người tận lực tránh cùng kinh thành bên này có bất luận cái gì tiếp xúc nghĩ như thế trương gia tất nhiên là đang ẩn nút kinh thành nào đó cái thế lực không nghĩ bị hắn phát giác ngươi nói có đạo lý theo ta được biết thần hoàng tông tông chủ chính là xuất từ kinh thành cơ gia như vậy sư phụ ngươi họ vân ngươi cùng kinh thành vân g a lại là cái gì quan hệ đâu vân lan lại chờ mặc mà lần này trương vũ cách rất thức thời không hỏi tới nữa điểm đến là rừng khi hắn trở lại chính điện quảng trường thời điểm thời gian đã tới gần ban đêm thái dương tức sẽ hoàn toàn chui vào bên kia núi cùng trương vũ cách trước khi rời đi quan g cảnh hoàn toàn không giống chính điện quảng trường cơ hồ là thây n a n g khắp đồng khắp nơi đều là khô đét thi thể hắn lập tức nhận ra trong đó một bộ chính là vừa mới chết nhi t ử vân gia gia chủ vân hải vân hải cùng một đám vân gia trưởng lão thi thể nổ n a n g đổ ở trên điện nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này trương vũ cách có chút bận tâm vân lan sư phụ sư phụ vân lan không có trả lời chương bảy mươi ba sư phụ từng bị niêu chương bảy mươi ba sư phụ từng bị niêu vân lan chậm chạp không hồi phục t r ư n g vũ cách lo lắng hắn có thể nghĩ không ra hay không sư phụ sư phụ sư phụ ngươi ở đâu ở đây liền trở về ta một chút nghe được nghe được có phiền hay không a ngươi không phải ta chỉ là có chút lo lắng sư phụ ngài lo lắng có cái gì thật lo lắng cho ta không có đều đã chết rồi sao hơn nữa những người này chết cùng ta lại có cái gì quan hệ đâu ngươi có thể hay không đừng luôn tự cho là thông minh a ừ tốt sư phụ c h ư n vũ cách tựa hồ từ vân lan trong giọng nói người được cam chịu hương vị hắn cũng rất thức thời ngậm miệng lại cùng lúc đó nguyên bản t r ư ớ c từng người tự chiến ngũ đại gia tộc hiện tại cũng đứng ở mặt trận thống nhất bởi vì bọn hắn đều ý thức đến lại như thế hôn đối chiến người thắng cuối cùng sẽ chỉ là lý vũ hàn nhưng mà cho dù những người này liên thủ vây đánh vị này một mình chiến đấu anh dũng hoàng đế lại như cũ thương vong tham trọng lý vũ hàn sớm đã giết đỏ cả mắt hắn hai mắt đỏ bừng tự tay giết chết người thích nhất hắn trong đầu chỉ biết s á t lục tồn tại ở cỗ thân thể này bên trong hai cái ý thức còn có lý trí ngược lại là minh huyết thần vương nguyên chủ lý vũ hàn đã điên mất rồi Quả n h i ê n người thành thật báo nổi mới là kinh khủng nhất các ngươi bọn này lịch thần tật ử đều cho chấm chết đang khi nói chuyện lại có hai tên trúc cơ tu sĩ vất lạc chết thảm lý vũ hàn c h i thủ năm cái gia chủ còn sống công việc hai người chính là cơ gia gia chủ cùng diệp gia gia chủ diệp t h i ê n lộ cho dù là dạng này một cái trọng thương một cái vết thương nhẹ còn lại tất cả đại gia tộc trường lao nhóm cũng cơ bản đều là đại tàn phế lý gia tiểu nhi ngươi đến tột cùng giấu g i ế m chúng ta tu luyện bao lâu cơ gia chủ điên cùng mà quát ngươi hỏi bùn vương lúc này thần vương ý thức chiếm cứ chủ đạo lý vũ hàn khinh thường nói bất quá nửa năm như vậy mợ cái gì nói đùa Ngươi này tà ngoại đạo, tất nhiên là từ nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc tà môn công tiếp tà là tà tất từ bắt Tốt, ma đạo, đầu pháp. Lý xúc vậy ũ Hàn, không nghĩ tới、like、như ngươi nguyên ẩn tới lai dấu sâu v Chính chờ Cái có còn chưa thể? Hàn ngày này này là Lý à. vì Vũ một tới sao đan bọn hắn những thứ này từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện bây giờ một cái niên k ỳ cũng liền trúc cơ kỳ lao ra hỏa tính toán cái gì không phải b u ồ n vương lợi hại là các ngươi quá rắt dưới ta không phải là nhằm vào ngươi ta chỉ là muốn nói các vị ở tại đây cũng là r ắ d ư i lý gia tiểu nhi ngươi chớ có cản rỡ cơ gia gia chủ cùng với một đám trưởng lão giận cùng tiến lên không cần cho hắn cơ hội xử lý cầu hoàng đế cơ gia chủ cùng một đám gia tộc trưởng lão thần hoàng tông ngoại viện đệ tử cùng nhau thẳng hướng lý vũ hàn con kiến nhiều hơn nữa cũng là một đám con kiến đã các ngươi như vậy vội vã chịu chết bổn vương thành toán các ngươi sư phụ vây công lý vũ hàn người trong hẳn là xâm nhập vào không thiếu thần hoàng tông người a trương vũ cách nhìn qua xa xa đại chiến kịch liệt không khỏi hỏi ân những cái kia gương mặt lại trẻ tuổi cũng đều là thần hoàng tông phải tới bất quá thần hoàng tông như thế một thế lực phạm vi bao trùm mười cái quốc gia vương triều đại tô n g môn có cần thiết nhìn chằm chằm một cái tiểu tiểu đại chu a ngàn cái xẻ nảy cái ung lại uy hiếp của tiểu nếu là bỏ mặc không quan tâm sớm muộn đều sẽ trở thành thái họa thần hoàng tông cách làm cũng là thật hợp lý đã như vậy cái kia thần hoàng tông tông chủ vì cái gì không sớm một chút làm như vậy đâu nhất định phải các loại mấy trăm năm cứ để gia tộc cùng mình bản gia cùng tồn tại mấy trăm năm ta lại cảm thấy thần hoàng tông chắc có cái gì càng quan trọng hơn mục đích làm bản gia diệt trừ cạnh tranh đối thủ chỉ là nhất tiện chưng vũ cách ám thị đã quá rõ ràng có thể vân lan như cũ giả ngu mạo sừng sừng sốt u đúng không có lẽ cơ gia người cho rằng trương gia cũng coi như là cạnh tranh đối thủ cho nên cùng nhau thu thập mở cái gì nói đùa một cái tại kinh thành một cái tại quốc thổ miền nam ninh châu hoàn toàn là tám gậy tre đều đánh không được quan hệ đây coi là cái gì cạnh tranh đối thủ bất quá trương vũ cách không có mở miệng phản bác một đám người xuống tới trương vũ cách tò mò dò xét những thứ này kẻ đến không thiện khách nhân một cái nhìn lại tận là một đám mắt trần có thể thấy lính tôn tướng cua cùng nói bọn hắn bao vây trương vũ cách chẳng bằng nói là trương vũ cách bao vây bọn hắn cầu hoàng đế giúp đỡ trở về làm sao bây giờ à c những có t ể làm sao, k h không không thứ i này cầu sống suốt con em thế i a bị dọa đến s ắ t mặt đều trận nhìn hầm vực lui về ngươi không đánh tính toàn nhúng tay a vân lan hỏi sư phụ là chỉ cái gì ngươi liền định n h ư ờ n g lý vũ hàn cứ như vậy đem ngũ đại gia tộc người đều giết hết ta sư phụ hy vọng ta đi giúp bọn hắn a trương vũ cách hỏi lại ta cũng không phải cái này ý tứ giúp là không thể nào g i ú p ít nhất cũng phải các loại thần hoàng tông người bị giết hết ta lại ra tay ngươi rất chán ghét thần hoàng tông đúng vậy a ta rất chán ghét ai để bọn hắn bắt giữ ngược sát tộc nhân của ta đâu tốt nhất thần hoàng tông người nhanh chóng chết hết trương vũ cách theo lý thường đương nhiên nói nhưng ngươi kỳ thực không phải trương thanh diệu ngươi bản danh gọi trương vũ cách không phải sao tổ tiên ngươi đời đời vì trương gia làm trâu làm ngựa ngựa cũng chỉ là trương gia một cái tiểu tiểu gia ô duy nhất cùng ngươi có cha của quan hệ máu mủ cũng rất nhanh liền chết rồi cho nên cái chết của trương gia người công việc trên bản chất cùng người không có quan hệ không phải sao sư phụ cũng không thể nói như vậy thân phận của ta bây giờ là trương thanh diệu vậy ta liền có nghĩa vụ đi cứu vớt trương gia người huống chi ta thế nhưng là đáp ứng tiểu riêu muốn đi bảo hộ nàng người nhà thân ta là sư phụ đệ tử đắc ý một cái đỉnh thiên lập đ ị a nam tử hán làm sao lại để cho mình nữ nhân khổ sở đâu không để cho mình nữ nhân khổ sở a vẫn lan tự hồ hồi tưởng lại cái gì hắn tự lẩm bẩm âm thanh yếu bất như vậy nếu như ngươi yêu nữ nhân phản bội ngươi, cùng ngươi địch nhân cùng một chỗ đối phó ngươi đâu ngươi hội làm như thế nào còn có thể không muốn để cho nàng khổ sở à? vấn đề này hỏi đến trương vũ cách hắn vô ý thức gãi đầu một cái phát hiện mình còn mang theo mũ t r ù m không c ó tóc có thể cào sư phụ ta không phải đã nói rồi sao ta thế nhưng là thuần ái chiến thần đối mưu đầu nhân loại hành vi này nắm giữ không dễ dàng tha thứ thái độ mưu đầu nhân l ạ i là cái gì có thể giải thích vì cùng hành đao đoạt tái không sai biệt lắm ý tứ à. tóm lại có người muốn mưu đầu nhân ta ta hội phế bỏ cái kia người nửa người dưới lột sạch d phục của hắn lại đem hắn cùng một đám bị hạ độc bắp thịt manh hắn giam chung một chỗ từ đây khoái hoạt mỗi một ngày ngươi không đánh tính toán giết hắn a trương vũ cách khoát tay h à o giết hắn không không không ta từ không giết người ta chỉ muốn làm người tốt t r ư ơ n g bảy mươi b ố ta là nghiêm túc t r ư ơ n g bảy mươi b ố ta là nghiêm túc ngươi nói ngươi không giết người vậy trước kia ngươi giết cái đám kia thần hoàng tông đệ tử lại tính toán cái gì ta một dạng sẽ không giết người trừ phi là thật sự nhịn không được theo ngươi nói như vậy cái kia tuyệt đại đa số người không phải liền là ngươi nói loại tình huống này a đúng vậy cho nên a sư phụ nhịn được tốt nhất vẫn là nhận mãi a thực sự không nhịn được lại giết cũng không mượn vân lan nghe ra nói bên trong chi ý hắn trầm mặc một, một lát nói n g ư ơ i thưa thích l i ề n tốt mà một bên khác lý vũ hàn cùng tất cả đại gia tộc cao thủ quyết chiến còn đang tiếp tục theo thương vong kéo dài tăng thêm không chỉ là ngũ đại gia tộc các lao nhân liền thần hoàng tông phái tới tiếp viện cũng cơ hồ tử thương hầu như không còn lý vũ hàn nhưng là càng chiến càng mạnh theo mỗi cái bị hắn giết chết trên thân người tinh huyết bị hút khô lý vũ hàn thực lực tựa hồ muốn so vừa mới bắt đầu mạnh hơn cơ gia gia chủ đã dùng hết tất cả pháp bảo chỉ vì đem lý vũ hàn trọng tướng lại bị lý vũ hàn cản lại làm sao có thể đây chính là vô tận ta suốt đời sở học kết hợp ta cơ gia tâm pháp luyện chế pháp bảo vì cái gì sẽ đối với hắn vô dụng ha ha ha lao giả ngươi công pháp là rất vô dụng tại lý vũ hàn một hồi trào phúng nhục nhã phía dưới cơ gia chủ bị đại liêm đao chạm sát ngũ đại gia tộc gia chủ chỉ còn lại diệp tiên h lộ một người cha không cơ gia thiếu chủ cơ anh cực kỳ b i thương quỳ xuống đất mất hận diệp hi trần thấy thế không đành lòng bắt đầu làm nội tâm tranh đấu tinh thần bên trong thao tổn nàng biết mình dù cho mượn huyền lao sức mạnh cũng không phải lý vũ hàn đối thủ nhưng tiếp tục như vậy nữa người chết chỉ càng ngày sẽ càng nhiều lúc này xa xa diệp thiên lộ la lên nàng trần nhi diệp hi trần ngừng nội tâm giấy r h ư ớ nguyên phụ thân phương hướng nhìn ngươi lại mang theo huynh đệ tỷ mọi nhóm mau mau rời đi hoàng cung không nên quay đầu lại diệp thiên lộ đem hết toàn lực địa hô to tất cả mọi người tại chỗ đều nghe nhất thanh nhị sở cùng lúc đó quốc sư vẫn đứng ở đằng xa t i ê n tinh quan sát trận này cán cân sớm đã nghiêng chiến đấu thực sự là cảm động a nhường tương lai đoá hoa nhóm rút lui các lão nhân tự nguyện lưu lại ngăn chặn đại ma vương trương vũ cách cảm t h ắ n nói hắn không có ra tay giải vây ý nguyện dù sao diệp ra lúc đó tham dự đi tới ninh châu bắt trương ra người hành động trương vũ cách đối ngũ đại gia tộc cũng không có hảo cảm có thể nói sư phụ ngươi nói cái kia phản bội người của ngươi chính là thần hoàng tông vị kia a lời nói xoay chuyển hắn hỏi thật lâu không nói gì vân lan không phải hắn phản bội ta một người khác hoàn toàn tên kia trước đó nhưng là một cái nam tại sao có thể là ta người yêu vân lan trả lời nam, trưng vũ cách tò mò hỏi thần hoàng tông tông chủ trước mắt là nữ nhân a hẳn là không có ta hợp hoàn g tông thối thể kim ô thuật nàng rất không có khả năng dựa vào chính mình biến trở về nam nhân cơ giã gia hỏa này biến thành nữ nhân phía sau thực lực cũng trở nên mạnh mẽ v i sư đánh không lại nàng biến thành nữ nhân đồng thời còn có thể trở nên mạnh mẽ cái này gọi cơ giã là tu tập một loại nào đó công pháp a trưng vũ cách phỏng đoán nói đúng vậy cơ giã tập luyện một vốn tên là vô cực thiên quỷ tâm kinh ít chú ý công pháp bởi vì luyện loại này công pháp điều kiện quá mức hạ khắc cho nên trên cơ bản không có mấy người luyện nhưng cơ giã vừa vặn liền phù hợp điều kiện này cái gì điều kiện như thế h ả khát ca sư phụ nói với ta nói thôi có thể luyện cái này công pháp vẹn vẹn có băng linh căn mang theo người bản thân đơn linh căn cũng đã là vạn t r u n g vô nhất tồn tại trong đó cựu thành lấy trên đều là ngũ hành linh căn như là lôi linh căn phong linh căn băng linh căn các loại biến dị linh căn càng là dị loại bên trong dị loại như n g ư â i loại này ngũ linh căn cũng không cần trông cậy vào vẫn là cước đạp thực địa trèo lên trên a loại này phá công pháp đưa cho ta ta đều không cần sẽ không thực sự có người vì luyện công mà từ bỏ làm nam nhân a không thể nào thật hy vọng ngươi lời nói này có thể tại cơ giã tên kia trước mặt nói vân lan vừa cười vừa nói nói liền nói sợ nàng làm gì ta không có vẹn vẹn muốn ngay trước mặt nàng nói ta còn muốn giúp sư phụ ngươi báo thủ để cho nàng quỷ ở trước mặt ngươi dập đầu xin lỗi vân lan ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghiền ngẫm phản hỏi ngươi vừa rồi không trả khuyên ta phải nhận a như thế nào chính ngươi lại bắt đầu đại phóng lời nói sơ lầm bây giờ chúng ta đánh không lại cơ giã cho nên nhất định phải nhẫn chờ ngày nào đó ta có thể treo lên đánh nàng cũng không cần nhị nữa ngươi nói cũng là có mấy phần đạo lý vân lan tâm tình nặng nề biến thư sướng không thiếu cho nên cái kêu phản bội sư phụ nữ nhân xấu rốt cuộc là người nào Chân tướng phơi bày, đây mới là trương vũ cách m ụ cũng đ không, không cần lại bên cạnh gõ bên cạnh nghe hắn trên đại khái đã làm rõ tiền căn hậu quả cho dù vân lan không muốn nói rõ trên cơ bản trương vũ cách trước phía trước phỏng đoán cũng là chính xác trương gia trước tổ quan hệ với vân lan không tầm thường khả năng cao cũng là hợp hoàn tông người cho nên trương gia hậu nhân thủ hộ còn có vân lan tàn hồn giới chỉ dài đến mấy trăm năm thần hoàng tông tông chủ là vân lan cựu nhân những năm này một mực tìm kiếm vân lan tàn hồn m ả n h vỡ vân lan là đại chu vân g i a một vị chức tổ nhưng không biết loại nguyên nhân nào vân lan tựa hồ cũng không muốn thừa nhận cùng vân g i a quan hệ trong đó thần hoàng tông tông chủ cơ giã là cơ gia một vị chức tổ căn cứ đại chu lập quốc sáu đến nay trăm năm ngũ đại gia tộc cùng tồn tại sự thật đến xem có thể cơ giả cùng vân lan sớm tại riêng phần mình trở thành nhất tông chi chủ phía trước liền đã biết nhau tại tu tiên giới vân lan hợp hoàn tông bị thế nhân phân loại là ma đạo mà thần hoàng tông nhưng là chính đạo một thành viên ân giết. Giết ta ư cũng c không phải nói một chút mà thôi ngươi chỉ là phương diện kia báo thù cho ngươi ta cũng không phải là vì g dấu ngươi vui vẻ mới nói như vậy ta là nghiêm túc linh thể trạng thái vân lan như ẩn như hiện hắn nhìn trước mắt cái này mang che mặt nạ không nhìn thấy khuôn mặt hắc b à o người bóng lưng khoe miệng có chút đi lên cong lên ta biết có lẽ có thể đổi một người đoạt xá vân lan nghĩ như vậy chương 75, diệp hy trần bạo tẩu chương 75, diệp hy trần bạo tẩu diệp thiên lộ mệnh lệnh diệp hy trần mang theo tất cả trẻ tuổi tiểu bối rút lui hoàng cung mà hắn thì lại xuất lĩnh còn lại tất cả diệp g i a trưởng thành nam tính cùng với tất cả đại gia tộc tàn đảng cùng nhau đối kháng lý vũ hàn diệp hy trần đứng tại chỗ do dự nàng không muốn bông tha phụ thân nàng muốn giữ lại cùng phụ thân cùng một chỗ kề vai chiến đấu nàng nhanh chóng làm ra quyết định đối cùng t u ổ i biểu mội dặn dò hi nguyệt ngươi dẫn bọn hắn rời đi chỗ này ngươi dung mạo xinh đẹp ở trong gia tộc nhân khí cũng cao bọn hắn nhất định sẽ nghe lời ngươi vậy ngươi đâu biểu ca ta đi c h ợ giúp phụ t h ầ n hi nguyệt ngươi phải bảo trọng diệp hi trần không muốn đi diệp hi trần vừa xoay người diệp hi nguyệt một cái từ phía sau ôm lấy nàng không đồng ý nàng đi luôn luôn chán ghét khinh bị chính mình diệp hi nguyệt đột nhiên ôm lấy chính mình cái này khiến diệp hi trần cảm thấy ngoài ý muốn biểu ca ngươi không muốn đi ngươi hiện tại quá khứ chính là đi chịu t r ư ta thế nhưng là ta, ta không đồng ý Tóm lại không thể lại ngươi đi. không diệp hy nguyệt nhẹ i ê nhàng thở ra nàng hô to vô luận là cái nào gia tộc phạm là một mươi tám tuổi trở xuống đều hướng ta bên này rời vào ta mang các ngươi rời đi diệp hy nguyện xem như kinh thành số một số hai mỹ nữ tất cả gia tộc tiểu bối cơ bản trên đều nhận biết nàng nghe được diệp hy nguyện phải mang theo bọn hắn rút lui không kịp chờ đợi nhích lại gần đương nhiên một chút đã sớm vượt qua mười tám tuổi cũng r ử a đi tới không thiếu lý vũ hàn thấy thế làm sao lại để bọn hắn như ý muốn chạy trốn n g h ĩ cũng đừng nghĩ nạp m ạ n g đi hắn một bên cười ha ha một bên cầm trong tay đại liêm đao hướng đám người đánh tới tà man g o ạ i đạo cách chúng ta hải t ử xa một chút diệp thiên lộ diệp thiên dương bọn người không muốn sống địa đi ngăn cản lý vũ hàn không đồng ý hắn lại tiến lên một bước ai cản ta thì phải chết lý vũ hàn đánh đâu thằng đó liên tiếp chạm sát đi diệp hi trần vũ thúc cứu thúc nhị cứu các ngươi những âm hồn bất tán này con rồi cúc ngay cho ta hôm nay một người cũng đừng nghĩ rời đi Hoàng Cung. ta mang ngoại đạo đánh cược diệp ra già chủ danh nghĩa ta diệp thiên lộ tuyệt sẽ không nhường người tổn thương đến bọn nhỏ vậy thì đi chết tại diệp hy nguyệt diệp hy trần tổ chức phía dưới tất cả đại gia tộc trẻ tuổi tiểu bối ngay ngắn trật tự nhanh chóng rút lui bọn hắn bước qua trên mặt đất những cái kia thi thể ngổn ngang đã không quản được nhiều như vậy diệp hy trần thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía diệp thiên lộ bọn người đột nhiên một đạo hắc ảnh thoáng qua không có đám người phản ứng lại một cái hắc bảo người vọn tới trong đội ngũ của bọn họ bắt đầu đại khai xa giới mấy cái ở trong tay lý vũ hàn may mắn còn sống sót thần hoàng tông đệ tử nhưng mà trương vũ cách toàn trình đều tại theo dõi nhìn chăm chú lên thần hoàng tông đệ tử nhất cử nhất động hắn phát giác được một chi tiết đó chính là thần hoàng tông đệ tử đều sẽ đem cơ ra từ đệ thống nhất phân phát băng cột đầu trói đến cánh tay trái bên trên mà không phải cột vào trên c h á n để mà phân chia ông thà i ế t lầm cũng tuyệt không b u ô n g tha thái độ mang theo xa m ạ n mặt nạ người mặc h ắ c bảo trương vũ cách đem mấy người kia hư hư thực thực thần hoàng tông đệ tử trẻ tuổi người đều chém nhìn thấy quốc sư c ư nhiên quang minh chính đại ngược sắt con em thế ra rút lui đội ngũ bị g ả o loạn diệm hy trần giận không kìm được trương thanh diệu ngươi muốn làm cái gì hắn chất h cho tới nay ta kiệt lực tại che giấu mình thân phận không nghĩ tới trực tiếp liền bị diệp hi trần cho vật trần hỏng bị n à n g nhận ra hẳn là sẽ không tại tiến thần hoàng tông thời điểm phức tạp a trương thanh diệu là ai cô đương ngươi có phải hay không nhận l ầ m người ta căn bản cũng không nhận biết ngươi trương vũ cách giả giả không biết diệp hi trần ngươi coi như hóa thành cho ta đều nhận ra ngươi trương thanh diệu ngươi quả nhiên là một cái tội ác tài trời kẻ tạ bã c ư nhiên c a m nguyện làm cầu hoàng đế cho săn diệp hi trần mắng ta k h o ả n khắc mấy người chỉ là bởi vì ta cùng bọn hắn có chút tư hoán ta sẽ không tổn thương những người khác ta này người kỳ thực rất yêu quý hòa bình trương vũ cách hướng diệp hi trần so một cái ái tâm mang theo một bộ mặt nạ như vậy nhìn qua quỷ dị hơn ngươi hôn đả này cô nương ngươi nhìn bên kia trương vũ cách chỉ hướng ngay phía trước diệp hi trần xoay người nhìn lại không chuyển con tốt này nhất chuyển vừa v ậ n để cho nàng tận mắt nhìn thấy diệp thiên lộ ngực bị lý vũ hàn sắc bén đại liêm đao xuyên qua diệp thiên lộ bị lý vũ hàn giống ném một cái phá bút bê vải một dạng văng ra ngoài cha trong chấp nhóm này diệp hi trần bật hết hỏa lực b ộ c phát ra sức mạnh phóng tới diệp thiên lộ bay ra p h ư vị thiếu nữ nhảy lên một cái tiếp lấy đã mất đi ý thức diệp thiên lộ tiếp đó bình ổn rơi xuống đất. quốc sư cũng thừa cơ hội này rời đi đám người nhảy đến một bức tường cao bên trên bản quan không chỉ là diệp tiết lộ trên cơ bản cái khác đồng bạn thân trên đều có thương thế nghiêm trọng cũng không còn có thể có ngăn cản lý vũ hàn sinh đ ư ợ c nhà đây là luyện khí kỳ buộc phát tốc độ lý vũ hàn lộ ra nụ cười nghiền ngẫm diệp hi trần nhẹ nhàng thả xuống cha của tự mình ngầm đầu hai cái mắt gắt gao nhìn chằm chằm chỗ cao lý vũ hàn cầu hoàng đế ta không tha cho ngươi huyền lão xin mời cho ta mượn sức mạnh ta muốn giết lý vũ hàn huyền lão ngầm hiểu hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại a trần ta bây giờ có thể cung cấp cho ngươi tối đa chỉ có kết đan sơ kỳ tu vi không quan hệ có bao nhiêu cho bao nhiêu ta đỡ được nương theo gầm lên giận dữ vô cùng có áp bách cảm khí chẳng tùy theo mà đến tóc của lý vũ hàn bị thổi bay lên sư phụ diệp hi trần lao đầu bắt đầu phát lực giống như ngài tối đa cũng chỉ có thể tăng lên tới kết đan sơ kỳ người câu này lao đầu giống như đem ta nói đến rất giả tựa như ha ha đối diện mới là lao đầu sao có thể cùng sư phụ đánh đồng đâu sư phụ thế nhưng là xuất khí mỹ nam tử tốt ta ố t t vân lan không biết rõ làm sao ứng phó trương vũ cách miệng lưỡi chân tru hắn đổi một chủ đề trương vũ cách ngươi vừa mới vì cái gì muốn đối mấy người kia thần hoàng tông đệ từ đội tận giết tuyệt người quên rồi sư phụ ta đóng vai quốc sư nhảy đại thần thời điểm lý vũ lạc thế nhưng là đứng bên cạnh ta vung tràn giấy những người này lúc đó cũng ở tại chỗ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đến lúc đó ta mang lý vũ lạc cùng trương thanh diêu tiến thần hoàng tông một phần vạn bị những người này nhận ra cái kia có thể gặp phiền thoái cho nên ở trong này đem tất cả thần hoàng tông người đều xử lý mới là bảo đảm nhất biện pháp của thỏa n g h e xong trương vũ cách cho lý do vân lan chấn kinh đến nói không ra lời mỗi khi hắn cho là trương vũ cách là một cái chỉ có thể miệng đầy ngụy biện cả lơ phất sơ ra hỏa trương vũ cách cái kia kín đáo tâm tư chắc là có thể mang đến cho hắn kinh h ỉ ngươi muốn để các nàng lấy thị nữ thân phận cùng đi ngươi đi không đương nhiên không phải ngũ linh môn thần hoàng tông báo t i ễ n đưa danh lệch không phải có ba cái a chương bảy mươi sáu hai đánh một chương bảy mươi sáu hai đánh một tất cả đại gia tộc con em thế ra tại diệp hy n g u y ệ t tổ chức phía dưới đã đều rời đi chính điện quảng trường diệp hy n g u y ệ t trước khi đi quay người nhìn một mắt diệp hy trần đang cùng lý vũ hàn bày ra một trọi một chính diện giao phong hai người đánh khó hòa giải ở vào phẫn nộ trạng thái dưới diệp hy trần thậm chí áp chế lý vũ hàn mấy phần cố lên biểu ca nhỏ giọng nói một câu diệp hy nguyệt cũng đi theo một đám con em thế ra rời đi nguyên lai、like、ngươi trước phía trước vẫn luôn không ra tay chính là vì bảo đảm có thể d i ệ t trừ tất cả thần hoàng tông đệ tử a đúng vậy trương vũ cách rất sảng khoái địa thừa nhận nếu như ta đi giúp ngũ đại gia tộc thần hoàng tông một chút thứ tham sống sợ chết thừa cơ chạy vậy ta chắc chắn không tìm về được vậy bây giờ đâu cơ giã lần này phái người tới đã đều bị ngươi diệt khẩu a không đi giúp tiểu nữ hoa đó a sư phụ cách nói của ngươi rất có vấn đề lý vũ hàn cũng có phần tham dự đánh rết ngươi nói như vậy giống như thần hoàng tông người tất cả đều là ta một người rết được, được, được. thần hoàng tông người bị ngươi cùng lý vũ hàn hai người liên t h ủ diệt đi cho nên bây giờ thần hoàng tông người chết xong ngươi không đi giúp cái kia diệp ra tiểu cô nương a diệp hi trần nhìn thấu thân phận của ta nàng ngay trước mặt của nhiều người như vậy hô to tên của ta cũng là thai hoàng ẩm mặc kệ này hai người là ai thắng đường lang bộ ve hoàng tước tại h ậ u ta đến lúc đó lại đi kiếm tiện nghi không tốt sao vân lan không nói mặc dù ta không phải là người nhưng ngươi thật sự cầu diệp hi trần bại phía dưới trận phía sau ta không cảm thấy ngươi một đối một có thể đánh thắng được lý vũ hàn ta nói thật lý vũ hàn cả người cũng đã không bình thường ngươi cùng hắn hợp tác sau khi kết thúc hắn vô cùng có khả năng qua sông đoạn cầu tương phản diệp ra tiểu cô nương là một cái chính trực người ngươi giúp nàng nàng có thể sẽ không lại nhớ mối thủ của ngươi t r ư n g vũ cách đối với vân lan lời nói cảm giác có chút ngoài ý muốn sư phụ ngươi khẳng định như vậy diệp hi trần thất bại à ta làm sao nhìn là diệp hi trần chiếm thượng phong ngươi nhìn diệp hi trần đệ lên lý vũ hàn đánh đâu ngươi nhìn cho kỹ diệp hi trần bây giờ ở vào phẫn nộ trạng thái nàng như thế mạnh mẽ đất tới không cần bao lâu nàng tiến công liền sẽ trở nên mềm lún mà lý vũ hàn một mực khai thác thủ thế chính là tại chờ đối phương vông lòng xuống quả nhiên tại sư đồ hai người chứng kiến phía dưới diệp hi trần tiến công tần xuất mắt trần có thể thấy trượt cán cân thắng lợi dần dần hướng lý vũ hàn ưu tiên ha hữu a h dũng vô ngưu m u xuẩn ngươi cho rằng ngươi lại là bồn vương đối thủ bây giờ đến phiên lý vũ hàn tiến công hiệp diệp hi trần liên tục bại lui còn lại tất cả gia tộc trưởng lao nhóm tất cả đều là chút già yếu tàn tật hoặc là trọng thương không dạy nổi căn bản vô pháp vì diệp hi trần cung cấp trợ giúp xác định không đi hỗ trợ a các loại tiểu cô nương bị lý vũ hàn giết ngươi lại nghĩ bổ cứu nhưng là khó rồi đừng quên mục tiêu của ngươi cũng không chỉ là cứu trương gia ti cái gì nhiệm vụ trọng yếu hơn trương vũ cách không hiểu đương nhiên là thay thế lý vũ hàn thành vì cái này quốc gia tân hoàng đế a ngươi không phải đặt quyết tâm muốn đi đế vương đạo a vân lan cho là trương vũ cách đã sớm đem cái này quên không có nghĩ rằng trương vũ cách sau khi nghe chỉ là cười cười ta còn tưởng rằng là cái gì n g u y ê n lai nói là cái này a yên tâm đi sư phụ ta sớm đã có đối ứng kế hoạch ngươi sớm đã có đối ứng kế hoạch thật hay giả ta như thế nào có chút không tin đâu trương vũ cách dối lưng một cái nói bất quá sư phụ ngươi nói đúng chỉ cần lý vũ hà tại ta kế hoạch này liền sẽ rất khó thực hiện tại vân lan khuyết bảo trương vũ cách quyết định trợ giúp diệp hi trần hắn tùy tiện từ một cỗ thi thể bên cạnh nhận được thanh kiếm lý vũ hàn đang cùng diệp hi trần đánh chính diện liệt đột nhiên một đạo hắc ảnh gọn đến trước mặt hắn chính là quốc sư ăn mặc trương vũ cách lý vũ hàn hai mặt thù địch lập tức có chút chống đỡ không được hắn vội vàng thối lui hai người v ò ngây tránh được xa xa trương thanh diệu ngươi mấy cái ý tứ lý vũ hàn cầm trong tay đại liêm đ a o từ trên cao nhìn xuống chất vấn đánh lén mình trương vũ cách trương vũ cách không có chính diện đáp lại chỉ là tán nói lợi hại a hoàng thượng cái này đều có thể bị ngươi biến n u y thành an gặp trương vũ cách đột nhiên tới giúp mình. diệp hi trần muốn nói lại tôi nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng hai cái kết đan kỳ liên thủ cho dù là hấp thụ đại lượng tu sĩ tinh huyết lý vũ hàn cũng cảm thấy lòng còn sợ h ã i trương thanh diệu chúng ta ở giữa không phải quan hệ hợp tác a ngươi vì cái gì muốn ở thời điểm này lật l ọ n hắn chất vấn trương vũ cách trương vũ cách cười trả lời hoàng thượng ngươi cho ta hạ độc chuyện này ngươi cho rằng ta không biết là a lý vũ hàn giật n ả y cả mình cái này cũng có thể bị trương vũ cách phát giác rõ ràng mình là thông qua huyết dịch hạ độc theo lý mà nói không chê vào đâu được trương vũ cách không thể nào nhận ra được hắn không biết trương vũ cách có cái hệ thống hai mươi bốn giờ đồng hồ không gián đoạn ghi chép thân thể của trương vũ cách tình trạng thuộc tính trạng thái cho nên có không có chúng độc trương vũ cách chỉ cần nhìn một cái hệ thống bảng liền có thể biết được mắt thấy chính mình hạ độc một chuyện bại lộ lý vũ hàn cũng không giả tranh cười gần nói ha ha vốn muốn cho ngươi công việc nhiều mấy ngày đã ngươi cũng nghĩ cùng b ồ n vương làm đúng b ồ n vương liền tiễn ngươi một đoạn đường ai đưa ai còn chưa nhất định đâu kế tiếp là ba người ở giữa đấu pháp tỷ thí ba cái kết đan tu sĩ đánh thành một đoàn tại chỗ những chuyện lặt vặt kia xuống gia tộc trường lao nhóm nhìn một màn trước mắt trận mắt hốc mồm dù cho trương vũ cách cùng diệp hi trần hai đánh một nhưng vẫn như cũ chậm chạp vô pháp đánh bại lý vũ hàn đáng giận a kinh lịch lâu như vậy xa luân chiến vì sao lý vũ hàn hoàn toàn không có thực lực suy thoái dấu hiệu cái này không khoa học mắt thấy lý vũ hàn từ đầu đến cuối sừng sưng không ngã trương vũ cách bắt đầu gấp trương vũ cách vi sư thu hồi lời mới vừa nói không phải ngươi một người đánh không t h ắ n g lý vũ hàn l ấ người, người, người muốn hay không như thế dội ta nước lạnh a sư phụ trương vũ cách có chút không đỡ nổi hắn vội vàng ra khỏi bỏ mặc diệp hi trần tiếp tục cùng lý vũ hàn đơn đà độc đấu trương vũ cách vừa mới ra khỏi diệp hy trần giới chỉ bên trong lão đầu lập tức nhắc nhở học trò của tự mình tiểu trần ngươi cùng đại chu hoàng đế đơn đấu là không có phần thắng đem hắn dẫn tới trương thanh diệu bên kia đi ép buộc trương thanh diệu không thể không cùng người kể vai chiến đấu ta đã biết huyền lão diệp hy trần làm bộ không địch lại bãi lui lừng h ò n g trốn lý vũ hàn liệu mạng đuổi theo diệp hy trần hướng về phương hướng của trương vũ cách bỏ chạy đem lý vũ hàn cũng dẫn đi qua lần này trương vũ cách chỉ có thể tiếp tục cùng lý vũ hàn đối chiến bị diệp hy trần một lần nữa kéo vào chiến cuộc mà diệp hy trần thì lại thừa cơ thoát thân chạy xa xa Không chương ô n đồng Vũ bảy mươi k bảy huyết thông chi thân chương bảy mươi bảy huyết thông chi thân hao tổn tiếp như vậy không phải biện pháp lý vũ hàn trên thân phản phất có vô cùng vô tận sức mạnh chương vũ cách trên người có hết mấy chỗ bị chặt thương mà hắn chặt ở trên người lý vũ hàn kiếm thương lại lấy tốc độ khủng khiếp khôi phục khỏi hẳn tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ chính mình cùng diệp hi trần đều sẽ chết dưới tình thế cấp bách trương vũ cách nghĩ đến một kế chỉ là phương pháp này phong hiểm tính chất có chút cao diệp hi trần bây giờ là trương vũ cách kiếm linh chỉ là chính nàng ý thức không đến kiếm chủ có thể thông qua thần thức cùng kiếm linh lấy được nhất định phạm vi hữu hiệu c â u thông hơn nữa cơ hồ không có tiêu hao diệp hi trần ngươi nghe được ta nói chuyện không có một câu nói như vậy đột nhiên truyền vào thiếu nữ trong đầu diệp hi trần nguyên bản mà k i n h sợ nàng lập tức ý thức đến đây là trương vũ cách thanh tuyến diệp hi trần kinh ngạc nhìn về phía nơi xa đang cùng lý vũ hàn giao chiến hắc bảo mặt nạ nam vv hắc tử nói chuyện nếu như nghe được thanh â m của ta ngươi liền giơ lên k i ế m trong tay ngươi diệp hi trần giơ lên mình kiếm trương vũ cách cũng nhìn ở trong mắt rất tốt ngươi bây giờ nghe ta nói ngươi nhắm chuẩn cơ hội từ phía sau đánh lén lý vũ hàn không cần chém hắn cũng không cần đâm hắn bởi vì hắn lập tức liền có thể khôi phục thương thế ngươi từ phía sau ghìm chặt cổ của hắn hoặc khóa lại cánh tay của hắn không đồng ý hắn l vận động phía sau giao cho ta là được n g h e xong trương vũ cách chế định kế hoạch tác chiến diệp hi trần có chút chần chờ nàng luôn cảm giác rất không đáng tin cậy trương thanh diệu cái này hẹn hạ vô xỉ ra hỏa sẽ không thừa cơ lại mớn lửa ta、à. nếu như ta xảy ra chuyện ngươi là không thể nào dựa vào chính mình chiến thắng lý vũ hàn phụ thân ngươi còn nằm ở đó nhi hôn mê bất tỉnh ngươi cũng không hy vọng cha của tự mình vừa tỉnh dậy nhìn thấy chính là mình nữ nhi thi thể cùng với đối mặt sắc bị lý vũ hàn giết chết vận mệnh à. chuyện gia diệp tiên h lộ quả nhiên hữu dụng trương vũ cách nghĩ thầm như thế nào ngươi cũng chỉ có chút năng lực ây à. lý vũ hàn phách lối rêu cực nói hồi tưởng lại chính mình cùng trương vũ cách lần đầu gặp mặt lúc liền chịu thiệt hại lớn bây giờ thấy trương vũ cách bị chính mình đẻ lên á n h lý vũ hàn khỏi phải nói có nhiều sảng trương vũ cách không đáp lời hắn cố ý điều chỉnh t â n vị nhường diệp hy trần ở vào lý vũ hàn tầm mắt điểm mù bên trong diệp hy trần lợi dụng đúng cơ hội từ phía sau lưng đánh lén lý vũ hàn nàng một cái tay đem lý vũ hàn một cái cánh tay khóa trái một cái tay khắc vòng lấy lý vũ hàn cổ dùng sức lui về phía sau xiết người cái gì thời điểm tại sau lưng ta lý vũ hàn sau khi kinh ngạc giơ lên trong tay đại liêm đao hướng sau lưng chém tới nhưng mà trương vũ cách tay mắt lanh lẹ một kiếm đem lý vũ hàn cổ tay chém ra một đầu vết máu vừa vặn chặt tới vẫn là đ ộ mạch tiên huyết chạy dòng không chỉ lý vũ hàn không có cầm chắc liêm đao liêm đao rớt xuống đất c h keng vũ cách đang khóa lại khóa lại thất bại hệ thống tay chức mắt đẳng cấp l v năm có thể khóa lại đối tượng năm người đã chuyển hóa kiếm linh nhân số ba người còn thừa có thể buộc đối tượng hai người hệ thống một lần nữa khóa lại k e n đang khóa lại khóa lại thất bại hệ thống t r ư ớ c mắt đẳng cấp l v năm có thể khóa lại đối tượng năm người đã chuyển hóa kiếm linh nhân số ba người còn thừa có thể buộc đối tượng hai người đáng chết lại khóa lại thất bại quả nhiên đối phương tu vi cao hơn ta sẽ ảnh hưởng hệ thống khóa lại đang lúc trương vũ cách chuẩn bị đệ tam lần nếm t h ử lúc diệp hi trần đã khốn không được lý vũ hàn nặng khí lực không sánh bằng nam nhân bị lý vũ hàn một chút liền tránh ra khỏi bị trương vũ cách cắt đứt tay cổ tay cũng khôi phục nguyên trạng lý vũ hàn hai trưởng đồng thời đánh ra đem một chức một sau trương vũ cách cùng diệp hi trần đánh bay ra ngoài hắn nhặt lên rất xuống đất đại liêm nao khí cấp bại phôi nói đáng chết sâu kiến tư nhiên dám đối với bổn vương bất kính bổn vương giết các ngươi trương vũ cách bị một trưởng này bị thương không、nhẹ. trong lúc nhất thời đứng không d ậ y nổi diệp hi trần cũng là như thế kéo lấy đại liêm đao lý vũ hàn từng bước từng bước hướng trương vũ cách đi đến thân hình có chút lảo đảo hoàng huynh chỉ nghe nơi xa một câu tình cảm giặt rào la lên lý vũ hàn sửng sốt hoàng huynh không cần lý vũ lạc một đường chạy tới thiếu nữ giang hai cánh tay ngăn tại trương vũ cách trước người người tại sao lại trở về khu khu trương vũ cách ho khan hai tiếng hỏi ta không phải là nhường ngươi và người nhà ta cùng rời đi a thật xin lỗi phu quân nước mắt từ thiếu nữ hốc mắt chảy ra ta quả nhiên vẫn là không thể từ bỏ hoàng h u n h ha ha rất tốt lý vũ hàn vui vẻ ra mặt quả nhiên chỉ có huyết thống trí thân mới là đáng tin cậy nhất chúc mừng ngươi đây là một cái lựa chọn sáng suốt hảo đệ đệ của ta trương vũ cách muốn nói chút cái gì nhưng lời đến vẹn miệng nhưng lại ra không được có thể đổi lại chính hắn cũng sẽ làm ra giống như lý vũ lạc lựa chọn vũ lạc tránh ra à chấm bây giờ muốn giết chết những thứ này địch thần tặc tử lý vũ lạc lắc đầu nàng hai tay từ đầu đến cuối bày ra ngăn cách ở lý vũ hàn con đường đi tới hoàng minh đã đủ người giết người đã đủ nhiều nhưng phản thủ phạm chính cùng muốn muốn thương tổn chúng ta người đều chết hết rồi không cần giết không còn chưa đủ lý vũ hàn đột nhiên điên c u ầ n mà gào t h é t đứng lên phía sau n g ư ờ i nam nhân kia liền ở trước trước cùng ngũ đại gia tộc dương nhiệt cùng một chỗ đối phó ta loại này chính là nghịch tặc nghịch tặc đều phải chết chúng ta lý ra từ năm đó vạn người đại tộc luân lạc tới hiện nay còn sống hai người đến cùng là ai vấn đề chính là những thứ này t à m thực đại chu vương triều nghịch tặc giỏi bọn làm bọn hắn đáng chết bọn hắn tội đáng chết và lần lý vũ hàn hai mắt gắn đầy tơ máu nào còn có những ngày qua bộ kia nho nhã bộ g á n g hắn hiện tại t r i để điên quần ngũ đại gia tộc dương nhiệt còn có những cái kia lá mặt lá trái văn võ bách quan đừng mơ có ai sống lấy ra ngoài tận mắt nhìn thấy huynh trưởng h á t hóa cùng sa đ o ạ n lý vũ lạc tim như bị đào cắt nhưng nàng từ đầu đến cuối ngăn tại trước người của trương vũ cách không muốn nhường lý vũ hàn thương hắn một phần vũ lạc ngươi tránh ra cho ta không nên cả ta thu tay lại a hoàng h u n h thật sự không cần mắc thêm lỗi lầm nữa n g ư ơ i đem người giết hết triều đình liền không có người vì ngươi làm việc lý vũ lạc vẫn không có lui bức ý tứ tốt liền ngươi đều đến đứng bọn hắn bên kia phải không liền ngươi đều phải phản bội thật là ta lý vũ hàn tức giận gào thét không phải hoàng h u n h không phải ngươi nghe ta nói đã như vậy vậy ngươi cũng đi chết đi cho ta lý vũ hàn nhả người lên cầm trong tay cự đại liêm đạo hướng về lý vũ lạc chém tới toàn bộ đều chết cho ta thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trương vũ cách đứng lên đẩy ra trước mặt lý vũ lạc rút kiếm phản phất chỉ ở ánh chất hỏa thạch ở giữa tôn thất trường kiếm xinh đẹp địa ngăn lại đại liêm đao một kích toàn lực diệp hi trần trương vũ cách hô to lý vũ hàn nghe vậy cảm thấy không ổn liền vội vàng xoay người đầu diệp hi trần đã đi tới sau lưng của nàng chương bảy mươi tám thanh thứ bột kiếm chương bảy mươi tám thanh thứ bột kiếm hôn đản khinh thường mắt thấy diệp hi trần từ sau bên cạnh nào tới lý vũ hàn muốn né tránh nhưng mà trương vũ cách dùng tay nắm lấy lơi hái trôi đao lý vũ hàn đào thoát không xong dưới tình thế cấp bách hắn không thể không b ứ ớ c sạch vũ khí trong tay từ đó né tránh diệp hi trần đánh lén diệp hi trần không có cho hắn cơ hội này nàng từ phía sau ô m chặt lấy lý vũ hàn hông vung tay n g ư ờ i buông tay cho ta lý vũ hàn dùng sức muốn đẩy ra cặp kia khóa lại chính mình phần hông cánh tay nhưng mà diệp hi trần đã dùng hết lực lượng toàn thân g ắ t gao c u ố n lấy hắn lý vũ hàn không tránh thoát b u n g tay à, xú nữ nhân không tránh thoát lý vũ hàn liệu mạng dùng nắm đấm gõ diệp hi trần não bộ trương thanh diệu ngươi động tắc nhanh lên a diệp hi trần chịu đựng kịch liệt đau nhức la lên trương vũ cách đến rồi đến rồi tới. ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi trước đừng nóng đội trương vũ cách một cái trọng quyền hung hăng đánh vào lý vũ hàn trên núi lý vũ hàn liên đối diệp hi trần cùng một chỗ té ngã trên đất trương thanh diệu ngươi làm gì diệp hi trần trách hỏi nhanh ngươi khóa lại hắn hai cái đ u ổ i ta khóa lại tay của hắn dưới sự chỉ huy của trương vũ cách diệp hi trần đem lý vũ hàn hai cái đ u ổ i kéo lên lui về phía sau tách ra mà trương vũ cách nhưng là đem lý vũ hàn hai tay khóa ở phía sau cóng đặt mông để lên đi rõ ràng là tu tiên giả ở giữa quyết đấu bây giờ n g h i nhiên một bộ đầu đường đánh lộn tràng cảnh các ngươi hai tên hốt t r ư n g bùn vương không tha cho các ngươi trương vũ cách đưa tay ra n g h tại lý vũ hàn cái hót hệ thống ta muốn khóa lại lý vũ hàn k e n đang khóa lại khóa lại thất bại hệ thống trước mắt đẳng cấp l v năm có thể khóa lại đối tượng năm người đã chuyển hóa kiếm linh nhân số ba người còn thừa có thể buộc đối tượng hai người hệ thống tiếp tục khóa lại khóa lại thất bại tiếp xuống hai lần khóa lại lại là thất bại trương thanh diệu x o n g chưa a ta nhanh sắp không kiên trì được nữa diệp h i trần gắt ga o ôm lấy lý vũ hàn hai chân đầu đầy mồ hôi lý vũ lạc nhìn trước mắt ba người không biết làm sao đ i ệ đứng tại chỗ bọn hắn đây là tại làm gì trưng ơ vũ cách một lần lại một lần địa khóa lại lấy thất bại tiếp tục thất bại lại tiếp tục hệ thống a ra sức điểm a để cho ta thành công một lần a trưng ơ vũ cách âm thầm kêu k h ổ k h e n khóa lại thành công khóa lại đối tượng lý vũ hàn thính danh lý vũ hàn thu vi kết đan sơ kỳ thể chất thần vương thể công pháp huyết minh công huyết dương thành biến huyết thủ phát t r ú khí vận điểm 810. khí vận đẳng cấp màu cam ta siêu thật là cao khí vận điểm trưng vũ cách nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên khí vận điểm nghĩ thẩm cái này so với trương thanh diêu cùng diệp hi trần cũng cao hơn đúng lúc này diệp hi trần không chịu được nổi lý vũ hàn chân phát lực một tay lấy nàng hất ra tiếp đó một trưởng đánh bay trương vũ cách đáng thương trương vũ cách còn đang nhìn lý vũ hàn giao diện thuộc tính không làm bất luận cái gì phòng bị như thế chúng vào một trưởng suýt chút nữa lấy mạng của hắn diệp hi trần bị quăng đi phía sau bình ổn rơi xuống đất lý vũ hàn đối với nàng đuổi đánh tới cùng nữ nhân đang chết ngươi cư nhiên dám đánh lén b ộ n vương b ộ n vương muốn giết ngươi lý vũ hàn nhờ vào thể nội đại thành huyết minh tấn công cơ thể khôi phục rất nhanh đến trạng thái toàn thịnh huyết minh công luyện tới tầng thứ mười liền diễn hóa thành huyết minh tấn công đến lúc đó vượt cấp đánh giết cái gì không thành vấn đề. kết đan sơ kỳ thậm chí có thể cùng kết đan hậu kỳ va vào diệp hy trần chống đỡ không được huyền lao cho nàng mượn sức mạnh cũng bị tiêu xài được không sai biệt lắm đánh ở trên người diệp hy trần mỗi một quyền đều đủ để để cho nàng đánh mất ý thức diệp hy trần nếu không phải là nhân vật chính có giống như siêu nhân ý chí chắc hẳn đã sớm bị dẹp đường đã hôn mê tốt trò chơi kết thúc ngươi có thể đi chết lý vũ hàn níu lại diệp hy trần đen nhánh tóc dài đem nàng nâng lên thiếu nữ gương mặt sinh đẹp bị đánh tràn đầy vết máu hoàng h u n h không cần a mau dừng tay a người cốt ngay cho ta ngươi tên phản đồ này cái tiếp theo dọn dẹ lý vũ hàn g chỉ vào diệp thiên lộ đám người phương hướng dùng đoạn vị ngữ khí hỏi tham diệp hi trần muốn là cha ngươi nhìn thấy nữ nhi chết ở trước mặt của tự mình không biết lại là cái gì phản ứng đâu nói lý vũ hàn băng lên tóc của diệp hi trần một đường lôi kéo đến diệp thiên lộ cùng còn lại mấy vị người sống sót trước mặt trần nhi tựa ở chân tường diệp t h i ê n lộ muốn la lên diệp h i t r ầ n tên nhưng mà ngực của hắn trước phía trước bị lý vũ hàn liêm đao xuyên qua mặc dù không chết nhưng cũng cơ hồ không nói được lời nói ha ha ha lao giả trận to ánh mắt của ngươi thấy rõ ràng xem con gái của tự mình trước khi chết sau cùng bộ dáng a ha ha ha lý vũ hàn điên cùng địa cười to diệp t h i ê n lộ cùng đám người còn lại toàn viên trọng thương hoàn toàn không có phản kháng năng lực diệp h i trần đầy mặt vết máu thoi thóp đ ị a nằm ở trên đ i ệ nàng nhìn thấy phụ thân tấm kia cực kỳ bi thương khuôn mặt lại nghe không rõ phụ thân tại nói cái gì à nếu là ta học được ngôn ngữ vậy cũng tốt liền có thể nghe do phụ thân muốn nói với ta bảo huế lão xin lỗi ta có thể muốn dừng ở đây một đạo thân ảnh bỗng nhiên b ú t lên ngăn chở diệp hi trần trước mắt ánh mắt lý vũ lạc nằm sấp ở trên người diệp hi trần ôm lấy nàng dùng phía sau lưng ngăn tại trước người của nàng hoàng minh ta biết ta đánh không lại ngươi nếu như ngươi muốn giết nàng vậy thì trước giết ta đi trong t h á n g c h ố c diệp hi trần thấy rõ lý vũ lạc rũ xuống khuôn mặt tốt nữ sinh xinh đẹp nàng là đang bảo vệ ta sao t h ư như là đây này không có ai chú ý tới cách đó không xa ngã xuống đất không dậy nổi trương vũ cách đã tỉnh hệ ắ n nhiên thấy được bên này đang phát sinh tình trạng tự thấy phát h được thống xem x é ta thiên mệnh giá trị. Báo cáo tốc chủ, bản hệ thống trước mắt còn có thiên mệnh giá trị 700. Hệ thống, t mệnh chủ, hệ mệnh Hệ giá giá bản còn Báo cáo có muốn đem lý vũ hàn chuyển hóa làm kiếm linh cảnh cáo chuyển hóa khóa lại đối tượng lý vũ hàn cần phải tiêu hao thiên mệnh giá trị một mươi túc chủ trước mắt nắm giữ bảy trăm h thiên mệnh giá trị vô pháp hoàn thành chuyển hóa cái kia có cái gì biện pháp có thể nhanh chóng thực hiện thiên mệnh đáng giá sao túc chủ chỉ cần đem hệ thống trong kho hàng vật phẩm kéo vào hệ thống thương thành liền có thể thực hiện thiên mệnh giá trị nhìn xem trong kho hàng bảo tồn từng dương c ự c phẩm đan dược trương vũ cách không hề nghĩ ngợi đem những đan dược này tất cả kéo vào hệ thống thương thành đan dược về sau sẽ có mệnh cũng chỉ có một đầu túc chủ trước mắt nắm giữ thiên mệnh giá trị một mươi bốn năm trăm m ư ơ i bốn có thể phát động khóa lại đối tượng lý vũ hàn kiếm linh chuyển hóa xin hỏi xác nhận bây giờ tiến hành kiếm linh chuyển hóa a xác nhận chuyển hóa keng kiếm linh chuyển hóa bên trong tiêu hao thiên mệnh giá trị một mươi nghìn còn thừa thiên mệnh giá trị bốn năm trăm m ư ơ i bốn xin mời túc chủ trở k h o ả n khắc keng kiếm linh chuyển hóa hoa tất túc chủ thu được t ự c phẩm thần kiếm thiên không chi lưới đao một cái chứ bảy mươi chín bạch bao m chương bảy mươi chín bạch mau mắt đỏ tại tận mắt nhìn thấy lý vũ lạc phấn đấu quên mình bảo hộ diệp hi trần một khắc này lý vũ hàn cảm thấy trở nên hoảng hốt giờ khắc này hắn tự a hồ biến thành một cái chân chính cô gia quả nhân một cái chúng bạn xa lấy người lý vũ hàn quét mắt chính điện quảng trường một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là thi thể đại đa số người sống sót sớm đã rút lui còn sót lại mấy cái người sống liền ở trước mặt của hắn lý vũ lạc nói không sai toàn bộ triều đình cơ hồ bị hắn giết sạch là ta làm sai a hắn không khỏi đưa ra nghi vấn như vậy không các ca, ca ngươi không có làm sai sau l ư n g truyền đến quen thuộc thanh tuyến lý vũ hàn đ ỗ n g nhiên xoay người nhìn lại một cái cùng trước đó nam nhân thời kỳ lý vũ lạc người tướng mạo giống nhau như lúc đứng ở trước mặt của hắn ngươi không phải đệ đệ của ta nàng mới là lý vũ hàn dùng tay chỉ q u ỷ ở trên địa ô m diệp h i t r ầ n v ị kia thiếu n ữ không nàng đã không có làm tiếp đệ đệ ngươi tư cách ngươi bây giờ cùng với nàng chỉ là người dưng già lý vũ lạc mỉm cười hồi đáp mà ta mới là ngươi chân chính đệ đệ là cái này thế giới bên trên hiểu rõ ngươi nhất người ca ca thân nhân chân chính không phải là lẫn nhau lý giải đối phương a lẫn nhau lý giải lý vũ hàn thuật lại một lượt không sai chỉ có đúng nghĩa lý giải đối phương kiểu đối phương ý nghĩ đây mới là thân nhân đây mới là huynh đệ lý vũ hàn trầm mặc ca ca nhận rõ thực tế à, nàng đã không xứng với ngươi nàng bây giờ là phản đồ là địch nhân của ngươi mà ta mới là cái kia trợ giúp ngươi quân lâm thiên hạ người chúng ta cùng đi sáng tạo hoàn mỹ tân thế giới à. giả lý vũ lạc hướng hắn đưa tay ra lý vũ hàn không do dự nữa giờ khắc này hắn minh bạch thứ mình muốn là cái gì ta thần vương lý vũ hàn chỉ vì truy đổi đại đạo trở thành một phương trí tôn chỉ vì truy đổi vô tận vĩnh sinh ở trước mặt tất cả mọi người lý vũ hàn hiện lộ điên cuồng biểu lộ tất cả ngăn cản ta truy tìm đại đạo nhân đều sẽ bị tán nấp ấy lý vũ hàn hai tay ngưng tụ ra một cỗ cường đại sức mạnh từng đoàn từng đoàn hồng sắc pháp thuật phun trào tại hai tay của hắn bên trong tụ tập đã ngươi lựa chọn cùng bọn hắn c ù n g chết vậy ta liền thành toàn ngươi vinh biệt lý vũ lạc toàn thân run dày tại trong tuyệt vọng nàng hai mắt nhắm lại diệp thiên lộ mấy người cũng chạy xuống không cam lòng nước mắt bọn hắn vạn vạn không n g h ĩ tới mấy đại gia tộc ở giữa đâu mấy trăm năm hôm nay tại cùng một tay của người bên trong hủy diện duy chỉ có một người ngoại lệ trưng vũ cách nhanh chóng bán đi tất cả đan dược khởi động kiếm linh chuyển hóa chương trình không tốt ý tứ gử đến cối của người là ta chuyện cho tới bây giờ cũng không có che giấu thân phận tất yếu dù sao cũng không còn dư mấy cái người sống lý vũ hàn tại sắp diệt sát diệp hi trần đám người một khắc trước hắn cảm thấy thân thể của tự mình đang phát sinh kỳ quái chuyển biến hắn thi phóng thuật thức bởi vậy bị cưỡng ép gián đoạn phản vệ với bản thân bên trên để cho đau đớn không chịu nổi ách ách ra a a a lý vũ hàn ôm lấy thân thể của tự mình càng không ngừng tại chỗ l a lộn tính toán thông qua phương thức như vậy tới triệt tiêu mất phản vệ mang tới đau đớn lần này liền lý vũ lạc cùng diệp hi trần mọi người cũng đều mơ hồ bọn hắn không biết làm sao mà nhìn xem trên mặt đất lăn lộn đầy đất nam nhân trương thanh diệu lý vũ hàn thống khổ đứng lên nhìn chằm chặp cái này mỉm cười nam nhân ngươi đối ta làm cái gì ai biết được trương vũ cách bún v a i không quan trọng gì một nói lý vũ hàn muốn đuổi kịp đi nhưng thân thể của hắn phảng phất đã mất đi khí lực một dạng v é ngã trên đất hoàng huynh lý vũ lạc thấy được khiếp sợ một màn liền thấy tóc của lý vũ hàn dần dần biến hoa dâm cuối cùng đã biến thành thanh nhất sắc lân bạch mà lý vũ hàn cơ thể đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ thu nhỏ mấy cái kích thước cánh tay của hắn biến tinh tế h ô đản ngươi đối bổn vương làm cái gì? lý vũ hàn lại một lần nữa khó khăn bỏ dậy hắn dùng tay chống đất trương vũ cách nhìn thấy lý vũ hàn ánh mắt từ h ắ t sắc đã biến thành hồng ngọc một dạng màu sắc bạch mau mắt đỏ hướng quốc nhân cùng h ỉ dường như là nhận lấy công pháp bị cưỡng ép gián đoạn từ đó đưa tới p h ả n vệ lý vũ hàn lại một lần nữa ngã xuống thang đến cuối cùng lý vũ hàn triệt để nằm sấp ở trên địa bất động những người còn lại mới dám chậm rãi tới gần trương vũ cách đi đến bạch mau thiếu nữ trước mặt dùng thân thức thăm dò khí tức của nàng không có chết chỉ là quá mức suy yếu đã hôn mê mấy cái may mắn còn sống sót nhưng bị trọng thương trưởng lao nhóm cũng xông tới cầu ho một người trong đó nhặt lên trên đất vũ khí liền muốn hướng về bạch m a u thiếu nữ phía sau lưng đâm tới trương vũ cách một cước đem hắn đạp bay quốc sư ngươi đây là muốn làm cái gì bởi vì trương vũ cách cho thấy thực lực là kết đăng kỳ mấy cái này bị trọng thương lao đầu cũng không dám t r e o chọc hắn dẫn mà không dám nói gì địa chất hỏi lý vũ hàn là bị ta đánh bại chỉ có ta có tư cách xử trí nàng trương vũ cách nói chó này hoàng đế giết chúng ta nhiều tộc nhân như vậy chúng ta ha có thể dễ dàng liền bỏ qua nàng các ngươi muốn lý vũ hàn có thể a các ngươi tới cước tôi từ trên tay của ta cước được lý vũ hàn tùy các ngươi xử trí trương vũ cách lưu manh này vô lại một dạng phương thức đàm phán đối những lao đầu này đặc biệt có tác dụng mấy cái lao đầu nhất thời cái d á m cũng không dám thả một cái diệp hi trần khó khăn đứng lên nàng không có tới gần trương vũ cách bên kia mà là đi ngâm người bị thương nặng diệp thiên lộ rời đi nàng đại khái đã l ộ minh bạch chính mình lại biến thành nữ nhân nhưng thật ra là trương vũ cách ở sau lưng d ở cho quỷ đoạn này thời gian diệp thiên lộ mang theo diệp hi trần khắp nơi tìm bệnh chạy chữa nhưng chính là không có phương pháp giải quyết chắc hẳn có thể làm cho mình khôi phục thân nam nhi biện pháp ngay tại tay của trương vũ cách bên trong vì tương lai có thể khôi phục thân nam nhi diệp hi trần không muốn bây giờ lại đắc tội một lần trương vũ cách nàng không thể làm gì khác hơn là đỡ cha của tự mình rời đi chỗ này mấy cái lao đầu nhìn chằm chằm nằm s ắ p ở trên địa lâm vào ngủ mê man lý vũ hàn thật lâu không muốn rời đi nhìn cái gì nhìn diệp ra ra chủ đều đi mấy người các ngươi còn lưu ở trong này làm gì đi nhặt tộc nhân cho cô ta trương vũ cách không khách khí chút nào đổi u bọn hắn đi chờ đám tia lão đầu các đại thúc đi xa phía sau trương vũ cách dặn dò lý vũ lạc ngươi chờ ở chỗ này đ ư n g động coi trọng ngươi ca ta rất mau trở lại tới lý vũ lạc nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn trương vũ cách bóng l ư n g tiêu thất mặt trăng chiếu trên không từ vào lúc giữa t r ư a cầu mưa tế điện chính thức bắt đầu đến bây giờ đã qua bảy tám tiếng trưng vũ cách lấy tay khăn đem tôn thất trường kiếm bên trên có dính tiên huyết lao sạch sẽ nằm trên đất nhưng là tất cả đại gia tộc còn sót lại mấy cái trưởng lao cấp bậc người sống sót bọn hắn đã không có hô hấp vì cái gì muốn xử lý những người này bọn hắn có thủ đ o á n với người a vân lan không hiểu hỏi những lao đầu này một lòng muốn giết lý, vũ hàn, hơn nữa lật đổ lý thị hoàng tộc vậy bọn hắn nhất định sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của ta vì lý do an toàn tránh phức tạp đây là nhất thiết phải làm ngược lại thế nhân cũng chỉ hội nhận định đây là lý vũ hàn làm chương tám mươi phò mã trò rể. rể trên phố tương truyền đại chu tru thứ ba mươi bốn nhiệm hoàng đế lý vũ hàn vi phạm đại chu khai quốc tổ h ấ n tự mình nghiên tập tu tiên tri thuật hơn nữa ngộ nhập tà ma ngoại đạo từ đây phai mở nhân tính ngũ đại gia tộc trong đó cơ hoa phong mây tứ gia tộc ám bên trong biết được hoàng đế tu luyện ma đạo sự t ì n h ước định đ ă n g cầu xin mưa tế điển ngày đó ám sát hoàng đế lý vũ hàn ủng lập hoàng hậu trong bụng hải nhi vì tân đế chuyện này chỉ có trung thành diệp ra người không biết chuyện ngũ đại gia tộc cùng hoàng đế lý vũ hàn kinh lịch một hồi xưa nay chưa từng có đại chiến Ngũ đại gia đại t ộ cuối cao thủ cùng thủ t sĩ gần tới hủy diện, chỉ còn lại diệp Gia Gia chủ diệp thiên lộ một người. Hoàng hậu cực kỳ trong bụng hài nhi, cũng tại trong mạng. diện, còn tiên nhi, chiến loạn tới một tại mất lại Diệp Diệp hài hủy chỉ chủ hậu cực c lộ u kỳ cùng tại diệp gia gia chủ cùng kỳ trưởng tử diệp hy trần dẫn đầu dưới thành công chu sát tà đế cứu vớt đại chu thiên hạ thương sinh hơn nữa ngăn cản mặt khác tứ gia tộc xoán vị kế hoạch lập xuống đại công diệp gia gia chủ diệp thiên lộ cứu quốc có công phong hộ quốc công lĩnh hình bộ thượng thư kỳ trưởng tử diệp hy trần phong trấn bắc hầu lĩnh lại tướng quân cho nên lương theo diệp hy trần m ư ờ năm xa gần nghe tiếng tuổi mục danh xứng xem như triệt để thoát khỏi sạch sẽ nguyên bản trước ngũ đại gia tộc bên trên hai nhà cơ hoa phía dưới ba nhà phong vân diệp cục diện đã biến thành bây giờ diệp ra một môn độc quyền cho dù là dạng này diệp ra cũng bỏ ra thương vong to lớn đại giới còn lại bốn nhà bởi vì liên lụy tới mưu đồ bí mật x o ấ n vị liền đối này tứ đại gia tộc thi hành xét nhà xử lý tộc nhân lưu vong xung quân biên cương không thu lượng lớn đồng ruộng tài sản hơn nữa quốc hữu hóa căn cứ vào đại chu kế thừa pháp hoàng vị cha cuối cùng tự cùng huynh cuối cùng đệ cùng hoàng vị vốn nên chuyển cho tà đế lý vũ hàn cùng cha cùng mẹ bảo đệ lý vũ lạc nhưng mà sự kiện lần này người sống sót tất cả đại gia tộc trẻ tuổi tiểu bối bên trong có người xác nhận khang vương lý vũ lạc nhưng thật ra là thân nữ nhi lý vũ lạc những năm này đến nay một mực nữ trang nam trang lấy phái nam hình tượng xuất hiện ở trước mặt người đời cho nên đại chu triều đình hiện từ khang nhạc công chúa lý vũ lạc thay nhất chính mãi đến tân đế đăng cơ thế nhân biết rõ lý vũ hàn b ỏ mình lý vũ lạc chính là thân nữ nhi lý thị hoàng tộc chỉ còn trên danh nghĩa theo đại chu luật pháp nữ tử không thể được hưởng hoàng vị quyền kế thừa cái này cũng là năm đó ngũ đại gia tộc vì tận khả năng bóp giết chết lý thị hậu nhân kế vị phổ biến tính chất mà ban bố pháp luật như vậy như ai có thể lấy được vị này vương t r i ề u di châu ai liền có thể danh chính luôn thuận kế thừa đại chu vương t r i ề u đáng tiếc là khang nhạc công chúa đối ngoại tuyên bố một tháng sau đem tổ chức toàn quốc công khai phò mã chọn rể tin tức này vừa ra vô số văn nhân mực sĩ hiệp khách vũ phu vì đó động dùng sớm liền xuất phát đi tới kinh thành kinh thành khang vương phủ từ lúc trương vũ cách đem trương ra người đều tiếp tiến khang vương phủ trước sớm khoảng không l ệ n h tanh khang vương phủ cũng biến thành náo nhiệt rất nhiều nguyên bản trước trương phủ bọn hạ nhân cũng cùng khang vương phủ hạ nhân sắp nhập cùng một chỗ so với đất rộng của nhiều trương phủ xây dựng ở kinh thành loại này tấc đất tấc vàng địa phương khang vương phủ rõ ràng giật gấu v à vai dù sao kinh thành phú quý nhân gia cũng nhiều nếu là mỗi hộ nhân gia phủ đệ đều xây được lớn như vậy cái kia thổ địa nhất định là không đủ phân phối trương vũ cách mỗi ngày ngoại trừ chờ trong phòng tu luyện n g à y bình thường cũng cơ bản rất ít đi ra ngoài đi lại từ trương vũ cách cứu tất cả trương gia người một ngày kia chờ đi trong phủ trên dưới không có người nào dám khinh thị với hắn một ngày này trương vũ cách tại hậu viện luyện tập kiếm thuật, lục châu tìm tới hắn lục châu tìm bản thiếu ra cái gì chuyện trương vũ cách mới đến kinh thành lúc ấy mang theo lục châu cùng khác một đám hạng diệt khẩu ngũ linh môn tiếp dẫn trưởng lão ngô đức một chuyện cho tới bây giờ đều không nhắc lại đây là thuộc về giữa bọn họ bí mật nhỏ phu nhân để cho ta tới thiếu gia nói là có chuyện đến tìm thiếu gia thương nghị dạng này a ta trước đi thay quần áo chờ khoảnh khắc đi theo lục châu đi tới vương phủ đ ạ i sảnh nhìn thấy ngoại trừ mẫu thân lâm di còn có gia tộc bên trong các lão nhân cũng đều tại mặc dù trương gia bên trên niên kỷ tu tiên giả cơ bản trên đều bị phế tu vi có thực lực cũng là một chút không có m ạ n h người mà trương vũ cách trên danh nghĩa phụ thân trương chính trí bị lý vũ lạc tăng lên tới lại bộ thập thư lúc này tại vào triều trương vũ cách hành lễ hỏi mẫu thân đột nhiên t ì m ta cần làm chuyện gì diệu nhi n g ư ơ i cùng công chúa điện hạ không phải đã tư định trung thân sao vì cái gì nàng còn muốn ban bố cái k i a phò mã chọn dễ tranh tài lâm Di một mặt lo hô hỏi chẳng lẽ là vợ chồng trẻ n á o mẫu t h u ậ n a ta cảm thấy không giống sẽ không phải là diệu nhi n g ư ơ i làm cái gì thật xin lỗi công chúa chuyện a chừng vũ cách không kém được hắn phản bác mẫu thân n g ư ơ i liền không thể đem con của n g ư ơ i nghĩ ưu tú hơn một chút ta hắn kiên nhẫn cho các tộc nhân giảng giải các n g ư ơ i cũng không nghĩ một chút toàn quốc trên dưới có bao nhiêu người nhìn chằm chằm này phò mã chi vị ta trước đó thanh danh bất hảo nếu là vũ lạc đột nhiên hướng tất cả mọi người công bố ta chính là phò mã khẳng định có người hội không phục ta từ sau lúc đó không biết sẽ làm điều gì để tại sao lương ta làm tay chân chàng băng tổ chức một hồi công khai phò mã chọn rể tranh tài làm cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục trước đó trương vũ cách ở trước mặt vân lan nâng lên kế hoạch chính là cái này phò mã chọn rể kế hoạch muốn áp dụng kế hoạch này cần điều kiện tiên quyết là lý thị hoàng tộc tất cả nam đinh chết mất từ đó lợi dụng nữ từ không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế quy tắc thành công thợ vị kế hoạch này nghe lâm di nhữ chặt mày lên ngươi liền xác định như vậy ngươi hội cầm tới tên thứ nhật ta tự có biện pháp trương vũ cách lòng tin tràn đầy không tốt ý tứ giám khảo trọng tài toàn bộ là người một nhà tại sao t u a bất quá công chúa thật sự là khổ cực ca từ vụ h a i nạn kia đi qua trong chiều bách quan tử thương hơn phân nửa rất nhiều chức quan bởi vậy c h ố n g chỗ đại lượng cơ quan bộ môn tê liệt vì duy trì đại chu cơ bản vận hành nghe nói công chúa mỗi lúc trời tối phê tấu trương đều phải phê đến đêm khuya tiếp đó canh ba sáng lại muốn đi vào chiều nàng một cái cô nương ra cơ thể chịu nổi a kỳ thực ta đã giúp nàng phê không ít tấu trương bằng không thì nàng chỉ có thể càng bật đột câu nói này trương vũ cách không có nói ra hắn hỏi lập gì m ậ u thân muốn đi một chuyến a đi gặp con dâu ngươi ta cũng không đi đi đi về về nhất định sẽ chậm trễ công chúa không thiếu thời gian ta lệnh người từ đạo phương trai làm theo yêu cầu một hộp đ i ể m tâm ngươi có r ả n h đi lấy một chuyến thuận tiện tiến hoàng cung thăm hỏi một chút công chúa a m ậ u thân có lòng trương vũ cách đáp ứng phía sau trở về trong phòng đánh thức tối hôm qua vận động quá độ dẫn đến bây giờ còn đang ngủ n ư ớ n g trương thanh d i ê u hai người cùng nhau đi ra ngoài trương vũ cách thổi vui sướng huýt sáo lưu lưu đạt đạt ra cửa nhi hai người tới hoàng cung trong cung thái dám nhìn thấy trương vũ cách cũng không hỏi nhiều rất tự giác vì hắn dẫn đường công chúa điện hạ lúc này tại làm t h a n h cung chương công tử muốn tại dưỡng tâm điện chờ a không cần ta muốn mang thị nữ tùy tiện dạo chơi thái giám l i n h mệnh lập tức cáo lui trương vũ cách nhường trương thanh diêu sách theo tinh xảo hậu quả đi theo chính mình đi tới một chỗ thiếu g i a chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào trương thanh diêu hỏi đi gặp chúng ta tiền nhiệm hoàng đế hai người tới một chỗ tương đối vắng vẻ hành cung chương tám mươi một nuôi dưỡng chương tám mươi một nuôi dưỡng đẩy cửa ra trương thanh diêu một cái nhìn lại trong điện không có vật gì vẹn vẹn có một chương đơn sơ cái bản cùng mấy cây ám hồng sắc vòng tròn lớn trụ lý vũ hàn trên cổ mang theo vừa dày vừa nặng làm bằng sắt vòng cổ buộc lấy xích sắt ngồi ở góc tường trên mặt đất nàng đ u ô i phải đưa chân trái quật lên cánh tay trái dựng bên chân trái trên đầu gối xốc xếp một đầu ngân bạch sắt tóc che khuất nàng nửa gương mặt xinh đẹp lộ ra ngoài một con mắt bên trong lập lọe gần như bị điên màu sắc lý vũ hàn n ế ệ n g lên lộ ra một k h ỏ a trắng tinh bén nhọn tiểu h ồ răng c ư ờ i như không cười nhìn trước mắt hai người nhìn thấy lý vũ hàn ánh mắt trứng thanh diêu gây rợn nàng cúi lâu xuống không dám cùng tóc trắng thiếu nữ đối mặt buổi chiều tốt ta hoàng thượng có thể xin ngươi đ trương vũ cách hướng nàng đánh một cái bắt chuyện nếu như ngươi không muốn bị chút đau khổ ra thịt lời nói trương vũ cách đi đến tấm kia đơn sơ trước bàn thuật tay cầm lên một kiện đạo cụ đem chơi cái kia là một cây xiết người rất đau dây thừng lý vũ hàn cười không ra tiếng đứng lên nàng ngẩng đầu lên chỉ chỉ cổ của tự mình ở đây chú ý đừng m ấ y hỏng cái này d i ớ i ta rất ưa thích trương vũ cách cũng có chút nợ nụ cười hắn thả xuống dây thừng đi tới lý vũ hàn bên cạnh tiếp đó sát bên nàng ngồi ở trên điện giơ cánh tay lên ô n lý vũ hàn bà vai nhẹ vô về bên thai nàng mái tóc hoàng thượng gần đây không còn lá to ta đều có chút không thói qu đem lý vũ hàn đầu nhẹ nhàng kéo qua kéo nàng nằm trong ngực tự mình nhẹ nhàng vung lên lý vũ hàn tóc bạc ngón tay tại bạch m a u thiếu nữ chỗ cổ nhẹ nhàng hoạt động cầu mưa tế điện này đó ngươi chặt nhiều người như vậy đem bọn hắn hút thành thây khô vậy ngươi có hay không nghĩ tới mình bị chém chết là cái gì cảm giác đâu t r ư ơ n g thiếu ra không chủ nhân gọi như vậy có phải hay không thích hợp hơn ngươi còn đang chờ cái gì đâu lý vũ hàn chuyển nhích người nằm ngang tại chân của trương vũ cách bên trên một mặt cười nhẹ nhàng g ơ cảm lên bây giờ không giết ta về sau ngươi ngươi sẽ phải hối hận a nói đi lại có chút say mê giống như nói chủ nhân ngươi biết không ta vẫn luôn đặc biệt ưa thích đem đầu người chặt đi xuống huyết từ chỗ cổ p h u n ra ngoài phốc thiếu nữ nói nàng có chút nhắm mắt mặt mũi tràn đầy đều là hưởng thụ à t r à n g diện kia quá đẹp chủ nhân ngươi cảm thấy thế nào trương vũ cách trầm mặc không nói lý vũ hàn lại mở mắt ra nhìn xem trương vũ cách mặt tràn đầy đều là chờ mong kỳ thực ta một mực rất yêu kỳ nếu như đầu của ta bị chặt đi xuống có phải hay không hội p h u n ra máu có phải hay không hội đặc biệt đẹp đẽ chủ nhân mời ngươi giúp ta một việc ngươi phải nhanh một chút tiếp đó đem đầu của ta quay tới nhường ta xem một chút cổ của ta có thể hay không p h u n ra máu Tới đi, ngươi h h chút, h a ta n n một đều đã đợi k ô kịp. Lý Vũ Hàn nói, trên mặt nét mặt mặt t cười cận, cười cái c như nhiều tiêu tới à, tới giết ta, đến xem sẽ phát sinh Ánh bên trong đến hoa. ha ha phát h sau ta, mắt một xem gì rêu ý sẽ đó à, yêu ệ n Ngươi thú vị, ha ha ha. vị, y cầu này thật là đủ biến thái đ ó à chẳng thể trách ngươi như thế đ ưa thích dùng mang huyết chữ pháp thuật ta nói đúng không thật yêu huyết khói lao tổ minh huyết thần vương ngài trương vũ cách cười hỏi ngay vậy lý vũ hàn đột nhiên mở mắt ra nàng khiếp sợ nhìn về phía trương vũ cách mà trương vũ cách từ đầu tới cối duy trì lấy mỉm cười ngươi là như thế nào phát giác ta thân phận chân thận giọng nói của nàng lạnh như băng hỏi huyết minh tông đời thứ nhất tông chủ và năm phía trước vẹn vẹn dựa vào bản thân một người liền có thể phi thăng thượng giới huyết khói lao tổ ai không biết ai không hiểu đâu vậy ngươi lại là như thế nào biết được ta đến thượng giới sau thân phận minh huyết thần vương rõ ràng là lý vũ hàn tại thượng giới xông ra một phiến thiên địa phía sau mới bắt đầu dùng danh h à o người trước mắt này là làm thế nào biết tại không có bị trương vũ cách biết mình chân thân phía trước nhường lý vũ hàn hô đối phương vài câu chủ nhân nàng nhất định gánh vác cũng không có nhưng bây giờ không tầm thường huyết khói lao tổ năm đó ở cái này thế giới cơ hồ tồn tại vô địch minh huyết thần vương người thế nào cho dù ở th cũng là một phương trí tôn tồn tại kiếp trước quan sát chúng sinh chính mình bây giờ lại mở miệng một tiếng chủ nhân hô hào mà chính mình càng là thích thú mở dạng không hề hay biết đối phương đã sớm biết chân thân của mình đã ngươi đều biết cái kia còn phế cái gì lời nói nhanh chóng giết ta người bây giờ không giết ta sau này sẽ là ta giết ngươi ha ha ha nàng điên cuồng m à cười t o phách lối đứng lên trương vũ cách đống nhiên cười một tâm thanh cắt đứt lý vũ hàn bị điên lời nói ngươi cười được thật khó nghe nói hắn móc ra một cái sắc bén truy thủ đem mũi nhọn trống đỡ tại trên cổ của lý vũ hàn một cái tay khác vương kín lý vũ hàn miệu không muốn lại nghe nàng cái kia lời nói điên cuồng nhìn xem lý vũ hàn tràn đầy hài hước ánh mắt trương vũ cách nói nếu như ngươi là kế hoạch cướp đoạt tộc nhân ta cơ thể phục sinh vậy ta khuyên ngươi sớm làm dẹp ý niệm này bởi vì vì ngươi trồng ở dưới những cái kia ấ n ký ta tất cả loại trừ sạch sẽ, sẽ lý vũ hàn nụ cười dần dần thu liễm nàng xem thấy trương vũ cách cái kia bình tĩnh con mắt ánh mắt của mình nhưng là càng mở càng lớn cảm thấy rất kinh ngạc ca thân vương ngài không thể không nói ngươi đúng là đa mưu tốt c í không chỉ có thông qua huyết dịch cho ta hạ độc tại ta trương ra người bị giam giữ tiên lao thời điểm vụ trộm cho bọn hắn loại hạ chủ một phần bạn chính mình thất bại hoặc là bị giết như vậy có thể thông qua t r ồ n g xuống chú ấn c ư ớ p đoạt người khác thân thể máu thịt lần nữa phục sinh thiếu ra đây là thật sao một bên chờ đợi trương thanh diêu nghe mồ hôi lạnh chảy dòng tự nhiên thật sự trương vũ cách nói kế hoạch của ngươi rất hoà n mỹ rất chú đáo chặt chẽ đáng tiếc ngươi gặp phải là ta ở trước mặt ta ngươi tâm tư của bất luận cái gì cùng kỳ kế đều đưa không chỗ ẩn trốn ngươi bây giờ đã không có lá bài tẩy sau cùng cho nên an tâm đi a lý vũ hàn cảm thấy nơi cổ băng lãnh cũng cảm thấy một tia đau đớn ngay sau đó tựa hô có cái gì đổ vật từ trên cổ chạy ra rất nhưng g Lý Vũ n đến, ý thức t r ơ Vũ Cách thật sự mà u ố n n giết nàng g m k h ô phải đang hù đang dọa nàng, nàng, nàng, muốn, muốn nàng. tu vi cùng sức mạnh đều bị trên cổ làm bằng sắt thiết vòng cổ phong ấn căn bản không thể nào từ trong tay trương vũ cách tránh thoát cái này thiết vòng cổ là diệp hy trần tại một đợi luyện khí đại năng huyền lao dưới sự chỉ đạo chế tạo xong lý vũ h á n cơ bản không thể nào phá ra được nàng trong mắt bắt đầu xuất hiện sợ hãi nàng l i ề u mạng dãy r ù a n h ư n g căn bản chẳng ăn thua gì nàng muốn mở miệng nói chuyện lại bị trương vũ cách gắt gào che miệng lại nàng chỉ có thể phát ra ô ô chu chéo tính toán nhường trương vũ cách l í n h hội ý của tự mình ánh mắt bên trong cũng nhiều một vẻ cầu khẩn trương vũ cách mỉm cười âm thanh càng là khó được ôn lu đ ừ n g sợ rất nhanh thì tốt rồi t r ư ơ n g vũ cách chó t r ư ơ n g tám mươi hai giác chó huyết càng ngày càng nhiều dọc theo chân nhắn mặt đất tràn ra khắp nơi mở trương vũ cách trên thân cũng tràn đầy tiên huyết lý vũ hàn cuối cùng không dãy ruộ nữa nàng chỉ là nhìn chằm chằm một đôi hồng con mắt như đã quý đến chết trong mắt đều tràn đầy sợ h ã i cùng c ầ u t h ầ n trương vũ cách rất hợp cách địa đóng vai một tên người xem nhìn xem không có khí tức lý vũ hạn từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh c ế u ra trương thanh diêu khiếp khiếp h ô một tâm thanh nàng đã chết rồi sao tạm thời là chết tạm thời trương vũ cách từ trong túi lấy ra cái chìa khóa vươn hướng thi thể cổ giải khai cái này kiên cố khỏe mạnh hát s ắ t thiết vòng cổ vòng cổ tới ra một khắc này tương đương với giải phong người đeo sức mạnh l i ê n thấy bạch mao thiếu nữ trong thân thể bắn ra từng đạo huyết hồng sắc sắc khí lý vũ hàn bị cắt đứt thiết hầu đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hàn lấy trên cổ nhìn thấy mà giật mình vết cắt rất nhanh cũng biến mất không thấy gì nữa trương vũ cách nhìn đúng thời cơ thừa dịp bạch mao thiếu nữ vẫn ở tại hôn mê giai đoạn một lần nữa khóa lại thiết vòng cổ vòng cổ khóa một cái lý vũ hàn cơ thể tự lành liền bị cưỡng ép dừng lại giữa chừng bất quá nàng đã không có sinh mệnh nguy hiểm tạm thời sống lại này đây là cái gì nhìn lên trước mắt này không thể tưởng tượng nổi trắng cảnh trứng thanh riêu ngây dại qua một, một lát ngã trong vũng máu thiếu nữ ch lý vũ hàn mở ra lần đầu tiên nhìn thấy vẫn là tấm kia để cho nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi gương mặt t r ư ơ n g vũ cách dựa vào tường mà ngồi hắn giọng nói và biểu tình giống như là tại nói lý vũ hàn ngươi vừa mới ngủ cái ngủ chưa ta không có để cho tỉnh ngươi mà là m ư ờ i phần thân sĩ chờ ngươi tự nhiên tỉnh liền cùng ta đoán như thế huyết minh thần công hội thôn phệ bị ngươi giết chết những người kia sinh mệnh lực đem bọn hắn sinh mệnh lực biến hóa để cho bản thân sử dụng cái này có thể giải thích vì cái gì ngươi sẽ có như thế như thế cường đại tự lành năng lực cho dù là tử vong ngươi cũng có thể khởi từ hồi sinh nghe được trương vũ cách tại lấy chính mình làm thí nghiệm lý vũ hàn cảm thấy rất khó chịu cảm thấy rất chơi vui à. giọng nói của nàng lạnh như băng hỏi chơi vui trương vũ cách t r e o kẹo nói nhìn ý của ngươi là muốn lại thể nghiệm nhiều mấy lần nếu là bản thiếu ra lại trễ mấy phút giải trừ ngươi vòng cổ hoàng thượng sợ là đã chết hẳn à. lý vũ hàn trầm mặc không nói thật lâu nàng sâu kín trở về một câu xem như ngươi lợi hại bất quá nếu bản thiếu ra lại đến thêm mấy lượn chắc hẳn hoàng thượng là không đánh nổi người cái kia cơ hồ vô g i i tự lành nhưng thật ra là xây dựng ở người khác hy sinh phía trên ngươi cần phải không ngừng địa tìm lấy người khác sinh mệnh mới có thể thực hiện tự thân bất hủ ta nói đúng không nói trương vũ cách đưa tay ra nắm tóc bạc thiếu nữ cái cảm ép buộc hắn ngẩng đầu cùng mình đối mặt giờ khác này luôn luôn kiêu ngạo tự phụ lý vũ hàn phảng phất không chỗ ẩn trốn giống như nàng lá bài tẩy sau cùng nàng sau cùng lật bản hy vọng liền ở trong này bị phá hủy được không còn một mảnh lý vũ hàn e ngại nam nhân ở trước mắt nhưng mà kiếp trước cao quý thân phận để cho nàng nhất định phải ở trước mặt trương vũ cách bảo trì chính mình vốn có uy nghiêm và tự tôn cho nên ngươi muốn thế nào lý vũ hàn có chút n h ữ n mày ngựa khí bất thiện hỏi đã ngươi biết triệt để gạt bỏ biện pháp của ta vậy ngươi vì cái gì còn không độc t h ủ ai trương vũ cách thở dài nói cũng không biết vừa mới là ai dùng làm bộ đáng thương cầu xin tha thư ánh mắt nhìn ta tới chật chật chật cái kia tiểu ánh mắt thật đúng là ta thấy m ạ i yêu để cho người như thế nào t à n nhẫn quyết tâm đâu trương thanh diêu nghe vậy che miệng nhịn không được cởi trộm đứng lên lý vũ hàn tự nhiên nghe thấy được trương thanh diêu cởi trộm nàng mắc c ở đỏ bừng khuôn mặt lộ ra vẻ mặt k h t đủ trương vũ cách ngẩng đầu liếc nhìn một giới trong điện hoàn cảnh nghĩ tới mới việc vui nơi này quái âm trầm liền dương quang đều tìm không hoàng thượng thiên trời đãi tại cái chỗ chết t i ệ t này đoán chừng đều muốn m ú c nghèo ta mang hoàng thượng ra đi vòng vòng a thiếu ra người muốn dẫn nàng ra ngoài trương thanh diêu một mặt khẩn trương hỏi đúng a mang hoàng thượng đi chuyển hai vòng lý vũ hà nội n tâm mừng thầm trương vũ cách muốn dẫn mình ra ngoài vậy hắn nhất định sẽ giải khai vòng cổ đ ê m này là cái đ ả o tẩu cơ hội tốt nhưng mà cùng nàng nghĩ khác biệt trương vũ cách đứng lên một tay nắm lên buộc ở trên vòng cổ xích sát dùng sức kéo một cái lý vũ hàn cảm giác mình cổ đột nhiên xuất hiện truyền đến một cỗ lực đạo cả người bị kéo tú được hướng phía trước ngã xuống tiểu diêu lấy cái hộp chúng ta đi trương vũ cách ra hiệu trương thanh d i ệ u đi lấy trang trí tâm hộ mà hắn tay của tự mình bên trong nhưng là cầm xích sát trương thanh diệu ta muốn giết ngươi lý vũ hàn chật vật bỏ dậy nàng gắt gao nhìn chằm chằm trương vũ cách hận không thể đem hắn ăn sống nứt tươi nghiền xương thành cho điều kiện tiên quyết là ngươi làm được trương vũ cách lần nữa dùng sức kéo một phát tóc bạc thiếu nữ bị một cái kéo đến trước mặt hắn hắn dùng ngón tay vớt ve thiếu nữ trên cổ vòng cổ nói cái này rơi dính vào vết máu phía sau liền không có dễ nhìn như vậy rồi n g hoa viên có ao nước ta dẫn ngươi đi thành tẩy một chút trương vũ cách đụng vào vòng cổ thời điểm ngón trương a các vũ, vũ cách có chút hăng hái để hỏi ta vừa tới bên trong này thời điểm là ai nói rất ưa thích cái vòng cổ này tới lý vũ hàn quay đầu chỗ khác ớp đúng nói không ta bây giờ lại không thế cái vòng cổ này xấu hổ chết rồi ta không có muốn đừng những người khác nhìn thấy còn có cho ta đem đầu này hạ sen cũng đi đi ngược lại lực lượng của ta đều bị phong ấn không thể nào chạy thoát được tay của ngươi lòng bàn tay hơn nữa cái này đầu hà sen cũng xấu khẩu thị tâm phi nên phạt trương vũ cách khẽ cười nói xem như trừng phạt ta liền quyết định dạng này mang ngươi ra ngoài đúng ngươi cũng có đoạn thời gian không gặp vũ là đi ngươi chẳng lẽ không muốn đi thấy mình mội mội à? nói trương vũ cách xoay người đi ra phía ngoài mà lý vũ hàn nhưng là bị hắn dùng xích s ắ t cưỡng ép kéo t ú m lấy cùng đi không ta đừng đi ra ngoài ta không có mớn tóc bạc thiếu nữ liệu mạng phản kháng cùng dãy ruộ nhưng mà đã mất đi tu vi nàng tại phương diện lực lượng như thế nào hơn được trương vũ cách m ặ chẳng c o hoa, lôi cái này xủ cho con, nên ngang hành tàu ở trong hoàng cung. Thanh Diêu nhưng là sách theo Lý lại lại lấy lôi lông là lưng. Vũ Vũ Hàn Cách như hành Thanh nhưng sách hộ, xa xa đi theo hai h này tàu mắng, Trương nên ngang cung. Trương người gọi tới cuối cười tươi cái Diêu đi từ trì c đầu duy sau xa xa xủ ở biết tại sao nàng luôn cảm thấy thật là mất mặt không tự chủ cách xa hai người này tốt khiến đi ngang qua những cung nữ kia cùng bọn thị vệ c h ấ n kinh lại ánh mắt nghi ngờ không cần nhìn mình trái lại trương vũ cách mảy may không thèm để ý hắn cùng mỗi cái đi ngang qua trong cung nhân sĩ đều chào hỏi phản phất thật là tại dắt một đầu s ù n vật t à n bộ hai người một chó hướng về dưỡng tâm điện phương hướng đi đến chương tám mươi ba ba ba ba t r công, công, Nam Nam năm năm công chúa điện hạ bắc tể quân đội nghe nói nước ta bị biến thừa cơ xâm chiếm ta đại chu biến cảnh trấn thủ biên quan trần lao tướng quân tỉnh h cầu triều đình phái binh tiếp viện công chúa không thể khi tiền triều đình vô đại tướng lại trần thắng trong quân đội nhân vọng khá cao một khi điều khiển binh l ự c tiếp viện nếu là trần thắng lòng sinh làm loạn kinh thành lâm uy trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh trần lao tướng quân một đời vì triều đình tận tâm tận trách sao có thể dung nhẫn các ngươi như vậy nói xấu công chúa điện hạ còn xin nghĩ lại những đại thần này mỗi người mỗi ý tranh luận không ngừng lý vũ lạc chỉ cảm thấy trở nên đau đầu nguyên lai hoàng huynh trước kia là khổ cực như vậy cuối cùng liên quan tới phải trang tiếp viện biên cương đề án lý vũ lạc cuối cùng đồng ý tăng binh hơn nữa nhường cái tiêu người phản đối đảm nhiệm g i á quân theo viện quân cùng nhau xuất phát vào chiều kết thúc lý vũ lạc liền cùng cung nữ bọn thái giám cùng nhau đi tới dưỡng tâm điện đây là hoàng đế dùng để đơn độc gặp mặt đại thần xử lý chính vụ nơi trốn một chút tại phụng tiên h điện không có thỏa đàm vấn đề thường thường đều sẽ ở trong này giải quyết thật vừa đúng lúc lý vũ lạc một đoàn người đi tới dưỡng tâm điện cửa ra vào đang muốn gặp gỡ đâm đầu vào hai người một chó nàng tự nhiên cũng nhìn thấy bị trương vũ cách dùng xích sắt kéo lấy tóc bạc, tóc bạc thiếu nữ khi nhìn đến chính mình phía sau liền lập tức đem đầu mở ra cái khác cố ý không hướng bên này nhìn hoàng huynh quả nhiên trong lòng tại bà ta lý vũ lạc cảm thấy có chút thất lạc công chú trương vũ cách xa xa hướng lý vũ lạc chào hỏi phu trương thiếu ra như thế nào đột nhiên tới lý vũ lạc suýt chút nữa nói lộ ra miệng liền vội vàng đổi lời nói cứ việc lý vũ hàn lạnh nhạt để cho nàng cảm thấy khổ sở nhưng trương vũ cách đến vẫn là để nàng cảm thấy thật cao hứng trương vũ cách dùng ngón tay chỉ trương thanh diêu cái hộp trong tay nói mẹ ta tại đạo phương trai làm theo yêu cầu một hộp đ i ể m tâm công chúa điện hạ vừa kết thúc tạo triều lúc này còn không có ăn cái gì à nói lên đạo phương trai bọn hắn làm liên hoa sốt giòn ta rất thích ăn vậy thì thật là tốt bên trong có liên hoa sốt giòn t r ư ơ nhưng g Vũ c c á mắt nhìn d ỡ t â mà điện đại đi cười hỏi, không mời môn, không mỉm ta v o ngồi m ộ trương lát ta. vũ cách cũng không cùng với nàng giàng quá nhiều đạo lý trực tiếp một cái lôi xích sắt cưỡng ép đem nàng kéo vào trong điện trương thanh rượu ngươi thả ta ra ta không muốn đi vào bây giờ bị xích sắt lôi vị này tóc bạc mắt đỏ thiếu nữ nàng đã huyết khói lao tổ minh huyết t h ầ n vương càng là đại chu hoàng đế lý vũ hàn sớm đã không phân k h á c biệt nàng có được hai người ký ức có được hai người sẵn sàng cắt đứt tính cách nàng vừa ngạn mạ cũng bị điên chính là bởi vì nàng bây giờ là lý vũ hàn mới vô pháp tiếp nhận người thân nhất phản bội này nhưng không phải do ngươi trương vũ cách không nhìn nàng kháng cự quả thực là đem thiếu nữ kéo gần dưỡng tâm điện tiếp đó đem nàng cái chốt tại một cây đỏ chót cây cột bên cạnh trương thanh rượu ngươi con chó này đổ vật a nhất định phải dưới ngươi lý vũ hàn dương nanh mô nuốt hai k h o ả bén nhọn tiểu hổ răng để cho nàng nhìn qua giống một cái hấp huyết quỷ thiếu nữ dùng sức nói róc trên cổ thi Cho lui tất cả thái giám cùng cung nữ, vũ cách thái hạ lệnh, thiếu lui Là, tiểu diêu, giám miệng. tất Trương nữ, Vũ và ba lý vũ hàn lấy tay che tay gương mặt trận tròn đôi mắt địa chừng mắt về phía trương thanh diêu đáng chết tiệt tỉ ngươi lại dám đánh ta ba a a a ta không tha cho ngươi tóc bạc thiếu nữ nhảy người lên hướng trương thanh diêu bổ n h à o qua mà trương thanh diêu chỉ là thoải mái mà lui lại mấy bước buộc lấy lý vũ hàn xích s ắ t một chút liền kéo thẳng đến dài nhất lý vũ hàn hướng quá mạnh dẫn đến xích xắc bị kéo đến dài nhất thời điểm nàng cảm nhận được đột nhiên ngạt thở hướng về sau té ngã trên đất hụ khụ khụ khụ khụ khụ đừng nhìn trương thanh diêu tại nhà mình thiếu ra nhu thuận giống như con mèo nhỏ như thế đừng quên nàng trước đó là cái gì người cám mượn o a i hùng ỷ thế hiếp người cái gì nàng thế nhưng là chuyên gia trương thanh diêu nửa ngồi phía dưới một bà nhấc lên lý vũ hàn tóc bạc ép buộc nàng cùng mình đối mặt đánh mất tu vi lý vũ hàn nơi nào có phản kháng trương thanh diêu năng lực chấm thế nhưng là đại chu hoàng đế ngươi tiện nhân kia cho chấm vung tay nàng cố nén tóc bị lôi kéo đau đớn để ngoan thoại cảnh cáo trương thanh diêu ba ta giết người ba a a a ba lý vũ lạc ở một bên nhìn xem nàng có chút không đành lòng trương vũ cách ngăn cản nàng n ư ơ n g tử không nên đúng tay ta tâm lý nắm chắc chỉ là áp chế áp chế nàng nguyệt khí một tiếng n ư ơ n g tử xuống lý vũ lạc thân thể toàn bộ mềm x u ố n g dưới bị trương vũ cách kéo kế tiếp chính là càng không ngừng tuần hoàn lý vũ hàn mỗi lần muốn báo nổi đều sẽ bị trương thanh diêu một cái tắt diệt dần dần đã đã biến thành miệng vừa mở ra còn chưa nói ra một chữ liền bị tắt một phát trình độ cuối cùng hai bên khuôn mặt đều đỏ x ư n g lý vũ hàn không dám ngậm chặt miệng không còn dám mở miệng hốc mắt mang theo hai khoảng nước mắt giống là chuẩuẩy muốn khóc lên nhưng kìm nén đến rất cực khổ bộ dáng. một đôi hồng sắc ánh mắt nhìn c h ầ m chặp trước mặt thị nữ giận mà không dám nói gì gặp lý vũ hàn cuối cùng đàng hoàng trương thanh diêu cũng dừng lại mặc dù trương thanh diêu chính mình cũng đánh tới tay đều tê dại nhưng mà rất sảng khoái phải biết hai tháng trước tại thành tây hiệu cầm đồ tầng hầm cũng là nàng cầm roi quất lý vũ lạc còn nhớ do khi đó nàng đem vừa biến thân không bao lâu lý vũ lạc cho rút đến thất cấm bất quá lý vũ lạc tựa hồ đã quên chuyện này vậy là tốt rồi trương thanh diêu rất rõ ràng nhận thức đến mình tại trương gia địa vị đã vô pháp cùng lý vũ lạc đánh đồng lý vũ lạc thế nhưng là mẫu thân nhận định trương gia con dâu mà chính mình chỉ là thiếu gia bên người thiếp thân thị nữ cứ việc lâm di bây giờ đã không còn công khai nhằm vào trương thanh diêu nhưng từ đầu đến cuối đều không thích nàng trương thanh diêu có thể cảm giác được dù sao bây giờ thiếu gia mới là mẹ nhi tử mà ta cái gì đều không phải là nghĩ đến đây trương thanh diêu liền cảm thấy một hồi không h i ể u khó chịu đ ư ợ c rất bí bách tiểu diêu tại phát cái gì ngốc đâu đông nhiên quen thuộc thanh tuyến chuyển đến thiếu gia trương thanh diêu trần trờ ngầm đầu trương vũ cách cùng lý vũ lạc đã vây quanh bên cạnh bàn ngồi xuống tới ngồi ăn chúng a ta ta không có có thể thiếu nữ vội vàng khoát tay ngươi đang dậy ta làm việc n h ư n g ngươi ngồi ngươi cứ ngồi rõ ràng là quan tâm người ngữ xuất từ thiếu ra trong miệng lại luôn như vậy bá đạo cường ngạnh biết thiếu ra t r ư ơ n g tám mươi b ố miêu hồ ly cậu t r ư ơ n g tám mươi b ố miêu hồ ly cậu cái gì ngươi n h ư n g cái kia người chống lại b ì n h tăng viện quan văn đi làm g i á m quân t r ư ơ n g vũ cách không thể tin vào thai của mình là đúng vậy a có cái gì vấn đề a thấy đối phương kích động như vậy lý vũ lạc đột cảm giác chột dạ cái kia người đ ể phòng trần thắng tướng quân hội dong binh tự trọng thừa cơ tạo phản ta cảm thấy lấy cũng có chút đạo lý cho nên muốn cái biện pháp như vậy nói trắng ra là giáng quân chính là thiết lập ở trong quân đội một cái thuận tiện hoàng đế tiến hành vi mô chức vị ngoại trừ cho mang binh đánh giặc chủ tướng ấm ức cơ bản không có gì dùng t r ư n g vũ cách cho nàng giảng giải hơn nữa theo ta được biết ứ a thích vi mô một dạng đều không gì kết cục tốt luôn có chút quan văn hoặc đế vương cảm thấy chính mình so thủ hạ tướng quân nhóm càng h i ể u mang binh đánh giặc ngươi nhường một cái phản đối tăng binh chán ghét trần thắng một điểm binh pháp đều không h i ể u quan văn đi đảm nhiệm giáng quân ai biết hắn sẽ làm ra cái gì không hợp thói thường hàng trí thao tác mặc dù trước ngươi chỉ là v ư ơ n a nhưng một chút cơ bản nhất con đường ngươi dù sao cũng nên thạo a kỳ thực ta c ò như t ự c s vậy nhìn tới ngươi thật giống như trừ một khỏa kiên định ủng hộ lý vũ hàn chân thành tri tâm giống như không có địa phương khác khả năng giúp đỡ đến nàng lý vũ lạc bị trương vũ cách nói đến có chút xấu hổ nàng không tốt ý tứ địa gãi gãi mặt của tự mình g ó má không biết rõ làm sao phản bác bị buộc ở cây cột bên trên lý vũ hàn khinh thường địa chế d ê u ha ha cái gì chân thành tri tâm ngoại trừ kéo chấm chân sau nàng còn có cái gì dùng đến cuối cùng vẫn là lựa chọn phản bội chấm cảm thấy ác tâm n g h e xong lý vũ hàn mục mạng lý vũ lạc lúc này thất rơi xuống đất túi đầu xuống trương vũ cách meo cặp mắt lại tiểu diêu là thiếu ra không đợi trương thanh diêu đứng dậy tóc bạc thiếu nữ liền bị dọa đến trốn đến cây cột đằng sau không dám lo đầu các loại vân vân ta không nói ta không có nói được rồi tiểu diêu ấm trà g i n g đi đổ điểm nước nóng tạ thiếu, thiếu gia khích lệ phu quân đã ngươi cho rằng phái náo nhiệt này đi đảm nhiệm giám quân không thích hợp vậy ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào tốt hơn đâu lý vũ lạc khiêm hư địa hướng hắn thỉnh giáo đơn giản ngươi đem diệp thiên lộ phái đến biên cương nhường hắn lấy viện quân chủ xoáy thân phận xuất trình người quan văn kia cũng không dám nghệ loạn phái diệp thiên lộ đi lý vũ lạc không hiểu vì cái gì nha ngươi môn à hiện ở trong ngũ đại gia tộc tứ gia tộc đã bị trừ bỏ chỉ biết diệp ra một nhà độc quyền t h nói g chi xong trương vũ cách ha to mồm lý vũ lạc cũng rất thức thời cầm lấy một khối cây thơm xúc giòn đút tới hắn trong miệng thế nhưng là lý vũ lạc mặt lộ vẻ khó khăn diệp thiên lộ là một cái tu tiên giả hắn căn bản cũng không am hiểu lãnh binh đánh trận ngươi nhường hắn đảm nhiệm chủ xoái đây có phải hay không hội không thích hợp lúc này giám quân tác dụng chẳng phải có thể thể hiện ra cứ việc diệp thiên lộ là chủ xoái nhưng ngươi có thể cho giám quân truyền lời nhường diệp thiên lộ tại chiến lược nhạc trường trên đều tận lực đi phối hợp trần lao tướng quân trương vũ cách vừa nhai lấy đồ vật một bên g i ả n giải g lý vũ lạc nghe có chút phí sức cứ như vậy chủ xoáy diệp thiên lộ quan văn giáo quân biên phòng c h ủ tướng trần thắng tam phương lẫn nhau ngăn được loại tình huống này là ổn định nhất an toàn bộ dạng này đi lý vũ lạc như có điều suy nghĩ nói nhưng diệp thiên lộ dù sao cũng là chủ xoáy mang ý nghĩa quân đội đều phải nghe hắn nếu như ngươi lo lắng diệp thiên lộ dở trò có thể phái người đi nhìn chằm chằm diệp ra nhất cử nhất động không cần giám thị quá nhiều chi tiết chỉ cần biết rằng diệp ra phải chăng có người rời đi kinh thành liền có thể người chỉ cần biết diệp ra tất cả mọi người đều lưu lại kinh thành diệp thiên lộ liền không thể nào hội trương v thanh, thanh, thanh, thanh diêu vô ý thức lấy tay đi đón trương vũ cách lại rụt trở về không cho nàng thiếu nữ trần trờ nhìn về phía trương vũ cách liền thấy hắn lại đem nắm nếp đưa qua trương thanh diêu lập tức minh bạch đối phương ý tứ nàng nuốt nước miếng một cái chậm r ã i hám ổm nắm nếp cách thiếu nữ ngôi đỏ càng ngày càng gần tại sắp đụng tới một khắc trước thiếu nữ không kịp chờ đợi vươn trước mấy phần nắm nếp là ăn vào nhưng nương theo mà đến là ngay cả mang cái kia hai ngón tay cho dù nắm nếp rất nhu rất mềm cũng phải cần răng tới cắn ra nhưng có hai ngón tay tại thiếu nữ trong miệng q u ấ y động thiếu nữ không dám cắn xuống sợ cắn bị thương tay của thiếu gia chỉ kết quả là cái kế bạch sắc nắm nếp giống như là nhà giàu nhân ra môn phía trước kỳ l ầ n pho tượng trong miệng hàm chứa hạt châu hai ngón tay cùng một cái nắm nếp tạo thành song long hy châu ký thị cảm cuối cùng trương vũ cách chơi chán rút ra hai ngón tay đầu ngón tay bên trên thậm chí ngay cả lấy trong s u ố t sợi tơ mà trương thanh diêu cuối cùng được như nguyện đem nắm nếp nuốt vào nhưng một giây sau nàng lại gặp được kích thích hơn hình ảnh chỉ i gia ế u ta đem dính là công chúa sắc mặt tựa hồ không quá thân mật tá ta, ta mặc kệ ngươi cũng muốn đốt ta lý vũ hàn hô tốt tốt tốt trương vũ cách cười cười đang muốn lấy tay đi lấy đường dùng cái tay này cầm cái t a ưng ô cục ó hổ tinh ly n ư lỗ đột nhiên một hồi không đúng lúc đói bụng âm thanh chuyển đến ba người trông đi qua đó là ngồi dựa vào cây cột bên trên lý vũ hàn phát ra trưng vũ cách dùng đũa kẹp lên một khối bánh quế thịnh tại trên giết tới ăn đi trưng vũ cách đem đĩa bỏ trên đất giống sờ sùng vật cầu tựa như vớt vớt tóc bạc thiếu nước ữ đầu. n g m y hề vệ. Trưng đầu tuy lý vũ hàn toàn trình mắt thấy trên bàn ba người vung thức ăn cho chó nhưng đó là không nhìn thấy sợ không được thức ăn cho chó cho nên nàng bụng vẫn là đói lý vũ hàn kéo không xuống cái mặt này đi hướng trương vũ cách đòi hỏi có thể nàng cái kia không chịu thua kém bụng bán rẻ nàng thế là trang diện rất lung túng cứ việc trương vũ cách chủ động cho mình ăn nhưng hắn động tác kia cùng n g khí thật sự vô cùng làm giật ân làm sao còn không ăn là không hợp khẩu vị a trương vũ cách không chỉ có nhào nạn lý vũ h à n đầu c ò n cào nàng c á i cằm cái này hoàn toàn chính là đùa cầu động tác trương thanh diệu ta cắn chết ngươi thiếu nữ mở ra huyết b u ồ n đại khẩu giống một cái đói bụng hấp huyết quỷ cắn một cái đi qua trương vũ cách nhanh chóng nắm tay rụt về lại lý vũ hàn cắn cái t h ị t m bịt n h a vẫn là một cái mang bệnh dại hắn vừa cười vừa nói bị nhục nhã lý vũ hàn lên cơn giận dữ nàng nắm lên trên mặt đất đĩa liên đôi bánh ngọt một khối đập đi trương vũ cách một cái quay đầu nệ tránh đĩa nện vào trên vách tường nát một đ i ệ lý vũ lạc thầm nghĩ trong lòng không ổn nàng biết hoàng huynh muốn bị đón phu quân không nếu như để cho hoàng huynh ngồi lại đây à. An nàng hỏi thăm trương vũ cách trương vũ cách không có trở về nàng chỉ là nhìn xem chân t ư ở n g châu ngã thành mảnh vỡ đĩa n h ư mày hắn đi tới từ trong mảnh vỡ nhặt lên cái kia đống có chút ô huế bánh quế này hộp điểm tâm thế nhưng là rất đắt đỏ à nói ném liền ném quá lãng phí quý thì thế nào cậu nhất quyết không ăn lý vũ hàn kêu ầm lên h o à n h minh ngươi trước yên tĩnh yên tĩnh một hồi có thể chứ lý vũ là khuyên nàng sao cái gì tĩnh chấm chính là muốn ở mỹ các ngươi cho đồ vật cậu nhất quyết không ăn cậu nhất quyết không ăn ăn chính là cậu trương vũ cách nói bổ sung Cầm trong tay hắn rớt xuống đất bánh quế hướng đi lý vũ hàn ngươi ngươi muốn làm gì trâm cảnh cáo ngươi ngươi đừng tới đây đừng tới đây dừng lại mắt thấy trương vũ cách từng bước một tới gần lý vũ hàn không ngừng lui về sau trốn ở cây cột đằng sau thẳng đến lui không thể lui trương vũ cách không cùng với nàng nói nhảm một cái tay liền tóm lấy nàng hầm dưới dùng spot lý vũ hàn miệng không thể không mở ra trương vũ cách lập tức đem khối kia rớt xuống đất bánh quế nhét vào lý vũ hàn trong miệng ép buộc nàng nuốt này mới đúng mà không nên tùy tiện lãng phí đồ ăn ai ngờ món ăn trong âm hạt hạt tất cả khổ cực trương vũ cách thỏa mãn buông tay ra đ lý vũ hàn lấy tay theo nhào nặn hai bên của mình gương mặt hòa dịu đau đớn ánh mắt ủy khuất và không cam lòng nhìn chằm chằm đối phương nhưng mà nam nhân một quay tới nàng lại vội vàng túi lầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt trương vũ cách không tiếp tục để ý tóc bạc thiếu nữ hắn nói với lý vũ lạc đoạn này thời gian chính xác không quá ổn định rất nhiều người dục dịch ta dạy cho ngươi một cái hữu hiệu ngăn cản đây hết thể biện pháp là cái gì biện pháp lý vũ lạc tò mò hỏi ngươi đem ngự lâm quân tinh anh đều chọn lựa ra tạo thành một cái thẩm tra đối chiếu sự thật tổ chức chủ yếu phụ trách bí mật tìm tòi cùng với giám thị quan viên cùng thần dân chuyện giữa động thái phía d ư ớ i quan viên nhất cử nhất động đều để cái này tổ chức kịp thời báo cáo ngươi một khi nắm giữ quan viên chứng cơ phạm tội liền khoái mã chạm đ a y dối lập tức đối nó bắt giữ đem âm như bóp chết tại trong trứng nước lý vũ lạc suy tư trương vũ cách lời nói tự lẩm bẩm từ ngự lâm quân tinh anh tạo thành tổ chức vậy phải gọi cái gì có thể gọi cầm ý rỉa vệ cầm ý rỉa vệ đối với hoàng đế một người phụ trách không nhận bất luận cái gì quan viên câu thúc nghe vào giống như rất không tệ thiếu ra anh minh một bên trương thanh diêu tán dương thế nhưng là phu quân nói cái này cầm ý t a l à m như n thế thở thở à lại cầm ý địa vệ thủ lĩnh là chỉ huy sứ người bình thường có cái gì nghi vấn liền đi hỏi hắn còn lại tất cả tầng cầm ý địa vệ đều chịu chỉ huy sứ điều khiển phu quân ý tứ ta minh bạch cầm ý địa vệ chỉ huy sứ nhất thiết phải từ ta rất tâm phúc tín nhiệm đi đảm nhiệm chính là chuyện như vậy Cũng có hôm nay à. Ha ha ha. lúc này ngồi ở cây cột cái khác tóc bạc thiếu nữ cười lên ha hạ còn không bằng lường chấm tới làm cái này cầm ý địa vệ chỉ huy sứ chấm có lòng tin tuyệt đối có thể làm cho cả kinh thành quan viên bách tính không có dù là một điểm bí mật đối phó những thứ này tham lam đê tiền người nên để bọn hắn sinh hoạt tại sợ hãi cùng tính sợ bên trong bọn hắn mới có thể an phận thủ thường lý vũ hàn càng nói càng hư vấn còn nói nếu để cho nàng bắt được những cái kia làm điều phi pháp quan viên toàn bộ chém đầu cả nhà một tên cũng không để lại tiểu diêu đi ngăn chặn miệng của người này trương vũ cách không biết từ chỗ nào móc ra một cái gạt đưa cho trương thanh diêu trương thanh diêu hơi có c h ầ n trở nhưng vẫn là tiếp nhận là thiếu ra ô ô ô ô lý vũ hàn miệng bị gạt ngăn chặn dẫn đến nàng vô pháp phát biểu nữa huyết tinh độc tài ngôn luận nàng càng không ngừng vạt mẹo thân thể của tự mình ra hiệu trương vũ cách lấy xuống nàng gạt trương vũ cách tự nhiên là không thể nào lại nghe nàng những cái kia phản nhân loại trích lời được rồi được rồi ta tới làm chỉ huy sư a hắn bất đắc dĩ mà đón lấy công việc này thực sự là ở không đi gây sự liền không nên lấy cái này câu tám cầm y địa vệ thật không muốn lên ban a quá tốt rồi cứ như vậy ta có phải hay không mỗi ngày có thể nhìn thấy phu quân lý vũ lạc dán đi qua hướng về trong ngực của trương vũ cách cò cò trương vũ cách chừng hai mắt một cái ý thức đến chính mình bị lừa rồi hắn dùng tay nắm lý vũ lạc gương mặt ha ha giả vờ ngây ngốc đúng không công chúa điện hạ người tính q u a ta ô phu quân đừng n ặ n Đau ta mặc ớ trước i khi này cái đời tiêu tại thi tài khi tài cái người phải cái liên Cái kia cái không không không không kêu khác phá chỉ huy thể thể nhưng hoàng chuẩn phò thố tranh thể chỉ huy sứ, người khác chẳng phải làm một cái thì nhìn ra ta là cá nhân này nào làng quan, này nào muốn trọn trong trận năng, cũng căng. Nếu này quan. là làm. là làm là làm là là Mục của cá còn có quá đều đấu sứ, sứ, tứ? ta ta một ta ra rể đế, mã m bị gì ý tứ? Mặc dù ta đúng là cá nhân liên quan a a a không cần a phu quân ta không tin được người khác ta chỉ tin tưởng người a lý vũ lạc ôm chặt lấy t r ư ơ n g vũ cách không chịu vương tay tốt tốt tốt ta làm ta làm còn không được đi Chúng chương ú n g ta t r ra người cũng đời đời kiếp kiếp là tám h â n s mươi sáu diệp hi trần muốn làm phao mã. mã hôm nay là diệp thiên lộ xuất trình thời gian lúc này diệp phụ đang tổ chức vui vẻ đưa tiên y ế n tiệc d i ệ u một cái nhìn lại ngoại trừ diệp thiên lộ các loại số ít mấy cái nam tính trưởng bối còn lại phần lớn là phụ nữ trẻ em hài đồng cùng với cùng diệp hi trần cùng thế hệ không trưởng thành hoàng cung một trận chiến phía sau diệp gia trúc cơ tu sĩ còn x ó t lại ra chủ diệp thiên lộ một người còn lại tất cả đều là luyện khí kỳ tuyệt đối nếu không phải là diệp hy nguyệt bọn người tổ chức tất cả gia tộc trẻ tuổi đồng lứa kịp thời rút lui chỉ sợ chỉ có thể có càng nhiều người chết ở trong tay lý vũ hàn cứ việc diệp gia cũng lại không có cạnh tranh đối thủ nhưng trả giá như vậy giá cao thẳng trọng rất nhiều diệp gia người hay là cao hứng không nổi mời diệp thời điểm diệp hy trần trong lúc vô tình nhìn thấy ngồi ở xó xỉnh diệp hy nguyệt t ự hồ tự mình tại tinh thần chán nản nàng là diệp gia tam trưởng lao tôn ữ nghĩ đến tam trưởng lao chết đi chính là để cho nàng như vậy tinh thần sa sút nguyên nhân diệp hy trần lại nhìn thấy tam thúc diệp thiên dương quả phụ lấy tay lụa xoa lau nước mắt nàng hai con mắt nhìn qua vừa đỏ vừa sưng nghe nói tam thúc cùng tam tẩu cảm tình rất thâm hậu tam tẩu nhất định rất khó chịu a cha có thể hay không đ ừ n g đi m ộ i m ộ i diệp hy nhiên ôm lấy diệp thiên lộ âm thanh mềm n u địa xin cầu đạo diệp thiên lộ bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng nhẹ nhàng an ủi nào nặn nữ hải cái hốt đây là công chúa mệnh lệnh của điện hạ cha nhất định phải đi thế nhưng là cha ngươi thương thế còn chưa lành như thế nào nhất định để ngươi xuất trình đâu đệ đệ diệp hy tinh đoán giận nói rất rõ ràng bây giờ vị kia nhiếp chính công chúa đồng thời không tín nhiệm mà phụ thân ngươi bây giờ cơ hội là công cao cái chủ cho nên vị kia công chúa mới nghĩ biện pháp đem hắn rời kinh thành từ đó cam đoan có đầy đủ thời gian bồi dưỡng tâm phúc của mình suy yếu diệp ra thế lực n g h e xong huyền lão quan điểm diệp hy trần gật đầu biểu thị đồng ý lúc này hắn nghe được bản bên mấy một trưởng bối đang đàm luận khang nhạc công chúa kén phò mã một chuyện lão lục con của ngươi lúc này năm nay cũng có m ộ ư ơ i chín a muốn hay không đi tham gia quên đi thôi tiểu tử kia muốn tài hoa không có tài hoa võ công lại không xuất chúng đi tham gia chẳng phải là mất mặt xấu hổ điểm phò mã cũng không phải thi trạng nguyên nói chẳng ra là chính là công chúa trên đài ngồi tại mọi người dưới đài trẻ tuổi công tử bên trong tìm kiếm xem ai thuận mắt tuyển ai đủ loại so đấu đơn giản là cho tại chỗ công tử một cái hiện ra bản thân cơ hội con của ngươi làm người dáng dấp không tệ thuật cưỡi ngựa cũng đem ra được không bằng liền để hắn thử một lần dạng này a nghe ngươi nói như vậy vậy ta quay đầu cùng hắn tâm sự công chúa chọn lựa phò mã diệp hi trần như có điều suy nghĩ nhị nó nói trước đây diệp hi trần cùng lý vũ hàn giao chiến bị đánh mặt mũi bầm d ậ p cuối cùng thoát thoát thần chí mơ hồ tại nàng cho là mình sẽ chết mất một khắc này có một cái rất đẹp nữ sinh nằm sấp ở trên người nàng ôm lấy nàng hơn nữa không đồng ý lý v nữ sinh kia lấp kín diệp hi trần á n h mắt nàng ngửi được chỉ có mùi t h ơ m cơ thể của đối phương nghĩ thầm cùng đẹp mắt như vậy nữ hài t ử chết cùng một chỗ tựa h ồ cũng có thể tiếp nhận đương nhiên cuối cùng không chết thành lý vũ hàn không biết thế nào đột nhiên động kinh ngã xuống đất khắc gia tộc người sống s ó t muốn giết lý vũ hàn nhưng bị trương thanh diệu một c ư ớ c đặt bay diệp hi trần biết lý vũ hàn là g i ế t không được nàng một hồi tưởng lại trương thanh diệu mang che mặt nạ giết người lung tung tràn g cảnh chỉ sợ hắn lại làm ra cái gì lệnh người không tưởng tượng được chuyện liền ngay cả vội vàng cóng trọng thương diệp thiên lộ rời đi quả nhiên rõ ràng chính mình mang theo phụ thân rời đi thời điểm mấy người kia tr Cuối、cùng u ố i c những lao da hỏa này lại vẫn phải chết triều đình đối ngoại tuyên bố bọn họ đều là chết ở lý vũ hàn c h i thủ nhưng tình huống thực tế là lý vũ hàn lúc đó đã sớm đã mất đi ý thức ngã xuống đất không dậy nổi diệp hi trần rất khó không nghi ngờ lý vũ hàn sở dĩ biến thành nữ sinh cũng là trương thanh diệu trong bóng tối dở cho quỷ chính mình lúc trước cũng là rõ ràng thiếu chút nữa thì có thể một kiếm đâm chết trương thanh diệu lại đột nhiên không biết thế nào cảm thấy khó chịu dị thường tiếp đó lại trở thành nữ sinh thế nào tiểu trần gặp đồ đệ đột nhiên chầm tư huyền lao tỏ mò hỏi thăm một tiếng diệp hi trần lấy lại tinh thần nàng tùy tiện qua loa tác trá huyền lão ta đang suy nghĩ nếu là ta không biến thành nữ sinh có phải hay không liền có thể đi tham gia phò mã so tài ngươi bây giờ cũng có thể đi à? huyền lao trả lời không chút suy nghĩ à? không phải ta ta bây giờ là thân nữ nhi sao có thể đi làm phò mã đâu n à y có cái gì nữ cùng nữ ở chung với nhau ví dụ lao phu cũng đã gặp không ít À, này nữ sinh cùng nữ sinh cùng một chỗ diệp hi trần không tìm lòng được bắt đầu não bổ chính mình cùng công chúa điện hạ thành thân phía sau lại là cái gì bộ dáng tuy diệp hi trần biến thành nữ tính đã ba tháng có thừa nhưng nàng từ đầu đến cuối cũng không mặc qua dù là một kiện nữ tính quần áo ngày bình thường nàng cũng là lấy nam trang gặp người nhờ vào tự thân đặc hữu thanh lãnh khí chất cùng thiếu niên cảm giác ngày bình thường đi tại bên ngoài người khác cũng cảm thấy là một cái xinh đẹp công tử văn nhã nàng không khỏi nghĩ thầm mình nếu là đi tham gia phò mã tranh tài cũng hẳn là không ai có thể hoài nghi à đúng vậy lao phu tại phi thăng thất bại từ đó trước khi v ỡ lạc từng là huyền binh môn thái thượng trưởng lão huyền lão cái này ngài nói với ta qua ngươi trước hãy nghe ta nói hết huyền lão gó diệp hi trần sọ não một chút năm trăm năm trước từng có một hồi chính ma đại chiến lão phu lúc đó một lòng chỉ muốn phi thăng đối trận đại chiến này không có hứng thú nhưng lão phu lúc nghe huyết minh tông cũng tại thảo phạt danh sách phía sau nghĩ đến một vạn năm phía trước phi thăng thượng giới huyết khói lao tổ chính là huyết minh tông người sáng lập thế là huyền lão ngươi r a nhập a đúng vậy lão phu muốn tìm tìm huyết khói lao tổ phải trang lưu lại đúng không thăng có trợ giúp truyền thừa hoặc cổ tịch cuối cùng đã tìm được chưa diệp hi trần có chút mong đợi hỏi không có cái kia không sao cho nên huyền lão ngươi có thể hay không mau nói trọng điểm nha diệp hi trần người sư tôn này mỗi lần giảng cái gì cũng sẽ tới chỗ dẫn thần đem thoại để man diệp hi trần cũng là rất bất đắc di trở lại chuyện chính chính đạo nếu như tổ chức thảo phạt ma đạo hội t r ư ớ c tổ chức một hồi phục ma đại hội hiệu triệu các tông các phái đến lúc đó tất cả đại tông phái tông chủ trưởng lão cùng với tinh nhuệ đệ tử đều sẽ đi tới tham gia mà lúc đó chủ trì phục ma đại hội chính là thần hoàng tông tông chủ là một vị nữ tông chủ nói huyền lao không khỏi cảm khái thời điểm đó thần hoàng tông vẫn ở tại nhất lưu cuối cùng nhị lưu vị trí lão đại không nghĩ tới đi năm trăm năm đã là đáng mặt nhất lưu tông môn khu cụ diệp hi trần giả khục một tiếng đánh gây huyền lão lời nói huyền lão ngươi nói nữ nhân và nữ nhân ở cùng một chỗ chỉ chính là thần hoàng tông tông chủ a chính là nàng nữ tử kia d á n g dấp cũng là có mấy phần khí khái hào hùng bên cạnh lúc nào cũng vây quanh một đám nổi tiếng bên ngoài nữ tu sĩ khí khái hào hùng diệp hy trần m ị nó nói nàng kiên định tham gia phò mã tuyển chọn quyết tâm công chúa là cô gái tốt có thể vì người không liên quan đứng ra đúng vậy nàng ưa thích công chúa nàng đã tử trương thanh diêu nữ nhân xấu này mang cho nàng đau đớn bên trong chạy ra nhưng mà nàng không biết nàng yêu thích công chúa cùng với thống hận nữ nhân xấu lúc này đang cùng nam nhân khắc toàn lực xông vào bên trong chương tám mươi bảy trích tinh các chương tám mươi bảy trích tinh các hôm nay trương Vũ cách vừa rời giường liền phát hiện mình đã đột phá tới luyện khí bảy tầng quả thực đem trương thanh diêu d ọ a cho phát sợ thiếu gia ngươi ngươi tại sao lại đột phá trương thanh diêu đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh đoạn này thời gian ta cơ hồ mỗi đêm đều cùng thiếu gia xong tu đến bây giờ đều không có đột phá luyện khí tám tầng nhưng mà thiếu gia từ luyện khí tầng năm bay đến luyện khí sáu tầng bây giờ lại đột phá đến luyện khí bảy tầng đã cùng ta tu vi như thế đây rốt cuộc là vì cái gì trương thanh diêu nghĩ như thế nào đều nghĩ không minh bạch là bởi vì ta chỉ lo chính mình hưởng thụ không có tận tâm tận lực đi lấy vui mừng thiếu gia mới có thể rơi xuống tu vi、à. thế nhưng là thế nhưng là thiếu gia thật sự là quá mạnh mẽ đầu góc của ta căn bản là không có biện pháp thật tốt tự hỏi nhìn thấy thị nữ nhà mình sầu mi mì khổ kiểm trưng ơ vũ cách minh bạch nàng đang suy nghĩ cái gì nhẹ nhàng an ủi nào h nặn trương thanh diêu cái đầu nhỏ trưng ơ vũ cách an ủi nàng không nên suy nghĩ quá nhiều ngươi tu vi rất nhanh cũng có thể nâng lên thiếu gia ta biết ngươi đang an ủi thanh diêu thanh diêu có thể từ một cái chỉ có luyện khí tầng hai phế vật đặt đến bây giờ luyện khí bảy tầng trình độ đã rất thỏa mãn nàng giống mẹo con như thế tiến vào trong ngực của trương vũ cách thanh diêu có thể cảm giác được thiếu gia chính là cái kia ở trên thiên bay lượn hùng hứng ứng nhất định sẽ bay hướng cao hơn bầu trời mà thanh diêu chỉ là một cái hết ngồi đại giếng chỉ có thể nhìn thiếu gia cách thanh diêu càng ngày càng xa trương vũ cách không nói gì hắn cảm thấy có chút kinh ngạc ngay bình thường n u thuận nghe lời tiểu diêu đột nhiên đây là thế nào nhìn ngươi lời nói này ngươi không chỉ là ta t h i ế p thân thị nữ ngươi càng là ta trương vũ cách nữ nhân vô luận bản thiếu gia về sau đi nơi nào cái nào bản thiếu gia đều sẽ mang theo ngươi ngươi một mực đều sẽ ở tại bản bên người của thiếu gia trương vũ cách quyết định dù cho chính mình chi g i vào thần hoàng tông cũng phải đem chúng nữ nhân của hắn mang lên cùng đi bất quá chính hắn còn dễ nói nhường lý vũ lạc cùng trương thanh diêu thông qua tham gia thần hoàng tông nhập môn cạnh tranh tuyển bạt tranh tại phương thức đi vào cảm giác vẫn là rất khó khăn một cái thần hoàng tông cử đi danh n lạch cũng không đủ được ít nhất phải hai cái a đồng thời trương vũ cách đột nhiên nhớ tới chính mình cùng ngũ linh môn t r ì n h khoan trưởng lao ước định thời gian sắp tới vừa vặn bây giờ liền đi một chuyến thiếu ra ngươi muốn đi đâu thanh diêu cũng muốn đi theo đi trương thanh diêu không tiếp tục giống lần trước như thế mang theo mặt nạ ra người ra đường mà là quan g minh chính đại kéo tay của trương vũ cách lấy dung mạo xinh đẹp gặp người chủ tớ hai người lệnh truy nã sớm đã bị giải trừ ngũ linh môn không truy cứu nữa cái chết của ngô đ ứ c bởi vì hai người không cần lo lắng nữa sẽ bị người nhận ra mà trương vũ cách vẫn là lựa chọn đeo lên mặt nạ ra người lấy mình nguyên lai phổ thông tướng mạo gặp người dù sao hắn lần trước đi gặp tiền bàn tử cùng trình khoan trường lão dùng chính là trương này đại chúng quân mặt đột nhiên đổi một trương mặt đẹp trai đi qua giải thích thật p h i t o á i trương vũ cách cũng lời giảng giải thiếu ra ngươi liền không thể không mang này mặt nạ. rõ ràng thanh diêu còn là nam nhân thời điểm khuôn mặt xinh đẹp trai như vậy thiếu ra vì cái gì nhất định phải mang cái này xấu không kéo mấy mặt nạ đâu t r ư ơ n g vũ cách khoe miệng co giật đây chính là ta lúc đầu khuôn mặt ta ngươi cư nhiên dùng xấu không kéo mấy để hình dung u y ui ui ngươi khen mình có thể xin cứ đừng với ta nhân thân công kích ok a hát vân bảo lâu trưởng quỹ tiền bà tử bắt được vân ra bị tịch thu tra cơ hội dùng chính mình những năm này để giành được t í c h xúc mua xuống căn này vân bảo lâu hiện tại hắn không gọi tiền trưởng quỹ hẳn là phải gọi tiền lâu chủ từ khi ban bố phò mã chọn rẻ tin tức phía sau đến từ đại chu toàn quốc các nơi trẻ tuổi đám công tử ca lũ lượt mà đến gặp nhau kinh thành trong đó không thiếu tu tiên con em thế ra cũng tới lẫn vào một c ước vì thế vân bảo lâu cơ hồ mỗi ngày đều là sinh ý thịnh vượng người đến người đi hai người tới vân bảo lâu tiên ban tử lập tức cùng nhìn thấy lao tổ tông như thế rất cung kính đem trương vũ cách xin mời lên lầu hai phòng khách quý thượng sư thật là thần nhân từ phục dụng ngài cho tại hạ phối dược phòng sau đó tại hạ chân khí trong cơ thể l ị c h hành chứng bệnh đã hóa giải không thiếu bất quá hai tháng này phía sau tiên ban tử cười hì hì nói cẩn thận quan sát sắc mặt của trương vũ cách lần trước trương vũ cách nói này đan phương chỉ có thể nhường hắn sống thêm ba tháng lúc này một tháng trôi qua cuối cùng lần nữa đợi đến trương vũ cách quan lâm hắn nơi nào chịu từ bỏ truy vấn cơ hội đã ngươi phản vệ đã co hòa dịu cái kia lại công việc tốt hai tháng này rồi nói sau trương vũ cách từ chối cho ý kiến ta cần chút d ư liệu người giúp ta mang tới hắn lấy ra một phần danh sách giao cho tiền b ả n tử vì đem lý vũ hàn chuyển hóa kiếm linh hệ thống thương khố chứa đ ự n g những cái kia quý báu đan dược tất cả đều bị hắn kéo đi thực hiện thiên mệnh giá trị sau đó tu luyện không thể thiếu cắn thuốc được trước đem tài liệu chuẩn bị tốt thượng sư trở tại hạ cái này sai người l tiền bàn tử tại trên danh sách quét một mắt nhanh chóng phân phó thị nữ đem dược liệu chuẩn bị đầy đủ đồng thời cho hai phần một mặt k í n h c ẩ n m ư n g đến trương vũ cách trước mặt một bên trương thanh diêu thấy con mắt đều đam đam trương vũ cách thô sơ giản lược kiểm lại hài lòng nhẹ gật đầu tính toán giá cả à trương gia chính là không bao giờ thiếu tiền điểm ấy trương vũ cách thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nếu không phải là nhiều tiền hắn cũng không thể mang theo một đám hạ nhân trốn ở thành tây trong tiệm cầm đồ lâu như vậy tới vân bảo lâu trước đó hắn trước đi mua không thiếu linh thạch đủ để thanh toán món dược liệu này tiền bàn tử nghe trương vũ cách nói như vậy lại dọa đến đổ mồ hối lạ một mặt sợ hay nói thượng sư chiếu cố tiểu điếm là tại hạ vinh hạnh sao dám lại thu lấy thượng sư tiền những dược liệu này chính là chính là tại hạ hiếu kính n g ạ i cái mạng nhỏ của mình nắm ở trong tay đối phương hai tháng sau có thể hay không mạng sống vẫn là khó nói sự tình lúc này trương vũ cách đuổi tiền bản tử nhưng phải ôm chặt trương vũ cách chính mình cũng cảm thấy thật ngoài ý liệu không thể không nói này tiền bản tử chính xác tiếp mạng đã có tặng không dược liệu hắn cũng vui vẻ tiếp nhận lập tức hỏi tiền lâu chủ có biết trình khoan trưởng lao hiện ở nơi nào a a trình trưởng lao lúc này tại trích tinh các nơi đó đang tổ chức đan hội trích tinh các là cái gì chỗ trương vũ cách hỏi tiên ban từ lập tức dâng lên ân cần tại hạ cái này phái người cho lên sư dẫn đường nói hắn ra hiệu bên quạnh bên trên phụ trách tiếp đại thiếu nữ tới căn dặn một phen phía sau thiếu nữ liền cho trương vũ cách hai người dẫn đường ba người rời đi p h ư ờ n g thị lại đi hơn nửa canh giờ về sau đến một tòa nguy nga tháp lâu phía trước đẩy cửa hướng một tầng đi vào trường công tử trích tinh các là kinh thành luyện đan sư nhóm tụ tập chỗ trên cơ bản đại chu tốt nhất luyện đan sư đều ở trong này thiếu nữ giới thiệu nói trương vũ cách giữ im lặng chỉ là nhẹ gật đầu lúc này phía trước nên đón mấy cái thiếu niên thiếu nữ nam anh tuấn lạ thường nữ thanh tú tịnh lệ xem xét chính là xuất thân thế tộc đại gia người người tu vi cũng đều có một luyện khí tám dáng vẻ của tầng chín bạch linh ngươi làm sao sẽ ở nơi này nhi một cái dung mạo tuấn giật nam t ử trẻ tuổi đi đến trước mặt c ư ờ i tùng tìm hướng trung bạch linh chào hỏi trương thanh diêu ngây n g ẩ n cả người xem ra dường như là nhận biết nam t ử trước mắt ta vị này là đang nói nam nhân kia nghi ngờ nhìn về phía trương thanh diêu bên cạnh trương vũ cách t r ư ơ n g tám mươi tám triệu cần du t r ư ơ n g tám mươi tám triệu cần du vị này vị này là trương thanh diêu nhìn một cái trương vũ cách mặt lộ vẻ khó xử trương vũ cách trên mặt còn đeo trương mặt nạ ra người đối phương không biết nàng không biết nên như thế nào giới thiệu người tốt ta là nàng vị h ô n phu xin hỏi các hạ là trương vũ cách trực tiếp ôm trầm thiếu nữ bà vai để cho nàng dựa vào trong ngực tự mình vị h ô n phu nam tử trẻ tuổi có chút neo cặp mắt lại dùng mang có mấy phần ngạo mạn ánh mắt đánh giá đến trương vũ cách đối phương ánh mắt nhường trương vũ cách rất khó chịu nhưng hắn không nói cái gì hệ thống q u é t h ì n h kiểm tra hỏa này nghiệm một chút hắn là cái gì mặt hàng keng hệ thống đang kiểm tra kiểm tra hoạt t t luyện ký m mươi tầng không là nhân vật chính cũng không phải xuyên biển giả thổ dân người qua đường một cái khi vận đẳng cái kia không sao tất nhiên hắn chỉ là một cái nhân vật người đi đường t r ư ơ n g vũ cách thậm chí không muốn ở trên người hắn lãng phí tế bào nào chúng ta đi bên trong dạo chơi t r ư ơ n g vũ cách dẫn trương thanh diêu vòng qua trẻ tuổi nam nhân hướng về địa phương khác đi nhưng mà cùng nam tử trẻ tuổi cùng nhau mấy cái khác công tử ca ngăn cản bọn hắn đường đi lục thiếu gia có để các ngươi đi rồi sao bị bọn hắn gọi lục thiếu gia nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng hất lên cây quạt trong tay vang lên thanh thúy động tĩnh lục thiếu gia tượng trưng quạt hai cái n g h i nhiên một bộ văn nhân nhã sĩ tư thái trung bạch linh bao năm không thấy làm sao lại tìm như thế cái vớ va vớ vẩn người cái kiêng nhu bức hông hông thần hoàng tông vị hôn phu đâu ha ha cầm đem phá cây quạt liền cảm thấy mình là giang nam tài tử mới mở miệng lập tức bại lộ bản chất trương vũ cách đột nhiên lên chơi tâm hắn không vội phản bác vị này lục thiếu ra muốn nhìn hắn còn có thể chỉnh ra trò gian gì thấy hắn nói lời nói cái này họ lục khẳng định nhận biết tiểu diêu thân thể nguyên chủ trung bạch linh đoán chừng là trước đây liếm không đến cho nên bây giờ nói lời ác độc trương thanh diêu không biết rõ làm sao trả lời hắn cùng lục nhân kỳ thực không thể nào quen chỉ biết là lục nhân trước đây cũng theo đuổi qua trung bạch linh nhưng mà bị trung bạch linh hung hăng cự tuyệt cộng thêm n ô n ngữ nhục nhã lục gia là thanh dương một cái thế gia đại tộc cùng trung gia cùng thành phố trong tộc cũng có chút hứa tu tiên giả hai gia tộc không sai biệt lắm đương nhiên cũng không có ninh châu trương gia lợi hại nghe nói lục nhân bị cự tuyệt thời điểm tu vi là luyện khí tầng bốn lúc đó trung bạch linh cũng là luyện khí tầng bốn chính mình nhưng là dựa vào cắn thuốc mạnh mẽ đem kéo đến luyện khí tầng một huynh trưởng trương thanh lâm đương nhiên không cần phải nói luyện khí đình phong chuẩn bị hướng t r ú c cơ thời điểm đó trương thanh lâm vẫn chỉ là thần hoàng tông nội môn đệ tử chưa tấn thăng hạch tâm đệ tử càng là không có viết thư trở về tử hôn một cái thiên tài trương thanh lâm một cái cùng mình cân sức ngang tài lục nhân. nên chọn cái nào không cần nhiều lời tại sao không nói chuyện à ân cầm ngươi n ă m đó không phải nói ta lục nhân không xứng với ngươi sao hiện tại xem ra ta chính xác không xứng với ngươi đ â y trung tiểu thư ngươi cùng bên cạnh ngươi vị này vị hôn phu thật đúng là tuyệt phối à nói cùng lục nhân đồng hành thiếu nam thiếu nữ nhóm n h a u n h a u dễu cận phụ h o ạ n lục nhân tự nhiên nghe nói trung bạch linh bị trương thanh lâm t ử hôn một chuyện nhưng hắn khi đó không tại thanh dương mà là tại ngũ linh môn tu hành trương thanh diêu kỳ thực cũng có thể hiểu được tâm tình của lục nhân dù sao nàng bị trung bạch linh cự tuyệt thời điểm thảm hại hơn trực tiếp bị một kiếm suy tim so sánh lưới lục nhân chỉ là bị ngôn ngữ nục nhã một phen so với mình đãi ngộ muốn thật tốt hơn nhiều cái kia kỳ thực ta cũng cảm thấy trung bạch linh là một cái đáng chết x ú biểu tử loại này biểu tử chính xác chết không yên lành trương thanh diêu đồng ý nói lần này lục thiếu ra mấy người ngược lại bị cả sẽ không bọn hắn hai mặt nhìn nhau ngươi biết liền tốt các ngươi trung gia bây giờ xa suốt cũng là đáng l ợ i chết tử tế trương thanh diêu khẽ giật mình trung gia xa suốt trung gia người kia hiện tại cũng thế nào nàng hỏi còn có thể thế nào cơ hồ đều bị triều đình chép xong lục nhân nhìn có chút hạ hay nói các ngươi trung gia bây giờ gì sản nghiệp cũng bị mất chỉ còn dư một tòa tòa nhà lớn có thể còn có thể giữ lại làm tiền q u a n tài trương thanh diêu chấn kinh sau khi đ ô n g nhiên nghĩ tới cái gì nàng vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trương vũ cách trương vũ cách chỉ là nhiều hứng thú đánh giá b ố n phía cũng không chú ý tới thiếu nữ quăng tới ánh mắt ha ha ha trung bạch linh ngươi là bị trung gia bán cho nam này đổi tiền đi chật chật thực sự là đáng thương a a ngươi nói không sai trương vũ cách cuối cùng mở miệng bản thiếu ra gì đều thiếu chính là không thiếu tiền trương vũ cách đi lên trước đem trương thanh diêu ngăn đón sau l ư n g tự mình cùng lục nhân mặt đối mặt ngươi trước đó không chiếm được bản thiếu gia vị hôn thê bây giờ vẫn như c ũ không chiếm được ngươi biết vì cái gì à lục nhân đang muốn phát tác nhưng nghĩ tới cái kia người căn dặn không để cho mình muốn tại loại trường hợp này cùng người khác n h á o sự hắn hít thở sâu một hơi vậy ngươi nói vì cái gì bởi vì lời của ngươi nói liền cùng ung thư thời kỳ cuối như thế ngươi cũng đã dặn này ta làm gì không ngoan ngoan theo ngươi đây ta chắc ngươi tê dại lục nhân tức hồn h ệ n xếp quạt cây quạt coi như vũ khí đang muốn hướng trường vũ cách đánh tới trường vũ cách đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chờ chính là đối phương độc thủ toàn trình xem kịch đan dương vân lan đều không cần trương vũ cách thông báo đã chính mình đem đồ đệ tu vi kéo đến t r ú c cơ trương vũ cách khoe miệng d ư ơ n g lên ý cười đến rồi đến rồi tới lục nhân đột nhiên lục thiếu ra động tác định trụ ngừng đối với trương vũ cách công kích h á n động tác có chút cương thi địa quay đầu ngượng ngùng cười nói triệu ca ta đi theo lục thiếu ra mấy cái phú gia công tử nhóm nhìn thấy người tới nhao nhao vớt cầm triệu ca theo ánh mắt của những người này trương vũ cách nhìn thấy có một người mặc n ũ linh môn đạo bảo nam tử trẻ tuổi đi tới nam nhân khuôn mặt mỹ lệ ôn n h u như ngọc nhìn qua bình dị gần gũi ngoại trừ món kia môn phái đạo bảo không có lại mang theo cái khắc hoa lệ vật sức trong ngực của hắn ôm một đầu màu xám cùng bạch sắc sen nhau linh thú nhìn qua giống như là một đầu tiểu lang tể ta không phải nói không thể tại đan hội náo sự à. ô m tiểu lang tể nam tử giọng ôn hòa địa hỏi thăm nhìn không ra mảy may nộ khí nhưng mà lục thiếu ra một đ o à n người thái độ thành khẩn hướng đạo xin lỗi đồng thời dưới sự bảo đảm lần sẽ lại không phạm trương vũ cách không khỏi ngờ tới lên thân phận của người trước mắt này không tốt ý tứ b á y dày đến hai vị được xưng triệu ca nam tử khẽ cười nói trương vũ cách lắc đầu không có việc gì bản thiếu ra đại nhân có đại lượng tất nhiên bọn hắn chủ động nhận sai b ả nhìn t i nhiên cái Triệu tại, Triệu hỏi biết ngài ế u chuyện qua. muốn hung ra Trương ca ca đưa tay ra, hỏi thăm, không biết ngài tục danh cũng cũ Lục Cách chủ tục Vũ nhân nghe hăng ngừng nhưng bọn hắn không động không n tự thịt một lát, thăm, h là làm là. mấy sẽ bỏ đem dám đối phương chủ động đưa ra tay trương vũ cách hơi chút xứng sở có chút khó khăn nói thực sự không tốt ý tứ tại hạ đối động vật lông tóc dị ứng triệu huynh tay ôm qua linh thú lần sau nhất định nam tử nhẹ gật đầu thu tay lại ta gọi triệu cần du xuyên thành người ta gọi trương vũ cách kinh thành người địa phương hai người hàn huyên một phen phía sau liền r i ê n phần mình rời đi l ụ chương n tám mươi chín triệu ca muốn đi thần hoàng tông cô nương chức trở về đi chúng ta chính mình tìm chút đan dược chính là chương vũ cách đổi đi tiền bàn tử phái tới cho hai người dẫn đường thiếu nữ lôi kéo trương thanh diêu hướng một bên khác đi đến hắn manh mối một cái tay của tự minh trường mở miệng hỏi tiểu diêu ngươi bình thường sẽ dùng bắt tay lễ tết ta n ắ m tay trương thanh diêu suy nghĩ một chút lắc đầu nói rất ít chưa từng dùng tới vậy ngươi có từng thấy người khác dùng nắm tay lễ a rất ít cơ hồ không có trương thanh diêu lập tức hỏi thiếu gia nói vừa rồi cái kia triệu cần du a là trương vũ cách không có phủ nhận lúc này vân lan âm thanh tử vang lên bên thai nguyên lai ngươi còn đối động vật lông tóc dị ứng v i sư mới biết được không ta chẳng qua là cảm thấy cái kia người có vấn đề cho nên mới không cùng hắn nắm tay a cái gì vấn đề bản thân chỉ nắm nữ hải từ tay nam nhân bò ha ha bên t h a i chuyển đến vân lan cười lạnh nhưng thật ra là trương vũ cách lười n h ắ c cùng vân lan giảng giải quá nhiều dù sao hắn không hy vọng chính mình xuyên việt giả thân phận bại lộ coi như cái kia triệu cần du thật là xuyên việt giả hắn cũng không thể nào sẽ phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy cái kia không tương đương tại bại lộ chính mình sao trương vũ cách suy đoán đối mới có thể thông qua cùng mình tứ chi tiếp xúc từ đó đạt đến mục đích nào đó nếu như là dạng này vậy hắn hệ thống không có sự lợi hại của ta dù sao ta hệ thống có thể cách không trực tiếp quét hình kiểm tra có thể một chút liền tra ra đối diện nội tình nguy rồi ta vừa mới quên gọi hệ thống quét hình cái kia triệu cần du gửi trương vũ cách dùng sức rực giữa tóc mình một hồi hảo nào thiếu ra n g à i đây là thế nào trương thanh diêu lo lắng hỏi ta không sao hắn trở về lấy nợ nụ cười đám người xa xa bên trong triệu cần du nhìn chằm chằm trương vũ cách bóng lưng trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác gầm c h ầ m k é n hệ thống kiểm tra h o à n tất trương gia gia nô một cái gia nô có thể mặc thành bộ dáng này tại trích tinh các rêu rào khắp nơi triệu cần du cảm giác sâu sắc nghi hoặc hỏi thăm sau lưng lục nhân một đoàn người người nữ kia là người trước đó người yêu thích lục nhân nghe xong vội vàng khoát tay triệu ca không phải như ngươi nghĩ ta bây giờ đã không thích loại k i a sú biểu tử cho ta ta đều không cần biểu tử ít nhất có thể giải khát ngươi có muốn hay không giải khát triệu ca ý của ngươi là triệu cần du không nói gì hắn từ lục nhân bên cạnh đi qua vụ vô, vô bả vai của hắn ta còn có chút đan dược muốn tuyển chọn các ngươi chính mình trước đi làm việc đi nói triệu cần du ôm k h ô n khéo tiểu lang t ể đi xa trích tinh các là luyện đan sư tập trung chi đ ị a thường cách một đoạn thời gian hội cử hành một hồi to lớn đan dược giao dịch trong lầu có không ít đan dược thành phẩm bán ra thậm chí có luyện đan sư trực tiếp hiện trường luyện đan hấp dẫn m ả n g lớn người vây quanh trương Vũ cách khẽ lược thanh cái, p á giác t chút thấp cũng chỉ là chút cấp là đ dược p í diêu l hì hì bằng ký ức cầm một cái hát sắc bình thuốc nhỏ trong ấn tượng trung bạch linh tựa hồ liền ăn loại đan dược này tu luyện cô nương hảo nhãn lực này bên trong chứa là cựu thanh đan chính là bần đạo nghiên cứu chế tạo nhiều năm trung phẩm đang ăn dược chính thích hợp cô nương luyện khí bảy tầng cảnh giới sau khi ăn vào có phạt mau tẩy tùy hiệu quả xung kích trúc cơ sát xuất thành công tăng lên rất nhiều trung nhiên đạo sĩ ánh mắt l ó e lên ôn h ò a giới thiệu nói trương thanh diêu thần sắc k h ẽ động chỉ muốn ăn bình đan dược này ta cũng sẽ không bị thiếu gia rơi xuống cô nương nếu là vừa ý đan này chỉ cần ba vạn hạ phẩm linh thạch liền có thể trung nhiên đạo sĩ có chút nợ nụ cười trương thanh diêu trái tim đột nhiên ngừng đổi lại trước kia còn là trương gia thiếu gia nàng cũng phải cân nhắc một chút t ú n g chi nàng bây giờ chỉ là một kẻ nha hoàn trương vũ cách nhìn một chút bình kia đan dược dùng hệ thống giám định một phen lắc đầu than nhẹ một tiếng chúng ta đi địa phương khác nhìn một chút trung niên đạo sĩ lại không vui những mày hướng hắn xem ra vị này đạo hữu ngươi thở dài cái gì không có cái gì bản thiếu gia chẳng qua là cảm thấy loại này thấp kém giả đàn cư nhiên cũng muốn ba vạn hạ phẩm linh thạch cảm thấy rất không hợp thói thường tiểu tử ngươi lại dám chắc chắn b ầ n đạo đan dược là giả đ à n trung niên đạo sĩ nhìn một chút trương vũ cách trên thân luyện khí bảy tầng tu vi thần sát gâm trầm xuống lúc này trước phía trước vị kia lục nhân lục thiếu gia cùng hắn tùy tùng nhóm đột nhiên xuất hiện nhà đây không phải trương thiếu gia. cái này đan dược sao lại giả ngươi chẳng lẽ cũng là luyện đan sư lục nhân âm thầm cười lạnh triệu c ẩ n du nhường hắn qua đến sò xét trương vũ cách mặc dù lục nhân nội tâm cho rằng triệu c ẩ n du quá lo lắng nhưng nếu như có thể thừa cơ ác tâm cái này họ trương cớ sao mà không làm ngải viên đan dược này bên trong hỗn tạp tuyệt mây tiêu cùng dâu dâu quả này h a i vật vốn không tác dụng khác dung luyện đến cùng một chỗ lại trở thành thế gian kịch độc mặc dù có thể khiến cho ngươi đan dược bề ngoài nhìn giống cựu thanh đan nhưng nếu một khi ăn vào không những không thể phạt mau tẩy ngược lại sẽ bởi vậy hao tổn tu vi trương vũ cách nhìn cũng chưa từng nhìn lục thiếu ra bọn người một cái thần s ắ c ung dung nói tiểu tử ngươi cũng đã biết này một phen sẽ để cho ngươi trả giá cái gì đại giới trung niên đạo sĩ mặt ngoài như thường ánh mắt lại băng hàn g đứng lên lục nhân nhìn xem trương vũ cách trong lòng dễ ưu cận không thôi bây giờ nhìn ngươi kết c u ộ c như thế nào trương vũ cách một mặt thờ ơ hai tay ôm ngực rõ ràng tại nói ngươi có thể làm gì ta biểu lộ tức g i ậ n đến trung niên đạo sĩ cắn răng nghiến răng đúng lúc này ngoài cửa một người m ặ c luyện đàn sư bảo phục thiếu niên đạo đồng đi đến nhìn thấy trung niên đạo sĩ sau cũng kính kính đi một lễ nói tham kiến vương sư thúc trình sư tổ có mệnh đặc biệt nhường sư bá tìm ta chuyện gì trung niên đạo sĩ một mặt hồ nghi lục nhân bọn người nghe nói lời này cảm thấy hơi lạnh trình sư tổ ở nơi này kinh thành bên trong có thể có tư cách bị người như vậy xưng hô chỉ sợ chỉ có này trích tinh các các chủ trình khoan đồng thời hắn vẫn là ngũ linh môn đan phòng t r ư ở n g lão liền trưởng môn thấy hắn đều phải lễ ngộ ba phần nghe trung niên đạo sĩ khẩu khí chẳng lẽ người này là t r ì n h khoan t r ư ở n g lao sư chất lục nhân tuy là ngũ linh môn nội môn đệ tử nhưng hắn là t h ể tu thẻ tu sơn phong cùng đàn tu sơn phong cách nhau rất xa bởi vậy cũng rất ít nhìn thấy vị này cả nhật thần long thấy đầu không thấy đuôi chỉnh khoan trường lão ngũ linh môn nhân số đông đảo hắn ngay cả mình sơn phong người đều không có n h ậ n toàn chớ nói chi là cái khác s ơ n phong lục nhân nhóm người này lần này tới kinh thành trích t i n h các không có chuyện khác liền là theo chân lão đại lão đại đi đâu bọn hắn liền đi cái nào triệu cần du là ngự thú sư nhưng hắn trước đó không lâu bị luyện đan trình trưởng lão nhìn chúng được thu làm quan môn đệ tử trình trưởng lao cái trước quan môn đệ tử ngô đức chết ở kinh thành hung thủ đến nay không có bị tìm được triệu ca nói hắn rất cảm tạ cái tia xử lý ngô đức người nếu không phải là cái tia người hắn chỉ sợ được đích thân độc thủ mà triệu ca sở dĩ tiếp cận trình trường lão là bởi vì hắn muốn đi thần hoàng tông t r ư ơ n g chín mươi trương thiên sư t r ư ơ n g chín mươi trương thiên sư lục nhân cười lạnh không tôi h họ t r ư ơ n g này không biết trời cao đất rộng t r e o chọc phải chỉnh trưởng lao sư chất cái này xem ai có thể cứu ngươi trung niên đạo sĩ quay đầu nhìn trương vũ cách một cái tiểu tử ngươi không phải nói ta luyện giả đàn a b à n đạo liền cho ngươi một cơ hội cùng ta tới trương vũ cách nhất c h â n lên yên lặng cùng ở phía sau ngươi hủy ta danh dự chuyện này ta sẽ không từ bỏ ý đồ thời điểm ra đi trung niên đạo sĩ vẫn không quên nói dọa đạo sĩ kia bị ta phơi bẩy bán giả đàn một chuyện nhất định thẹn quá hóa giận bất quá hắn vẹn vẹn có chút cơ tu vi không đáng để lo trung nhiên ngược lại là mặt lộ âm h i ể m cười tiểu tử này dám thật sự đi theo qua nơi đây không tốt đ ộ c thủ chờ nghe một chút sư bá có gì phân p h ó sau đó lại tìm cái địa phương tiêu diệt hắn trương thanh diêu thấy thế vội vàng đổi u về phía trước đi theo trường vũ cách đằng sau trích tinh cắt chia làm nhiều tầng trung nhiên đạo sĩ một đường không ngừng trực tiếp mang theo trường vũ cách hành hương tầng đi đến theo càng đi lên vân lan âm thanh tử bên thai chuyển đến tầng cao nhất linh khí so tầng dưới càng dày đặc mấy lần hẳn là bố trí một ít hợp thành tụ linh tức dận trận pháp bất quá theo ta những thứ này cũng chỉ là bình thường pháp trận không so được bản tọa tạo dựng động phủ lúc bảy đủ loại linh trận lợi hại sư phụ của ta trương vũ cách khách sáo điệu tán dương theo t a tiến vào đi tới tầng cao nhất bên trong một chỗ hoa lệ đại điện trung niên đạo sĩ hướng về phía trương vũ cách lạnh lùng p h á t tay trương vũ cách không một chút biểu tình cất bước đi vào trương thanh diêu cũng nghĩ theo sau nhưng nàng bị thiếu niên đạo đồng ngăn lại cấm đi vào tham kiến sư bá không biết sư bá gọi đệ tử đến đây có gì phân phó đại điện bên trong một người ảnh đưa lưng về phía mà đứng trung niên đạo sĩ sau khi thấy vội vàng khom người hành lễ bóng người xoay người lại đang muốn mở miệm nói chuyện đột nhiên cả kinh. trương đạo hữu n g ư ơ i sao ở đây t r ì n h khoan nhìn xem trước người trương vũ cách hắn vừa mừng vừa sợ trung niên đạo sĩ ánh mắt tại trương vũ cách cùng t r ì n h khoan ở giữa quét tới quét lui âm thầm kỳ quái tại hạ là theo vị này đạo hữu đến đây nghĩ không ra hắn càng là chỉnh trưởng lao văn bối trương vũ cách đơn giản trở về một tâm thành t r ì n h khoan hơi kinh ngạc trung niên đạo sĩ không đợi trương vũ cách nói đi xuống cướp trước nói hồi bẩm sư bá tiểu tử này không đến chết lời nói dám ở trong đan hội mở miệng khiêu khích văn bối đang định thật tốt giáo hơn hắn một phen lấy đó ta ngũ linh môn cùng với trích tính tắc uy nghiêm ngươi nói cái gì chinh khoan nghe lời này một cái trong lòng giận dữ tức giận đến trọng trọng khó khăn hắn chịu đựng tức giận quay đầu nhìn về phía trương vũ cách hỏi trương đạo hữu chuyện này quả thật s ắ c thực như thế trương vũ cách nhẹ gật đầu hắn thậm chí có thể nghe được vân lan đã đang c ư ờ i t r ộ n trung niên đạo sĩ mừng thầm tiểu tử này dám can đảm khẩu suất của nôn xem ra sư bá cũng nhịn không được muốn đối hắn động thủ nhưng mà không đợi hắn lộ ra nét mừng đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng lại ly khai mặt đất chinh khoan một cái nắm cổ áo của h ắ n đem xinh xinh nâng lên trung niên đạo sĩ còn chưa kịp hỏi thăm cái gì đột nhiên đùng đùng mấy tiếng mấy bạn th đánh hắn miệng đầy răng đều vỡ nát đi ra trung niên đạo sĩ trong lòng c h ấ n kinh ngạc liền thấy t r ì n h khoan tức giận nhìn mình còn không có trở lại bình thường t r ì n h khoan lại là đưa tay quăng ra trực tiếp đem hắn ném ra cửa sư sư bá trung niên đạo sĩ chật vật đứng lên trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vương tiểu nhị ngươi này đổ không có mắt trương đạo hưu đ a n thuật siêu tuyệt là của lão phu chỗ ngồi tri tân ngươi lại d á m mạo p h ạ m hắn đơn giản tự tìm cái chết chính k h a n l ư n g phát lệnh vội vàng hướng trương vũ cách đổi tội người này là ta đồng môn sư đệ một ký danh đệ tử lần này gọi hắn đến đây vốn muốn cho hắn cáo chi đạo hưu tài liệu l nhìn đạo hữu lúc nào có thể ra tay luyện đan vì tại hạ loại trừ thể nội chân hỏa không nghĩ tới lại gặp được như thế tai nạn xấu hổ quả thật tại hạ chi tội không sao hắn cũng không mạo phạm ta cái gì chỉ bất quá trình trưởng l a o môn hạ vàng theo lẫn lộn sợ làn nên chỉnh đốn một hai trương vũ cách mỉm cười nói đúng vậy đúng vậy nhường trương đạo hữu chê cười t r ì n h khoan liên tục cười làm lành hắn sợ không thôi nếu là bởi vì này một cái tiểu tiểu ký danh đệ tử gây đối phương không vui cái kia liền được không b ù mất trung n i ê n đạo sĩ nghe trương vũ cách lại cùng sư bá ngang hàng l u t g a o nhất thời cực kỳ hoảng sợ trương đạo hữu chân hỏa tổn thương chẳng lẽ hắn chính là sư bá gần đây thường nhắc lên vị kia cao giai luyện đàn sư vương tiểu nhị nhất thời mặt như màu đất lần này là thật sự đ ã trúng thiết bản còn không mò hướng trương thiên sư bồi tội trình khoan cả giận nói vương tiểu nhị nào dám chậm trễ hướng về phía trương vũ cách cuống quýt dập đầu phanh phanh vang dội thiên sư tha mạng tại hạ có mắt không biết thái sơn đụng phải thiên sư còn xin thiên sư thủ hạ lưu t ì n h trương đạo h i ế u chuyện này ngươi nhìn trình khoan hiền lành hỏi tôi nếu là trình trưởng lao sư chất chuyện này ta cũng không truy cứu trình trưởng lao tự mình xử lý chính là dù sao ta bây giờ trên danh nghĩa cũng coi như là trình trưởng lao đệ tử trương vũ cách khoát tay áo trương vũ cách lời này ám chỉ yêu cầu thần hoàng tông danh lệch t r ì n h khoan dây hiểu trương đạo hữu đều đã tha thứ ngươi còn không mau c ư p đi t r ì n h khoan trong lòng đung lòng sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn hướng vương tiểu nhị nổi giận nói vương tiểu nhị như được đại xá nhanh chóng xóa một đem trên mặt nước m ú i cùng huyết thủy hướng trương vũ cách nói cảm ơn liên tục phía sau liền lăn một vòng móc ra đại điện trương thanh diêu vào không được trong đại điện chỉ có thể c h ờ ở bên ngoài cũng không biết được bên trong đang phát sinh cái gì đ ư n g đặt này nốc đợi nhanh đi về để cho người tới g ơ lên tên kia a ha ha ha thiếu nữ hỏi thăm nhìn lại liền thấy lục thi thật là một đám âm hồn bất tán ra hỏa cứ việc nội tâm rất xa lánh những người này trương vũ cách cái này chỗ dựa lại không ở bên người trương thanh diêu tự nhiên không dám cùng bọn họ nổi lên v à chạm nàng giữ yên lặng không để ý tới đám người này lục nhân một đoàn người cố ý đi lên chính là vì nhìn trương vũ cách chờ sau đó rốt cuộc có bao nhiêu thảm bọn hắn đã không thể chờ đợi đúng lúc này một người ảnh từ trong điện chạy đến vương tiểu nhị chạy ra ngoài một màn sửa lại bị trương thanh diêu cùng với lục thiếu ra một đoàn người mắt thấy bên trong xảy ra cái gì chuyện thiếu nữ nói lầm bầm lục nhân một đoàn người nhưng là hai mặt nhìn nhau không hiểu ra sao đây cũng là cái gì tình huống vì cái gì mặt mũi bầm d ậ p người chạy ra là cái kia trung niên đạo sĩ họ t r ư ơ người n g đâu nhìn trương vũ cách không nhúc nhích tính ngồi ở đằng kia t r ì n h khoan trong lòng tảng đá lớn mới tính triệt để thả xuống kỳ thực trương vũ cách cũng không muốn biểu hiện giả bộ như vậy nhưng vân lan lần nữa cường điệu hoặc là cũng đừng trang muốn giả liền đem bức cách kéo căng trương vũ cách không thể làm gì khác hơn là diễn kịch diễn đến cùng t r ì n h khoan cẩn thận từng ly từng tí một được quan sát đến trương vũ cách được thần sắc do ôn hòa nói lần trước đạo hưu tại vân bảo lâu lúc cho đan p ư ơ n g tại hạ đã đem dược liệu gặp đủ chẳng biết lúc nào có thể bắt đầu luyện đan trương vũ cách nội tâm h ư n thầm l chương chín mươi một r h n a kim sát truyền t h u y n t chương ợ c l chín h hắn c mươi một r hoa kim sát truyền thuyết trình khoan nghe vậy tới eo lưng ở giữa nhấn một cái một vệ kim quang đón gió gặp trướng hóa thành một tòa hoa lệ đan lô nay luyện đan lô toàn thân đầy minh văn từ ở bề ngoài nhìn đã biết phẩm giai bất phàm t r ì n h khoan tiếp theo lại lấy ra một cái túi lượng đô bên trong chứa tất cả c h ù g dược tài giao đến trương vũ cách trước mặt lò luyện đan và dược liệu đều đã tại này lần này đạo hưu nếu có thể vì tại hạ trị liệu này nhiều năm bệnh tật tại hạ tất có thâm tạng hắn thành thần nói gặp t r ì n h khoan cũng không có muốn rời đi ý tứ trương vũ cách hơi lúng túng một chút hắn nhưng là dựa vào hệ thống tới luyện chế đan dược nếu là t r ì n h khoan nhìn thấy chính mình thủ pháp luyện đan cùng hắn không kém nhiều có lẽ sẽ sinh ra hoài nghi nơi này có bảy trận đạo cụ a chinh k h a n đối với cái này cảm thấy kinh ngạc nhưng không có hỏi nhiều hắn ngay lập tức đem trận kỳ trận bản những vật này lấy ra tr vây quanh luyện đan lô bố trí sau đó hướng về phía trận bản tùy tiện nói thầm vài câu chú ngữ hướng hắn truyền linh l ự c vào hắn làm nhiều như vậy đơn giản chính là vì mê hoặc t r ì n h khoan lúc này t r ì n h khoan cảm thấy toàn bộ đại điện đang run run y một cô nóng bức khí tức đập vào mặt trận pháp bên trong vô căn cứ sinh ra từng đạo vàng sáng q u o n g diễm nhanh chóng hướng về luyện đan lô tụ tập mà đi địa mạch linh hỏa t r ì n h khoan kinh hãi địa mạch này linh hỏa là từ tinh t h u ầ n địa mạch chi hoa trầm tích linh khí ngưng kết mặt h à n h thường nhân vô pháp triệu hắn liền xem như chính khoan tự mình đến c ũ n trên thực i l tế chinh khoan cũng không biết trương vũ cách chỉnh ra mấy cái này phát trận hoàn toàn là vớ vớ làm mục đích chỉ là vì che giấu hắn dùng hệ thống gian lận chuyện này một màn kế tiếp lại để cho vị này thâm niên g h luyện đan sư cực kỳ hoảng sợ liền thấy trương vũ cách con ngón đúng ra trong túi đựng đồ dược liệu n h a u n h a u rơi vào luyện đan lô sau đó mấy cái làm cho người hoa cả mắt p h á t quyết đánh ra dược liệu nhanh chóng dung luyện hắn có thể đem tất cả dược liệu cùng một chỗ luyện hóa cái này cần cỡ nào tinh d i ệ u t r ư ở n g không chi lực mới có thể làm được t r i n h khoan chỉ cảm thấy hết hầu phát khô một dạng luyện đan sư đều chỉ có thể từng bước luyện hóa dược liệu trương vũ cách đem tất cả dược liệu toàn bộ đầu nhập lô bên trong hơn nữa không có mảy may sai lầm trương vũ cách biểu thị rất đơn giản có tay là được điều kiện tiên quyết là có cái sở trường luyện đan hệ thống quả nhiên người này luyện đan thuật đã đến mức không thể tưởng tượng nổi người khác đều nói này trương gia nhị công tử là một cái tu vi thấp phế vật xem ra là có ý định giấu giúp ta t r ì n h khoan liên tục sợ h ã i thán phục hắn trẻ tuổi lúc từng gặp qua không ít tu vi cao thâm luyện đan sư khống hỏa luyện đan đều không làm được như trương công tử như vậy hành vấn nước chảy trương vũ cách thần sắc c ũ n g dung đ ơ n tay vắt treo sau lưng một cái tay khác thỉnh thoảng hí hay hai cái hắn sớm đã hoán đổi đến hệ thống toàn bộ hình thức tự động chỉ cần làm dáng một chút liền có thể trương vũ cách không khỏi cảm khái ngô đức cái này siêu cấp luyện đan hệ thống thật đúng là dùng tốt ta chỉ cần biết cách lợi dụng trở thành một văn danh thiên hạ luyện đan sư hoàn toàn không là vấn đề chỉ dựa vào cắn thuốc liền có thể nằm tu luyện dùng tốt như vậy hệ thống cho ngô đức đúng là phung phí của trời gặp phải ta trương vũ cách coi như hắn xui xẻo tra xét ngô đức sinh phía trước ký ức trương vũ cách từ đầu đến cuối muốn không minh bạch bây giờ cái gì người đều có thể làm nhân vật chính a bất quá hắn đời trước nhìn qua không ít tiểu t u y ế t trong đó không thiếu một chút không gái c h ù h á cám văn h á cám văn nhân vật chính cơ bản đều không làm nhân sự dùng sinh để hình dùng đều không đủ chưa từng tiếp xúc hát cá một dạng đều sẽ cảm giác khó chịu t r ư ơ n g vũ cách không khỏi phỏng đoán này nô đức sẽ không phải là mẫu vốn hát cám văn nhân vật chính n a cái này có thể giải thích vì cái gì hắn rõ ràng là một cái rác rời người lại cũng có thể được hệ thống nô đức cho cốt sớm đã bị ta dương hắn có phải hay không nhân vật chính cũng không thể nào khảo chứng cũng không trọng yếu t r ư ơ n g vũ cách lắc đầu không nghĩ nhiều nữa rất nhanh luyện đan lô bên trong dung luyện dược liệu liền bắt đầu có dung hợp dấu hiệu một cỗ nồng nặc mùi thuốc từ đó tản mắt ra chỉ chốc lát sau trong lò luyện đan truyền đến vang lên trong trẹo một cỗ linh khí gợn sóng từ đó tràn ra chinh k h a n thấy hai mắt đăm đăm hắn nhịn không được kiếm tiền nhìn một chút trong lò đan một cái mượt mà đan dược c h ậ m chậm xoay tròn phía trên bài trí tam đạo linh văn thượng phẩm đan dược t r ì n h khoan lên tiếng kinh hô đan dược phẩm chất lấy linh văn đến phân biệt một đạo linh văn vì hạ phẩm hai đạo thì làm trúng phẩm tam đạo chính là thượng phẩm đây là đại hoàn đan sau khi ăn vào t r ì n h trưởng l a o thể nội chân hỏa tổn thương tự nhiên chậm rãi tiêu trừ trương vũ cách thu hồi trật kỳ t r u n g quanh ánh lửa lập tức tắn đi chinh k h a n trong lòng đội phục vô pháp nói l ê lời hướng về phía trương vũ cách vươn người vai trào nhiều tạ đạo hữu nay vẹn vẹn qua một nén nhang thời gian một cái thượng phẩm đan dược liền luyện chế thành công như thế thần thông người nào có thể bằng trình trưởng lão lại ăn vào đan dược chờ thương thế sau khi khỏi hẳn lại nói tạ không m u ộ n trương vũ cách cũng không gấp thần hoàng tông một chỗ đã là vật trong bàn tay hắn bây giờ ý nghĩ là đem mặt khác hai cái vị trí cũng muốn trình trưởng lao còn có cái nào cần dùng đến bản nhân chỗ cứ mở miệng chỉ cần ta làm được trình khoan bừng tỉnh hắn châm trước một phen phía sau hỏi không biết trương đạo hữu m u ố n cái gì trương vũ cách mừng thầm trong lòng hắn liền đưa thích cùng thông suốt người đối thoại ta nghe nói ngũ linh môn nắm giữ thần hoàng tông đệ tử cử đi danh lệch hết thể có ba cái t r ì n h khoan mặt lộ vẻ khó xử bất đắc dĩ nói trương đạo hữu không phải lão phu không muốn giúp người lão phu tối đa chỉ có thể muốn tới một chỗ còn lại hai cái vị trí nhất thiết phải trải qua qua trưởng môn đồng ý mới có thể muốn tới ta minh bạch trương vũ cách nhẹ gật đầu túi đầu suy nghĩ sâu sắc t r ì n h khoan không nói nữa hắn không kịp chờ đợi ăn vào đan d ư ợ c phía sau liền ngồi xếp bằng vật công chỉ c h ố c lát sau t r ì n h khoan liền cảm nhận được dòng nước cấm lại thể nội phát ra chữa trị bổ dưỡng lấy bị tổn thương phế tạng cả người thay đổi thần thái sáng láng này đại hoàn đan lại thần diệu như thế lão phu tích tụ nhiều năm chân hỏa tổn thương quả thật ti chính khoan không thể tin đạo hưu đan thuật siêu tuyệt tại hạ bội phục hôm nay được đạo hưu ân huệ tại hạ tất có chỗ bồi thường hắn kích động nói liền thấy hắn vỗ tay một cái một cái đạo đồng tay nâng một cái hộp gỗ màu xanh đi đến trương vũ cách nhìn xem có chút hiếu kỳ chính khoan ra hiệu đạo đồng đem hộp gỗ thả xuống sau đó chỉ vào hộp gỗ ứng thanh mở ra ta siêu là kim sắc truyền thuyết trong hộp gỗ bắn nhanh ra một đạo kim sắc quang hoa liền thấy bên trong để đặt một bó màu vàng x i ề xích ngoại trừ có tiền trương vũ cách nghĩ không ra cái khác từ để hình dung này trói x i ề xích đây là hậu thiên linh bảo hàng kim khóa có thể dùng ở t r ì chương khoan mỉm c ờ chín mươi hai dết tốt chương chín mươi hai Trưng i ế t tốt hậu thiên linh bảo t r ư ơ n g vũ cách trong lòng kinh ngạc không sai t r ì n h khoan nói hoàng kim này khóa tuy chỉ là một kiện trung giai hậu thiên linh bảo nhưng cũng có chút u y lực quyền đ ư ơ n g một điểm tâm ý mong rằng đạo hữu không cần ghét bỏ t r ư ơ n g vũ cách như có điều suy nghĩ hắn nhớ tới cái kêu gọi triệu cần du khẩu phật tâm xả hư hư thực thực cũng có hệ thống người kia trong ngực ôm một đầu tiểu lang tệ rất có thể là cái ngự thú sư thế nhưng đầu tiểu lang tệ nhìn qua rất yếu giống như mới nhất cấp sơ dài a không không thể p h ấ t lờ nói không chừng người kia còn có đường mạnh hơn linh thú yêu thú cùng linh thú đẳng cấp cùng tu tiên giả đẳng cấp đem đối ứng tỷ như nhất cấp yêu thú đối ứng luyện khí k ỳ tu sĩ sơ trung cao dài phân biệt đối ứng luyện khí tiền trung hậu kỳ cấp hai yêu thú tu vi tương đương với trúc cơ tu sĩ sơ kỳ t a m gia yêu thú đối ứng trúc cơ trung kỳ cấp bốn yêu thú đối ứng trúc cơ hậu kỳ sau đó cứ thế mà suy ra từ cấp năm yêu thú bắt đầu cũng chính là kết đ ă n kỳ yêu thú liền có cùng nhân loại tu sĩ đối thoại năng lực đến cấp tám yêu thú cũng chính là nguyên anh kỳ yêu thú có hóa thành nhân hình năng lực đồng thời bọn hắn cũng sẽ đem chính mình gọi yêu tu mà không phải là yêu thú trương đạo hữu không cần phải lo lắng vô pháp thôi động vật này vừa mới lao phu quan đạo hữu luyện đan thời điểm thần thức cường đại là lấy tại hoàng kim này khóa bên trong lưu lại pháp chú dù cho đạo hữu không cần linh khí phát động chỉ cần lấy thần niệm điều động cũng có thể nên địch gặp trương vũ cách không nói một lời t r ì n h khoan sợ hắn hiểu lầm cấp bách vội vàng giải thích tu tiên giới pháp bảo xưa nay có pháp khí cùng linh bảo phân chia Pháp khí chỉ có thể h có t ô nay g q u pháp thuật thôi đậu, vô pháp nạp nhập thuật thôi thể nội tu u vô nội động, l ệ n không h có c ú trình nào linh tính. Linh này linh tính, có thể bồi luyện thành chính mình bản mệnh hàm bảo loại bảo bao bảo. lại bồi thì khác, thể pháp vật t bậc cấp có đã n nhẹ Nay g vũ cách nhẹ gật t đầu. r trưởng lão vẫn rất chi kỷ biết ta bây giờ tu vi thấp cho nên không cần ta dùng linh khí thôi động bất quá hắn mới hơn phân nửa là đem sư phụ thần thức xem như là ta thần thức tính toán chờ ta tu vi để thăng một chút tái sử dụng hoàng kim này khóa cũng không phải là không được tuy ta kèm theo kiếm thần hệ thống nhưng ta kỳ thực không ra thế nào ưa thích đùa nghỉ kiếm so với lấy tay cầm kiếm chặt chặt chặt ta càng ưa thích h ư u h ư u h ư u đem một đống kiếm bắn ra đem địch nhân đâm thành tổ hong v ỏ vẽ có cái này hoàng kim khóa chỉ cần khóa lại địch nhân địch nhân kia liền thành mục tiêu sống tất nhiên t r ì n h trưởng lão như thế t h ị n h tình tại hạ liền lại từ chối thì bất kính trương vũ cách biểu thị cảm tạo phía sau đem hoàng kim khóa thu vào chữ vật đại trương đạo h ư u lao phu còn có một chuyện không hiểu không biết đạo h ư u có thể có danh hay không t r ì n h khoan quan sát trương vũ cách bộ mặt cảm xúc do h ỏ i t r ì n h trưởng lão mời nói mặc dù lao phu chỉ có thể cung cấp một cái thần hoàng tông đệ tử danh lạch nhưng trương đạo hiu nếu muốn sử dụng danh n g ạ h này còn phải cung cấp một cái thân phận tin tức cho đạo h ư u đến lúc đó dù vẫn là thân phận bây giờ a trương vũ cách trước là s ư ớ n g sở lập tức cười nói nguyên lai chỉnh trưởng lão đã sớm biết tại hạ thân phận tại hạ lại không biết được trình khoan khiêm tồn ó i dù sao lão phu cũng là một tên luyện đan sư luyện đan sư bình thường dù sao vẫn cần quan sát đan dược tài năng cùng phẩm chất nhãn lực khách quan người khác tự nhiên cũng tốt hơn mấy phần cho nên mới phát giác trương đạo h ư u bộ mặt một vài chỗ không hài hòa từ đó suy đoán đạo h ư u nhất định là đeo mặt nạ ra người trương vũ cách cũng không mất tích một cái kéo xuống rán ở trên mặt mặt nạ ra người đội thành thuộc về trương thanh diệu anh tuấn gương mặt chỉnh trưởng lão lại là làm thế nào biết thân phận của tại hạ. trương vũ cách hỏi kỳ thực lão phu đã sớm cùng trương đạo hưu tại vân bảo lâu gặp mặt lần kia trước đó liền nghe nói qua đạo hưu tính danh t r ì n h khoan lấy tay sờ lên chính mình t r ò m râu bạc h ơ vừa cười vừa nói ta cái kia không lấy vui đệ tử là bị đạo hưu giết chết ta trương vũ cách trong lòng k h ẽ giật mình lập tức lại tỉnh táo lại đúng sự thật thừa nhận là ta giết ngô đức nếu như t r ì n h khoan thật muốn vì đồ đệ mình báo thủ vậy hắn đã sớm độc thủ cần gì phải nói nhiều như vậy chứ nghe nói trương vũ cách không che giấu chút nào địa thừa nhận trình khoan không nhiều l ắ m biểu thị chỉ là nhẹ gật đầu trương đạo hữu không có tại hiện trường án mạng lưu lại bất luận cái gì chứng cơ chân thật này cho triều đình tra án cơ quan mang đến không thiếu phiên phước nhưng nếu như từ phạm án động cơ để phán đoán kỳ thực cũng không khó đoán dù sao lúc đó cùng n ô đức có xung đột chính diện chỉ có trương đạo hữu cùng với một vị k h á c con em thế ra lúc đó đại lý tự rất nhanh liền phong tỏa trương đạo hữu là h i ể m nghi lớn nhất người mà một vị k h á c vương công tử nhưng là bị bài trừ bên ngoài ta muốn đây mới là trương đạo hữu mục đích thực sự a lúc đó tham dự phục sát lô đức người kỳ thực không chỉ trương đạo hữu chúng ta lúc đó không có lập tức giết ngô đức từ sau lúc đó mới đem hắn cho xử lý sạch trương vũ cách hỏi trình trưởng lão vì cái gì hội thu ngô đức loại người này làm đệ tử không phải trình khoan nói là ngô đức chính mình tìm tới ta hắn nói hắn biết trong cơ thể ta có chân hỏa tổn thương hơn nữa hắn biết trị liệu phương pháp hắn có thể giúp ta điều kiện tiên quyết là thu hắn làm quan môn đệ tử quan môn đệ tử tên như ý nghĩa chính là mỗi vị sư tôn thu vị cuối cùng đệ tử từ đó về sau không còn thu những người khác làm đồ đệ thu ngô đức làm đồ đệ phía sau ta tận tâm tận lực dạy bảo hắn suốt đời sở học mà hắn lại có ý hết kéo lại kéo mỗi lần chị cung cấp chị ngọn không trị gốc đan dược cho ta nói đến hổ thẹn ta từng tính toán tự mình phân tích nó cho ta đan dược nhưng luyện chế được cũng là chỉ đưa đến chỉ hoán hiệu quả đan dược t r ì n h khoan thở dài tiếp tục nói ngô đức làm người tâm thuật bất chính lại ngang ngược càng h ằ n d ỡ loại tiểu nhân này một khi thành đạo đừng nói đối với những người khác người tin hay không hắn chuyện thứ nhất chính là trước qua đến cho ta giết chết lao phu cũng nghĩ giết hắn rất lâu nhưng ngô đức đối ta cuối cùng là lưu lại rất lo xa mắt ta không có tiện hạ thủ nói thật làm lao phu nghe nói ngô đức bị giết khỏi phải nói sảng khoái đến mức nào trương vũ cách có chút xứng sờ một chút cho nên trình trưởng lão không có ý định trách cứ tại hạ a ta làm sao lại trách cứ trương đạo h ư u lão phu cảm tạ trương đạo h ư u còn không kịp đây đúng trương đạo h ư u có phải hay không rất muốn cầm tới mặt khác hai cái thần hoàng tông danh lệch kỳ thực cũng có những biện pháp khác nghe được cái này trương vũ cách lập tức hứng thú trình trưởng lão mời nói tại hạ dựa t h a i lắng nghe trương đạo h ư u ngươi có nghe nói qua chúng ta trưởng môn danh hảo a ách không có t r ư ờ n g môn danh hảo là thanh phong chân nhân tổ tiên là kinh thành phong gia người phong thường tại là tên thiệt của hắn trương vũ cách trong lòng kinh ngạc hỏi Đã chương chín mươi ba dẫn xả xuất động chương chín mươi ba dẫn xả xuất động trương vũ cách có chút những m ẩ y đưa ra dị nghị so với tông môn danh tiếng đi giải cứu tộc nhân của mình mới là chọn lựa đầu tiên a hùng chi ngũ linh môn là đại chu trước mắt quy mô môn phái lớn nhất trực tiếp dùng nắm đấm nói chuyện không phải dễ dàng hơn tiện lợi t r ì n h khoan nghe vậy chỉ là than nhẹ một tiếng giải thích nói trương đạo h ư u ngươi có chỗ không biết cứ việc ngũ linh môn bây giờ là đại chu đệ nhất tông môn nhưng cũng không ít môn phái theo sát phía sau mắt lom lom nhìn chằm chằm ngũ linh môn ngũ linh môn tuy lớn chỉ khi nào cùng triều đình trở mặt còn lại môn phái thừa cơ đi nương nhờ triều đình đến lúc đó chỉ sợ ngũ linh môn hội lâm vào bị triều đình cùng còn lại môn phái vây công tứ cố vô thân hoàn cảnh đương nhiên ngũ linh môn đại chu đệ nhất danh hào cũng không phải thổi phồng lên cho dù là triều đình cùng còn lại đại đại tiểu tiểu tông môn liên thủ cũng vô pháp đẻ sập ngũ linh môn nhưng cứ như vậy tông môn căn cơ bị hao tổn thế lực phát triển nhận hạn chế là không thể tránh khỏi kết cục quan trọng nhất là ngũ linh môn phát triển trạng thái sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến phong thường tại bản thân lại đang làm gì vậy trưng vũ cách không hiệu phong thường tại tu nói là đế vương tri đạo đế vương đạo khác biệt vu lão phu tu luyện đan đạo nó cùng người tu luyện sáng tạo tông môn hoặc thế lực không thể phân ly nói thẳng ra phong t h ư ờ n g tại sáng tạo ngũ linh môn nhân số càng nhiều phạm vi thế lực càng lớn thực lực của hắn tu vi lại càng mạnh trái lại cũng thế ngũ linh môn lọt vào xa lánh cùng vây công tông môn phát triển tiền cảnh không tốt không chiếm được lương phát triển tốt cùng nhân tài bồi dưỡng phong t h ư ờ n g tại tự thân tu vi cũng khó có thể được đến lớn để thăng trương vũ cách bừng tỉnh nguyên lai này ngũ linh môn trưởng môn tu luyện cũng là đế vương nói hắn tiếp nhận trình khoan lợi nói nói đi xuống thì ra là thế tại hạ minh bạch đối phong trưởng môn tới nói phong gia chỉ là một đám có hết thống mối quan hệ quan hệ người xa lạ chính ứ u n ấ t đ là muốn trương tay, n đạo hữu ngờ tới hoàn toàn chính xác trương môn gần đây đang vì chuyện này phiền nhiễu hắn tận lực muốn lấy một loại hòa bình phương thức xử lý phong gia phản loạn vấn đề trương vũ cách như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu đúng lúc này chính khoan lời nói xoay chuyển êm hay nói lao phu nghe nói trương đạo hữu cùng đạo hữu các tộc nhân liền sống nhờ tại lúc đầu khang vương phủ bất quá lao phu là vạn vạn không nghĩ tới Cùng、Âu、Đức Ngô theo ạ i c lý thuyết trưởng môn nếu muốn lấy hòa bình phương thức giải cứu phong gia cùng khang nhạc công chúa nói chuyện là ắt không thể thiếu nói đến chỗ này trình khoan không xuống chút nữa nói điểm đến là rừng trương vũ cách cũng minh bạch trình khoan ý tứ hơi thêm suy tư phía sau nói tại hạ cảm thấy phương pháp này có thể đi không trải qua cần một chút thời gian ít nhất phải chờ phò mã chọn rể tranh tài kết thúc ta mới có nắm chắc nhường khang nhạc công chúa nguyện ý cùng phong trưởng môn câu thông điểm ấy chính hợp ý ta mấy ngày nay trích tinh các tổ chức đan hội lao phu thực sự không thể phân thân các loại đan hội sau khi kết thúc lao phu tự mình trở về một chuyến ngũ linh môn thông chi trưởng môn sự t ì n h giao phó xong trương vũ cách không có tiếp tục dừng lại trực tiếp rời đi trích tinh các hiện nay đã cầm tới một cái danh n g ạ c h còn lại hai cái vị trí trương vũ cách dự định lưu cho trương thanh diêu cùng lý vũ lạc để các nàng cùng đi chính mình cùng nhau đi thần h o à n tông trước khi đi trình khoan còn cố ý gọi tới vương tiểu nhị để cho hộ tống Trương vương ũ Cách cái trình khoan h trở Trong biết tới về. lòng muốn dùng cái này n là ờ n g v ư tiểu nhị lấy lời, tùy công chủ tội, trương vũ Cách cũng không Trương nhiều lời, tùy ý hắn đi theo. Vương、tiểu、Nhị theo. tội, Tiểu đi Vũ có ý mới gặp lại trương vũ cách lần đầu tiên cả người sửng sốt bởi vì trương vũ cách sẽ mang lên mặt mặt nạ ra người bây giờ thấy được mới là chân chính trương gia nhị thiếu gia vương tiểu nhị cũng không dám hỏi nhiều chỉ sợ nói nhiều tất nói hớ chỉ là cùng sau lưng trương vũ cách đi ra đại điện chờ đã lâu trương thanh diêu giống thỏ nhào tới nào vào trong ngực của trương vũ cách thiếu gia ngươi lâu như vậy đều không ra thanh diêu còn tưởng rằng ngươi gặp phải nguy hiểm trương vũ cách cưng chịu vớt ve thiếu nữ đầu chỉ là đi vào làm ít chuyện để cho ngươi chờ lâu ân thiếu nữ m a n h liệt l ắ t đầu không lâu đ ú n g thiếu ra ngươi vì cái gì muốn lấy xuống mặt nạ nha trương vũ cách chỉ là cười khẽ hai tiếng thân phận bị nhìn thấu không có tiếp tục đeo tất yếu cùng lúc đó cũng tại bên ngoài đại điện chờ đợi lục thiếu ra một đ o à n người nhìn thấy mặt của trương vũ cách phía sau tiểu tiểu ánh mắt có nghi ngờ thật lớn họ t r ư ơ n g trước đó đi vào thời điểm bộ răng có đẹp trai như vậy à. ta không có nói a nhưng hắn trên người mặc quần áo giống nhau như lúc hẳn là bản thân hẳn a lúc thiếu ngươi nhìn người nữ kia vừa thấy mặt đã trực tiếp ôm qua đi nàng không thể nào sẽ đối với người xa lạ dạng này hẳn là không sai được là bản thân hắn vân vân không đúng này lục nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc ngoại trừ trương vũ cách cùng trương thanh diêu bên ngoài hắn còn chứng kiến một người khác chính thức trước đó tại trích tinh các làm khó dễ trương vũ cách trung niên đạo sĩ vương tiểu nhị một mặt kính cẩn đứng tại trương vũ cách bên cạnh nói cái gì khoảng cách quá xa đám người nghe không rõ ràng lại nhìn thấy thái độ hắn cung kính gật đầu c ấ p yêu bọn hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình nay trung niên đạo sĩ là trình trưởng lao sư chất bao nhiêu người ba may cũng không kịp như thế nào đối phế vật này lộ ra như thế nhốn nhường điệu lộ đợi bọn hắn tử nhìn k ỹ thời điểm trương vũ cách khoát tay áo cho lui vương tiểu nhị thời gian còn có đôi bản thiếu ra đi mua một ít dược liệu hai người ở trong trích tinh c ấ p bốn phía đi dạo m ộ t giới trương vũ cách mua sắm một chút để mà luyện chế trúc cơ đan dược liệu dù sao lý vũ lạc trương thanh diêu còn có chính mình cũng tại luyện khí tầng bảy tầng tám cách trúc cơ cũng không xa đột phá thời điểm để cho an toàn cam đoan tự thân lên cấp an ổn trúc cơ đan cũng không thể ngừng đến nỗi lục thiếu ra một đ o à n người tại vân lan dưới sự nhắc nhở trương vũ cách đã sớm biết bọn hắn nhỏm ngó trong bóng tối chính mình bất quá hắn vẫn vì ý này mấy người ở phía sau đi theo muốn nhìn một chút những người này đến cùng có thể chơi ra cái gì hoa văn đi dạo một lượt phía sau đang luyện đan hệ thống phụ trợ phía dưới trương vũ cách không ngừng nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được không ít đồ tốt thời điểm cũng không sớm chúng ta cần phải trở về trương vũ cách nên ngang đi ra trích tinh các trương thanh diêu nhưng là kéo lại cánh tay của hắn thẳng đến hai người đi xa lục nhân một đoàn người mới bắt đầu thăm dò hai người các người đi gọi bên trên các h i n h đ ệ những người khác đi theo ta hắn ra lệnh một tiếng mấy người còn lại gật đầu dứt khoát lợi rơi xuống đất bắt đầu chia công việc hợp tác qua một thời gian phía sau Trương Vũ chương á c mắt thấy chung quanh n g ờ i nhiều như vậy. Khoe miệng hiện cười, không Khoe khó như hắn thể phát hiện ý cười, mang theo vung lên nét mang có của có vậy. một t ý r thanh diêu kẹo vào trong một cái hẻm nhỏ. 94, tôm bóc vào tim heo. 94, tôm bóc vào tim heo. vỏ vỏ một Trương tôm tim Trương tôm tim Trương Thanh nhỏ. hẻm cái bóc bóc Diêu đi thật tốt đột nhiên bị trương vũ cách kéo vào một đầu vắng vẻ trong hẻm nhỏ thiếu nữ nội tâm giờ khắc này ở rời sông lấp biển thiếu ra đây là đột nhiên phê nghiện pha vào cho nên mới đem ta kéo vào loại này âm trầm hẻm nhỏ không thể a thiếu ra không cần ở loại địa phương này sẽ bị người khác nhìn thấy cứ việc thiếu nữ ngoài miệng nói như vậy nhưng chẳng biết tại sao nàng nội tâm lại có mấy phần kích động một cỗ manh liệt b ố i đức cảm giác quanh quần nàng trong lòng nhà chúng ta thanh diêu rất hiểu những thứ này đi trương vũ cách cười hỏi ta không phải ta không phải là mớn bị đâm chúng tâm tư thiếu nữ mặt đỏ tới mang thai ấp úng muốn giải thích giống như ăn cơm như thế một mực ở nhà bên trong ăn cũng là hội chán ngẫu nhiên đi bên ngoài ăn cũng rất không tệ có thể loại chuyện này không phải ăn cơm a thiếu ra trương thanh diêu muốn né tránh trương vũ cách một cái bị đông phong tỏa nàng đường lui mắt thấy trương vũ cách tấm kia mặt đẹp trai càng góp càng gần trương thanh diêu không thể không hai mắt nhắm lại chuẩn bị yên lặng thừa nhận nhưng mà trong dự đoán bên môi xúc cảm không có nói tới thiếu nữ bên thai truyền đến tê dại n h i ệ t khí trương vũ cách dùng nhỏ nhẹ b ọ t khí âm t r e o đồ nói hôm nay thanh diêu vẫn là như vậy khả á i đây trương thanh diêu đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra nàng giống c á o kỉnh tượng như đẩy ra trương vũ cách thiếu già người người khi dễ thanh diêu thiếu già là người xấu trương vũ cách không có đ á p lời chỉ là vui tơi hớn hở địa thường thức thiếu nữ phản ứng ôi ôi ôi nhìn ta nhìn thấy cái gì lúc này lục nhân mang theo còn lại các tiểu đệ cũng theo tới trong ngõ nhỏ bọn hắn chia hai nhóm người đồng thời chặn lấy chủ tớ hai người đường lui dưới ban ngày ban mặt làm g a loại này đổi phong bại tục sự tình thực sự là không có một chút lòng công đ ư c ca lục nhân vừa đi vừa run run cái kia suý lai suý khứ thân thể cổ hướng về phía trước hơi nghiêng có bên trong vị chỉ có thể nói ai nhà nhà trương vũ cách gãi gãi cái hót tư n h i ê n bị các ngươi thấy được có chút thẹn thùng b ó p lục nhân xì một miệng nhìn về phía một vị khác phía sau rửa lưng vào vách tường thiếu nữ không che giấu chút nào ánh mắt bên trong dục vọng nếu như nói trương thanh diêu lần thứ nhất ngẫu nhiên gặp lục nhân là ôm lấy thông cảm thái độ như vậy lần này muốn đau người ánh mắt là không giấu được người đang chết này cậu tác chủng dám đến hỏng ta chuyện tốt váy dày ta cùng thiếu ra một chỗ thời gian ta muốn làm thì ngươi Cái kia à người n ậ p phản phất làm sát làm ánh mắt, tới t về r ớ c c đây qua đường đúng không không phải người qua đường là lục nhân lục nhân kích động phản bác ta suy nghĩ hai cái này âm đọc không đều như thế trương Vũ cách nội thanh diêu nhẹ g chống cự mấy lần lập tức tức vũ khí đầu hàng nàng ánh mắt dần dần biến mê ly mặc dù thiếu ra động tác rất thô bạo nhưng nàng đồng thời không ghét đâu trương vũ cách đột nhiên xuất hiện hoang đường cử động đem lục nhân một đám người đều cho kinh động trương vũ cách rất nhanh liền há mồm nếu là nhãn lực cho dù tốt chút có thể bọn hắn có thể nhìn đến một đầu vóng ánh trong suốt sợi tơ kết nối lấy hai người môi giới lục nhân hậu chi hậu giác biết trương vũ cách là đang lục nhã chính mình bị đánh khí huyết công tâm hôm nay ta lục nhân không đem đôi cậu nam nữ này làm thịt ta thể không làm người đều lên cho ta giết bọn hắn tính cả lục nhân tại chỗ chín tên luyện khí tu sĩ cùng nhau xử lý trương vũ cách thần sắc công dung nhẹ giọng nói câu sư phụ triệu cần du ôm tiểu lăng tể chập ung dung điệu ẹ o mấy cái cua quẹo trở lại mình tại kinh thành mướn một nhà vắng vẻ đoạn đường mặt tiền cửa hàng đóng k ỹ cửa tiệm đẩy ra cửa hậu viện triệu cần du xuyên qua việt tử đi vào một gian phòng trong nhìn qua bên trong nhà chín mươi chín đầu cơ hồ giống nhau như lúc tiểu lan g tể hắn liệt lên khỏe miệng hài lòng nợ nụ cười từ khi triệu cần du tiến vào ngũ linh môn đến nay hắn từ một cái tạp dịch đệ tử leo đến ngoại môn đệ tử lại đến gần nhất bị trình khoan trưởng l á o thu làm dược đồng từ đó đặc biệt lên làm nội môn đệ tử ước chừng dùng năm niên thời ở giữa cùng là ngự thú lưu phái sư h u n h đệ nhóm tại bồi dưỡng linh sủng hắn đang quét sân các sư h u n h đệ mang theo linh thú đi luyện cấp, hắn còn đang nhưng triệu cần du chính là không chịu ngoại trừ ngự thú sư hắn không có ý định lại tiếp xúc đừng con đường không phải hắn không muốn ký yêu thú mà là hắn chỉ ký tự nhìn nặng một cái kia đến đằng sau bởi vì hắn tự thân tu vi đều đạt đến luyện khí sáu tầng cứ việc không có linh thú môn phái cũng chỉ có thể đem hắn chước lên tới ngoại môn chỉ mong hắn về sau có thể tìm tới đáng giá một khi ký yêu thú năm năm này đến nay triệu c ẩ n du bất an bất mặc góp nhặt một chút linh thạch ngay tại gần nhất hắn duy nhất một lần tiêu hết góp nhặt năm năm linh thạch tính cả trong tay ô m cái này triệu c ẩ n du mua một trăm con tuổi nhỏ tiểu lang t ể năm năm tích xúc triệu c ẩ n du vẫn như cũ mua không nổi một đầu trường thành cường tráng băng lang nhưng có thể mua được bảy mươi tám mươi con ấu niên băng lang đương nhiên hắn cũng có hướng lục nhân mấy cái phú ca nhóm mượn một bút linh thạch mới góp đủ này một trăm con cả cả m giác được chủ nhân đạp vào trong nhà trong phòng bị chiếc lồng phân biệt chắn chín mươi chín cái tiểu lang tệ bởi vì chịu đựng quá lâu đói khát mặt tràn đầy đỏ bừng m ắ n nhét gào、lên. gần triệu cần du có chút cảm khái một chút hắn sờ lên trong ngực tiểu làng tể tiếp đó từ trong túi chữ vật móc ra một khoả lam sắc cỡ nhỏ ăn dược uy vào tiểu làng tể trong miệng sau đó hắn đem trong ngực cấu lang để vào một chuyện trước chuẩn bị xong không chết lồng thực hiện phong cầm chú đem tiểu l a n g tể giam lại đang cấp trình khoan làm thuốc đồng trợ thủ đoạn này thời gian triệu cần du cũng học được điểm luyện đan tri thức Lam sát chương ỡ n ỏ đan d ợ c t là c u ồ n bạo đan, chín thú sau khi phục mươi năm bách lang ăn kê chương chín mươi năm bách lang ăn kê triệu c ẩ n du dựa theo trình tự từng cái từng cái chiếc lồng đem còn lại chín mươi chín cái tiểu lang tể từ lồng bên trong sách đi ra mỗi cái tiểu lang tể trong miệng đều nhét vào cuồng bạo đan sau đó toàn bộ nhốt vào chiếc lồng hắn dùng cấm chế chú mà không phải chiếc lồng kèm theo khóa t r ụ không để ý tới nghỉ ngơi triệu cần du đi ra ngoại viện đem dưỡng trong sân mấy con gà cùng mấy con chó trào vào trong nhà những thứ này gà và cậu cũng là từ chỗ khác nhân ra bên trong trộm được đến nỗi vì cái gì muốn trộm triệu cẩn du tôn chỉ là chỉ đem tiền tiêu tại đáng giá chỗ có thể trộm vì cái gì muốn mua trường kiếm trong tay tiện tay sẽ qua máu gà cùng cầu huyết phân l u n ra bán tung tóe được cả căn nhà cũng là rơi vào siêu quá nửa tiểu lang tể trên thân đói bụng chừng mấy ngày đường ấu niên băng lang tại quần bạo đan cùng máu gà cầu huyết song trọng ảnh hưởng dưới dần dần con mắt đỏ lên t ơ máu tràn ngập ánh mắt thân thể của chúng trong nháy mắt căng cứng ủi đứng người dậy mở ra huyết bùn đại khẩu. h ông tợn quét mắt xung quanh đồng loại hấu lang nhóm không ngừng phát ra uy hiếp tiếng gầm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt triệu c ẩ n du nợ nụ cười đi ra phòng ngoài đóng cửa lại sau đó giải trừ một trăm cái chiếc lồng cầm chế chú m ô n một bên khác chuyển đến thảm thiết cắn xe âm thanh triệu c ẩ n du cũng không quay đầu lại rời đi ngoại viện đi vào mặt tiền cửa hàng g i á n phòng hắn tìm một cái đại nồi từ trong túi chữ vật đổ ra một đống lớn mực lục sắt đăng dược đổ vào đại nồi đây là một loại tên là tiềm lực đan yêu thú phục dụng đăng dược cũng là triệu cần du từ chỉnh k h a n cái tia học được triệu cần du hướng về nồi bên trong đổ nước đổ vào đại khái hai ba lượm phía sau liên bắt đầu dùng tại dưới nhiệt độ cao đan dược rất nhanh liền bắt đầu hòa tan cùng nước nóng hợp là một m thể triệu cần du dùng gậy gỗ thỉnh thoảng q u ấ y mấy lần phản phất tại q u ấ y một nồi lục sắc đặc dính thái canh qua một một lát hắn rời đem ghế đu nằm ở phía trên lay động đoán một cái neo mắt lại t h i ê m thiếp triệu cần du không xác định trình khoan có nguyện ý hay không cho hắn một cái thần hoàng tông đệ t ử danh lệch nếu là làm không được tốt không lấy trình khoan ưa thích tự nhiên là lấy không được danh lệch nhưng nếu là làm được tốt quá mức trình khoan có thể hay không đến lúc đó không nỡ lòng bỏ thả người triệu cần du không khỏi rơi vào chầm tư từ h ắ n thức tỉnh ngự thú sư hệ thống đến bây giờ cũng đi qua mấy tháng thời gian trên cơ bản không có sử dụng như thế nào qua cái này ngự thú sư hệ thống tiện lợi nhất chính là vô luận nhìn thấy loại nào yêu thú hệ thống đều sẽ đem một phần cặn kẽ đồ dám lộ ra đến triệu cần du trước mắt nhược điểm làm việc và nghỉ ngơi chủng loại tu vi muốn nhiều kỹ càng liền có nhiều kỹ càng đến nội nhân loại thì lại chỉ có một ít tương đối thô sơ giản lược giới thiệu muốn biết càng tin tức càng kẽ nhất định phải có thích hợp tiếp xúc Cùng trương vũ cách chỉ có thể xem xét khóa lại đối tượng kiếm thần hệ thống khác biệt ngự thú sư hệ thống không cần khóa lại liền có thể t r a nhìn đối phương giao diện thuộc tính đây chính là vì cái gì triệu cần du tại trích t i n h cách chủ động cùng trương vũ cách nắm tay hắn muốn xem xét lai lịch của trương vũ cách nếu lúc đó trương vũ cách thật nắm lấy đi như vậy hắn liền quần l ó t đều bị triệu cần du xem thấu cuối cùng triệu cần du chỉ có thể thông qua đại khái q u é t hình đạt được trương vũ cách là gia n ô thổ dân kết luận triệu cần du sinh ra ở một cái xa sút tu tiên gia tộc phụ mẫu mất sớm chết ở trong tay yêu thú một dạng đối với ngự thú sư mà nói tiến vào ngự linh tông các loại t ô n g môn là càng thêm thượng thừa lựa chọn nhưng triệu c ẩ n du một lòng chỉ muốn vào thần hoàn g tông cứ việc thần hoàn g tông đối ngự thú cũng không coi trọng như vậy đây là bởi vì hắn trong lúc vô tình từ trong nhà còn để lại cổ tịch tư liệu phát giác tựa hồ có một con thượng cổ thời đại phượng hoàng thần thú bị t r ấ n áp tại thần hoàng tông liên hoa phong vì thế triệu c ẩ n du nghĩ hết biện pháp thoát ly ngũ linh môn tiến vào thần hoàn g tông đợi đến lúc thời cơ chín muồi hắn đem giải phóng phượng hoàng thần thú đồng thời đem hắn thu làm lính sùng một dạng tới nói ngự thú sư rất khó cùng cao hơn chính mình quá nhiều t u vi yêu thú ký kết khế ước nhưng mà ngự thú sư hệ thống là một ngoại lệ cái này hệ thống có thể bảo đảm khế ước ký kết có đem gần một trăm sát xuất thành công mặc kệ như thế nào thu phục phượng hoàng mới là triệu c ẩ n du muốn vào thần hoàng tông mục đích thực sự giống một gian khắc bên trong phòng không ngừng truyền đến thô trọng tiếng thở dốc cùng kịch liệt cắn xé tiếng đánh nhau dù cho cách một cái viện tử cũng có thể nghe được triệu c ẩ n du thần sắc mong đợi liếm một cái khoe miệng hắn thở ơ t ù y ý tiểu lang tệ nhóm chém g i ế t đến thiên hôn địa ám không biết qua bao lâu một gian khắc phòng tựa hồ đã không có động tĩnh triệu cần du từ ghế đu đ ứ dậy đi thẳng tới một gian khắc phòng tựa phòng trước mặt đậy cửa ra nhìn về phía trong phòng. lúc này bên trong nhà tràng cảnh có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung trước đó còn vui sướng một trăm đầu tiểu lan g tệ lúc này cũng đã không một tiếng động nằm ở trên địa cơ hồ tất cả ấu thân sói trên đều trải rộng vết thương toàn thân bị tươi huyết nhiễm hồng tại một chút chết đi ấu lan g nha răng bên trên còn có thể trông thấy hồng s ắ c tơ máu hơn nữa tất cả chết đi ấu lan g đều có một chỗ tương đồng đó chính là cơ hồ tất cả ấu lan g vết thương trí mạng đều bắt nguồn từ phần bụng triệu cần du sắc mặt bình tĩnh hạ tại một đám ấu lan trong thi thể lục lọi lên ô tại trạm đến một chị ấu lan lúc nó hấp hối kêu thành tiếng há mồn liền muốn cắn triệu cần du ngón tay triệu cần du nhanh chóng rút tay về chỉ sau đó khỏe miệng cũng lại không che giấu được mà nhìn chằm chằm vào trước mặt cái này còn sống s ó t ấu lang hắn yêu thích không b g ô n g tay đem hắn nâng trong tay quan sát nguyên bản trước mảng lớn b ạ c h sắc bên trong dính điểm cho ấu lang cơ thể màu x á m bộ phận biến càng nhiều hình thể cũng lớn hơn một chút nữa nguyên bản ấu s ỉ cũng trở nên càng thêm sắc bén cùng kiên cố đôi soi vô lực ở một bên dãy cứ như vậy một lát sau ngoại trừ kích thức vẫn là ấu nhân thể có thể nói tính công kích đã không kém gì trưởng thành băng lang thật đánh nhau nó có lẽ do trưởng thành băng lang càng thêm nguy hiểm không có người có thể nghĩ đến một đầu nhìn qua người hiền lành băng lang thú con có thể đột nhiên một ngụm cắn chết trưởng thành người triệu cần du không do dự nữa hắn đánh mở ngự thú sư hệ thống giám định một phen quả nhiên một ít chỉ số đã vượt qua một đầu thông thường trưởng thành băng lang c ả n g tạ còn lại chín mươi chín cái tiểu lang tể kính dân sáng tạo ra này một đầu cường đại vô cùng đấu lang kế tiếp chính là ký kết kế h ước có hệ thống trợ rút ký kết trình tự cùng thủ tục lấy được cực lớn đơn giản hóa cùng tiện lợi báo cáo tốc chủ ký kết đối tượng ấu niên băng lang sinh ra mãnh liệt chống cự phản ứng cự tuyệt cùng tốc chủ thiết lập chủ súng quan hệ tiếp tục ký kết triệu cần du lời ít mà ý nhiều nói bắt đầu dùng cưỡng ép ký kết công năng có lẽ sẽ đối linh sùng tạo thành không có thể vãn hồi tổn thương tinh thần xác nhận tiếp tục ca xác nhận qua không lâu triệu cần du cảm nhận được trong cõi u minh tiếp thụ lấy một đoạn tin tức trước mắt tiểu lang tể đón nhận cùng hắn ký kết chủ sùng khế ước triệu cần du thần s ắ c h à i lòng nợ nụ cười đem hấp hối tiểu lang tể ôm vào trong ngực hài lòng thưởng thức linh sùng vàng sau đó hắn đem đầu này toàn thân cũng làm máu vết thương tia ấu lang vội vàng ôm trở về mặt tiến cửa hàng gian phòng trực tiếp đem no ném vào cái tia đang tại nấu nước nóng nổi bên trong chương chín mươi sáu sống sót mới là tối cường chương chín mươi sáu sống sót mới là tối cường nóng n ồ i bên trong tràn đầy lục sắt chất lòng s ề n sệch lúc này đang không ngừng c u ộ n c u ộ n lấy bốc lên ra bong bóng triệu cần du đối tiểu lang t ể bởi vì nóng bỏng mà phát ra kêu rên nhìn như không thấy hắn nhanh chóng cho tiểu lang t ể trong miệng t ắ t hạ một k h ỏ a chữa thương dùng đan dược giá cả không ít sau đó đem hắn cả người đều ấn vào này tràn đầy lục sắt chất lòng s ề n sệch đại n ồ i bên trong liền tay của tự mình ngâm đến nóng n ồ i bên trong hắn cũng không một chút n h ũ n mày sau đó cặp mắt hắn tỏa sáng cẩn thận nhìn chằm chằm nổi bên trong chất lỏ màu xanh biết t i ề m lực lên có đan tăng trên thể d i ệ n r ộ n g cấp t h khoản tiềm h t lực đan chế tác đều phải hao phi đi triệu cần du một trăm mai hạ phẩm linh thạch đối với trường kỳ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết hắn tới nói này chi phí cũng không thấp triệu cần du ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nổi bên trong chất lòng xình xệch mắt thấy tiểu lang tệ dần dần không rễ rủa nữa thở dài một tâm thanh lần này lại phải thất bại a triệu c ẩ n du cũng tại cân nhắc sau đó mua sắm tiểu lang tể tiền muốn từ nơi nào tìm lại đi hướng lục nhân bọn hắn mượn à. nếu không phải là lần sau hơi ổn điểm một lần đưa lên năm mươi chỉ ấu lang tính toán đáng chết chẳng lẽ ta con thứ nhất linh thú thật muốn tùy tiện tìm một cái tư chất tốt đẹp chấp nhận à. có n g ự thú sư hệ thống triệu c ẩ n du giữ gốc cũng có thể ký một cái tư chất không tệ bản mệnh linh thú còn thế nào chấn được thượng cổ thời đại phượng hoàng thần thú lúc này nồi bên trong nấu lấy lục sắt chất lỏng sành sạch đột nhiên nổi lên mặc khí triệu cần du không có bất luận cái gì do dự đem tiểu lang tể bắt được lau khâu thân thể đặt ở mặt bản hai mươi cm dài thân thể hình thể so một dạng ấu lang đại hơn mấy phần răng nanh s ắ c bén hoàn toàn nghĩ không ra đây là một đầu ấu lang sẽ có răng cho bên trong mang bạch lan ra rủ xuống đuôi sói tràn ngập bạo ngược thông sói hướng mắt cho dù ai nhìn thấy đều sẽ vô ý thức cho rằng đây là một đầu nguy hiểm manh thú triệu cần du đi phòng trong tiện tay cầm lên một cái còn chưa ngọn củ tỏi kéo dài hơi tàn g kê ném tới sân trên mặt đất l i ê n thấy cái kia tiểu lang tệ tử cơ thể trong nháy mắt căng cứng sau đó giống như ra biển giao long một dạng trực tiếp vọt tới trên người của kê song trào cẩn thận nhấn ở trên người nó há hốc miệng liền hướng đầu gà tắt tới chỉ nghe r ắ t băng một tiếng kê toàn thân cứng rắn nhất xương đầu tại lang tệ tử trong miệng hóa thành n á t b ấy triệu cần du nhìn lên trước mắt trắng cảnh hưng phấn cười ha hả cái gì là tối cường yêu thú đương nhiên là sống đến sau cùng mới là tối cường yêu thú trước đó q u y ế n lấy hôm nay nhưng thật ra là triệu cần du đệ tam lần nếm thử hai lần trước hắn cũng như hôm nay dạng này phân biệt đầu nhập một trăm con ấu niên băng lang cùng với chuẩy đại lượng của bảo đan tiềm lực đan trị liệu đan ba lần cộng lại tổng giá thành tiêu hao tương đương với triệu c ẩ n du tại ngũ linh môn làm việc vật hai mươi năm cũng đầy đủ hắn mua một đầu thực lực đầy đủ cường đại trưởng thành băng lang tại hiến tế hai trăm chín mươi chín cái ấu niên băng lang phía sau hắn rốt cuộc đến một cái tính công kích không kém gì trưởng thành băng lang lang tệ tử ngay tại hắn chuẩn bị tốt hơn thí nghiệm một chút kiệt tắc của tự mình lúc một tràng tiếng gõ cửa truyền đến đông đông đông triệu c ẩ n du lông mày có chút nhăn một chút trầm giọng nói tiến một cái trên mặt nằm ngang một đầu đại gã có vết sẹo do đao chém mang theo ba cái hp y nam trực tiếp đẩy cửa vào Bọn lượng bạc, cùng với mai hạ phẩm linh thạch. sau đó i t ớ nam nhân đem tê dần túi linh thạch cùng ba bao tải bạc thả trong sân tiên tinh chờ đợi triệu cần du bức kế tiếp chỉ lệ nhân triệu cần du thuận miệng ứng một âm thanh mắt liếc trong viện mấy túi linh thạch hắn chắp tay sau lưng sau lưng sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mặt mấy người cũng không có đệ nhất thời gian mở miệng trầm mặc một một lát phía sau hắn c h ầ m c h ầ m lên trước mặt cái này mang theo g ã co vết sẹo do đ a o chém nói khẽ lao mã ta nhớ được người xưa nay sẽ không tại ban ngày qua đến cho ta tiễn đưa bảo hộ phí nói đi còn có cái gì chuyện cái tên này gọi l a o mạ nam nhân cũng không dày vò k h ố n khổ lập tức ngần g đầu hai mắt nhanh nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt cái này nhìn như ôn hòa non nớt nhưng làm việc cực kỳ tàn nhẫn chờ m ồn thanh niên trầm giọng nói triệu ra chúng ta có cái yêu cầu quá đáng nói triệu cần du lông mày thật sâu nhăn lại sắc mặt khó coi nói là hắn biết ban ngày tìm đến mình chắc chắn không có chuyện tốt đoán chừng lại cần hắn bỏ ra mặt chữ đ í lao mã sắc mặt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m triệu cần du mặt mũi tràn đầy nghiêm túc thấp giọng nói triệu gia gần nhất kinh thành tới rất nhiều người cũng là tới tham gia phò mã chọn rể người muốn những cái kia kẻ ngoại lai、like、hạ thủ triệu cần du con mắt có chút n h a o lại có chút bất thiện nói người xác định a vạn nhất kinh động triều đình cũng không phải dễ dàng như vậy thoát thân không phải lao mã sắc mặt bình tĩnh lắc đầu nói khẽ chúng ta hy vọng triệu gia cũng đi tham gia trận đấu ta đi triệu cần du sững sờ một chút ta đối làm phò mã cái gì không có hứng thú húng chi ta là ngự thú sư phò mã tranh tài chẳng lẽ hội xem ai linh sùng mạnh hơn sao húng chi coi như so là l i n h sủng đầu này tiểu lang tể cũng không nhất định đánh thắng được khắc linh thú triệu ra không cần cầm tới tên thứ nhất chỉ cần tham gia mấy cuộc t ỷ thí thắng được đối thủ liền có thể cuối cùng lại nhìn tình huống thua trận tranh tài hoàn mỹ rút lui triệu cần du dừng lại một một lát không biết đang suy nghĩ chút cái gì gặp triệu cần du còn không có muốn minh bạch lao mã giải thích nói chúng ta thu đến phong thanh trận này phò mã chọn rể tranh tài triều đình sẽ bắt đầu phiên giao dịch bắt đầu phiên giao dịch triệu cần du rõ ràng cảm thấy rất im lặng tuyển phò mã tranh tài cũng bắt đầu phiên giao dịch đúng vậy lao mã gật đầu tiếp tục nói là ai ở sau lưng cầm cái chúng ta chưa biết được nhưng đích xác là từ triều đỉnh nội bộ chuyển tới t i n t ứ c triệu cần du không nói lời nào hắn lâm vào trầm tư một tháng trước triệu cần du bị trình khoan từ ngũ linh môn điều tới kinh thành ngoại trừ ban ngày tại trích tinh các giúp trình khoan làm việc ban đêm hắn sẽ cùng lao mã lục nhân đám người này tư nhập bọn với nhau lục nhân nhóm người kia là triệu cần du tại ngũ linh môn làm quen hắn dùng vũ lực khuất phục lục nhân b ọ n người thu bọn hắn làm tiểu đ ệ cùng lục nhân những thứ này tu tiên giả khác biệt lao mã một đoàn người vẹn vẹn phạm nhân võ giả l ã o mã cũng chỉ là một cái phạm nhân bang phái l ã o đại mỗi ngày trà trộn tại kinh thành phố lớn ngõ nhỏ dựa vào thu phí bảo hộ sống qua ngày cứ như vậy cuộc sống côn đồ l ã o mã cùng triệu c ẩ n du quen biết tổng cộng không đủ một tháng nhưng triệu c ẩ n du trợ giúp hắn chiếm đoạt chung quanh mấy cái bang phái địa bàn từ đó có thể thu lấy càng nhiều phí bảo hộ tại l ã o mã biết triệu c ẩ n du c ư nhiên là tu tiên giả phía sau càng thêm kích động tuyên thệ cả một đời hiệu chung với triệu c ẩ n du chỉ là bây giờ l ã o mã rõ ràng đã không vừa lòng tại chỉ coi cái phạm nhân bang phái lao đại mỗi ngày thu lấy như vậy điểm phí bảo hộ một lần tranh tài này bắt đầu phiên giao dịch nhường lao mã thấy được cơ hội phát、tài. chương chín mươi bảy k i u tự châm nôn chương chín mươi bảy k i u tự châm nôn triệu cần du lẳng lặng c h ầ m c h ầ m lên trước mặt quỳ một chân trên đất lao mã sắc mặt bình tĩnh nói l ã o mã à, dã tâm của ngươi trở nên lớn đây là muốn ép mình k h o á t hoàng b à o a l ã o mã thản nhiên ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m triệu cần du gàn tương chữ ta lão mã không phải cái gì người thông minh nhưng ta lão mã biết một chút triệu g i a không phải một dạng người dù là triệu g i a bây giờ nhìn lại chán nản nhưng cũng chỉ là ngủ đông ở dưới chân núi phượng hoàng bị ứ n g rắn trầm trọng sơn phong cự thạch trói buộc lại cánh chim cho nên ta lão mã nguyện ý vì triệu gia bổ ra cản trở cự thạch nhưng ờ triệu ra ở gặp phải triệu ra sau đó ta đầu này con lửa ngốc đột nhiên cũng muốn thử xem hóa thành han huyết bảo mã là cái gì cảm giác triệu cần du trực câu câu nhìn chằm chằm lao mã ánh mắt lao mã cũng không có né qua ánh mắt cứ như vậy nên đón tiếp lấy hai người cứ như vậy nhìn nhau không khí phảng phất đứng im một giây sau triệu c ẩ n du đột nhiên phá lên cười ngửa mặt lên trời nói con lửa ngốc biến bi em đốt tiểu xà biến chân long không phải không thành chỉ là muốn chết rất nhiều con lửa cùng xà lao mã bị triệu c ẩ n du trong ngực ôm đầu kia lang tệ tử hấp dẫn ánh mắt tại kiến thức đến đầu này rõ ràng cùng người khác bất đồng băng lang phía sau hắn thần tình kích động cười ha hả nhưng ta tin tưởng có triệu gia tại chết sẽ chỉ là khác con lửa triệu gia sàng lọc kế hoạch hắn tự nhiên cũng biết nói thực ra hắn cũng không ôm bao lớn hy vọng loại này lấy hiến tế phương thức b ồ dưỡng yêu thú phương pháp đơn giản chưa từng nghe thấy nhưng không nghĩ tới triệu gia cứ nhiên thành công quả nhiên hắn lao mã không nhìn lầm người nhưng mà một hồi kêu rên từ mặt tiền cửa hàng ngoài cửa chuyển đến ngay sau đó là tiếng gõ cửa r ồ n r ậ p đông đông đông ai triệu cần du nheo mắt lại âm thanh lạnh lùng nói triệu ca là chúng ta lục nhân triệu cần du ánh mắt ra hiệu tay của lao mã phía dưới hí nam đi mở cửa cưa mở đập vào mi mắt là từng hàng l õ e sáng đầu chọc đúng vậy chính là bao quát lục nhân ở bên trong chín cái luyện khí tu sĩ tất cả đều bị tạo đầu chọc ngoại trừ lục nhân mấy cái ngũ linh môn đệ tử còn có được một chút nhị lưu tông môn đệ tử t h như cổ hoa phái rõ ràng tây cốc ngay tại vừa mới bọn hắn cử người cùng một chỗ đem trương vũ cách ngăn ở trong một cái hẻm nhỏ đang muốn vây đánh lão mã luôn luôn không vui lục nhân bọn này tu tiên con em thế ra nhưng bọn hắn đi theo triệu cẩn du bên cạnh so với mình càng lâu hơn nữa hắn chỉ là một phạm nhân võ giả miễn cưỡng có thể cùng luyện khí tầng bốn tu tiên giảm một trận chiến trình độ tự nhiên là đánh không lại lục nhân b ọ n người cho dù lão mã chỉ mong sao lục nhân đám người này chết sớm một chút nhưng hắn nhìn thấy những người này đều bị cạo đầu chọc lần đầu tiên cũng không cần được bọn hắn trừ bỏ bị cạo đầu chọc trên đỉnh đầu còn cần mực nước viết cái tiếp theo chữ lớn một người một chữ hết thẻ chín chữ triệu ca ngươi muốn vì chúng ta làm chủ a cơ thể triệu cha mẹ cái kia họ trường cứ như vậy đem tóc của chúng ta đều tạo tương đương với chặt chúng ta đầu à. một phú ca nhóm ôm triệu cần du đ u ổ i đấm ngực d ậ m chân khóc thiên đập đất triệu cần du có chút cằm ghét lùi về đ u ổ i không đồng ý hắn ôm lao mã b u lại chỉ vào người kia đầu chọc nói triệu ra ngươi nhìn những người này đầu chữ cũng không giống nhau tựa như là có lời muốn mang cho ngươi triệu cần du nhìn xem cái kia đầu người bên trên cái kia nổi bật một chữ nhẹ gật đầu hắn n h ư ờ n g lục nhân bọn người theo trình tự sắp xếp nửa quỳ xuống nhưng lập phía sau Kỳ không thực phát trên theo thứ tự hẳng nghĩa, chọc cựu giác có cái gì người bên đầu lúc à chữ cựu cũng có chữ. hắn nhìn, hắn phía đến ngươi bọn lưng trên quần một triệu sau gia, l áo này triệu c ẩ n du mới minh bạch trên đầu chữ là thuận tiện hắn sắp xếp trên lưng chữ mới là nhìn thấy triệu gia liên tục bị chính mình chỉ điểm hai lần lao mã cảm giác mình lần có mặt mũi thế là hắn rất chủ động đọc lên phía sau lưng trên quần áo nội dung triệu c ẩ n du ngươi chính là cái gửi a lao mã âm thanh hùng hậu to cả nhà người đều nghe nhất thanh n h ị sở lao mã vừa nhậm xong lập tức ý thức đến không thích hợp nhưng đã quá mượn hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía một bên mặt đều đen triệu cần du ấp ú n g nói cái kia triệu gia ta ta không phải cố ý ta biết triệu cần du ngữ khí lạnh như băng trở về một câu con mắt nhìn chằm chặp này k i ể u chữ to cứ việc triệu gia không có trách mình nhưng lão mã hoàn toàn không dám lên tiếng triệu gia tức giận kết quả rất khủng bố đột nhiên triệu cần du nhét miệng n ở nụ cười chương vũ cách ngươi thực sự là tốt hãy đợi đấy một canh giờ sau triệu cần du chậm rãi đi đến bên trong nhà cái kia cái ghế nằm bên cạnh nằm xuống phía sau nâng trung trả lên nhấp nhẹ một miệng thuận miệng nói tốt các ngươi tắm cũng tẩy thương cũng chị có cái gì muốn nói với ta lục nhân các loại cựu người xếp thành một hàng đổi qua một thân sạch sẽ g i ả n phát quần áo trên đầu mực nước cũng bị rửa đi giống như cựu tên hòa thượng xếp tới một khối chờ khoảng một một lát vẫn không có người nào mở miệng cuối cùng lục nhân chủ động tiến lên một bước trầm giọng nói triệu ca triệu cần du gật đầu các ngươi theo đuôi tại trích tinh các ngẫu nhiên gặp đôi nam nước kia là lục nhân túi đầu xuống giải thích chúng ta xin nghe triệu ca phân phó tự mình đi tìm người kia giải quyết vấn đề lại không nghĩ, rằng không nghĩ tới cái gì triệu cần du nhữ mày không nghĩ tới cái kia người cư nhiên thực lực mạnh như vậy hắn một người liền đem chúng ta cựu người toàn bộ đánh gục triệu cần du cha hỏi còn lại đầu chọc nhóm lục nhân nói là nói thật thật sự tuyệt đối là thật sự đầu chọc nhóm ứng thanh phụ họa triệu ca ngươi phải tin tưởng ta à cái k i a gọi họ trường thực lực tu vi tuyệt đối có trúc cơ trúc cơ lại như thế nào các ngươi cũng không phải chưa từng đánh trúc cơ hắn mới một người các ngươi có cựu người chính ngươi vẫn là luyện khí mười tầng đánh không lại chẳng lẽ sẽ không cùng hắn dở trò các ngươi một cái hai cái không đều trong nhà thật có tiền a dùng nhiều phù lục pháp khí còn có thể đánh không lại bên cạnh hắn còn không có cái luyện khí bảy tầng nữ nhân sao ngươi tìm một cơ hội bắt nản Họ trương. Họ trương không không Cầm nếu ữ nhân k i không Họ t ư n phải là ạ bọn này hư việc nhiều hơn là thành công ra hỏa trong nhà có tiền có thể mượn cho mình còn không cần còn triệu cần du đã sớm đá văng bọn này vương hữu bất quá chương á i gọi này t chín mươi tám tất cả đi tham gia chương chín mươi tám tất cả đi tham gia đem lục nhân mấy cái cửa trách một phen phía sau triệu c ẩ n du cũng không nhiều hơn nữa quản bọn họ lao mã người phái người đi điều tra một cái tên là trương vũ cách nam nhân cùng một cái gọi trung bạch linh nữ nhân vừa có phát giác lập tức nói cho ta biết là triệu ra lao mã l í n h mệnh cáo lui mang theo ba cái h i nam thủ hạ rời điếm đi mặt lưu lại triệu c ẩ n du cùng chín cái đầu c h ọ c không có cái gì chuyện liền tàn đi đi ta còn phải trở về trích tinh các giúp lao đầu làm việc triệu cần du đối lục nhân đám người nói là triệu ca a đúng đừng quên đi mua tóc giả các ngươi treo lên cái đầu chọc quá làm người khác chú ý dễ dàng bại lộ ta biết triệu ca chờ chín cái đầu chọc rời đi triệu c ẩ n du cầm lên còn sót lại một cái kia ấu niên băng lang đưa nó nhốt vào chiếc lồng sau đó thay đổi ngũ linh môn bảo phục đi ra ngoài đi ngang qua trong thành địa khu thời điểm triệu c ẩ n du lưu ý đến cơ bản mỗi cái cột công cáo trên đều trương thiếp phò mã chọn rể tin tức hắn hồi tưởng lại lão mã nói với tự mình qua lời nói tham gia phò mã chọn rể cơ bản đều có chút danh tiếng văn nhân m ặ khách g i a hồ hiệp sĩ con em thế già chính mình như thế cái không có danh tiếng gì người sau lưng v ậ t tỷ lệ đặc cực nhất định không thấp dựa vào cao tỷ lệ đặc cực triệu c ẩ n du đánh ra hai mắt biểu hiện từ đó kiếm một vô lớn đây chính là lão m ã kế hoạch triều đình cư nhiên sẽ ở phò mã tranh tài bắt đầu phiên giao dịch thực sự là trăm năm gặp một lần kỳ văn triệu c ẩ n du thật muốn cùng đưa ra cái này ý nghĩ người gặp mặt một lần nhưng mà vừa nghĩ tới mục đích của tự mình là đi tới thần hoàng tông thu phục phượng hoàng thần thú triệu c ẩ n du cũng có chút do dự hắn còn nghĩ đi hướng trình khoan đòi hỏi thần hoàng tông đệ tử danh lệch một phần bạn chính mình tự mình tham gia phò mã tranh tài chuyện bị t r ì n h khoan biết sẽ hay không ảnh hưởng h ắ n đối với tự mình đánh giá trong lòng liên tục cân nhắc triệu c ẩ n du cuối cùng từ bỏ tham gia phò mã tranh tài ý nghĩ trực tiếp thẳng hướng trích tinh c á t đi đến đi tới trích tinh c á t triệu c ẩ n du như mọi khi giống như giúp t r ì n h khoan tiến hành đan dược l i ề u dùng phối trộn tất cả trùng dược tài phối trộn đến thích hợp trọng lượng tỷ lệ phía sau t r ì n h khoan liền trực tiếp bắt đầu l u y ệ n đan này tiết kiệm xuống không thiếu công phu triệu cần du như thế một b ậ rộn liền bận đến tối mị hôm nay khổ cực ngươi về sớm một chút ra hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trình khoan bận rộn b ó n g lưng nội tâm tự hỏi một phen phía sau triệu c ẩ n du trực tiếp hướng đi t r ì n h khoan trình khoan chú ý tới triệu c ẩ n du tới gần cũng không ngần đầu chỉ là hỏi một câu ngươi tìm lão phu có chuyện gì sao sư tôn triệu c ẩ n du nói khẽ cái kia thần hoàng tông đệ tử cử đi danh lạch ta muốn xin hỏi một chút thật đáng tiếc trình khoan lắc đầu ta không thể cho ngươi triệu c ẩ n du sửng sốt lập tức hỏi thăm sư tôn là có khác nhân tuyển thích hợp a trình k h a n thở dài n ữ trọng tâm trường nói không phải lão phu không muốn cho ngươi danh lạch này nguyên nhân chủ yếu nhất là sư tôn biết cùng phong trưởng môn tiến hành giao dịch người hắn thân phận chân thật là cái gì cái gì người sao chinh khoan lắc đầu nói ta cũng không biết Trường một cái chỉ là giúp mình tìm phối phương tiết kiệm việc làm thời gian một cái nhưng là chưa khỏi khốn nhiều chính mình nhiều năm chân hỏa tổn thương cái gì nhẹ cái gì nặng một cái liền biết a đúng có lẽ cũng có thể ở trước mặt diệp hi trần dùng bộ này lý do thoái thác đem nổi toàn bộ đẩy lên trưởng môn trên thân triệu cần du như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu hai tay chắp tay mở miệng nói sư tôn đệ tử trước đi rời đi sau đó hắn sát mặt bình tĩnh rời đi trích tính cát dọc theo lúc đến con đường kia đường cũ trở về đối với trình khoan lời nói của một bên triệu cần du thủy t r u n g là bán tín b á n nghi thái độ nhưng vô luận trình khoan nói dối hay không triệu cần du đều vô pháp cầm tới cái này thần hoàng tông cử đi danh lệch chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình kiểm tra tiến bảo đi kinh lịch vượt mọi khó khăn gian khổ t ầ n g t ầ n g t u y ề n b ạ n bằng thực lực tiến vào thần hoàng tông tất nhiên dạng này nhất định phải ra tốc để thăng lang tệ tử thực lực tu vi để nó có thể củng trưởng thành linh thú một trận chiến cứ như vậy linh thạch đại lượng tiêu hao liền không thể tranh né Gia、so、nhìn ấ t đi đi xem, xem phía trên chú thích hạng mục cùng quy tắc hắn rơi vào trầm tư ước chừng qua một, một thời gian ngắn triệu cẩn du nghĩ đến một cái kế hoạch khoe miệng của hắn vung lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười hắn hỏi thăm một bên quang minh xin mời hỏi cái này phò mã chọn rể ta muốn đi đâu báo danh ngày thứ hai triệu c ẩ n du nằm ở trên ghế xích đu lay động n h ó n g một cái cho bên trong mang trắng tiểu lang t ể bị hắn ôm vào trong ngực an giật đ ị a r ụ t lại cái đuôi hiện lên quy luật tính chất bảy tới bảy lui lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa tiến triệu c ẩ n du trầm giọng nói lao mã mang theo hàn áo đen thủ hạ lục nhân mang theo mặt khác hai cái cùng là ngũ linh môn phú c a nhóm đi vào việt tử cùng ngày hôm qua khác biệt hôm nay lục nhân cùng hai người khác không còn là đầu trọc bọn hắn ngày hôm qua đi mua tóc giả cứ việc beo lên đi ra đầu hơi n g a chút nhưng vì hình tượng vẫn là nhịn triệu ca triệu ra So、t ha ha, triệu triệu â phú, phú quý là ngày hôm qua bị trương vũ cách cạo đầu chín người một người trong đó thân hình hơi béo lục nhân chừng tóc mắt khó có thể tin hỏi triệu ca chúng ta cũng muốn tham gia đúng chương ú n g ta chín i ề mươi chín thu bảo hộ phí chính xác phương thức chương chín mươi chín thu bảo hộ phí chính xác phương thức lao mã nghe lời này một cái lập tức dồn dập mở miệng tỏ thái độ triệu ra ngươi yên tâm ngày mai chúng ta lại đi thu một lần phí bảo hộ tại trước khi đi nhất định đem chúng ta tất cả địa bàn đào sâu ba thước cho hắn đào sạch sẽ không cần triệu cần du có chút khua tay nói từ khi ta một tháng trước nâng đỡ ngươi thượng vị phía sau ngươi hiện ở trong tay địa bàn chắc có một phần năm cái kinh thành đi Là. Lao lang là lang lang là toàn bàn, thành toàn thành vào bàn. hai tay ôm quyền mở miệng nói, toàn bộ nhờ triệu ra đỡ. Bây giờ chúng ta bạch lang bang địa bang bang địa bàn. Bạch lang bang trong mã nghiêm mặt, ôm mở miệng quyền nói, nhờ nâng chúng kinh nhiều nhất, vinh gần nhất cũng là ăn đến giờ bạch phái bạch Bạch triệu đặt tất tây Bây đầy đều đệ, bộ bộ bị đỡ. cả các triệu cần du trong sân vòng vo vài vòng phía sau hỏi đoạn này thời gian ta tương đối thiếu linh thạch cùng bạc chỗ lấy các ngươi đi thu bảo hộ phí tần suất cũng biến thành có chút cao hẳn là gây nên bạch lang bang không ít người ý kiến a đúng vậy triệu cần du chỉ dựa vào tại tông môn làm việc vặt cùng với lục nhân bọn người vay tiền không thể nào gánh vác nổi liên tục ba lần yêu t h u hiến tế đủ loại phí tổn số tiền này tự nhiên là dựa vào thu phí bảo hộ chiếm được là có lao mã có chút hơi khó nhẹ gật đầu dựa theo ngành nghề quy củ phí bảo hộ là mỗi tháng thu một lần từ khi triệu ra nâng đỡ chúng ta cường đại sau khi đứng lên cũng chính là nửa tháng trước chúng ta bạch lang bang địa bàn phí bảo hộ biến thành một tuần thu một lần hai ngày này đã đổi thành một ngày thu một lần lao mã cười cười tiếp tục nói là có rất nhiều những bang phái khác đối chúng ta có ý kiến nói chúng ta phá phá hư q u ý củ những lái buôn kia cũng rất giống có một chút không vừa lòng bất quá không quan hệ bọn hắn cũng chỉ là giận mà không dám nói gì triệu g i a đoạn trước thời gian đều cho bọn hắn cả phục nếu không phải là triệu g i a ngươi nói cây to đón gió muốn phải khiêm tốn một chút bây giờ toàn bộ kinh thành địa bàn cũng đều là chúng ta bạch lang bang lao mã dừng lại một sau đó đem sau lưng đại đao b ỗ n nhiên rút ra Cắm ở tiếp đó qua mấy ngày các loại triệu gia ngươi tham gia phò mã thời điểm tranh tài ta lại đi thu một lần phí bảo hộ một canh giờ thu một lần một ngày thu thập nhị lần tranh thủ rời đi kinh thành phía trước đêm nay minh hai năm phí bảo hộ đều dẹp xong không có đủ hay không ta cảm thấy còn chưa đủ quá ít lúc này có tân kiểu tóc phía sau nhìn qua khác thường tự tin lục nhân lục thiếu gia nhảy ra ngoài nguyên lai、like、triệu ca là muốn đi tranh cử phụ mã ra à triệu ca d á n g dấp tuấn tú lịch sự tướng mạo anh tuấn đi tham gia cái kia phò mã tranh tài còn không phải dễ như t r ở bàn tay triệu cần du có chút không nói nhìn về phía đầu chọc lục nhân mở miệng nói có chuyện nói thẳng chúng ta hẳn là muốn tại mấy ngày nay nhanh chóng tiêu diệt chiếm đoạt những thứ khác bác phái ít nhất phải đem bạch lang bang địa bàn khuyết trương đến kinh thành một nửa tiếp đó tại triệu ca tham gia phò mã tranh tài ngày đó đem tất cả địa bàn cùng một chỗ thu phí bảo hộ một canh giờ quá dài đề nghị của ta là nửa canh giờ thu một lần một ngày thu hai mươi b ố lần một nhà nhân ra đều đ ư n g đúng tha cứ như vậy nào chỉ là hai năm tương lai năm năm phí bảo hộ đều có thể tại trong một ngày dẹp xong kế hoạch này nghe triệu cần du s ạ mặt m lại lao mã nhưng là nhìn về phía thẳng thắn nói lục thiếu gia ngây ngẩn cả người lập tức bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế lục thiếu gia anh minh ta làm sao lại không nghĩ tới đâu có triệu gia tại bạch lang ba n g mấy ngày cướp được kinh thành một nửa địa bàn hoàn toàn không là vấn đề mặt khác hai cái đái giả phát phú ca nhóm cũng không cảm thấy nơi nào không đúng nhao nhao nâng lên bàn tay vì lục thiếu gia anh minh thần vo reo họ triệu cần du nằm ở trên ghế xích đu không nói vớt vớt huyệt thái dương Hắn nhìn nghiêm không bọn này xem một mặt nghiêm mặt mẩy may các ó cảm g i được ngươi ơ i nào n k h ô ổn miệng nói, danh cùng, nói n thủ hạ. Chầm mặt một một lát hạ, chầm chú ý danh giới cuối mở làm giới g ý đều đây là giết người còn chưa đủ còn đem cho các đốt dương thuận tiện đem nhân ra mộ tổ đảo cuối cùng còn muốn tại người trên quan tài kéo bọn đại tiện triệu cần du chậm rãi lắc đầu một cái các ngươi làm như vậy cũng không phải là thu phí bảo hộ đơn giản như vậy ngày thứ hai ngự lâm quân trọng trang thiết kỵ liền đến cửa nhà nhà triều đình hội cho là chúng ta muốn làm p h n vạn nhất đem những lái buôn kia ép tại kim điện môn trống kêu an phía trước tự vận đến lúc đó sẽ cho chúng ta tạo thành không thiếu phiền phức lao mã nghe vậy sau đó cũng không có mở miệng phản đúng chỉ là lông mày thật sâu vặn ba cùng một chỗ làm tự hỏi hình rằng cái kia triệu ra chúng ta nên làm cái gì bạch lang bang bây giờ ngoại trừ thu phí bảo hộ tạm thời không có những thứ khác tới tiền đường đi hơn nữa lúc này cũng không kịp triệu cần du không có ngừng ngừng lại mở miệng nói ta có một cái phương án từ tối hôm qua liền bắt đầu nghĩ lao mã ngươi nói với ta qua triều đình ở nơi này chẳng phò mã chọn rể tranh tài âm thầm bắt đầu phiên giao dịch triệu ra ngươi nói là lao mã bừng tỉnh đại nộ gật đầu sau đó bỗng nhiên lất đầu này không thể nào triệu g i a ngươi xem như một tất h không có cái gì người biết hắc mã tham gia trận đấu vốn là đã rất kỳ hoặc nếu như chúng ta lại phái người sớm xuống đại lượng áp chú áp ngươi thắng đến lúc đó chẳng những tiền không cầm về được còn có thể sẽ bị triều đình bắt n à y quá mạo hiểm n à y thao bàn tiền có thể kiếm lời nhưng không thể kiếm lời quá nhiều triều đình không thể nào nhường chúng ta như thế thắng triệu cần du nghĩ nghĩ hỏi triều đình mở bàn cái gì thời điểm phong bàn danh sách nhân viên cái gì thời điểm ra nếu là bắt đầu phiên giao dịch đạt được vậy khẳng định sẽ đem dự thi nhân viên danh sách sớm công bố a dự thi nhân viên cùng với quyết đấu danh sách sẽ tại hai ngày sau công bố phó mã tranh tài trận đầu tại năm ngày sau chín giờ sáng bắt đầu tám giờ phong bàn sớm một giờ phong bàn ân triệu cần du chậm rãi gật đầu sau đó nói khẽ một dạng tới nói phó mã tranh tài thường thường cũng là một đi ngang qua quan mỗi một q u a n người đều so sánh với người của một cửa thiếu c ử a hải cuối cùng từ công chúa từ lưu lại trên sân người trong tự mình chọn lựa ra nhất là ngưỡng mộ trong lòng ứng cử viên trở thành phó mã nhưng mà triều đình đặc biệt chỉnh ra hai hai tỷ thí hạng mục chính là vì thuận tiện hai bên người xem đặt cựa dù sao hai chọn một thường thường so nhiều tiền một lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận nhiều t u y ể n một lần xông quanh ạ n g mục các người yên tâm áp ta liền có thể đến nỗi hai hai q u y ế t đấu triệu cần du dừng một chút từ trên ghế xích đu ngồi dậy tất nhiên tỷ lệ đặt cược khác xa không thể áp quá lớn vậy thì áp tỷ lệ đặt cược ở giữa l ã o mã các loại hai ngày sau dự thi danh sách đi ra người đi siêu tập tỷ lệ đặt cược ở giữa hai người danh sách đối chiến đem bị hơi coi trọng cái tiêu người tại trước khi tranh tài nửa giờ cũng chính là tám trăm ba mươi đánh gãy một cái chân hoặc tháo bỏ xuống một cái cánh tay chúng ta tại phong bàn phía trước đem trong tay tiền toàn bộ bắt giữ lấy tỷ lệ đặt cược cao cái tiêu người hát hổ bang các ngươi cảm thấy ta cái phương án này có được hay không nhìn thẳng lão mã ánh mắt triệu cần du hỏi lão mã có chút nhớ mày kế hoạch là có thể được chính là tính nguy hiểm có chút cao nguy hiểm không là vấn đề chỉ cần có thể kiếm được tiền là được triệu cần du nói các loại danh sách đi ra thông chi bạch lang ba người n g bắt đầu hành động là triệu ra thuộc hạ cáo lui lão mã hai tay ô m quyền lập tức mang theo mấy cái hắc y nhân thủ hạ rời điếm đi mặt còn lại triệu cần du cùng ba cái tóc giả nam trong phòng tưởng tượng thấy số lớn b ạ c và linh thạch chạy đến chính mình túi chữ vật triệu c ẩ n du nhịn không được n ế t miệng cười ha hả mặc dù ta là một cái bình thường ngự thú sư mặc dù ta là một cái sắp thoát ly ngũ linh môn ngự thú sư nhưng mà ngự thú sư đúng là một đốt tiền động không đáy so luyện đan sư còn đốt tiền không có đầy đủ linh thạch cùng tài nguyên trèo trống làm sao có thể chống đỡ lên ta đi trở thành một vĩ đại ngự thú sư đâu lục nhân rất tán thành nhẹ gật đầu một mặt sùng bái nhìn qua triệu c ẩ n du triệu ca lúc đó chúng ta mấy ca quyết định theo ngươi la lột cũng là bởi vì giống triệu ca loại người này mới có thể thành tựu lại sự sau đó hắn tại trong lòng lặng lẽ nói bổ sung cũng là bởi vì nhìn ra triệu c ẩ n du tâm ngoan thủ lạc hắn rất hoài nghi mình lúc đó nếu là dám nói một chữ không tại chỗ liền đầu dọn nhà đi thôi ta nghỉ ngơi hôm nay tựa như là phò mã tranh tài báo danh ngày cuối cùng n g ư ờ i sau khi trở về mang lên phú quý bọn hắn toàn bộ người đều đi báo danh tham gia trận đấu không thể vắng mặt là lục nhân ba người đang m u ố n cáo lui triệu c ẩ n du lại gọi hắn lại nhóm lục nhân ngươi đi thông báo một tiếng la mã nhường hắn ngày mai đi đem bạch lang bang địa b ả n bán cho những bang phái khác nhiều góp ít tiền có thể thắng càng nhiều là triệu ca hắn ư g cảm trên giác h tự thân tu vi đang đang tăng nhanh như gió có người vụng trộm tại quấn ta không có nói là ai khả năng cao là diệp hi trần tại chăm chỉ tu luyện nắm hệ thống phúc kiếm linh tu vi nếu như lề thăng như vậy kiếm chủ sẽ đạt được tăng lên tu vi năm mươi văn thưởng là chân chính trên ý nghĩa nằm liền có thể trở nên mạnh mẽ tại trương vũ cách nâng đỡ phía dưới trương thanh diêu cũng rốt cuộc đã tới luyện khí tám tầng đúng lúc này cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa thiếu ra thành tây hiệu cầm đồ trưởng quỹ cầu kiến là lục châu âm thanh nhường hắn trước đi đại s ả n h cho ta ta c h ờ một lúc liền đi là thay quần áo hoàn tất trương vũ cách cầm trong tay quạt xếp một tay chậm ung dung địa quạt gió nhẹ một cái tay khác thì lại gánh vác sau lưng hướng phòng khách đi đến ở trong c h ư ơ n g phủ trương thanh diêu không dám cùng trương vũ cách biểu hiện quá mức dính nhau sợ bị lâm di sau khi nhìn thấy cửa trách không giá hệ thống gì thế là nàng giống như một cái rất bình thường nha hoàn đi theo ở nhà mình thi thành tây hiệu cầm đồ trưởng quỹ nhìn thấy trương vũ cách phía sau lập tức quỳ xuống đất k h ó c thảm nhường trương vũ cách cảm thấy có chút trở tay không kịp thiếu ra thiếu ra à ngài nhất định muốn thay nô tài làm chủ à, ô ô ô có cái gì chuyện ngươi trước dậy lại nói ta đang nghe trương vũ cách sai người đem trưởng quỹ đỡ dậy thành tây hiệu cầm đồ chính là trương vũ cách trương thanh diêu một đoàn người bị truy nã trong lúc đó giấu ở kinh thành một chỗ cứ điểm hiệu cầm đồ vốn là phía trước lễ bộ thị lang nhi tử vương tuyển cho hắn mượn một cái chỗ ân thân về sau trương vũ cách dùng giá cao ra mua lưu làm kỷ niệm cho nên thành tây hiệu cầm đồ bây giờ là t r ư ơ n g gia sản nghiệp đến nội v ư ơ n g tuyển triều đình bây giờ cơ hồ vô quan có thể dùng chỉ có thể tạm thời do hắn thừa kế nghiệp cha thay thế một chút trương vũ cách tính toán đợi kế thừa hoàng vị phía sau lại ban bố khoa cử chế tiến hành đại quy mô cải cách bây giờ đại chu trước mắt vẫn là tương đối r ấ t lại phía sau sát cử chế mắt thấy hiệu cầm đồ trưởng quỹ đỏ mặt một khối tím một khối trương vũ cách nhũ mày hỏi thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra trở về thiếu gia có một cái gọi là bạch lang bang ban phái tuyên bố từ tây thành môn đến trong thành khu vực cũng là địa bàn của bọn hắn hơn nữa ép buộc chúng ta giao phí bảo h Mới đầu ầ chỉ c người lại tới, nói về sao muốn một t h á n giao bọn hắn liền động thủ đà chúng một t lần, nhìn giao. n a thiếu ra ta con mắt này ta cái mũi này cũng là bị bạch lang Lan ba người n g đánh trương vũ cách nghe nói hiệu cầm đồ trưởng quỹ tang nộ không khỏi hít sâu một hơi một ngày thu một lần phí bảo hộ ồ ồ ồ đây quả thật là không cho người ta được sống chưng vũ cách vô vô hiệu cầm đồ trưởng quỹ bảo vai ngự trọng tâm chừng nói ta cho ít tiền bạc các ngươi các ngươi kịp thời đi xem đại phu đường giảm bớt vết xẹo chuyện sau đó giao cho bản thiếu ra là được rồi bọn hắn liền kêu bạch lang bang đúng không là đúng vậy liền kêu cái này cảm tạ thiếu g i a tốt bản thiếu ra biết trương v thanh diêu cười hồi đáp cái tia tiểu diêu biết ta bây giờ tại muốn cái gì a thiếu ra muốn đuổi đi hoàng cung tìm lý vũ lạc thương nghị giải quyết bạch lang bàn chuyện sai mặt của trương thanh diêu phản ứng lại ư a t áp xúc cảm nháy mắt thoáng qua đi thôi chúng ta xuất phát đi trấn phủ thi trương vũ cách h ôn xong phía sau như không có việc gì xoay người chỉ lưu lại phía dưới sắc đỏ bừng thiêu nữ kinh thành trấn phủ ti nha môn một t r ư ơ n g rất dài cái bàn gỗ đàn ngồi ước chừng bảy tám người trương vũ cách ngồi ở vị trí chính giữa tại cầm nghi lâu nhận biết lưu vinh bây giờ là cầm y để vệ trấn p h ủ xứ là bị trương vũ cách chiêu đi vào đại nhân đây là bạch lang bang một loạt tư liệu cùng với á n cũ xin mời trương đại nhân xem qua trương vũ cách đại khái xem một lần phía sau biết được bạch lang bang đoạn này thời gian lấy đủ loại tản nhẫn vô hạn cuối thủ đoạn nhanh chóng khuyết trương địa bàn dưới mắt kinh thành đã có một phần năm địa bàn ở trong tay bạ t h lúc này hiệu cầm đồ đã đóng cửa cửa tiệm tự nhiên cũng là đóng lại thỉnh thoảng có người ra vào hậu viện cửa nhỏ Cứ việc những trương h ứ a ra y ngắn trật tự vũ à cách, cách chọn lựa phương án là án binh bất động phái người trước đi điều tra bạch lang bang nội tỉnh báo cáo đại nhân sương long nhai phát giác có bạch lang bang đang tại thu lấy tiểu thương phí bảo hộ thành viên nhìn ra có tám người đại nhân lê hoa hạng phát giác có bạch lang bang thành viên ba người bọn hắn tiến một nhà thanh lâu khởi bẩm đại nhân bạch lang bang hòa thành nam thanh long đường sắp tại rơi cầu v ò n g giao lộ phát sinh giới đấu cần bây giờ động thủ a trương vũ cách nhấp một hốc trà ngón trỏ tay phải gõ nhẹ tay vịn cái ghế nói thu bảo hộ phí tất cả đem chân đánh gãy hạ thủ có thể trọng điểm ít nhất để bọn hắn rất dài một đoạn thời gian vô pháp khôi phục đi dạo thanh lâu đem bọn hắn quần áo cởi sạch ném đi ra bên ngoài trên đường dưới đâu trước mặt kệ chờ bọn hắn đánh xong lại nói nửa đường như gặp phản kháng có thể trước trạm phía sau tấu nhớ lấy không thể tiết lộ phong thanh n h ự cái này người biết là chúng ta cầm ý Các người liền dùng cái danh hiệu này là thuộc hạ cáo lui chơ cầm ý gì v ậ người lần lượt rời đi sau lưng trương thanh diêu nhịn không được hỏi thăm thiếu ra làm như vậy có thể hay không quá được á c ta cảm thấy bọn hắn nếu là một đám du côn lưu manh đánh một trận đe dọa một chút nên không dám la lối nữa đằng trương vũ cách ngay vậy lắc đầu nói một tháng thời gian liền để một cái không đáng chú ý tiểu bang phái từ một lối đi lớn nhỏ địa bàn khuyết trương đến kinh thành một p h ầ năm n nếu như không có người ở sau lưng giúp bọn hắn không thể nào làm đến loại trình độ này người cảm thấy dạng này bang phái lại là vẹn, vẹn hù dọa hai cái liền có thể giải quyết ta trương thanh diêu bừng tỉnh thiếu ra thanh diêu minh bạch ngươi là muốn đem bạch lang bang người sau l ư n g dẫn ra trực tiếp lấy ra cầm ý địa vệ thân phận chỉ có thể đả thảo kinh x à để bọn hắn chạy thoát bất luận cái gì ban phái cũng không dám cùng t r i ề u đ ỉ n h cứng đôi cứng thay đổi hắc hổ ban g thân phận cũng không giống nhau cũng là ban phái bọn hắn bị đánh lén sao lại từ bỏ ý đồ nói đi trương vũ cách đứng lên đi thôi bản thiếu ra đổ thật tò mò bạch lang bang cùng thanh long đường đánh nhau bên nào sẽ thắng hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một bên t i ế u nữ mỉm cười nói như thế nào muốn hay không thêm cái tạc tưởng trương thanh diêu hơi suy tư bạch l a n g bang có thể vậy ta áp thanh long đường trương vũ cách xích lại gần thiếu nữ bên h a i c ư ờ i xấu xa nói khẽ ngươi nếu bị thua sau khi trở về có thể phải tiếp nhận trừng phạt ta trương thanh diêu lập tức đỏ mặt vội vàng phản bác ta ta không có nhất định sẽ thua đâu nếu là thanh diêu thắng đâu nếu là ngươi thắng bản thiếu ra sau khi trở về lập tức ban thưởng ngươi thiếu ra là người xấu trương thanh diêu nhỏ giọng thì thầm rơi cầu vòng đường ngã ba đường vốn nên là đi người nhiều nhất đoạn đường mà giờ này khắp này có hai chi bang phái đang ràng co đều có năm mươi nhiều người song phương dương cung bản kiếm đứng tại thanh long đường bang chúng phía trước nhất nam nhân tướng mạo bưu hãn khổng vũ hữu lực hắn chính là thanh long đường lao đại a long thanh long đường cùng các ngươi bạch lang bang luôn luôn nước giếng không phạm nước sông các ngươi lại dẫn người giết huynh đệ ta đoạt ta địa bàn ta hôm nay nhất định muốn thay huynh đệ ta lấy lại công đạo a long trong tay đại đao chỉ hướng bạch lang bang thủ lĩnh lao mã trận tròn đôi mắt ta biết các ngươi bạch lang bang bây giờ như trời trung tiên nhưng chúng ta thanh long đường kiệt không phải mặc người chém giết kẻ yếu coi như ngươi phía sau màn cái kia người thủ đoạn cao minh tâm ngoan thủ lạc ta a long cũng muốn cùng hắn đụng tới thực chất đối mặt thanh long đường, lao mã không cho là đúng quay đầu hướng về phía sau lưng bạch lang bang đám người gào to nói đem ba người kia sách đi ra l i ê n thấy một cái mang theo khăn che mặt toàn thân áo đen bạch lang bang bang chúng một tay lấy thân ba người trước khăn che mặt kéo xuống sau đó động tác cấp tốc t h u bạo mà phụ giúp phía trước hai người đi tới đội ngũ phía trước nhất người áo đen bịt mặt một cước đem hai người đạp té xuống đất đem đại đao trong tay gác ở bên trong một cái khóc sức n g ư ớ c nữ nhân trên cổ lấy x u ố n g nàng trong miệng khối vải lao mã giống to thanh long lao nhi đến xem này nữ nhân có phải hay không người bàn ương a long thấy thế tại chỗ sửng ố t hắn trông thấy vợ của tự mình lúc này chính bản thân khoác áo đen tóc hai bù xù địa quỷ ở trên địa g à o khóc lớn lấy trên cổ còn bị cưới một cây đại đao bên cạnh quý đúng là mình mới có mười tuổi độc tử hộ tử còn có chết ở trong tay bạch lang bang huynh đệ a x à quả phụ a long cũng không khống chế mình được nữa hắn thần sắp giữ t ậ n b à n h mắt muốn nứt giận d ữ hét các người hắn a đang tìm cái chết họa không bằng người nhà là một nam nhân liền đem ta bà nương cùng hộ tử thả ra lao tử tiến lên cùng ngươi đao đối với đao làm một cuộc thảo hắn a súc sinh các ngươi khi người quá đáng thực sự là khi người quá đáng a. a long lúc này cơ hồ lâm vào điên cuồng hắ huynh đệ hắn a xà tính tính tốt cứ việc đi theo chính mình hôn ba phái nhưng là cái khó được người tốt xưa nay sẽ không đi khi dễ nhà mình địa bàn tiểu thương đối thủ ở dưới các huynh đệ cũng là cực tốt chính là như thế một cái đối thâm thụ thanh long đường ban g trung kính yêu người cùng bản thân tâm người yêu kết hôn còn chưa tới nửa năm nào đó lúc trời tối đi uống rượu lại chết thảm đầu đường trên thân bị chặt hơn ba mươi lao trải qua qua mấy bước chân điều tra a long cuối cùng t r a được là bạch lang ba người làm dưới mắt muốn thay a xà đòi cái công đạo lại phát hiện vợ của tự mình cùng nhĩ tử còn có a xà thế tử đang bị người khác dùng đao cưỡi cổ cái này khiến hắn làm sao không mất lý trí a long thực lực mới vừa bước vào nhất lưu võ giả đồng thời còn là luyện khí tầng một thể tu thể tu cơ thể các hạng năng lực xuất sắc nhưng tâm tính dễ g i ậ n nóng nảy mất lý trí sau hắn dưới mắt chỉ muốn giết bọn này bạch lang ba người n g lui về cho ta mắt thấy a long đi lên trước l ã o m ã rút ra đại đao gác ở trên cổ của h ổ tử lớn tiếng quát lập tức lui về hơn nữa nhường ra một nửa địa bàn cho chúng ta bạch lang bang con của ngươi cùng bà nương cũng có thể công việc phàm là ngươi d á m đối với chúng ta người ra tay vậy thì chờ con của ngươi chết thảm ở trước mặt mọi người không chỉ là con của ngươi, ngươi bà nương em trai ngươi tức đều phải chết chương á cái i này cũng là c gì, vì b ạ Bang có thể chỉ dùng một tháng, liện từ chỉ có chỉ thể một trăm linh hai hoàng tước tại hậu chương một trăm linh hai hoàng tước tại hậu a long giống phát điên một dạng trực tiếp thẳng hướng lao mã bọn người vào tới quanh quẩn tại xong quyền bên ngoài linh khí hết sức nóng nảy cách đó không xa cưỡng ép a long thê t ử lao mã thấy vậy lại một lần cao tiếng giống giận nói ngươi lại cử động một bước ta liền đem n g ư ơ i bà nương đầu c h r ả xuống nhưng mà a long phảng phất không có nghe được câu này một dạng hắn đã sớm bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc hơn nữa thần sắc giữ t ậ n b ư ớ c nhanh hơn hướng lao mã phóng đi ngươi thật muốn trông thấy n g ư ơ i bà nương nhi tự chết ở trước mắt ngươi không thành nhìn thấy a long loại khí thế này lao mã tự hiểu không phải đối thủ bạch lang bang bang chúng thấy thế gấp gáp đến cái chán chạy mồ hôi sau đó che mặt hắc y nhân có chút dùng sức tại trên cổ của hồ tử hoạch một chút huyết dịch lập tức chậm dai chạy ra kèm theo tiếng tắ lao mã thấy thế lập tức bắt t r ư ớ c cũng tại a long thê tử trên cổ kéo một chút mẫu tử hai người cổ máu chảy một điện hổ tử mặt mũi tràn đầy nước mắt hướng một bên che mặt hắc y nhân gào to nói n g ư ờ i nói mang ta đi ăn đồ ăn ngon n g ư ờ i gạt người người cái tên xấu xa này nhanh b ông ta ra một chút mẫu thân nhưng mà a long giống như mất lý trí một giống như không nhìn mẫu tử hai người truyền đến đau đ ớ n tiếng kêu thang thiết tiếp tục hướng lao mã bên này vào tới lao mã thấy vậy mắt đều đỏ một thời gian không giúp nhìn về phía một bên che mặt hắc y nhân có chút không biết nên làm như thế nào cái này cầm đao cưới hổ tử cổ che mặt hắc y nhân hắn thân phận chân thật chính là bạch lang bang phía sau màn thủ lĩnh triệu cần du triệu cần du thấy thế mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình hộ tử khe thở dài ánh mắt bình tĩnh mở miệng nói vậy thì làm thì ta đều làm thịt đã ngươi muốn đánh cược vậy ta liền bồi ngươi đánh cược nói xong hắn đón lấy chính diện công tới a long bạch lang ba người n g trong có thể chính diện tiếp ở a long một kích toàn lực cũng chỉ có triệu cần du một người phải biết bạch lang ba nguyên n g bản trước chính là một cái tiểu bang phái thủ lĩnh trước lao mã cho ăn bể bụng là một cái nhị lưu vó giả đánh không lại a long rất bình thường triệu cần du liết hạ mệnh lệnh phía sau cùng a long chiến đấu tại một khối Lao mã nghe vậy xứng sờ một nghe xứng chút, vậy sờ s quỷ ở trên địa a long thê tử cùng nhi tử hộ tử cùng với bên cạnh em dâu ba người đầu người rơi trên mặt đất ba bộ không đầu cơ thể huyết dịch theo cổ đỗng nhiên hướng lên trên không phun da ở trong không văng khắp nơi theo sau thân thể vô lực đập ẩm ẩm tại trên mặt đất từ chỗ cổ tôn gia tiên huyết trong nháy mắt đem mặt đất nhuộm đỏ ở phía xa đứng xem không người dám đến gần nhóm nhìn qua ngã ba đường ở giữa đổ ở trên địa ba bộ đang đang phun trào hết u y dịch thi thể không đầu nhao nhao che miệng hoảng sợ hô kêu lên ánh mắt bị c ả n không nhìn thấy người càng là nghĩ hết biện pháp hướng về những vị trí khắc thoa liền vì thấy rõ xảy ra cái gì nguyên bản quyết định đánh cược một lần đánh cược bạch lang bang do dự không dám đối vợ mình nhi từ động thủ a long nghe thấy bên cạnh chuyển đến động tĩnh vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn lại tích tắc này đầu góc của hắn đình chỉ tự hỏi hắn trông thấy ngày bình thường cùng mình n h n ái có thừa thế tử có chút nghịch ngậm nhưng g ị c h h ngậm n mà a long yêu, cùng vành i huynh A n Bọn g n không n chết mắt m muốn nứt ư bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn chằm t h ằ m phản phát không có, có nhận đến một đao này ảnh hưởng ta muốn ngươi nhóm chết a long giống giận một đại đao bổ về phía triệu cần du đột nhiên sớm đã xúc thế đai phát linh sủng đấu niên băng lang một tiếng phẫn nộ gào ghét không biết cái gì thời điểm nhảy ra ngoài mở ra răng nanh khéo m ồ m khéo miệng cắn a long nắm tay của đào trưởng băng lang răng nanh là như vậy sắp bén đến mức răng xuyên thấu tay của người quáng a long bị đau nhưng vẫn không bông u tay ném đau hắn vung ra bản thân một cái tay khác nằm đấm nằm đấm cạnh ngoài tạo thành một cái càng quả đấm của đại hình dáng linh khí bao quanh hắn quần trái triệu c ẩ n du lúc này cây đại đao từ a long vai rút ra huyết dịch phun tung tóe nhưng hắn đã không kịp trở về thủ a long nắm đấm đập ầm ở triệu cần du trên thân tao vì thế triệu cần du tự thân có luyện khí bảy tầng tu vi hộ thể bằng không thì một quyền này xuống hắn nhưng ăn không tiêu sợ là ngũ tạng lục phủ đều phải mục nát triệu cần du giả bộ lặp bại lui lại mấy mét đ ỗ n g nhiên ho khan mấy lần tiên huyết theo khoe miệng không ngừng mà ra bên ngoài tuôn ra nhưng bởi vì mặc trên người áo đen cũng không phải rất nổi bật triệu cần du lấy xuống khăn che mặt thuận miệng đem trong miệng huyết đàm nhả qua một bên lau khoe miệng một lần nữa mang trở về khăn che mặt cảm nhận được miệng đầy mùi máu tươi triệu cần du thần sắc giữ tợn l i ế n một cái khoe miệng đại đao lập tức chỉ hướng a long Lúc này, x o n g đi lên cho a long bàn tay lưu lại hai cái không nhỏ lỗ máu băng lang cũng bị một đao ném bay rơi xuống triệu c ẩ n du bên cạnh muốn đứng lại đứng không dậy nổi thanh long đường tất cả lên cho ta giết sạch bạch lang bàng con rệp a long gào thét lấy lại một lần nữa phóng tới triệu c ẩ n du sau lưng năm mươi nhiều tên lên cơn giận giữ thanh long đường bàn chúng tại thủ lĩnh gầm t h é t phía dưới thẳng hướng bạch lang bang lao m a thấy thế hướng sau lưng bạch lang bang đám người hô to đều lên cho ta đem bọn hắn giết hết song phương hơn một trăm người chém giết đến một khối một thoáng thời gian không phân rõ được ta chỉ biết chân cụt tay đứt bay lời trời máu tươi phố dài vô luận là bạch lang bang hay là thanh long đường bọn hắn cũng không có phát giác xa xa t r ả lâu trên bệ cửa sổ có người đang ngó chừng bọn hắn nhất cử nhất động thiếu già chúng ta muốn cái gì thời điểm động thủ n h a trương thanh diêu hiếu kỳ hỏi trước phía trước bạch lang bang cầm a long người nhà làm con tí lúc trương thanh diêu cho là trương vũ cách sẽ ra tay nhưng hắn từ đầu đến cuối án binh bất động thế là nàng nhịn không được hỏi một câu bây giờ còn chưa phải lúc trương vũ cách đối sau lưng một cầm ý đ ị vệ hạ lệnh ngươi đi thông chi sương long nhai cùng lê hoa hạng hai tiểu tổ ta thay đổi chủ ý không cần lưu bạch lang bang người sống đều rét rồi à là thuộc hạ cáo lui lúc này xa xa đường đi chuyển đến tiếng la g i ế t hai bên đều bị bọn này khách không mời mà đến hấp dẫn ánh mắt đối phương ước chừng có hơn ba mươi người triệu g i a chúng ta đã dựa theo phân phó của ngài đi hạ được thanh long đường h a n hổ đốt đi không có triệu cần du hỏi đốt đi đốt đi triệu g i a xin yên tâm một con chó một con mèo đều không cho bọn hắn lưu lại trương vũ cách thấy thế lại lệnh trương thanh diêu tìm đến bút mực tại trên tuyên chỉ múa bút thành văn lông của hắn bút chữ viết được còn không thuần t h ụ tiểu chữ có chút siêu siêu vẹo vẹo mấy người các người nhanh đi triệu tập ba mươi hình vương đại t u ẫ n năm mươi căn chừng mâu năm trăm mũi tên năm cái bom khói chương một trăm linh ba tiến công c h ư ơ n một trăm linh ba tiến công từ chạy tới tiếp viện bạch lang bang bang trúng miệng bên trong biết được bị trộm nhà thanh long đường thành viên nơi nào còn có ý chí chiến đấu trên mặt của bọn họ chỉ biết sinh không thể luyến tuyệt vọng biểu lộ thanh long đường thủ lĩnh a long càng là người đều ngu này cái này sao có thể vì cái gì có thể như vậy hắn không thể tin được đây là sự thực vánh mắt muốn nước điên c u ầ n mà gào thét lấy đừng bị bạch lang bang lũ x ú t sinh lửa bọn hắn làm sao có thể tìm được chúng ta thanh long đường hăng ổ đều cho ta tỉnh lại điểm tiến đưa bạch lang bang lên tây thiên phân nộ trạng thái giới a long liên tiếp chém chết hai tên bạch l a n g bang bang chúng thanh long đường thành viên mắt thấy lao đại nhà mình như vậy anh dũng nhao n h a u có quyết tử chiến lòng tin đúng lúc này triệu c ẩ n du hướng Á long quát thanh long đường xem đây là ai triệu c ẩ n du như thế vừa hô ánh mắt của mọi người tất cả đều hướng hắn nhìn sang liền thấy hai tay của hắn vỗ đám kia chạy đến tiếp viện hơn ba mươi người bạch la bang một cái ngoài ba mươi nam nhân bị hai đám mọi người kéo lấy cánh tay từ phía sau sách tới phía trước tới cái kia ngoài ba mươi nam nhân bị kéo đến phía trước tới triệu c ẩ n du một cước đem hắn đạp té xuống đất nam nhân chật vật đứng lên q u ở trên đ i ệ tảng đá a long nhìn thấy người kia gương mặt lập tức nhận ra được tảng đá là huynh đệ hắn tay của a xà phía dưới a xà bị bạch lang bang dạ tập vốn cho rằng xem như a xà thủ hạ tảng đá cũng đã chết nhưng bây giờ hắn không chỉ có sống được thật tốt còn rơi vào bạch lang bang trong tay người chỉ là tảng đá khuôn mặt là xương mặt xương m ũ i rất rõ ràng hắn cũng chịu qua bạch lang bang nghiêm hình t r a tấn xúc sinh ngươi lại muốn chơi uy hiếp bộ kia a long l ử a giận công tâm hướng về phía triệu cần du há mồm liền mắng triệu cần du không nhìn a long n ư c mạng vô vô bên cạnh quỷ dưới đất tảng đá gương mặt tới nói cho ngươi lao đại ngươi cũng làm chút cái gì tảng đá lớn tiếng kêu khóc đứng lên cái tráng ụ n g điệu đập ta thật xin lỗi thanh long đường các vị ta tảng đá thật xin lỗi các ngươi a long ngây ngẩn cả người hắn giống là nghĩ đến cái gì suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ điện hỏi lợi này của ngươi là cái gì ý tứ ngươi làm việc cái gì thật xin lỗi lao tử hắn kích động truy hỏi long ca ồ ồ ồ tảng đá thật xin lỗi ngươi thật xin lỗi ồ ồ ồ triệu cần du cười trả lời a long nghi vấn chính là vị này tảng đá huynh đệ nói cho chúng ta thanh long đường hang ổ vị trí cho nên chúng ta bạch lang ba m ư i có thể diệt đi hang ổ của các ngươi tảng đá nguyên lai là ngươi a long chừng lớn hai mắt cả mắt đều là tơ máu hắn quát tầm lên vì cái gì Vì triệu cần du lần thứ nhất dùng tôn sưng van bối cái này giúp các người thanh long đường thanh lý môn đầu, hộ nói hắn giơ tay chém xuống giải quyết thanh long đường phản đồ a、ah, a、ah, bạch lang bang tráng lang a long cái kia cơ hồ đánh mất lý trí trong g à o thét còn hôn tạp có chút nước nở nước mắt từ nơi này kiên cường nam nhân hốc mắt chảy ra ngay sau đó một ngụm lao hết u y từ a long trong miệng phun ra n h u ộ n đỏ trước ngực hắn quần áo cùng với hướng về phía trước hai bước mặt đất triệu cần du thấy thế bị hát sắc khăn che mặt bao trùm ở khoe miệng lộ ra nụ cười đắc ý tài dùng binh công tâm là thượng sách công thành là hạ sách hắn biết a long đã là s ắ p muốn điên mất trình độ người lãnh đạo sập như vậy những người còn lại đều không chịu nổi một kích cho lao từ dết một tên cũng không để lại lao ma bá khí ra lệnh một tiếng gần tới chín mươi cái bạch lang bang bang chúng cùng nhau nhào về phía bị bao vây năm mươi thêm cái thanh long đường thành viên đây là c h à n g hoàn toàn thiên về một bên đồ sát vừa nhả qua huyết a long chỗ nào là triệu cẩn du cùng lao mã đám người đối thủ mặc dù hắn vô cùng p h ấ n nộ nhưng là hữu tâm vô lực hắn hiện tại là một đầu bị đàn sói vây công thủ thương sư tử chờ đợi diệt vong a long vết thương trên người càng ngày càng nhiều dần dần hắn ngã xuống chính giữa vũng máu có lẽ là không yên lòng mấy cái bạch lang bang bang chúng hướng về phía a long sớm đã không có hô hấp cơ thể tiếp tục bổ tốc mấy lao thủ lĩnh chết thanh long đường bị bại đã là vắn đã đóng thuyền một chút thanh long đường thành viên bỏ vũ khí xuống đầu hàng nhưng mà lưỡi đao vẫn như cũ quán xuyên bộ ngực của bọn hắn chuyện cho tới bây giờ thù diệt môn các người có đầu hàng hay không đều phải chết chỉ vì không để lại hậu hoạn triệu c ẩ n du nhẹ nói lại không lâu sau cái cuối cùng sống sót thanh long đường cũng ngã ở chính giữa vũng máu triệu c ẩ n du quét mắt chiến trường hỏi thăm một bên lão mã có bao nhiêu người chết anh em bị thương có bao nhiêu cái triệu ra chúng ta chết m ộ ư ơ i bảy người người bị thương có ba mươi hai cái m ộ ư ơ i bảy người đổi thanh long đường năm mươi nhiều người chúng ta đã thắng lão mã hai tay ô quyền cung kính nói không ta cảm thấy không được triệu cần du lắc đầu vì cái gì ở trong kế hoạch của ta chúng ta sẽ không chết vượt qua mười người nhưng kết quả lại là chết mười bảy người với ta mà nói đây là một hồi trọng đại thất bại lao mã trầm mặc một một lát nói thanh long đường thủ lĩnh đúng là một nhân vật hung h á c nếu không phải là hắn lần này rất có thể giống như triệu gia mong muốn điểm ấy chính xác cái này gọi a long là một tên h ắ n tử triệu cần du nhẹ gật đầu xoay người dặn dò phía sau việc làm liền giao cho các người làm được sạch sẽ chút đ ừ n g lưu phía dưới quá nhiều vết tích là triệu gia ngay tại triệu cần du rời đi lúc đột nhiên truyền đến mấy đạo vang dội tạc nòng long thanh ngay sau đó chính là một đại cổ xương mù bao phủ nuốt hết toàn bộ ngã ba đường che đậy bạch lang bang đám người tầm mắt có người ném bom khói đánh lén chúng ta thanh long đường chẳng lẽ còn có tàn đảng lao ma hướng bốn phía lớn tiếng gầm rú đều đừng lộn s ộ n tất cả cho ta ổn định đồng thời hắn cũng hốt hoảng hết nhìn đông tới nhìn tây chỉ sợ đột nhiên có người đánh lén đường hốt hoảng tại chỗ đứng yên đường núp đích n g h e mệnh lệnh của ta phía sau màn thủ lĩnh triệu cần du hô hắn n u i mở miệng bạch lang bang đám người trong nháy mắt quân tâm ổn định đây thật ra là ngự thú sư hệ th áp chế một cách cưỡng ép kỳ tỉnh tự cùng ngẫu ngược năng lực đối người này cũng hữu dụng đưa đến cưỡng chế tỉnh táo tác dụng bảo đảm bọn hắn đều có thể nghe theo chính mình nhạc trưởng lúc này bạch lang bang có người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh lập tức mà đến là t ừ n g đợt xé liệt không khí âm thanh a có người thả tiễn ta trúng tên đáng chết thảo hắn a tiễn là từ lâu thả có không ít bang chúng tại mũi tên bên trong n g ã xuống nhưng sương mù cũng sắp nhanh chóng tiêu tan lấy tầm mắt dần dần rõ ràng liền thấy ngã ba đường mỗi đầu hành lang bên trên cũng có một loạt cơ h ộ bọn người cao hát thiết tâm chắn chỉnh tề thẳng đứng mỗi đầu trên đường mười cái t â m chắn đứng tại thuẫn binh sau lưng là từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện trưởng mâu binh tiến công đại nhân có lệnh bạch lang b a n g một tên cũng không để lại c h ư ơ một trăm lẻ bốn bùng cháy rồi c h ư ơ một trăm lẻ bốn bùng cháy rồi cái gì tình huống m a c a vì cái gì triều đình quan binh sẽ xuất hiện ở trong này phủ kín ở ba đầu hành lang võ trang đầy đủ cầm ý địa vệ hàng thứ nhất cầm trong tay bọn người cao đại thuẫn bài trì hoãn nhanh chóng đi tới trường mâu từ t â m chắn khoảng cách n ô ra tam phương đội ngũ hướng về trung tâm nhất bạch lang mang mọi người đầy tiến lộ ra vây kẹp chi thế maka làm sao bây giờ a chúng ta muốn cùng triều đình chống lại a mắt thấy những thứ này trọng trang bộ binh càng ngày càng tới gần bạch lang ba người luôn cúng sợ chết cút sang một bên lão mã một tay lấy người kia đẩy qua một bên ma ca ngươi hiểu lầm ta không phải sợ chết ta chỉ là một thời gian không biết nên giải thích thế nào người kia gấp gáp gãi đầu hoàn toàn không để ý đến người kia lão mã nhanh chóng từ hắn trên mặt hắn đọc qua sợ chết cùng hắn cùng một chỗ lăn đến đội n g ũ đằng sau đi vậy ở bên cạnh bạch lang bang đám người nhao nhao đối mặt một cái phía sau không có người nào mở miệng nói chuyện phản thất rất an ý giống như bọn hắn đồng loạt mặt không thay đổi rút đao từ chính mình trên quần áo cắt khối tiếp theo vài、dài. sau đó dùng vải đầu thật chặt đem chính mình nắm chặt đao tay phải cùng trôi đao gắt gao c h ó i cùng một chỗ c h ó i mạnh mẽ không có ai dự định lùi bước cùng đầu hàng lần này bọn hắn không chỉ có là vì triệu g i a mà chiến đồng dạng cũng là vì mình mà chiến tháng mang theo linh thạch cùng bạc rời đi kinh thành đi theo triệu g i a đi bên ngoài s ô n g triệu g i a dẫn bọn hắn tu tiên thua hết thể thành không bọn hắn b ả n có thể chịu đựng h ắ c á m nếu như chưa từng thấy qua quang m ì n h bọn hắn vốn phải là kinh thành dân nghèo hẻm nhỏ một cái tầng dưới chót lư manh cao không tới thấp không xong cả một đời ngơ, ngơ ngác ngác nhưng mà triệu gia dẫn bọn hắn được chứng kiến phồn hoa cùng cường thịnh bọn họ giải được người trên người quốc gia hiểu được tu tiên giả thế giới bọn hắn muốn trở thành hô phong hoán vũ v õ giả tu tiên giả muốn được người tôn trọng cùng sợ hãi muốn để những cái kia xem thường bọn hắn tông môn đệ tử vạn tờ quan hiển quý toàn bộ trận mắt h ố t mồm chỉ cần đi theo triệu gia đây hết thệ đều có thể thực hiện sau đó thấy chết không sờn bạch lang bang bang chúng cùng lao mã nhất trí ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m triệu cần du chờ đợi hắn hạ lệnh triệu cần du vui mừng nợ nụ cười hắn đem trên mặt khăn tre mặt buộc càng chặt hơn một điểm tay cầm đại đại Hướng vì thế những người đi đường đều có yêu mến vây xem tham gia náo nhiệt quen thuộc này mới cho triệu cẩn du một đoàn người cơ hội hắn chính là nhìn chúng trên con đường này còn chúng vây xem nhiều nhất mới hướng về bên này ở phá trông thấy một đám đồng loạt mang theo đại đao kẻ liệu mạng hướng về phía bên mình xung lại còn chúng dọa đến liên tục triệt thoái phía sau nhưng cho dù là như thế này còn có rất nhiều người không muốn mau chóng rời đi mà là đứng ở c à n g xa chỗ tiếp tục nhìn về bên này người khoác trọng giáp c ầ m y hiệu vệ bách hộ mà không thay đổi n h ấ t lên trường thường hướng lao mã bọn người đi đến đông đông đông thép dày đập tầm ầm ở trên địa bước chân cứng rắn dẫn một đám c ầ m y hiệu vệ nâng cao trường thường làm dự bị ném mạnh động tác thậm chí đều không mở miệng cảnh cáo một câu phía trước bọn hắn vốn là ngự lâm quân bên trong tầng dưới chốt nhất binh sĩ mỗi ngày chỉ là ở trong thành thi hành một ngày lại một ngày nhiệm vụ tuần tra tan việc liền đi uống rượu sống ngổn thời gian ngự lâm quân bên trong không ít người v thẳng đến có một ngày bọn hắn từ ngự lâm quân bị điều đến một cái mới tổ chức tổ chức thủ linh nói với bọn họ bọn hắn đem gánh chịu giữ gìn toàn bộ quốc gia an toàn cùng ổn định chức trách bọn hắn đem vì bách tính vì người nhà mà chiến bọn hắn là đại chu phía sau màn thủ hộ người bây giờ bọn hắn muốn đối phó không phải đầu đường lưu manh mà là phá hư quốc gia ổn định tổn hại bách tính lợi hại á c đ ồ phạm ta đại chu người sa đâu cũng giết ném cầm ý địa vệ bách hộ gầm lên giận dữ mấy chục thanh trường thường cùng nhau ném ra thẳng hướng bạch lang bang bang chúng mà đi một thoáng thời gian bạch lang ba hướng ở phía trước rất nhiều người bị t r ư ờ n g thương đâm xuyên lồng ngực đâm xuyên đ u ổ i trong nháy mắt ngã xuống một mạng lớn rút đ a o ném mạnh xong t r ư ờ n g thương cầm y t ì hệ vệ nhóm cấp tốc rút ra bên hông tu xuân ao đi theo thuẫn binh cùng trường m â u binh sau lưng chỉnh tệ địa đi tới đều cho ta hướng đừng có ngừng yên tâm ta nhất định sẽ chết ở trước các người mặt lao mã thần sắc dữ tợn liếp dơ đ ạ i đao một ngựa làm t r ư ớ c trực tiếp thẳng hướng cầm y t ì hệ vệ bọn người thẳng tắp hướng đâm tới xoẹt nhục thể bị xuyên thủng âm thanh truyền đến từ tấm chắn khoảng cách đâm ra trường âu lấy bưng hai không bằng chi thế đâm x nhanh cắn r ă n g quan liều mạng hướng tấm chắn trong khe hở cầm ý đ ị ề vệ chém tới phanh h á c thiết chế trầm trọng tấm chắn cấp tốc x á t nhập đại đao chặt ở trên kiên phát ra tiếng va chạm giòn giã lao mã thần sắc giữ tợn quét mắt trong đám người khôi giáp rõ ràng không tầm thường cầm ý gì đ ị vệ bách hộ vung đao đem đâm vào cánh tay mình lý trưởng mâu chặt đứt lại chặt hướng về phía trước cản đường cầm ý đ ị ề vệ nhưng mà những thứ này cần hai tay mới có thể nhấc lên đại thoát bài không phải chỉ là đao kiếm liền có thể phá vỡ đi tới hướng phía trước tiến lên không cho phép lui lại cầm ý địa vệ bách hộ g ố n g giận trường mâu tựa như đ i ê n v ậ y hướng phía trước đâm t ừ n g cái không muốn sống s ô n g tới bạch lang bang bang chúng bị tại chỗ đâm chết bạch lang bang tiến công chịu đến ngăn cản đội ngũ người phía sau cũng nhận trưởng thương ném mạnh công kích trên một mảng lớn ổn định đội hình nhanh chóng tiến lên cứ việc bạch lang bang bang chúng chỉ hướng về một cái phương hướng đột phá nhưng còn lại hai tổ cầm y hệ vệ đồng thời không có gấp hướng bạch lang bang đội ngũ đằng sau khởi xướng xung kích bọn hắn một bên nâng vẫn tiến lên một bên ném mạnh trưởng thương trợ giút quân bạn thế cục rất nhanh lộ ra thiên vệ một bên trang bị hy hi hữu nghiêm chỉnh huấn luyện cầm y hệ vệ lấy ba mươi người ngăn chở lao ma tiếp tục không muốn sống địa sông về trước muốn lấy nục thân phá tan những thứ này d ơ t â m chắn qua m ì n h vài gốc trường mâu đâm tới lao ma yếu ớt nhục thân bị đâm được tràn đầy lỗ thủng l i ê n thấy hắn thần sắc dữ tợn ngửa mặt lên trời thét dài lao tử tiếp theo cùng thế hệ còn muốn đi theo triệu gia xoẹt xoẹt treo lên huyết nhục bị đâm xuyên đau đớn hắn quả thực là lấy nhục thân xông phá t â m chắn trận hình hai cái thuẫn binh bị hắn đẩy lui về phía sau nằm vật xuống một đạo ngân quan thoáng qua cẩm y di vệ bách hộ tú xuân đao hướng lao ma đầu bổ tới đúng lúc chỉ mảnh treo trông che Tre một cái mặt hắc y nhân cầm trong tay đại đao. c h í nhưng diện ngăn lại khỏi ngăn đón tránh n g lao đầu đầu một mã kích, ờ i bay ra kết cụ. Một cục. đầu hấu i ê n n b ă lang đánh tới, mà ở ra răng nanh phía nhọn, cắn Nhưng bách hộ. mỏ m về nó bị m ộ triệu quyền đánh bay đánh a n g o à thân làm nhất làm lưu võ giả cầm võ v giả bách chỉ con được. hộ, không phải chỉ là một con sói tể tổn thương、được. Nhưng một tổn sói i là mà, tệ t r cần du từ bên hông rút đến một cái sắc bén đoàn đao chém chúng bách hộ cánh tay bách hộ lập tức thống khổ kêu thảm lên liên tiếp lui về phía sau lưới đao có độc Trước tay ta của bọn họ phía đều là d triệu c ẩ n du trên lưới đao bôi kịch độc trên thân g i ấ u một thanh đoạn đao là hắn cho tới nay thói quen nhìn thấy đối phương bởi vì thân chúng kịch độc mà thần sắc đau đớn triệu c ẩ n du nắm lấy cơ hội liều mạng hướng cầm ý hiểu vệ bách hộ chỗ cổ chém tới theo tiên huyết p h u n gia cầm ý hiểu vệ bách hộ không kịp nói ra một câu nói ánh mắt tan giã thân thể bất lực nửa người về phía sau đập ầm ầm ở trên địa toé lên một hồi cho bụi trong đám người vang lên còn lại cầm ý h i vệ tiếng kêu sợ hãi cùng lúc đó toàn thân cắm trường mâu lão mã không muốn mạng phấn khởi hắn hai cái cánh tay kẹp lấy đâm ở trên người tự mình cắn mâu, lại xinh xinh đem mấy cái cầm trước mặt thuận binh bị bọn hắn lấy nhục thân tách ra từ tấm chắn tạo thành tường thành lập tức sụp đổ bạch lang bang đám người trong tay đại đao đều dùng vải dài cột bọn hắn loạn xạ vùng chặt đứng lên thuận binh nhóm phía sau lưng rất nhanh liền bị lưỡi đao sắc bén đâm xuyên cầm trong tay trường mô hàng thứ hai quan binh bị bạch lang bang bang chúng dán khuôn mặt cũng rất an thiệt thòi bọn hắn rất nhanh cũng bị rết lùi nhất cổ tắc khí lao ra đều đi theo triệu ra hướng lao mã dùng hết tất cả khí lực hô ngay tại bạch lang bang đám người cho là mình sắp giết xuyên quan binh tạo thành phòng tuyến quan binh đội ngũ phía sau cầm trong tay tú xuân đao đông đảo cầm ý dỉa vệ hướng bọn họ chặt đi qua kế tiếp là đao cùng đao ở giữa đối chặt những thứ này từ trương vũ cách ở trong ngự lâm quân chú tâm chọn lựa ra tinh n huệ buộc phát ra h ư ớ n g phù hợp lực chiến đấu của bọn hắn một người chọn hai cái bạch lang bang mọi người không thành vấn đề cùng lúc đó bạch lang bang đội ngũ phía sau cũng có trọng đại thương vong mặt khác hai đội cầm ý dỉa vệ thuẫn binh tản ra trường mẫu binh tạo thành trình tệ như một trường mẫu trận hình hướng về phía trước khởi sướng xâm vào trường Mâu đối đầu đại đao, có bạch lang bang đằng sau một đám người đều bị những thứ này bén nhọn trường m â u đâm chết đội ngũ phía sau t r u y ề n đến càng tiếng kêu thang thiết ảnh hưởng cực lớn bạch lang bang quan tâm trước đầu đội ngũ phá vòng vây bước chân bị ngăn trở đằng sau cũng lọt vào c h ạ m đôi u tổn thất nặng nề lại tiếp như vậy bọn hắn sợ rằng phải toàn quân bị diệt triệu cần du chú ý tới thụ thương tiểu lang tể nhìn chằm chằm nào đó một cái phương hướng nhìn mang theo địch dí theo tiểu lang tể ánh mắt nhìn lại nơi xa trả lâu lầu hai b a n cống có mấy cái hát sắc bóng người đứng ở đó hướng về bọn hắn nhìn bên này linh thu cảm giác cực kỳ nhạy cảm mặc dù bởi vì trà lâu bên trong khuất bóng duyên cớ hắn hoàn toàn thấy không rõ phía trước như thế nào nhưng từ tiểu lang t ể phản ứng đến xem trên ban công người kia rất có thể chính là bọn này quan binh nhạc t r ư ở n g người triệu cần du thấy thế trên mặt chầm xuống xem ra hắn lần này gặp đến đối thủ cấp tốc đem nằm vật x u ố n g ở trên địa toàn thân cũng là huyết lao mã ôm lấy g a o ở một bên chạy tới bạch lang bang mọi người trong tay người triệu cần du sắc mặt nghiêm túc không được x í vào trầm giọng nói ta cho các ngươi dết ra một con đường các ngươi ôm lão mã trước rút lui tại chỗ cũ chờ ta ta ngăn những người này đợi một chút tụ hợp không được không thể nào toàn thân mệt là lão mã nghe vậy tại trong ngực của bạch lang bang bang chúng điên cùng giấy r u ộ n thần sắc giữ tận giận d ữ hết không thể nào ai cũng có thể có chuyện duy chỉ có triệu ra ngươi không thể có chuyện triệu ra mã ca để cho ta lưu lại ta tới thay các ngươi ngăn chặn bọn hắn triệu cần du thần sắc bình tĩnh không để ý đến nói nói nhảm thù hạng v ô v ô người gần nhất bang chúng bà vai nói khẽ bảo vệ tốt l ắ mã m là cái này bạch lang bang bang chúng hốc mắt đỏ bừng trọng trọng gật đầu mang theo tiếng khóc nước n ở giận d ữ hết chúng ta chết mã ca đều không có việc gì triệu cần du gật đầu sau đó tay trái cầm mang độc đ a o tay phải cầm đại khẩm đao Luôn luôn thể thể p h nguyên tới m ộ bản tương đối gia đình giàu có cuối cùng rơi vào cái nhà phá người vội vàng hạ tràng cái này khiến triệu cần du rất sớm liền biết một cái đạo lý vô luận làm cái gì sự tình chỉ có thể tin tưởng mình hết thệ chỉ vì chính mình mà sống những năm này hắn vẫn luôn thông suốt cái này lý niệm đồng thời làm được vì đ ừ n g người chủ động đoạn hậu cái gì thả trước kia là tuyệt đối với không thể nào hắn thậm chí vì sống sót dù cho hy sinh hết tất cả mọi người đều sẽ không tiếc thằng đến hắn gặp bạch l a n bang gặp bạch l a n bang thủ lĩnh la mã còn có cầu đ à n a mao đại hoàng a nhu b ọ n người sớm đã băng lãnh ngược lại sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự t ì n h mà sinh ra chấn động nội tâm trông thấy một đám người bởi vì hắn đáp nhận lời ứng cùng suy nghĩ người trước ngã xuống người sau tiến lên lấy ra tính mạng của mình đi liều mạng giờ khác này triệu cần du minh bạch Nguyên、like、hắn cũng lai thể có có một đám đ á xuất sinh tử, sinh nhập n g i í a sau lưng là huynh đệ bọn họ đều đệ triệu a của ta phía dưới, bọn hắn đều gọi ta y t hắn dưới, gọi bọn đều ra. Triệu cần du ánh mắt vằn vệ t i ê u máu hắn mặc kệ hậu quả chặt chết mất hai cái cầm y h ề vệ tự nhủ không có ai nghe tiếng hắn tại lẩm bẩm chút cái gì ta đáp ứng bọn hắn ta cho bọn hắn vẽ lên bánh nướng ta phải mang theo bọn hắn ngẩng đầu làm người triệu cần du quay đầu lại mắt nhìn sau lưng cùng quan binh chém giết các huynh đệ nói khẽ thực sự là xin lỗi à vậy mà để các ngươi chết ở loại địa phương nhỏ này một giây sau triệu cần du thần sắc g ữ tợn dơ lên đại khảm đao thế không thể đỡ hướng một đám cẩm y lý hệ vệ bổ tới bọn hắn có thể chết tại thiên quân vạn mã d ư ớ i sự vây công bọn hắn có thể chết tại khiêu chiến tông môn trên đường nhưng t u y ệ t không nên hắn a chết ở đại chu loại địa phương nhỏ này a g ầ m lên giận dữ phía dưới cẩm y lý hệ vệ tạo thành phòng tuyến bị xé mở một đạo vết nứt đứng tại ban công quan sát chiến c u ộ c trương vũ cách thấy thế cảm thấy giật mình nói người này c ư nhiên thần dũng như vậy ô m lão mã mấy cái bạch lang bang bang chúng thần tình kích động hướng vây quanh ở không đám người xa xa phóng đi đều hắn a cho lão tử tránh ra c ả đường lao tử trực tiếp chém chết ngươi an dưa quần chúng bị sợ hù được lập t ai chạy chậm cản trở con đường của bọn hắn không nói nhảm nhiều trực tiếp một đao đi qua quản ngươi có phải hay không người vô tội theo một phần nhỏ bạch lang bang bang trung cấp tốc tối lui mơ hồ còn có thể nghe được lao mã cái kia tức giận cuồng hống mang các ngươi trở thành người trên người hắn a là triệu ra a các ngươi đem lão tử mang đi nhường lao tử mang các ngươi tiếp tục làm lưu mạnh a nhìn qua lão mã bọn người đi xa bóng lưng triệu cần du sắc mặt bình tĩnh nhìn mắt một bên cùng mình k ề vai chiến đấu tiểu lan g tể nói khẽ sau khi trở về ta cho ngươi là tên tiểu lan tệ phẳng phất nghe hiệu lời hắn nói lung lay cái đôi xem như đáp lại đúng lúc này một đạo thanh quang từ đỉnh đầu của mọi người bay qua cũng từ triệu c ẩ n du đỉnh đầu bay qua thẳng hướng đi xa lão mã bọn người phương hướng bay đi triệu c ẩ n du trông thấy một cái tản ra thanh quang lục sắc kiếm đem lão mã cùng cái k i a ôm hắn bạch lang bang bằng chúng thọc cái xuyên đấu chương một trăm l i sáu giết ra khỏi trùng đây chương một trăm l i sáu giết ra khỏi trùng vây đ â y hết thảy đều tới quá nhanh nhanh đến thậm chí mấy người kia cùng lao mã cùng một chỗ trốn ra được bạch lang bang mọi người đều không có phản ứng kịp ôm lao mã chạy cái tia tương đối cường tráng bằng chúng thanh sắc kiếm đem hắn cùng lao mã nối liền cùng một chỗ to lớn thân hình nhầm và hai người song song chết chết tại đây đem phi kiếm trên tay lao mã trước khi chết con mắt từ đầu đến cuối dây đến lao đại lên án mạnh mẽ thủ hạ vì cái gì không đi cứu triệu c ẩ n du ma ca bạch lang bang mọi người phát ra tê tâm liệt phế gào thét xa xa triệu c ẩ n du bây giờ nói không nên lời một câu nói cặp mắt của hắn nhìn chằm chặp lao mã thi thể nhìn chằm chằm cái thanh tiết cắm ở trên người hai người xanh kiếm một đạo hắc ảnh từ đường đi một bên trên nóc nhà chạy qua vượt qua trong giao chiến đám người thẳng đến lao mã đám người phước vị xanh kiếm đột nhiên một hồi run dày dữ dội giống như là bị lực lượng nào đó hấp dẫn sau đó rút ra bay về phía đạo kia trên nóc nhà hát ảnh hát ảnh bình ổn địa tiếp nhận cái này phát ra thanh sắc quang mang kiếm từ nóc nhà nhảy xuống thẳng đến trốn ra được nhóm người này mà đi hộ tống lao mã mấy cái bạch lang bang bang chúng đều nghị báo t h ủ cho lao mã nhao nhao cầm trong tay đại đao nên đón tiếp lấy chuyện cho tới bây giờ bọn hắn đã phụ lòng triệu ra mong đợi không có bảo trụ lao mã tính mệnh chỉ có giết người đến mới có thể giải hận l i ê n thấy một hồi đao kiếm quang ảnh lấp lóe tung tóe vẩy xuống bốn phía ngay sau đó chính là từng đợt thảm thiết kêu gen cùng với huyết nhục đâm xuyên â m thanh bị triệu c ẩ n du xé mở phòng tuyến c ẩ m Y di hẻ vệ cũng cấp tốc một lần nữa tổ chức bày ra đối với hắn đánh giết triệu c ẩ n du có lòng không đủ lực muốn đi chợ giúp bọn hắn đánh lui địch đến lại bị c ẩ m Y di hẻ vệ kéo lại c ấ p bộ lần này tất cả đột phá c ẩ m Y di hẻ vệ phòng tuyến chạy trốn ra ngoài bạch lang bang b a n g chúng toàn viên c h ế t trận đều không ngoại lệ kết thúc chiến đấu triệu c ẩ n du cuối cùng thấy rõ người tới diện mạo n à y là một vị có được cực kỳ cô gái xinh đẹp trúc xác váy lụa dính vào hồng sắc vết máu giết người sau một tay đeo kiếm cũng không có ý định tới chỉ là thẳng tắp đứng ở đó nhi giống như là chờ đợi người còn th triệu cần du gặp con nàng cô nàng này là ngày hôm qua tại trích tinh các nhìn thấy cái k i a người lục nhân một đám người bị cái kia gọi trương vũ cách ra hỏa cạo đầu t r ọ c cô gái này là lúc ấy đi theo trương vũ cách bên cạnh người n ữ kia lục nhân cùng trương vũ cách nổi lên va chạm thì ra là vì vậy nữ ta nhớ được tên nàng gọi trung bạch linh triệu cần du cảm thấy kinh ngạc hắn đ ỗ n g nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trà lâu bệ cửa sổ vị trí trương vũ cách triệu cần du nhỏ giọng nhỉ nó nói hắn thấy không rõ đạo kia khuất bóng hát ảnh nhưng hắn rất vững tin bọn này quân binh người sau lưng bọn họ chính là cái này trương vũ cách hắn phảng phất có thể cảm giấm được trên ban công người kia đang lấy một loại vui lụa tâm tính quan sát đây hết thảy từ đầu đến cuối không có tự mình tính toán ra tay mà là thiết chí từng đạo cửa hại để bọn hắn từ đơn giản đến khó khăn dần dần thông qua triệu cần du toàn thân run dày g ắ t gao nắm chặt đào trong tay trôi loại này bị thượng vị người đùa bỡn một dạng cảm giác là như thế nhường hắn buồn nôn nhường hắn phẫn nộ loại này bị coi như sâu kiến một dạng cảm giác nhường triệu cần du thở không nổi thật vất vả xông qua quan binh vây quét bây giờ lại nhiều một cái khó đối phó nữ kiếm khách hệ thống đang kiểm tra kêng hệ thống kiểm tra hoàn tất. Trung Bạch lần i Gia giới vai n Thanh Dương Trung gia gia chủ trí nữ, nguyên bản thế giới thổ dân vận đẳng h chủ thế thổ phụ, khí Khí trí ra đẳng cấp lục sắc. cấp lục lần trước hệ thống kết quả giám định liền để triệu c ẩ n du cảm thấy rất n g h i hoặc rõ ràng mặc công tử nhà giàu trang phục lại kiểm tra xuất gia nô thân phận lần này càng là nếu như chỉ là một cái không trọng yếu vai phụ khí vận đẳng cấp tại sao có thể có lục sắc cao như vậy đối phương là luyện khí tám tầng triệu c ẩ n du là luyện khí bảy tầng tu vi hơi thấp một bậc nhưng vượt cấp khiêu chiến một chuyện đối triệu cần du tới nói là chuyện từng ngày trước đây luyện khí m ư ơ i tầng lục nhân như cũng không phải triệu cần du đối thủ cuối cùng làm cho hắn tiểu đệ trương vũ cách triệu c ẩ n du trầm giọng nói đã ngươi đưa thích chơi vậy ta liền chơi với ngươi hắn từ hệ thống thương khố một chút lấy ra mười mấy mai lam s ắ c dược hoàn đút cho một bên tiểu làng tể đêm nay ta có thể hay không công việc phải xem ngươi rồi hắn nuốt vớt tiểu làng tể đầu sau đó triệu c ẩ n du lấy người bên ngoài thấy không rõ tốc độ trong nháy mắt b ạ o khởi đ ạ i đao trong tay hướng cản đường quan binh chém tới xoẹt lưu lại một đường vết máu triệu c ẩ n du vằn đỏ đầy mắt thân sắc g i ữ t ậ n l i ề u mạng hướng cách đó không xa nữ tử tiến lên ta triệu cần du tuyệt không thể nào chết ở loại địa phương nhỏ này cho dù chết ta cũng muốn chết kinh thiên động địa chất chấn kinh thế nhân hệ thống Cùng hưởng linh s ủ n g sức mạnh kiểm tra đến tốc chủ trước mắt khóa lại khế ước linh s ủ n g băng lang cảnh cáo băng lang ăn vào đại lượng của bạo đan trước mắt trạng thái khác thường tùy thời còn có khống nguy hiểm tốc chủ phải chăng vẫn muốn cùng hưởng xác nhận cùng hưởng k e n sức mạnh cùng hưởng bên trong k e n sức mạnh cùng hưởng h o à n tất xin mời thận trọng sử dụng triệu cần du cảm giác một cỗ khác thường cường đại sức mạnh chảy vào trong cơ thể của hắn đồng thời hắn cả người đều biến đến mức dị thường của bạo muốn xé nát hết thẻ trước mắt mà bên người hắn tiểu lang tệ càng là giống điên một giống như gầm rú hướng cầm ý đ ị v ậ mạnh mẽ đâm tới tùy tiện cắn xé trương thanh diêu cầm trong tay bản nham kết lục đứng tại lao mã các loại người thi thể một bên đây là chính nàng kiếm trước phía trước trương vũ cách không nói hai lời đột nhiên rút kiếm tiếp đó một phi kiếm đưa tới đâm chết rồi lao mã cùng ô m hắn chạy chối chết người kia cứ việc từ triệu cần du góc nhìn nhìn sang trương thanh diêu cảm giác gáp bách mười phần phản phất một cái l á n h khóc sát thủ vô tình nhưng trương thanh diêu thực tế ý nghĩ đồng thời không phải như vậy thiếu ra thực sự là quá mức đều không có hỏi qua ý kiến của ta liền trực tiếp đem ta đánh ra còn nói cái gì để cho ta g i n luyện thực chiến một chút để cho ta cho thừa dịm nghĩ lung tung trốn lưu manh bổ đạo thế nhưng là nhân gia chỉ muốn cùng với thiếu gia a chém chém g i ế t g i ế t có cái gì tốt thiếu nữ không vui đều ngoác miệng ra thầm nói nàng cúi đầu mắt nhìn n ộ t ngang trên đất thi thể đây đều là bị nàng giải quyết hết bạch lang bang mọi người thật không có ý tứ một chút liền chết hết đúng vậy người không biết chuyện nhưng là bị nàng cái k i a khả ai ôn thuận biểu lộ cho lừa gạt giang sơn dễ đổi bản tính khó rời trưng thanh diêu trên bản chất vẫn là một cái không làm nhân sự hoàn khố á c tiếu h lúc này nàng chú ý tới phía trước một cái người áo đen bị mặt rết điên rồi nghiêm trình huấn luyện cầm y hệ vệ hoàn toàn ngăn cản không nổi hắn tự chiến đến cùng chỉ dựa vào một người một sói phá trương a nữa n lần người. đi cầm cấu bức một y lề vệ tạo từ t thanh diêu trường lớn hai mắt nuốt nước miếng một cái ta cảm giác người này tựa hồ không dễ cho ca ta thật muốn ở trong này chặn giết hắn a triệu cần du cùng tiểu lang tể là phá vòng vây nhưng mà còn lại bạch lang bang bang chúng bị triệt để vây chết tại cầm y l i ệ vệ vòng vây lại không có thể phá vòng vây tính chất luôn luôn am h i ể u thẩm t ì n h độ thế triệu cần du tự nhiên cũng minh bạch điều này đã vô lực hồi thiên cho dù lao mã bọn người bị giết hắn cũng biết rõ vô năng c u n g nộ không có bất luận cái gì ý nghĩa hắn bây giờ có thể làm được chính là mang theo bên cạnh đầu này lang tệ tử giết ra khỏi chúng đây không chỉ có như thế tú xuân đao ở trên người triệu cần du lưu lại vết thương cũng lấy mắt trần có thể thấy hiệu suất khép lại triệu cần du mơ hồ phát giác sâu trong nội tâm mình có một loại hừng hực khát máu đó là thân là dã thú bắt rét bản năng hắn bây giờ đang đứng ở trở thành một đầu khát máu dã thú mất khống chế biên giới tự do tại nhân loại cùng dã thú ở giữa cầm ý địa vệ các loại một đám v õ giả hoàn toàn chống đỡ không được cái kia giết địch một ngàn tổn hại tám trăm phương thức tấn công liên tục bại lui đến nôi đi theo sau l ư n g triệu cẩn du đầu kia lang tể tử càng là giống như vô chủ hung thú một dạng bắt được một cầm ý địa vệ hung hăng cắn xe không thích hợp không thích hợp à. vẫn đứng tại trà lâu bệ cửa sổ quan chiến nhạc trưởng trương vũ cách phát hiện khắc thường sư phụ người b ị mặt áo đen kia cùng bên người hắn đầu kia tiểu làng nhìn qua không thích hợp cái kia che mặt h ắ c y nhân hẳn là một cái n g ự thú sư bên cạnh đầu kia băng lang là hắn linh sủng nhưng hắn linh sủng bây giờ đang đứng ở trạng thái mất khống chế vân lan cho trương vũ cách hiện thân thuyết pháp mà bản thân hắn hẳn là cùng mình linh sủng cùng hưởng sức mạnh nhưng mà cùng hưởng linh sủng sức mạnh loại thao tác này chỉ có cao giai n g ự t h ú sư mới có thể bởi vì tu luyện đường t ắ c khác biệt n g ự thú sư chủ yếu lấy linh thú làm chủ yếu sức chiến đấu bản thể sức chiến đấu hơi yếu giống nhau tu vi phía dưới n g ự thú sư không phải thể tu kiếm tu đám người đối thủ tu vi đến cảnh giới nhất định phía sau không ít người hội kiên kỵ tại ngự thú sư dưới trướng linh thú cường đại sức chiến đấu từ đó yêu trước lựa chọn công kích ngự thú sư bản thể lúc này ngự thú sư thông qua cùng mình linh sùng cùng hưởng sức mạnh từ đó thu hoạch được không tầm thường sức chiến đấu hoàn toàn không sợ đối thủ đánh lén một dạng tới nói cơ bản chỉ cần là kết đan phía dưới cơ hồ cũng không có cùng hưởng linh sùng sức mạnh tất yếu dù sao luyện khí kỳ cùng chúc cơ kỳ ngự thú sư bản thể sức chiến đấu cùng với những cái khác thể hệ tu tiên giả t r a n lệch có thể nói rất nhỏ thậm chí không đáng kể trương vũ cách như có điều suy nghĩ gật đầu sư phụ ta minh mạch trí của ngươi cái này hắc y nhân nhìn qua điên điên cùng cùng. không thích hợp là bởi vì hắn cùng mình đầu kia mất khống chế tiểu lang cùng hưởng sức mạnh nhưng cái này vốn nên là cao giai ngự thú sư mới nắm giữ cao giai công pháp nhưng mà này hắc y nhân liền trúc cơ cũng không có lại biết một chiêu này chính là v i sư muốn biết cái này hắc y nhân lai lịch cùng nội tình ngươi tận lực bắt sống hắn a bắt sống hắn a cảm giác độ khó có chút cao đâu trương vũ cách tay s ờ cảm làm tự hỏi hình dáng đ ộ t nhiên hắn giống là nhớ tới cái gì con mắt tỏa sáng cũng không phải không có biện pháp nào triệu cần du vằn đỏ đầy mắt thân sắc dư tợn dào phóng tới đứng cách đó không xa thiếu nữ hắn muốn giết này nữ nhân thay lão mã bọn hắn báo thủ hơn nữa thành công đào thoát trương thanh diêu hai tay cầm kiếm hít thở sâu một hơi làm tốt cùng che mặt hắt ý nhân tỷ thí chuẩn bị hô đừng sợ này người chỉ có luyện khí bảy tầng ta thế nhưng là luyện khí tám tầng a nhất định không có vấn đề trương thanh diêu ngươi có thể đừng cho thiếu gia thất vọng lại không cố gắng đuổi kịp bước chân của thiếu gia liền bị thiếu gia bỏ lại đằng sau thiếu nữ nhớ lại trương vũ cách đoạn này thời gian dạy cho hắn kiếm thuật ánh mắt biến cảng kiên nghị kỳ thực trương vũ cách dạy nàng kiếm pháp là diệp ra kiếm quyết trương thanh diêu đối với cái này đồng thời không biết chuyện. nam kiếm linh tu luyện khen thường phúc trương vũ cách không cần học liền có thể nắm giữ chỗ khóa lại kiếm linh để thăng tu vi một nửa cùng với kiếm linh nắm giữ kiếm pháp chẳng khác gì là diệp hi trần mỗi ngày l i ề u mạng mở sách mới cũng biết tân tân khổ khổ học được kiếm pháp trương vũ cách trực tiếp phục chế rán liền cầm tới tất cả kiếm linh bên trong liền đếm diệp hi trần đứa nhỏ này để thăng nhanh nhất trương vũ cách tự nhiên cũng là ăn theo không thiếu thịt yêu yêu song phương đồng thời ra chiêu chối hai tiếng va chạm chuyển vào hai người trong h a i trương thanh diêu tiếp nhận triệu cần du giống là chó điên toàn lực một ao ngay sau đó trở thành đỡ lại hắn liên tục vung chặt thành công ta không để cho thiếu cứ như vậy nhất cổ tác khí đánh bại người bịt mặt này hy vọng rất đầy đạn thực tế rất c t cảm lại đến nhiều mấy lần phía sau trương thanh diêu phát hiện mình có chút không chịu nổi đán giận g người này khí lực thật lớn mỗi ngăn lại hắt y nhân một lần chém vào thiếu nữ liền cảm giác mình bàn tay hổ khẩu muốn xe rách nhờ vào băng lang sức mạnh g i a trì, triệu c ẩ n du càng chiến càng mạnh ta nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy lần mắt thấy thiếu nữ càng mệt mỏi ứng đối với tự mình thế công triệu cần du lợi dụng đúng cơ hội một cái tay khác lấy ra bôi động đào mạnh i ệ t mà đâm về trương thanh diêu ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc triệu cần du bàn tay giống như là bị thứ nào đó xuyên thấu trong tay hắn bôi độc đoạn đao cũng theo đó đi rơi xuống đất mặt túi đầu xem xét một cái màu vàng kim đinh đế d ậ y đầu đâm xuyên qua tay của hắn con g đầu đinh bị một cây đồng dạng làm à u vàng kim thô xích s ắ t kết nối lấy xích s ắ t một chỗ khác bị một nam tử cầm trên tay vị huynh đài này trương vũ cách cùng triệu cần du lên tiếng c h à o nói người khác nữ hải tử liền lấy một thanh kiếm ngươi dùng một cây đao không tốt vô cùng sao đột nhiên lại từ trong túi lấy ra một cây đao khác đi ra nay có chút không nói vó đ ư c c quả nhiên là ngươi trương vũ cách vừa rồi cái kia vẫn đứng tại ban công xem trò vui hấp triệu c ẩ n du t r ư ờ n g lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương hẳn không thể đem hắn lột ra g ố ó c xương nhưng hắn không có hô to trương vũ cách tính danh lo lắng cho mình lại bởi vậy bại lộ thân phận ngươi chính là những thứ này triều đình quan binh người chủ sử sau màn triệu c ẩ n du mở miệng chất hỏi trương thanh diêu thừa dịp sức chú ý của đối phương bị trương vũ cách hấp dẫn một kiếm đâm về triệu c ẩ n du triệu c ẩ n du phát giác được nhưng cũng thì đã trễ đột nhiên một đạo thân ảnh nào h tới ấu niên băng lang hà to mồn cắn một cái vào bản nham kết lục thân kiếm ngăn trở này đủ để kết thúc triệu cần du tính mệnh một kiếm không kiểm soát linh thú tư nhiên còn có thể vô ý thức v â n lan âm thanh từ trương vũ cách bên thai truyền vào nữ nhân đang chết lại dám đánh lấy ta triệu c ẩ n du tay nâng đại khảm đao hướng trương thanh diêu cổ chém tới thành thật một chút trương vũ cách lời còn chưa dứt lại là một cây màu vàng kim xiềng xích một cái c h ó i lại triệu c ẩ n du trong tay đ ạ i đao không đồng ý hắn chém đi xuống trương thanh diêu bị sợ một nhảy sống sót sau hai nạn nàng một cước đá văng lang t h ể tử vội vàng thối lui đến trương vũ cách sau lưng hiu hiu, hiu kế tiếp từng cây kim hoàng sắc xiềng xích lần lượt bị phóng ra thàng đến triệu cần du hai tay hai chân đều h à n g kim khóa khống chế lại toàn thân đều không thể động đậy nguy rồi đây rốt cuộc là cái gì pháp bảo ta vì cái gì bị liên ở phía sau cũng cảm giác không lấy sức nổi hoàn toàn không tránh thoát đi ngăn chặn bọn hắn triệu cần du đ ố i bên cạnh đầu kia tiểu lang tể hạ lệnh lang tể từ lập tức gào t h é t phóng tới phía trước chương một trăm linh tám xét đánh hội viên chương một trăm linh tám xét đánh hội viên triệu cần du kế hoạch là nhường tiểu lang tể không ngừng tập kích t r ư ơ n g vũ cách dùng cái này tới ngăn chặn bọn hắn vì để bản thân tranh thủ thời gian nhưng mà hiu, hiu hiu lại là mấy đạo kim sắc quang ảnh rơi xuống đầu này tiểu lang tể cùng chủ nhân của nó như thế tứ chi đều bị bất thình lình hoàng kim siềng xích liên ở không thể động đậy chỉ có thể phát ra mang theo uy hiếp ý vị gào thét trương vũ cách vỗ tay cái độn lại một cây màu vàng kim xiềng xích bước lên gắt gao ghìm chặt đầu này lang tể từ cổ để nó khó mà thở dốc không chỉ như vậy trương vũ cách lại dùng một cây xiềng xích trói lại tiểu lang tể miệng để nó liền miệng đều không căng ra mặc dù như thế đầu này hấu lang vẫn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt trương vũ cách ánh mắt tràn ngập sát ý n h a à này lang tể từ kích thước không lớn tính khí cũng rất đại trương vũ cách nhàn nhã đi đến ấu thân sói phía sau bắt được cái đuôi của nó dùng sức keo túm tiểu lang tể bị trọc giận nhưng mà miệng của nó bị trói lại chỉ có thể phát ra gào chấm thấp đến đáp lại nó l i ề u mạng dây rủa vẫn vô pháp chuyển động một chút ta h a trình trưởng lão tặng cho cái này linh bảo thật đúng là ra sức ca mắt thấy che mặt hát y nhân cùng băng lang lập tức liền bị hoàng kim khóa chế phục trương vũ cách cười đắc ý nói triệu cần du nghe vậy trong lòng d u lên hắn tính thăm dò hỏi ngươi nói trình trưởng lão là chỉ ngũ linh môn chính khoan đúng thì thế nào trương vũ cách nhữ mày nói như thế nào ngươi bởi vì bị đầu này hạ sen khóa lại cho nên tức hồn hẹn muốn đi tìm hắn báo thủ triệu cần du không để ý tới trương vũ cách khiêu khích hắn hỏi thăm hệ thống hệ thống phân tích đầu này x i n xích、Ken. hệ thống phân tích hoàn tất hoàng kim khóa một loạt thuộc tính cùng hiệu quả lấy một cái nhạt lam sắc số liệu bảng hình thức lộ ra tại triệu c ẩ n du trước mắt thì ra là thế đầu này hạt sen đối yêu thú gò bó hiệu quả có trên diện rộng tăng thêm bởi vì ta cùng hưởng lang tệ từ sức mạnh cho nên đầu này hạt sen đối ta cũng có rất lớn hiệu quả áp chế hệ thống ta muốn tiến hành cùng hưởng sức mạnh chuyển hóa cảnh cáo đem linh thú tu vi chuyển hóa làm nhân tộc tu vi cần khá nhiều thời gian lại chuyển hóa quá trình không thể bị nửa đường đánh gãy xin hỏi phải chăng tiếp tục xác nhận chuyển hóa tiếp tục giữ tính chuyển hóa thời gian nửa giờ liền không thể nhanh lên a nửa giờ ngươi muốn ta chết cứ việc nói thẳng triệu c ẩ n du bó tay rồi túc chủ như muốn tăng lên chuyển hóa tốc độ có thể mở thông xét đánh hội viên chỉ cần tiêu hao năm ngàn ngự thú giá trị tức có thể hưởng một tháng tăng tốc phục vụ có thể đem chuyển hóa hiệu suất để thăng đến gấp một ư ơ i tốt tốt đừng nói nhảm ta mở ta mở còn không được a nhanh chóng a ngươi sao triệu c ẩ n du bây giờ sắp v ộ i muốn chết tốt sức mạnh chuyển hóa bên trong đã sử dụng xét đánh tư cách hội viên dự tính chuyển hóa thời gian ba phút quả nhiên thể nội mất đi yêu thú sức mạnh đồng thời triệu cần du phát giác được x i ề xích đối với mình áp chế giảm bớt triệu cần du giữ im lặng tật lực không đi t r e o chọc bên kia đang tại dùng sức dậy vào chính mình linh súng trương vũ cách như thế nào tích muốn cắn ta đúng không ha ha ha đáng ghét ta miệng há không ra rồi ha ha trương vũ cách nắm chặt tiểu lang tể lốt hai dùng sức kéo t ú n ha ha vẫn là đầu sói được đâu còn dám chừng b ả n thiếu ra b ả n thiếu ra cầm kiếm đem ngươi lang căn chặt đút cho người chủ nhân cũng không biết lang tể tử có nghe h i ể u hay không trương vũ cách câu nói này biến hơi đàng hoàng chút thiếu ra nếu không thì đem đầu này tiểu lang thu a nó có thể chỉ là theo sai chủ nhân trương thanh diêu vớt vớt tiểu lang tể đầu hỏi lúc này vân lan âm thanh từ bên thai truyền đến trương vũ cách ngươi phát hiện không có đầu này tiểu lang so một dạng ấu niên băng lang kích thước phải lớn hơn mấy phần trương vũ cách lắc đầu nói sư phụ ta đối yêu thú đồng thời không thể nào hiểu rõ ấu niên băng lang thân dài một dạng vẹn vẹn có hai mươi cm nhưng đầu này tiểu lang lại đạt đến ba mươi cm thân dài băng lang tự lành năng lực rất mạnh điểm ấy ngươi theo nó chiến đấu mới vừa rồi liền có thể đã nhìn ra nhưng đầu này tiểu lang trên thân lại trải rộng vết xẻo dấu vết cho dù là trưởng thành yêu thú loại tình huống này cũng là cực kỳ hiếm thấy đây là trải qua cực kỳ chém giết thảm thiết đến mức thương thế vượt xa khỏi y ê u t h ú bản thân tự lành năng lực cực hạ đưa đến kết quả cơ bản chỉ có hoang dại còn có cùng nhau năm đó phân y ê u t h ú mới có thể có nhiều như vậy vết thương nhưng mà trưởng thành đến loại trình độ kia y ê u t h ú muốn tưởng thu phục cơ hồ là rất không có khả năng nhưng mà nó không chỉ có bị cái này ngự thú sư thành công thuần phục còn nối nó khăng khăng một mực cái này ngự thú sư trên thân chắc chắn có dấu bí mật của không tầm thường có thể ngươi có thể ở trên người hắn đào được một chút cơ duyên cũng k h ó nói sư phụ nói có đạo lý trưng vũ cách gật đầu quay đầu nhìn về phía không nói một lời hắc y nhân trưng vũ cách có chút nhữ mày Ta、một mực động đến hắn l i như thú, hắn h n thế nào một điểm phản ứng cũng không có trương vũ cách đi qua muốn lấy xuống mặt của đối phương khăn đồng thời hắn cũng để ý nhưng mà tại hắn đi tới hắc y nhân trước mặt sắp lấy xuống triệu c ẩ n du khăn che mặt trong nháy mắt hắc y nhân đột nhiên bạo khởi một quyền hướng mặt của trương vũ cách đánh tới trương vũ cách một cái như người tránh thoát hắc y nhân ra sức một quyền đồng thời hắn kinh ngạc không thôi ngươi là thế nào tránh thoát hoàng kim này khóa hắc y nhân không đáp lời đem thể nội cùng hưởng đến băng lang tu vi chuyển hóa làm nhân tộc tu vi loại chuyện này để cho trương vũ cách suy nghĩ nắp óc cũng không nghĩ đến triệu cần du thấy không có đắc thủ liền lui lại mấy mét thối lui đến một bức tường thấp bên cạnh hệ thống ta muốn triệu hồi linh s ủ n g cảnh cáo vô pháp triệu hồi khế ước linh thú băng lang khế ước linh thú đang đứng ở áp chế trạng thái vô pháp triệu hồi đáng chết cũng là đầu kia cản trở xiềng xích trình khoan lão cầu này ta sớm muộn có một ngày muốn giết hắn triệu cần du lập tức minh bạch là cái gì nguyên nhân dẫn đến hắn vô pháp triệu hồi tiểu lan g t ể nhưng dưới mắt cũng không thể bỏ lại chính nó trốn a đây là hắn trước sau tổng cộng mua được ba trăm đầu ấu niên băng lang hao phí một tháng thời gian mới có được như thế một đầu vạn chung vô nhất hoàn mỹ tác phẩm trong lúc đó hao phí chi phí có thể tưởng tượng được l à o mã không thể không khiến bạch lang bang từ một tháng thu một lần phí bảo hộ biến thành sau đó một ngày thu một lần phí bảo hộ mới gom góp cùng nhiều như vậy linh thạch bây giờ nhường triệu cần du chủ động từ bỏ đi đầu này băng lang chính là tại lấy mạng của hắn mắt thấy cầm ý đ ị vệ nhóm xông tới triệu cần du tiến thối lưỡng nan hệ thống ta còn muốn cái gì xử lý pháp có thể triệu hồi băng lang khai thông xét đánh hội viên phía sau hệ thống đã đưa tặng túc chủ tam đạo lệnh chú phát động lệnh chú có thể để khế ước linh thú cưỡng chế trở về đến túc trù bên n g i bất luận cái gì hạn chế cùng cấm chú đều vô pháp trở ngại lệnh chú hiệu、quả. nhắc nhở mỗi một cái khế ước linh thú chỉ có ba lần phát động lệnh trú cơ hội lệnh trú dùng sẽ không còn có có thể dùng ở trên phạm vi lớn tăng cường linh thú sức mạnh cơ chế nhường linh thú thay đổi vị trí hoặc còn lại công dụng sử dụng lệnh trú triệu hồi băng lang k e n tiêu hao lệnh trú một đạo giao dịch đã tới t c h ư ơ n một trăm linh chín phản lực kỳ c h ư ơ n một trăm linh chín phản lực kỳ lệnh trú phát động bị hoàng kim khóa gắt gao c u ố n chặt lấy không thể động đậy băng lang cứ như vậy tiêu thất ở trước mặt mọi người mất đi mục tiêu hoàng kim x i ề xích vô lực rất xuống đất vân lan thấy thế kinh ngạc nói đầu kia lang tể từ đi đâu rồi ta không có đến a trương vũ cách bung ô tay không chỉ là trương vũ cách bọn người liền triệu c ẩ n du cũng không rõ ràng băng lang đi nơi nào hệ thống ta lang tể từ đâu như thế nào biến mất băng lang đã được thu vào hệ thống linh thú thương khố túc chủ xác nhận muốn bây giờ đem băng lang phóng xuất a không không cần biết mình linh sùng bình yên vô sự triệu c ẩ n du nỗi lòng lo lắng cũng thả lòng ra tới hắn ra sức nhảy lên nhảy đến sau lưng tường thấp bên trên ngắm nhìn còn tại cùng cầm y hệ vệ chém giết còn sống mấy cái bạch lang băng mọi người cũng không quay đầu lại rời đi mau đu ổ i theo đ ư n g để hắn chạy vân lan thúc giục nói trương vũ cách lập tức đuổi theo nhưng mà khi hắn vượt qua t h ư ờ n g thấp dự định tiếp tục truy kích lúc đối phương đã không thấy t â m hơi vân lan thở dài không cam lòng và bất đắc di nói tới điện thoại di động duyên cứ như vậy bay mất trương vũ cách gãi đầu một cái nỉ nó nói tên kia chạy nhanh như vậy a còn không đều tại ngươi ngươi từ đầu tới đuôi liền không có đem phía trước làm người nhìn cho nên mới sẽ lật xe vân lan đoán giận nói lật xe cái từ này cũng là hắn từ trương vũ cách cái kia học tới ha ha xin lỗi a sư phụ tata ta. gặp trương vũ cách vẫn là một bộ hi hi ha ha bộ dáng vân lan khỏe miệng thoáng run dậy mấy lần không có nói thêm nữa cái gì vấn đề không lớn Hắn không trương ố n thoát đ ợ c bạch bang mấy cái người sống giải về, chẳng phải có cái của hắc lưu lang người ư bang phải thể hỏi cái đó thân phận thật sự của y nhân. sống mấy y dài sự về, đó t r vũ cách đã t í n hô trước nói, y ê to đâm i chết h này bạch lang bang cái cuối cùng người sống mấy người bị trương vũ cách giống như thế hét to doa một nhảy lại nhân sao sao rồi một người trong đó hỏi nhìn qua ngã trong vũng máu chết không nhắm mắt bạch lang bang mọi người trương vũ cách dùng tay nâng chán c h ấ m dọn nói không có việc gì các đoàn người đều khổ cực lập tức hắn lớn tiếng nói người bị thương đứng tại chỗ chờ cứu viện hy sinh người đăng ký danh sách thống kê thương vong nhân số còn có thể cảm động thì g i ú p một tay thanh lý hiện trường xem một lần bạch lang bang phải chăng còn có người còn sống còn sống liền mang về sau đó chính là hiện trường quét dọn cùng thanh lý tiếc nối là bạch lang bang không có ai sống sót chết hết trừ hắc y nhân bên ngoài bạch lang bang tại chỗ gần tới chín mươi người một tên cũng không để lại đều tiêu diện triệu ở cần h du thừa dịp lúc ban đêm sờ soạn trốn về mình tại kinh thành hà nội dọc theo đường đi vừa chạy vừa dùng hệ thống dò xét phải chăng có người theo dõi để cho an toàn hắn còn cố ý lượn quanh vài vòng sờ đưa trở về thuê lại mặt tiền cửa hàng vừa đóng một cái môn lấy xuống khăn che mặt hắn liền cả người đổ trên sàn nhà không núp đ í c h hữu khí vô lực cấn mở hệ thống mở ra linh thú thương khố đem ấu niên băng lang phóng xuất một đạo yếu ớt hồng quang hiện ra tiểu lang tể giống số liệu một dạng bị đọc viết ra chờ đợi tại bên người của triệu cần du gặp chủ nhân của mình mệnh đến hư thoát tiểu lang tể lẻ lưỡi tại trên mặt của triệu cần du liếm liếm không cần liếm ta b ậ n chết triệu cần du hữu khí vô lực nói câu dường như là nghe hiểu lời nói của hắn tiểu lang tể bất mãn gầm nhẹ hai tiếng sau đó nằm sấp ở một bên trên mặt đất liêm chỉ miệm vết thương của mình trong phòng một người một só triệu cần du hai mắt vô thần tại hắn sắp nhắm mắt một khắc này trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì giả sử lúc này có người xích lại gần đi ngay xong liền có thể hắn tại nói một người tên trương vũ cách ngày thứ hai toàn bộ kinh thành nhấc lên một cỗ quét hắc phong bạo chuẩn xác mà nói là quét bạch lang bang phong bạo kinh thành các đại tiểu bang phái đều tại một ngày này nhận được tin tức triều đình muốn triệt để quét sạch bạch lang bang thế lực chủ động quy thuận tại triều đình phối hợp bắt bạch lang bang tàn đảng bang á i sẽ đạt được triều đình âm thầm n â n đỡ tự nhiên đại đa số bang chúng đều lựa chọn quy thuận triều động cùng có m bị bị lúc đó hoàng cung dưỡng tâm điện cũng đang trình diễn một màn cho hay mấy vị quyền cao chức trọng triều đình muốn thần đứng tại lý vũ lạc trước bản sách đứng ngồi không yên nghe nói tần ngự sự yêu thích cất giữ tranh chữ lý vũ lạc nhìn như vô tình hỏi một câu thần đối tranh chữ chỉ là tiểu có hứng thú cũng cứu. không quá nhiều nghiên quá tần ngự sử, thư sử, sử c dọa đến sắc i kia h mặt tái nhuận g túi đầu không lưng thế thốt phủ nhận đường đại nhân cùng tống đại nhân hôn qua tại cầu nguyện các liên hoan ta xem hai vị trò chuyện vui vẻ không biết hai vị chơi đến phải chăng vui vẻ có thể hay không nói ra nhường bản công chúa cũng cùng hai vị cùng nhau cao h ứ n g một chút lý vũ lạc mỉm cười nhìn về phía đường đại nhân cùng tống đại nhân hỏi khởi bẩm công chúa điện hạ thần cùng tống đại nhân chỉ là thương nghị một chút không quan trọng như nữ sự t ì n h thần có một đứa con tống đại nhân có một nữ thế là thần cả gan đi dò xét tống đại nhân ý thần không có lòng khác xin mời công chúa điện hạ minh giám cứ như vậy mở một đoạn thời gian sau đó mấy vị đại thần trong lòng run sợi r ờ đi dưỡng tâm điện xác nhận những đại thần này tất cả đi xa lý vũ lạc không kịp chờ đợi chạy tới sau tấm bình phong bên cạnh hỏi tham trương vũ cách đánh giá như thế nào như thế nào ph ta b i hiện ể u tạm được. lý vũ Lạc hàn ỏ i k h gở trách ư ơ n g Vũ c nhẹ một trận lý vũ lạc nết lên miệng có chút khổ sở lúc này trương vũ cách nợ nụ cười lý vũ hàn là ta gần nhất đối ngươi quá tốt rồi vẫn là ngươi phản nghịch kỳ đến chương một trăm một mươi thỉnh cầu mở hậu cung 110, thỉnh cầu mở hậu cung. trương vũ cách nắm lên xích s á t dùng sức kéo một cái bạch m a u thiếu nữ cả người bị kéo đến trước mặt hắn tiếp đó hắn một cái nắm lý vũ hàn cái cảm gàn từng chữ cảnh cáo nói ngươi cái này làm t ỷ t ỷ chuyện gì xảy ra mỗi mỗi chất chính ngươi không cổ vũ cũng coi như còn mỗi một ngày làm trái lại k h e n ngược quả nhiên gần nhất không có dạy dấu ngươi nội tâm động tao động phải không lý vũ hàn sắc mặt âm lánh nhìn c h ầ m c h ầ m trương vũ cách không nói một lời nhà ngươi thật giống như rất không vừa ca trương vũ cách trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười lý vũ lạc thấy thế vội vàng khuyên can phu quân đừng đừng như vậy hoàng huynh kỳ thực không có nói sai là ta c ố phụ nàng chờ mong chờ mong t r ư ơ n g vũ cách phản bác ta xem nàng là chỉ mong sao ngươi đem hết thể đều làm hỏng để cho mình có cơ hội thợ vị ngươi cũng không phải chưa từng nghe qua lý vũ hàn suốt ngày tận kể một ít không hợp thói thường phản nhân loại ngôn luận thật cho nàng trọng trường đại quyền dưới đ ấ y đại thần sớm muộn sẽ bị nàng giết hết lý vũ hàn quay đầu chỗ khác liếc trương vũ cách một cái theo dõi hắn như cũng không nói lời nào t r ư ơ n g vũ cách tiếp tục chuyển vận suốt ngày đặt cái kia sát sát sát đang cầu xin mưa tế điện còn không có g i t sảng khoái đúng không thật muốn tìm ít đồ giết ta có thể đem ngươi điều chỉnh đến ngự t h i ệ n phòng ngươi mỗi ngày hỗ trợ giết con gà làm thịt con cá thuận tiện hít một chút huyết nhường ngươi hút đủ đương nhiên chỉ có ngươi một cái ta lại không yên tâm nhường trong cung đầu bếp cùng ngươi ở cùng một chỗ nhìn như vậy ta làm cái gì muốn giết ta à? giết ngươi dạng n à y lợi cho ngươi quá lý vũ hàn cười lạnh một tiếng lại gần bờ m ô i đụng phải trương vũ cách bờ môi chủ nhân bạch mau thiếu nữ thổ khí như lan nhìn chằm chằm trương vũ cách gần trong gang tấc con mắt hai ngày trước buổi tối chủ nhân giấu giếm vũ lạc tới tìm ta nhưng làm ta cỡ nào dậy vào đâu nghĩ đến lý vũ l ạ cách cũng n k h ô n trầm h giọng nói lý vũ hàn bị bắt lấy tóc da đầu truyền đến đau đớn không để cho nàng cầm đoán nhanh một con mắt trương thiếu ra nhanh như vậy liền trở mặt không quen biết nữa nha thực sự là một cái cặn bã nam nha Lúc khi hắn u y nghiêng à n đầu sang chỗ khác nhìn thấy lý vũ hàn cái kia tựa như người thắng một dạng khiêu khích ánh mắt lúc lập tức giận không chỗ phát tiết rất tốt lý vũ hàn người thật giỏi à cho bản thiếu gia trở lấy chợt chợt chợt ai nha nha mau nhìn đây là ai à? nguyên lai、like、là vi sư hảo đồ đệ a liền mấy nữ nhân đều không giải quyết được sau khi rời khỏi đây chớ cùng những người khác nói ngươi là đồ đệ của ta ngươi là hợp hoan tôn g người lúc này vân lan âm thanh cũng truyền tới hiếm thấy nhìn thấy trương vũ cách cắm trong tay nữ nhân hắn gái này làm sư phụ làm sao có thể từ bỏ cái này chế rêu đồ đệ cơ hội thật tốt trương vũ cách bây giờ mặt ngoài cười ha h a nội tâm mãi mãi để cái này khiến hắn nhớ tới kiếp t r ư ớ c nghe nói qua cái nào đó tin tức một nữ quyền vũ hãm nổi danh đài truyền hình người chủ trì tốt mấy năm trôi qua cũng không chiếm được kết quả tốt b ó c ma m a t tích bản thiếu gia chưa làm qua sự tình chính là chưa làm qua nàng có thể nào vô căn cứ âu người trong sạch lúc này mới biến thân bao lâu à liền học được vô hãm những người khác nếu là không thật tốt sửa trị một chút về sau thì còn đến đâu thiếu diêu xem trọng gia hỏa này đừng để nàng chạy loạn là thiếu gia trương thanh diêu tuân lệnh lấy tay nhặt lên xích sắt một đầu xích trong tay trương vũ cách đích thân lên lý vũ lạc bờ môi ôm nàng e o nhỏ có ý định hướng về rời xa bạch m a u thiếu nữ phương hướng xê dịch hai người đầu lưỡi cứ như vậy giao hôn lấy từ bên này hôn đến phía bên kia đi tới bên tường t r ư ơ n g vũ cách nắm lên lý vũ lạc hai tay cổ tay đem thiếu nữ hai tay vén tại nàng hướng trên đỉnh đầu để lại một cái tay khác n ắ m thiếu nữ hàm dưới hai người bờ môi cuối cùng phân ly nương tử xác nhận phía sau lý vũ h à g nghe không rõ bên này đối thoại t r ư ơ n g vũ cách mở miệng nói ân phu quân hôn đến thâm tình thời điểm đột nhiên bị cưỡng chế phân ly lý vũ lạc bây giờ lòng ngứa ngáy nương tử ngươi yên tâm đi ta sẽ đối với ngươi hoàng hình u chịu trách nhiệm ta muốn người của nàng hủy nàng trong sạch ta phải nhận lanh thân là một cái nam nhân trách nhiệm trừng vũ cách quang minh lắm liệt lời thề son sắt nói hai tay của hắn khoác lên lý vũ lạ nữ trọng tâm trường nói nương tử ngươi yên tâm ta sẽ không c ố phụ ngươi hoàng minh này gặp thiếu nữ mặt lộ vẻ khó xử có chút do dự trương vũ cách lập tức nhắc tay ta trương thanh diệu thề với trời ta nhất định sẽ giống đối đ ạ i nương tử đồng dạng đối đại lý vũ hàn không khi nhục không đánh chửi ta hội tôn trọng nàng che chở nàng tuyệt đối sẽ không bạc đái nàng ta trương thanh diệu ở đây lập xuống lời thề nếu như vi phạm liền bị yêu người tự tay giết chết lời còn chưa dứt một cái ngọc thủ che miệng của hắn đủ đừng nói nữa ta tin tưởng ngươi tin tưởng phu quân nhìn thấy lý vũ lạc một mặt nhu tình địa nhìn lấy mình trương Vũ Cách nghĩ thanh ầ m lần này ổn. Trương t h diệu phát thế độc cùng ta trương vũ cách có cái gì quan hệ hơn nữa trương thanh diệu chính xác chết nhà bị yêu tri thủ trung bạch linh tự tay đâm chết không có tâm bệnh ta nhất định là tin tưởng phu quân nhường hoàng huynh đi theo phu quân chính ta cũng yên tâm dù sao phu quân ưu tú như vậy nhưng mà ta còn có yêu cầu ta hy vọng phu quân có thể đáp ứng ta lý vũ lạc nhìn chằm chằm trương vũ cách ánh mắt nói cái gì yêu cầu chính là cái kia nguyện ý cùng những người khác cùng một chỗ chia sẻ phu quân đã là ta lớn nhất nội bộ trương thanh diệu cũng tốt hoàng h u y n cũng tốt ta hy vọng phu quân có thể đem tâm phân cho ta càng nhiều hơn một chút trương vũ cách đem thiếu nữ càng mặt đỏ thám gò má cùng với cái tiêu biểu tình thẹn t h ù n g thu hết vào mắt hắn mỉm cười ôn n u trả lời có thể hay không nhận được ta nhiều nhất phân l ư ợ n g tâm không chỉ là việc nằm trong phận sự của ta đồng thời cũng cần nương tử tự thân cố gắng nương tử ngươi cũng phải bỏ ra tương đối như thế cố gắng đi tranh thủ tâm ta đ ừ n g thua cho thanh diêu biểu tình của thiếu nữ tại thời khắc này hơi có vẻ thất lạc quả nhiên tại phu quân trong lòng trương thanh diêu muốn càng trọng yếu hơn a không trương vũ cách trực tiếp bác bỏ nàng ta hỏi ngươi tại thiên không bay lượn chim chóc nó có mấy cái ngươi cảm thấy con chim kia còn có thể bay lên a sẽ không rơi xuống a này lý vũ lạc nhữ mày nói hẳn là rất khó bay đi đúng ngươi cùng tiểu diêu đều là cánh của ta cánh không có nặng nhẹ phân chia chương một trăm mười một ra đường r ắ t chó chương một trăm mười một ra đường r ắ t chó t r ạ m v ă n tối thành công giải quyết lý vũ lạc trương vũ cách rời đi hoàng c u n g trở về trương phủ hòa bình lúc chỉ có trương thanh diêu đ ồ i ở bên cạnh hắn khác biệt lần này lại n h i ề u một người bạn chủ nhân làm cho người tê dại thì thầm quanh quẩn ở bên bạch mao thiếu nữ thân thể mềm mại cơ hồ muốn rắn ở trên người trương vũ cách giải khai nhân ra trên cổ vòng cổ có thể chứ lý vũ hàn âm thanh vũ mị bên trong mang theo một tiên mạch mai đổi lại bình thường nam nhân chắc hẳn sớm đã không đành lòng nữ tử như vậy bị này khuất đ h ụ c nghị trăm vương ngàn kế giúp h ắ n thoát khốn nhưng ta trương vũ cách như thế nào một dạng phạm phu tự tử ừ nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta luyện kiếm trở thành một đời kiếm thần ngươi tại nói câu nói này phía trước có thể trước đẩy ra trương thanh diêu tự tuyệt để cho nàng kéo cánh tay của ngươi a vân lan âm thanh tử khác một lỗ thai truyền vào sư phụ a sư phụ ngươi nói như vậy kết cấu liền nhỏ. Trong lòng không rút đao tự nhiên thần đây mới là không gần nữ sắc cảnh giới tối cao đồ đệ ta sở di t ù y ý tiểu diêu đối ta chặt chẽ có thừa không vì cái gì khác chỉ vì ma luyện r a kiên cường tâm tính cùng siêu còn ý chí xuất sắc tâm tính cùng ý chí là tu tiên trên đường không thể thiếu một vòng ha ha người ưa thích l i ề n tốt vân lan xem như minh bạch trương vũ cách cái khác không ra sao cái kia ngụy biện thế nhưng là há mồm liền đến gặp trương vũ cách không để ý tới chính mình lý vũ hàn cắn cắn răng hướng bốn phía quét hai mắt quả nhiên ba người đi đi ở kinh thành đường phố phun hoa những người qua đường kia đều lấy ánh mắt khác thường đánh giá chính mình không chỉ là hiếu kỳ nàng cái kia hiếm thấy tóc trắng càng là kinh ngạc tại trên cổ nàng mang thiết v ò n g cổ cùng với đầu kia vừa to vừa dài xích sắt sau đó bọn hắn chú ý tới vị này dị vực mỹ nhân đang bị một áo gấm con em thế ra rắt l i ê n như là tư không nhìn quen một dạng bình an vô sự địa rời đi thiếu ra trương thanh diêu mở miệng hỏi chúng ta cứ như vậy rắt lý vũ hàn bảng nhược vô nhân đi trên đường có phải hay không có chút q u á cái kia nói thật nếu là trước đây trương thanh diêu cũng chưa chắc làm được giống trương vũ cách dạng này nên ngang địa rắt một nữ nhân ra đường ngươi suy nghĩ nhiều trương vũ cách không cho là đúng đại đa số người cũng chỉ là nhìn vui lên ai sẽ như vậy có r ả n h của ngươi coi như ngươi bây giờ bên đường hô to một tiếng toàn thể ánh mắt hướng ta xem cùng ta muốn tuyên bố một sự kiện bọn hắn cũng chỉ hội to mò nhìn ngươi thậm chí sẽ không tại chỗ dừng lại dù là vượt qua một giây trương thanh d i ê u nghe vậy cái hiểu cái không gật gật đầu trương vũ cách quay đầu nhìn về phía sợ h ã i rụt rẽ không dám ngẩng đầu thấy người bạch mau thiếu nữ ánh mắt bên trong thoáng qua một tiếng nghiền ngẫm hắn dùng tay nâng lên lý vũ hàn cái cảm trêu đ ừ a nói hoàng thượng à dạy một chương khuôn mặt dễ nhìn như vậy làm sao lại không dám gặp người đâu tới tới n h ư ờ n đại gia sợ hai thán phục ngươi cái kia tinh xảo dung mạo dung m lý vũ hàn bị trương vũ cách cưỡng bách ngầm đầu hồng ngọc giống như rực rỡ tâm h thúy hai mắt nhường trắng non trắng như tuyết ra thịt thêm vào hai xóa tơi ư đẹp hồng trong nháy mắt đoạt đi đường đi ánh mắt của mọi người ngươi nhìn à phải chăng lại trở về trước đây cái k i a vạn chúng chú mục cảm giác trương vũ cách tại thiếu nữ bên thai nói khẽ thật không hổ là hoàng thượng đâu vô luận đi đến nơi nào cũng là chúng tinh phủng nguyện tồn tại lý vũ hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm trương vũ cách sau đó n ở nụ cười xinh đẹp ta cảm thấy còn chưa đủ đâu đây chính là chủ nhân cho ta trừng phạt ta muốn nhục nhã ta nếu như có thể ta còn muốn, muốn càng nhiều n h ư bây giờ căn bản cũng không, đau không dạng này mới hơi có thể để cho bạn thiếu da nhấc lên như vậy điểm hứng thú t r ư ơ n g vũ cách nói n ắ m chặt thiếu nữ cái cầm tay ra tăng lược đạo đau đến lý vũ hàn đóng lại một con mắt đi hồi p h ủ t r ư ơ n g vũ cách xoay người kéo lên một cái trong tay xích s á t lý vũ hàn bị lôi kéo suýt chút nữa té ngã trên đất thân làm sùng vật nhưng phải theo sát chủ nhân đừng bị mất t r ư ơ n g vũ cách vừa cười vừa nói đi tới trương phủ lại môn lý vũ hàn dừng bước lại sững s ở ngay tại chỗ t r ư ơ n g vũ cách gặp nàng như thế nói ta quên nói với ngươi vũ lạc lúc đầu phủ đệ hiện đang cho ta ở không cần ta nói ngươi hẳn là đối với nơi này rất còn a trong phủ sắp đặt cơ bản không thay đổi gì ở đây trước đó cũng là ngươi tập kích tán tu cùng với lạc đàn tông môn tự đệ dùng máu tươi của bọn hắn luyện chế t à đan nơi trốn tầng hầm ta đến bây giờ còn giữ lại đó là ngươi sẽ phải chỗ ở nói xong trương vũ cách mệnh trương thanh diêu tiến đến hô môn sẽ không để ý tới bạch mao t h i ế u nữ lý vũ hàn đứng tại chỗ cảm thụ được trong gió lộn xộn i a n g n ê n tiếp trương vũ cách hạ nhân tự nhiên cũng nhìn thấy bị hắn dắt bạch mao t h i ế u nữ bọn hắn chưa thấy qua loại này màu tóc màu mắt n g i nhao nhao tò mò bắt đầu đánh giá trương vũ cách không có nhắc nhở một câu trực tiếp liền đi đứng tại b nàng bây giờ không tâm tình để ý tới như vậy vây xem chính mình phía d ư ớ i nhân gia nô đẩy trong đầu cũng là mấy tháng trước ở trong này tầng hầm cùng trương vũ cách lần thứ nhất gặp mặt thời điểm đó lý vũ hàn vì ban đêm thuận tiện ra ngoài tìm kiếm con mồi kiểu gì cũng sẽ giả trang thành quốc sư bộ giáng cứ như vậy dù cho bị trong cung người trông thấy cũng chỉ sẽ cho rằng đó là quốc sư không có người hội hoài nghi đến nàng dựa theo nguyên kế hoạch nếu không có xảy ra bất chắc lý vũ hàn hội định thời gian trộm tới một chút t ế phẩm không bao lâu nữa liền bình ổn bước vào kết đăng kỳ hơn nữa đem mục tiêu săn giết chuyển thành ngũ đại gia tộc cừng giả nhưng tất cả những thứ này đều bị cái tia người xuất hiện phá vỡ trương vũ cách mang theo trương thanh diêu đột nhiên xâm nhập hỏng nàng chuyện tốt mặc dù mình chạy trốn nhưng mà vũ lạc bị trương vũ cách bắt sống trên cơ bản có thể cùng khai đều chiêu cái này cũng dẫn đến chính mình tấn thăng tiết tấu bị đánh loạn nguyên bản trước sớm liền có thể bước vào kết đăng kỳ kế hoạch dần dần tan dã ngũ đại gia tộc cuối cùng bởi vì không có thời gian chỉ có thể gửi hy vọng tại cầu mưa tế điện thông qua cơ hội này duy nhất một lần tiêu diệt ngũ đại gia tộc tất cả mọi người mà hết thể này liền muốn từ trương vũ cách hỏng chính mình chuyện tốt nói lên lý vũ hàn bị giam giữ giam cầm đoạn này thời gian hắn cũng có nghĩ qua thần phạt đại trận thất bại nguyên nhân là cái gì càng nghĩ chỉ có một khả năng tính chất đó chính là pháp trận sớm bị biết hơn nữa lọt vào phá hư càng quan trọng chính là thần phạt đại trận hết thể có chín cái trận nhãn ngoại trừ lấy chính mình làm trung tâm cái kia trận nhãn còn lại tám cái tất cả không h ư ớ n g ứng liền xem như thất bại cũng không thể nào đồng thời tám cái trận nhãn mất đi hiệu lực trương vũ cách ta thần phạt đại trận quả nhiên là bị ngươi phá hư lý vũ hàn yếu ớt nói nàng xưng hô cũng từ chủ nhân biến thành gọi thẳng tên ngươi mới phát hiện a trương vũ cách cười, cười ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm nhìn ra ta nếu là không phá hủy ngươi cái kia thần phạt đại trận ngươi sợ là ngay cả ta cũng muốn cùng một chỗ h ố t hết bản thiếu gia trước đó bị ngươi hạ độc còn chưa đủ còn muốn bị ngươi coi làm chất dinh dưỡng liền xem như vì mình mạng sống ngươi trận ta cũng hủy đi đ ị n h rồi lý vũ hàn không nói thêm gì nữa nàng yên t ĩ n h đi theo trương vũ cách tiến vào chính phủ trương vũ cách r ắ c bạch mao thiếu nữ cùng trương thanh diêu cùng nhau đi tới thư phòng lý vũ hàn rất quen thuộc gian phòng này nàng trước đó thường xuyên đến trương thanh diêu mở ra ẩn giấu tầng hầm đại môn ba người đi vào